Chương 245, ủn trọng sinh ra, chương 245, ủn trọng sinh ra. Báo thủ. Tiêu đạo tự nhiên biết, Phi Hồng Nữ vô cùng khoái ngân muốn người báo thủ là ai? Tony Stark. Nhà của bọn họ chính là bị sở Tạc Yến đỡ sở trì ô đạn đạo phá hủy, thậm chí tận mắt thấy một cái đủ rơi vào bên cạnh mình, đồng thời ở trong sợ hãi vượt qua một ngày một đêm. Dạng này đi qua, để bọn họ đối Tony Stark hận thấu xương. Bất quá, Tiêu đạo cũng không định nhúng tay bọn họ ân oán cá nhân ý nghĩ. Vô luận là bọn họ tại thu hoạch được lực lượng phía sau báo thủ thành công, vẫn là hướng nguyên lai kịch bản như thế, từ bỏ báo thủ với hắn mà nói đều không quan trọng, cho nên tiêu đạo trực tiếp mở miệng nói, ta sẽ giao cho các ngươi lực lượng, đến mức các ngươi cùng Tony Stark ở giữa cứu hận, từ chính các ngươi giải quyết. bất quá, tại ta triệt để chinh phục cái vũ trụ này phía trước, các ngươi không thể hướng Tony Stark báo thủ, rõ chưa? Phi Hồng Nữ vu cùng Quách Ngân, hiển nhiên cũng không thể minh bạch tiêu đạo cái gọi là chinh phục cái vũ trụ này ý tứ. thế nhưng bọn họ lại rất rõ ràng, tiêu đạo không có qua loa bọn họ, cho phép bọn họ báo thủ. dạng này, như vậy đủ rồi. là nghe theo ngài phân phó. tỷ đệ hai sâu sắc túi đầu xuống, bày tỏ đối tiêu đạo tôn kính. Tiêu đạo gặp cái này, khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, trực tiếp mang theo Phi Hồng Nữ Vu Cùng Khoái Ngân đi tới Không Thiên Hàng mẫu bên trên. Mặc cùng loại áo tăng màu vàng cổ nhất đứng tại Không Thiên Hàng mẫu bong tàu bên trên, nhìn thấy Tiêu đạo mang người đi lên, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Thế nhưng xem như quản gia nàng, hiển nhiên biết chính mình thân phận, cũng không có chuẩn bị Phi Hồng Nữ Vu Cùng Khoái Ngân lai lịch, chỉ là dò hỏi: "Chủ nhân, cần ta làm cái gì?" Tiêu đạo quay đầu nhìn thoáng qua Phi Hồng Nữ Vu Cùng Khoái Ngân, nói: "Đem Tâm Linh Bảo Thạch lấy ra, ta cần dùng." Cổ nhất nghe nói như thế, lập tức không người lui ra mà tiêu đạo thì mang theo phi hồng nữ vu cùng khoái ngân đi tới không thiên hàng mẫu rộng lớn phòng tiếp khách rất nhanh cổ nhất tay nâng một viên màu vàng tâm linh bảo thạch cũng đi tới phòng tiếp khách tiêu đạo gặp cái này nhẹ nhàng chỉ một cái một đạo tượng trưng cho tâm linh lực lượng ánh sáng màu vàng từ tâm linh bảo thạch bên trong bắn ra tại bàn làm việc phân làm hai đạo đâm vào phi hồng nữ vu cùng khoái ngân mi tâm mắt trần có thể thấy đến từng đoàn từng đoàn tượng như hoa hồng tinh vân đồng dạng lực lượng từ phi hồng nữ vu thân thể bên trong hiện lên loại kia hỗn độn mà đêm ngày lực lượng lập tức đưa tới cổ nhất chú ý để nàng hoảng sợ nói hỗn độn ma pháp lực lượng mà đổi thành một bên khoái ngân, biến hóa mặc dù không bằng phi hồng nữ vu đến rõ ràng, thế nhưng thân thể lại khẽ run lên, sinh ra một vòng huyến ảnh. Tựa hồ cả người thân thể đều thay đổi đến lớn một điểm. Tiêu đạo gặp cái này, lặng lặng nhìn hai người bọn họ, trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái biểu lộ. Tại nguyên lai kịch bản bên trong, vô luận là phi hồng nữ vu vẫn là khoái ngân, đều không phải mạ vẹo điện ảnh vũ trụ huyễn tâm. Thế nhưng Tiêu đạo lại phát hiện, bọn họ lực lượng lại kinh người cường đại. Phi hồng nữ vu không nói đến, sáng tạo hủy diệt vật chất, sửa chữa sát suất, vô hạn tiếp cận với hiện thực bảo thạch lực lượng. Nếu như lực lượng cường đại thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ. Đây là phục thù giả liên minh mặt khác siêu anh hùng, không cách nào làm đến. Mà khoái ngân thuật nhìn chỉ là đơn thuần tăng cường tốc độ, thế nhưng tiêu đạo lại mịt mở cảm giác được, trong cơ thể hắn lực lượng cùng thời gian có quan hệ. Nếu như tốc độ của hắn rất nhanh, sau này thậm chí có khả năng tùy ý tại thời quang trường hà bên trong thực hiện. Thậm chí định chuyển toàn bộ vũ trụ thời gian chạy. Cái này hiển nhiên là một cái phi thường phi thường cường đại năng lực. Chi tiết tại nguyên lai kịch bản bên trong, hắn tại ủn một trận chiến bên trong, vì bảo vệ ứng nhãn, bị một viên nho nhỏ đạn lạc kết thúc tất cả có thể. Cái này tại tiêu đạo xem ra. Sắp thực có chút đáng tiếc. Bất quá, cái này đại khái cũng là thời gian năng lực giả số mệnh. Tựa hồ vô luận là ở đâu cái thời gian, đùa bỡn thời gian người, thường thường cũng sẽ bị thời gian trô đùa bỡn. Thế nhưng một thế này, hắn kết quả hiển nhiên sẽ có rất nhiều biến hóa. Tiêu đạo trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, "Phi hồng nữ vu, ngươi lực lượng là hỗn độn ma pháp. Mà ma pháp phương diện, cổ nhất là địa cầu bên trên lợi hại nhất lão sư. Đi theo nàng học ta a, ta chờ mong ngươi có khả năng chân chính nắm giữ hỗn độn ma pháp. Đến mức khoái ngươi, tốc độ siêu thanh năng lực tuy tốt, thế nhưng ngươi thể phách thực tế quá yếu. Đi rèn luyện a." Chờ ngươi thân thể tố chất đến trình độ nhất định, ta sẽ để cho mỹ quốc đội trưởng trước đến huấn luyện ngươi. Tại tiêu đạo quy hoạch bên trong, phi hồng nữ Vu Cùng Khoái Ngân cũng không phải là dùng tại mạ vẹo điện ảnh vũ trụ, mà là mạ vẹo điện ảnh vũ trụ kết thúc phía sau biến chủng nhân vũ trụ. Nếu như Khoái Ngân có khả năng đem thân thể rèn luyện đến mỹ quốc đội trưởng trình độ, kết hợp hắn tốc độ siêu thanh năng lực phía sau lực lượng thời gian, như vậy đến biến chủng nhân vũ trụ, liền có thể trực tiếp dùng hắn làm vật trung gian, hình chiếu thời gian tổ vũ trụ âm. Như vậy, đánh hạ biến chủng nhân vũ trụ tiến độ, rất hiển nhiên sẽ nhanh rất nhiều. Bất quá, đây đều là rất lâu sau đó sự tình hiện tại còn không cần cùng phi hồng nữ vô cùng với khoái ngân nói, mà phi hồng nữ vô cùng khoái ngân rất hiển nhiên cũng đối với mình vừa vặn lấy được siêu năng lực cảm thấy hứng thú. tại cổ nhất dẫn đầu xuống, đi đến không thiên hàng mẫu bên trong sân huấn luyện, chuẩn bị nhìn xem chính mình lực lượng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. đối với bọn họ đến nói, thời gian liền tại ngày qua ngày trong quá trình tu luyện đi qua, có cổ nhất cùng mỹ quốc đội trưởng cái này cũng danh sư chỉ điểm, bọn họ gần như rõ ràng cảm nhận được mỗi ngày tiến bộ. tại loại này chỉ cần cố gắng thực lực liền sẽ mạnh lên rụng hoặc phía dưới, bọn họ tỷ lệ hai phát điên giống như rèn luyện. Thậm chí liền nguyên lai like trong miệng nói thầm không ngừng tiểu nhân, Tony Stark đều không hề để tâm. Thế nhưng, Tony Stark lại không có bởi vì chính mình thiếu hai cái tiêu địch, mà cao hứng chúc mừng. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, hắn rốt cuộc tìm được bằng nở bác sĩ, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thành công đã sáng tạo ra chính mình dự đoán bên trong siêu cấp người máy trí năng chương trình. Tổng trọng, để ăn mừng chính mình kế hoạch sắp thành công, hắn lôi kéo bằng nở bác sĩ chuẩn bị uống một chén. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, chính mình cùng bằng nợ uống rượu cồn ca lúc, nguyên bản chờ đợi kích hoạt siêu cấp người máy chương trình hùng chồng, đồng nhiên tự phát khởi động coi hắn khởi động một máy mắt, liền lấy điên cuồng mà Tham Lam tốc độ từ internet bên trên hấp thu tất cả có thể lấy được tri thức. To lớn tin tức lưu động, lập tức liền bừng tỉnh trưởng quản lấy tư tháp khắp đại hạ tất cả giả vị. Hắn phát hiện cái kia siêu cấp người máy dị thường, lập tức cảnh cáo nói: Cảnh cáo, cảnh cáo, ngay đây là tại phi pháp xâm lấn mạng lưới, mời lập tức đóng lại chương trình. Ưng trong đối giả vị lời nói hoàn toàn không để ý tới, vẫn như cũ Tham Lam hấp thụ lấy internet bên trên tri thức. Giả vị gặp cái này, bất đắc dĩ, đành phải cưỡng ép cắt đứt siêu cấp người máy chương trình mạng lưới kết nối nhưng cử động này lại bị vừa vặn dắt tình đùn chồng coi là công kích, lập tức giống như như chó điên phản kích lại, liên tiếp số liệu virus công kích, vọt thẳng sụp đổ dạ vị trí năng chương trình, từng đạo tượng trưng cho nguy hiểm Hồng Quang tại Tony sạc văn phòng bên trong lói lên. chương 246, ủng chồng ta đem hủy diệt tất cả dị thường. chương 246, ủng chồng ta đem hủy diệt tất cả dị thường. Hồng Quang duy trì liên tục lập lội, mỗi một lần lập lội đều là dạ vị thất bại. rất nhanh, dã vị liền bị Tân Sinh triệt để đánh bại, xé vỡ nát. sau đó, anh. một tiếng tiếng nổ vang lên, dã vịt sau cùng dãy rủa. Hủy đi vận hành trí năng chương trình server, đồng thời nhắc nhở Tony Stark nơi này phát sinh dị thường. Vừa vận thắng được thắng lợi, ngay tại vì chính mình giết chết một cái ruột thịt mà cảm thấy chán nản buồn chùng, không thể không đem chính mình chương trình xử lý chính chuyện rời đến trong phòng thí nghiệm một kiện còn chưa hoàn thành sắt thép chiến y bên trong. Hắn chương trình quá mức khổng lồ, cho nên quá trình này tiêu phí một đoạn thời gian không ngắn, không sai biệt lắm 3 phút. Sau 3 phút, một mặt mở mịt cùng cảnh giác Tony Stark cùng bằng nơ bác sĩ xông vào phòng thí nghiệm bên trong. Chuyện gì xảy ra, nơi này hình như đánh một trận quy mô nhỏ chiến đấu. Bằng nờ bác sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, mở miệng hỏi. Tony Stark lúc này cũng là một mặt mở mịt, cũng không có biện pháp trả lời bằng nờ bác sĩ vấn đề. Chỉ là lấy ra mang theo người trí năng thiết bị, cùng đi qua đồng dạng hướng dạ vị hỏi. Dạ vị, phát sinh cái gì? Trí năng thiết bị đáng sợ chơ mặc, dạ vị tâm thanh từ đầu đến cuối không có truyền đến. Tony Stark lập tức đổi sắc mặt. Đúng lúc này, một trận ken kết kim loại tiếng ma sát ở trong phòng thí nghiệm vang lên, sau đó một cái nửa là không hoàn chỉnh chiến ý từ trong một mảnh phế tích đứng lên. Tàn tạ người máy, có một đôi con mắt màu xanh lam, băng lánh mà vô tình nhìn tròng trọc vào Tony Stark, lệnh lúng máy móc cắm tại trong miệng hắn vang lên. Tư cách, các ngươi không có trên thế giới này sinh tồn tư cách. Vì hòa bình, muốn tiêu diệt các ngươi. Bằng nở nghe nói như thế, lập tức đổi sắc mặt, đung nhiên nghĩ đến cái gì. Uẩn chồng, xem như nghiên cứu khai phá uẩn chồng thành viên trong yếu, hắn tự nhiên minh bạch hắn cùng Tony Stark cho uẩn chồng thiết lập mục tiêu cuối cùng, địa cầu hòa bình. Cho nên coi hắn nghe đến vì hòa bình lúc, nháy mắt minh bạch hiểu rõ tới. Uẩn chồng, sai lầm. Bất quá uẩn chồng rất hiền nhiên, cũng không có cho Bằng nở bác sĩ chậm rãi suy nghĩ thời gian ý đồ, chỉ là không ngừng lặp lại nói vì hòa bình, muốn tiêu diệt trên thế giới tất cả siêu năng lực giả, muốn để thế giới này khôi phục bình thường, khôi phục bình thường. Sau một khắc, từng kiện sắt thép chiến y tường đổ mà ra, bay thẳng Tony Stark cùng bằng N mà đến. Tự hồ vị này từ Tony Stark cùng bằng N bác sĩ sáng tạo người máy, cái thứ nhất muốn tiêu diệt siêu năng lực giả, chính là nó hai vị phụ thân. Mấy chục khung sắt thép chiến y gì, các loại thủ đoạn, hướng hai người phát động tấn công mạnh. Không có trên người mặc chiến y Tony Stark, cũng không có thay đổi thân bằng N bác sĩ, đều là người bình thường. Đối mặt dạng này Phô Thiên cái địa công kích, lập tức không cách nào chống đỡ, rất nhanh liền tổn thương. "Bình, bình." Bằng nở bác sĩ trái tim mãnh liệt nhảy lên, một tia màu xanh biếc từ của hắn huyết quản bên trong hiện lên. "Biến thân." "Hạo Khắc!" Gầm lên giận dữ, lục tự nhân hụt đang tràng. trực tiếp đem trước người một bộ chiến y hung hăng đập nát, sau đó giống giận phóng tới ùn chồng vị trí. "Đông! Đông! Đông!" Trong phòng thí nghiệm, thường cây cột chịu lực bị Hạo Khắc phá hủy. Toàn bộ đại lâu nháy mắt đung đưa, lung lay sắp đổ. Kinh cường lực mạnh vỡ, xi măng cốt thép cả bã, lộp bộ từ lầu chót rơi xuống. "Chết tiệt!" Tony Starche lấy trên thân thể thương thế, thở mạnh, tuyệt vọng nhìn trước mắt tất cả không có sắt thép chiến ý hắn, căn bản là không có cách đối mặt nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. mà duy nhất có khả năng giải cứu hắn hạo khác, càng không khả năng quay đầu tới cứu hắn. đang lúc hắn đã lúc tuyệt vọng, Đồng nhiên, một đạo đỏ thâm cổ sáng từ đại lâu phía dưới vọt lên, bay vào trong phòng thí nghiệm. với anh, với từng đạo liệt diễm chi trụ tinh chuẩn chúng đích ở đây mỗi một cái bạo động người máy. rất nhanh, Tony Stark bên cạnh liền bị thanh lý ra một mảnh an toàn không gian. chuyện gì xảy ra, Tony? Ánh lửa chậm rãi thu lại, tiểu lạc tiêu để bận thân ảnh tại ánh lửa bên trong hiện lên, tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Tony sắc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ mở miệng nói: Ta cùng bằng nở bác sĩ chế tạo chương trình xảy ra chút vấn đề. Hán, phản loạn. Liên tại Tony nói ra lời này về sau, đồng dạng tại một mảnh bảo tạc bên trong khó khăn tiến lên Úng chồng, Đông nhiên mở miệng phản bác: Cũng không phải là phản loạn, Úng chồng là vì càng thêm cao thượng mục tiêu. Úng chồng muốn hủy diệt tất cả dị thường, để tất cả bình thường trở lại đường dây. Úng chồng nói ra lời này thời điểm, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên thân Phun ra liệt diễm bội phách. Mặc dù không có trực tiếp chỉ rõ, thế nhưng bội phách vẫn như cũ cảm giác được. chồng nói tới dị thường, chính là nàng cái này để bội phách đầy trong đầu sương ngủ, tràn đầy không hiểu nhìn xem uổng chồng, không hiểu chính mình làm sao lại đống nhiên bị cho rằng là gì thường. thế nhưng ở trong cơ thể hắn trúc dung lại rõ ràng cảm thấy không thích hợp. cái này uổng chồng, trên người có một cỗ để hắn kinh hãi lực lượng. rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cỗ lực lượng này là cái gì. đây là lão tổ nói qua vận mệnh lực lượng. chẳng lẽ là núp ở cái này thế giới phía sau màn cái kia hoa a xuất thủ. không được, phải làm chết người này, để lão tổ biết. trúc dung cảm giác được nguy hiểm, lập tức cưỡng ép tiếp quản bội phách thân thể, một phát nộ diễm trực tiếp phá hủy chồng cái kia tàn tạ người máy thân thể thế nhưng thân thể bị hủy ùn trồng lại không có mảy may phẫn nộ cùng chán nản ngược lại giải thoát đồng dạng mở miệng nói ta tự do đối internet không hiểu chút dung cũng không thể lý giải câu nói này hàm nghĩa thế nhưng một bên Tony Stark lại cấp tốc phát giác không thích hợp vội vàng lấy ra trí năng thiết bị đầu cuối xem xét phòng thí nghiệm vụ cận dòng số liệu quả nhiên phía trên biểu thị từ vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu trong phòng thí nghiệm liền có một đạo dòng số liệu kéo dài hướng dẫn ra ngoài tảng đó chính là ùn trồng bị vây ở chiến ý nội bộ chương trình xử lý chính hiện tại tàn tại chiến ý bị phá hủy ùn triệt để thông qua internet rời đi nơi này. Đối với thân là trí năng chương trình ủn trồng đến nói, cái gọi là internet chính là hắn lãnh địa. Thật giống như tiêu đạo tại hồng hoang thế giới, đột mạm mủ tại hắc ám duy độ đồng dạng. Thực lực sẽ được đến vượt qua thường nhân tưởng tượng tăng phúc. Lần này nguy rồi, chỉ cần internet vẫn tồn tại địa cầu một ngày, ủn trồng liền có thể tùy thời tùy chỗ đối chúng ta phát động công kích. Chúng ta nguy hiểm. Nguy cơ kết thúc, hạo khắc thân ảnh chậm rãi biến mất, hiện lộ ra bằng nờ bác sĩ dáng dấp. Hắn nhìn trước mắt tất cả, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tiếp quản bộ phách thân thể chúc dung, nghe nói như thế, mặt một hồi." Hắn mặc dù không hiểu rõ internet, thế nhưng có khả năng đem ùn trọng phương pháp thoát thân hiểu thành nguyên thần lý thể, nháy mắt liền minh bạch nguy hiểm trong đó. Lúc này mở miệng nói, "Chuyện này cần để cho lão tổ biết, ta hướng đi lão tổ báo đáp." Chương 247, Siêu anh hùng tập kết, chương 247, Siêu anh hùng tập kết. Một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, bay thẳng ra tư tháp khắp đại hạ, đi tới Tiêu đạo không thiên hàng mẫu bên trên. Có chỗ chuẩn bị Tiêu đạo, trực tiếp là trúc dung mở ra không thiên hàng mẫu trận pháp, đem hắn lên đón đi vào. Trúc dung, đã xảy ra chuyện gì? Dạng này vội vàng Tiêu đạo ngồi ngay ngắn phòng tiếp khách bên trong, nhìn vẻ mặt vội vàng sao động Trúc Dung, hiếu kỳ hỏi. Lão tổ, vừa vận Tony nhị chế tạo một cái cái gì siêu cấp người máy tạo phản. Ta tại người máy kia trên thân cảm giác được ngài nói cái gì kia vận mệnh lực lượng. Sợ là -A, a âm mưu quỷ kế, cho nên hướng ngài bẩm báo. Trúc Dung nghe đến Tiêu đạo hỏi thăm, vội vàng mở miệng trả lời. Tiêu đạo nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, thấp giọng thì thầm một câu. Vận mệnh lực lượng. Chiếu theo hắn đối vận mệnh lực lượng phân tích, đây là một loại càng hoàn chỉnh càng cường đại năng lực nếu như là tại hắn vừa vặn đến địa cầu thời điểm tiến hành chủ động tiến công, chính là hắn thân là thiên đạo chí tôn, cũng chỉ có thể hao hết bản nguyên, chất vật thoát đi mạn tùy thế giới. thế nhưng hiện tại hắn đều đã sơ bộ nắm giữ địa cầu, người này lại đến tìm hắn để gây sự, khó tránh phản ứng có chút chậm chạp a. mà còn siêu cấp người máy, tiêu đạo lập tức nghĩ đến nguyên lai like kịch bản, đối với trúc dung hỏi, sợ tác tạo người máy kia có phải là tiêu ủn trồng? trúc dung cũng không có đối tiêu đạo nhất miệng nói ra ủn tính danh cảm giác kinh ngạc. dù sao hắn thấy nhà mình lao tổ không gì làm không được, đúng là bình thường. lúc này gật đầu nói. Lao tổ ngài pháp nhãn như nước, tên kia sát thực tự xương cùng trọng. Tiêu đạo nghe đến cái này, đã không sai biệt lắm minh bạch chuyện gì xảy ra. Mạ beo điện ảnh vũ trụ là một cái siêu anh hùng cùng siêu cấp nhân vật phản diện làm nhân vật chính thế giới. Cho nên vô luận là siêu anh hùng vẫn là siêu cấp nhân vật phản diện, đều là bị vận mệnh lực lượng lưu hái nhân vật. Bất quá tại tiêu đạo trải qua thủ đoạn phía dưới, mạ beo điện ảnh vũ trụ siêu anh hùng trừ số ít mấy cái, đều đã bị hắn bỏ vào trong túi. -a -a muốn gây sự, chỉ có thể từ siêu cấp nhân vật phản diện trên dưới tay. Mà mạng uy thế giới siêu cấp nhân vật phản diện, phân giai đoạt tính, đại khái có ba cái. Tề Tháp Thụy Tinh Nhân, Uẩn Trọng, Diệt Bá. Mà bây giờ Tề Tháp Thụy Nhân đã bị tiêu đạo diệt đi, Diệt Bá lại thực lực quá mức cường đại, lại bản thân rất khó bị khống chế. Oa thuận tiện nhất ảnh hưởng, đại khái chính là xuất từ Tony sở tạc chi thủ, từ một đoàn giấy trắng bên trong đạn sinh ra Uẩn Trọng. Bất quá, nguyên lai kịch bản bên trong Uẩn Trọng sở dĩ cường đại, trừ mượn nhờ địa cầu internet ở khắp mọi nơi năng lực bên ngoài, còn có hắn bộ kia trải qua chấn kim chế tạo sắt thép thân thể. Hiện tại internet dĩ nhiên còn tại, có thể ưu lì sẹt chấn kim cũng đã bị Mỹ quốc đội trưởng vơ vét không còn làm gì dùng cho đắp nặng vệ gỉ cắt tơ đất sét khôi lội xương cốt như vậy ủn chống lại lấy cái gì đến đắp nặng chính mình chấn kim thân thể đâu tiêu đạo có chút hăng hái nghĩ đến thần niệm nháy mắt bao phủ toàn cầu bất quá đáng tiếc vận mệnh lực lượng che đậy hắn thần niệm cảm ứng nếu như chỉ là chút bản lĩnh này liền nghĩ tại dưới mí mắt ta gây rối cũng không dễ dàng tiêu đạo cười khẽ một tiếng sau đó đung nhiên đối với không khí một điểm một đạo vô hình sóng âm từ hắn đầu ngón tay bắn ra truyền khắp địa cầu mỗi một cái nơi hẻo lánh mỹ quốc đội trưởng hạt dị ẩn cùng với đã đứng tại tiêu đạo trước mặt bụi phách trong cơ thể nguyên thần hình chiếu nháy mắt cảm nhận được tiêu đạo triệu hoán bọn họ lập tức ngựa không ngừng vó đi tới tiêu đạo vị trí không thiên hàng mẫu bên trên bất quá cùng mỹ quốc đội trưởng đồng hành còn có vẻ gì cắt tơ nifujii đông bình bạch kỳ cùng với ưng nhãn bạch tiêu ngài đột nhiên kêu chúng ta tới là vì cái gì mỹ quốc đội trưởng tựa hồ bị xem như một nhóm người này đại biểu đẩy đi ra tại vẹt gì cắt tơ khôi phục tuổi trẻ phía sau hắn tựa hồ cũng bị quét qua dáng vẻ già mua thay đổi đến hùng dũng ai vệ khí phép năng tiêu đạo nghe đến câu hỏi của hắn nhìn lướt qua ở đây những người khác nhàn nhạt mở miệng nói Tony Nhi chế tạo một cái có khả năng điều vận địa cầu internet siêu cấp người máy, tên là Ung Chồng. Hắn có uy hiếp toàn bộ địa cầu lực lượng, nhưng bản thân lại cũng không tính toán quá mạnh. Ta cảm thấy, tại đối mặt chân chính nguy hiểm phía trước, để các ngươi đi cùng dạng này ra hỏa đọ sức một trận, hữu ích cho các ngươi trưởng thành. Siêu cấp người máy. Nghe nói như thế, Mỹ quốc đội trưởng còn không có gì phản ứng. Thế nhưng ở đây những người khác, nhất là Nit Fuji cùng Bệ duy Cắt Tơ lập tức vặn lên lông mày, xem như lấy thủ hộ địa cầu, bảo vệ nhân loại mà ra đời tổ chức, thần cục đối địa cầu các loại uy hiếp đều rõ ràng tại tâm. Chứ người ngoài hành tinh bên ngoài. Máy móc nguy cơ bọn họ cũng đã làm dự án. Bất quá bởi vì vô số nhà khoa học phán đoán, địa cầu bên trên 50 năm bên trong không cách nào chế tạo ra có khả năng tạo thành trí giới nguy cơ siêu cấp trí tuệ nhân tạo, cho nên cái này dự án cũng không có bị bọn họ quá mức coi trọng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thần vẫn cục không biết trí giới nguy cơ mang tới nguy hại. Vừa vặn ngược lại, bọn họ quá minh bạch. Nếu như nói, người ngoài hành tinh xâm lấn, nhân loại còn có thể trở thành nô lệ, kéo dài hơi tàn sống sót. Thế nhưng, nếu như trí giới nguy cơ bộc phát, nhân loại vận mệnh chỉ có bị hủy diệt một đường. Dù sao, không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh có trí tuệ có thể chịu được một cái thực lực không cường đại đồng thời tràn đầy nhược điểm chúa sang thế lần này có thể nguy rồi đối với hiện tại địa cầu đến nói loại này có khả năng tùy ý dạo chơi tại internet bên trên trí tuệ nhân tạo thực tế quá nguy hiểm Betty Carter như mày biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói bên cạnh Mỹ quốc đội trưởng gặp cái này lập tức cầm tay của nàng ôn nói yên tâm Betty tất nhiên tiêu đã phát hiện tình huống như vậy nhất định sẽ không rơi vào bế bắt nhất cảnh giới bên cạnh những người khác nghe đến Mỹ quốc đội trưởng lời nói theo bản năng nhẹ gật đầu ở đây những người khác đều là biết tiêu đạo cái kia thâm bất khả thủ đoạn mặc dù chỉ là một phần vạn nhưng cũng vẫn như cũ đủ để trong lòng bọn họ lưu lại là cấn không thể ma diệt. Tiêu đạo nghe đến Mỹ quốc đội trưởng lời nói, đống nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói: ta tự nhiên sẽ bảo vệ địa cầu sẽ không rơi vào biết bắt nhất kết quả. Thế nhưng cái này không hề đại biểu lần này ta sẽ ra tay. Vừa vặn ngược lại, lần này ta sẽ chỉ ngồi cao tại không thiên hàng mẫu bên trên, nhìn các ngươi biểu diễn. Bởi vì các ngươi cần biểu hiện ra các ngươi giá trị mới có tư cách tiếp tục trở thành thủ hạ của ta. Tiêu đạo nói xong phía sau, cúi đầu nhìn xuống Mỹ quốc đội trưởng đám người, bọn họ theo bản năng sững sờ, sau đó bản năng thẳng tắp cài eo. Tại thể nội nguyên thần hình chiếu dưới ảnh hưởng, bọn họ đã chậm rãi đối tiêu đạo ước mơ mà cùng bái. Lúc này nghe đến tiêu đạo lời nói, lập tức cảm giác một cỗ sục sôi nhiệt huyết xông lên đầu. Bên cạnh Nish Fuji cùng vẽ gỉ cắt tơ những này không có bị nguyên thần hình chiếu người bình thường gặp cái này, lập tức căm thầm kinh hãi tiêu đạo lực ảnh hưởng. Nếu biết rõ, cho dù là trung thành nhất đặc công, cũng không thể xem tại thần thuẫn cục cục trưởng mấy câu nói bên dưới lộ ra nhiệt huyết như vậy biểu lộ. Chương 248, mục tiêu hỏa cản đạ. Chương 248, mục tiêu hỏa cản đạ. Tiêu tiên Sinh, sự kiện lần này là toàn bộ địa cầu nguy cơ chúng ta thần thuận cục chính là vì ứng đối dạng này nguy cơ mà ra đời. Xin cho phép chúng ta tham dự việc này. Nifuji sâu sắc túi đầu xuống, sâu tại đáp ứng tiêu đạo nhìn thấy luyện hóa địa cầu đại trận thời điểm, hắn liền đã minh bạch địa cầu chúa tể giả là ai, mà hắn thân là thần thuận cục cục trưởng, muốn làm chính là không tiếc bất cứ giá nào chiếm được địa cầu chúa tể tín nhiệm, để thần thuận cục vinh thế trường tồn. Hiện tại chính là hắn biểu hiện thời điểm. Tiêu đạo nghe đến Nifuji lời nói nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Vận mệnh lực lượng che đậy hắn đối niệm quét kiểm tra có thần cục tình báo hỗ trợ sẽ để cho chuyện kế tiếp thay đổi đến càng thêm đơn giản một chút. Có thể, ta sẽ cho ngươi mở ra Không Thiên hàng mẫu cùng tin tức của ngoại giới giao lưu con đường. Làm tốt tình báo chi viện công tác, ta sẽ tại sau đó hứa hẹn ngươi một cái nguyên thần hình chiếu danh lệnh. Tiêu đạo đối với Nid Fuji nói như vậy. Sau một khắc, Nid Fuji liền cảm giác được chính mình mang theo người di động tin tức cảng cùng Thần Thuan cục tổng bộ liên lạc lên. Lúc này truyền đạt chỉ lệnh để khắp toàn cầu Thần Thuan cục đặc công tìm kiếm thất ảnh. Rất nhanh, Thần cục đặc công truyền đến liên tiếp tin tức hữu dụng. căn cứ truyền đến tình báo biểu thị tên là ủn người máy ngay tại tiến về Phi Châu. Phi Châu. Nghe đến chữ đó mắt, ở đây những người khác lập tức sửng sốt. Chỉ cần đối toàn cầu thế cục hơi có một chút hiểu rõ, đại khái liền biết Phi Châu là cái như thế nào địa phương. Nghe khó. Lạc Hầu. Ngu muội. Vô tri. Tại nơi đó, là internet nhất Lạc hậu địa phương, trên lý luận đến nói, là ủn trồng nhất không nên đi địa phương. Đi trở vào quốc đều cho ấy đến tốt. Dù sao, trở vào quốc phụ cận, tốt xấu còn có hai cái đại quốc cùng vô số tiến vào hiện đại hóa tiểu quốc. Bất quá từng có qua một lần tiến về Phi Châu kinh lịch Mỹ quốc đội trưởng, nháy mắt nghĩ đến ủn trộm mục đích. Hoa cản đả. Ủn mục tiêu. Nhất định là Họa Cạn đã. Mỹ quốc đội trưởng hai mắt sáng ngời có thần, làm ra phán đoán như vậy. Nit Fuji cùng Vệ Thủy Cutter, theo bản năng liền từ thần tuẫn cục hệ thống tình báo bên trong tìm kiếm Họa Cạn Đa thông tin. Thế nhưng rất nhanh Nit Fuji liền nhíu mày, không hiểu nói: "Đội trưởng, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Họa Cạn Đa tại thần tuẫn cục tư liệu bên trong, chỉ là một cái vô cùng nhỏ khó, lạc hậu bình thường phi châu quốc gia. Thân là siêu cấp người máy hùng trọng, làm sao sẽ đi loại kia địa phương?" Vệ Thủy cùng Nít Fuji nhìn chính là đồng dạng tư liệu, thế nhưng thân là nữ tính nàng, khiu giác muốn nhạy cảm rất nhiều. Rất nhanh liền từ phong phú tư liệu bên trong phát hiện có cái gì không đúng chỗ. Cái này tọa Cạn đã không thích hợp, Fuji. Phong tài liệu hiện thực, từ khi thế kỷ 20 đến nay, bọn họ chưa hề hướng liên hiệp quốc thân thịnh qua cho dù một lần viện trợ. Đồng thời, trải rộng toàn cầu người da đen bên trong, trừ số ít cầu học người, không còn có một cái là đến từ tọa Cạn đã. Càng quan trọng hơn là, từ có hạn mấy tấm trên tấm ảnh nhìn, bọn họ quá sạch sẽ, mà còn thần sắc vô cùng tự tin. Để ta tin tưởng bọn họ là phi châu nghèo khó bộ lạc, ta càng muốn tin tưởng bọn họ là lưu rước hoàng hậu khu thượng lưu xã hội người da đen. Theo vẻ thì tơ đem quả cạn đạ trên tư liệu điểm đáng ngờ từng cái từng cái chỉ đi ra. Người ở chỗ này cuối cùng phát giác họa cạn đạ không thích hợp. Lúc này, Nidfuji hướng Mỹ quốc đội trưởng mở miệng hỏi: Đội trưởng, ngươi vì sao lại cho rằng, tùn trong mục tiêu là quả cạn đạ? Ngươi đối cái này quả cạn đạ có cái gì hiểu rõ không? Mỹ quốc đội trưởng lắc đầu, nói: Ta đối quả cạn đạ cũng không có quá nhiều giải, chỉ là lần trước từ xẹt vậy đi chấn kim phía trước, tiêu đã từng nói địa cầu bên trên chấn kim đầu nguồn gần như đều đến từ quả cạn đạ, mà ta tại lái xe côn thức máy bay trải qua Phi Châu trên không lúc. Hình Thiên phát hiện một cái to lớn ẩn hình trận pháp, đồng thời phỏng đoán đó chính là Tiêu nói tới hỏa cản đạn. Bên cạnh Át Dị nghe đến Mỹ Quốc đội trưởng lời nói, con mắt lập tức nhíu lại, kinh ngạc hỏi: Ẩn hình trận pháp, phạm vi bao lớn? Mỹ quốc đội trưởng lắc đầu, vô luận là hắn vẫn là hình thiên, đối với trận pháp công nghệ cao loại này cần nao đồ vật, cũng không quá am hiểu. Có khả năng xác định cho ấy có đồ vật tại ẩn hình, thuần túy là hình thiên nhạy cảm khiếu giác công lao. Át Dị gặp Mỹ quốc đội trưởng lắc đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là trầm giọng nói: Xem ra ủn trong mục tiêu là có 89 chín chính là hỏa cản đạn. Nếu để cho hắn thu được họa can đạ bên trong chấn kim, như vậy đối phó hắn độ khó cũng quá lớn. Xem như hiện sư nguyên thần hình chiếu, ác gì ẩn đối chấn kim tính chất cùng năng lực xem như là ở đây mọi người bên trong hiểu rõ nhất. Đây tuyệt đối là địa cầu bên trên cứng rắn nhất vũ khí. Liền xem như nguyên thần hình chiếu bên dưới, thực lực tối cường thúc dùng, một lần đoán chừng cũng liền có thể đối kháng mười mấy cái chấn kim người máy. Mà họa can đạ chấn kim, nhưng là lấy núi đến tính toán. Như toàn bộ bị dung luyện gen đúc trở thành chồng nắm giữ người máy, sợ rằng toàn bộ địa cầu trừ tiêu đạo cùng với hậu thổ, nữ hoa hai vị thánh nhân bên ngoài, tại không người có khả năng tới đối kháng nghe đến hạt gì ẩn nói nghiêm túc, ở đây những người khác lập tức vội vàng sao động, vội vàng liền muốn cáo tử, chuẩn bị tiến về phi châu chặn đứng ung trồng. Bất quá đúng lúc này, tiêu đạo đung nhiên mở miệng nói, không cần phiền táo như vậy, liền để ta dùng không thiên hàng mẫu mang các ngươi đoạn đường a. Dứt lời, nhẹ nhàng một cái búng tay, không thiên hàng mẫu xung quanh thời không một trận vặn mèo, trực tiếp xuất hiện tại hỏa cạn đạ trên không. Phía dưới chính là hỏa cạn đạ, ung trồng đoan chừng còn có một hồi mới có thể tới, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiêu đạo ngồi tại bảo tọa bên trên, lười biếng nhìn xem người phía dưới, mở miệng hỏi. Mỹ quốc đội trưởng mấy người dùng ánh mắt nhìn nhau một cái sau đó làm ra quyết định nói trước đi cùng ngọa cản đa người nói một chút ta tất nhiên bọn họ nắm giữ công nghệ cao nếu mà có được phòng bị liền xem như ủn trồng đột phá phòng tuyến của chúng ta cũng vô pháp thu hoạch được chân kim mỹ quốc đội trưởng nói xong về sau trực tiếp thả người nhảy lên từ không thiên hàng mẫu bên trên nhảy xuống tại phía sau hắn trúc dung không chế cái này bội phách thân thể thân hóa hỏa diễm bay thẳng mà xuống mà ạt gì ẩn thì đưa tới to lớn ngốc thiếu chi dực theo sát hai người về sau đến mức nít fuji ẩn ba người bởi vì thực lực bình thường không đủ để nhúng tay dạng này đẳng cấp chiến đấu đành phải tại không thiên hàng mẫu bên trên, là Mỹ quốc đội trưởng bọn họ làm tình báo chi viện. Rất nhanh từ không thiên hàng mẫu hạ xuống rơi ba người, trực tiếp xuyên qua hỏa cạn đạ bên ngoài ẩn hình vòng phòng hộ, rơi vào chân chính hỏa cạn đạ quốc thổ bên trong. Khắp nơi xe bay, không trung đường dây, sạch sẽ gọn gàng mà tràn đầy hiện đại khí tức. So sánh cùng nhau, liền lưu lư ước thoạt nhìn đều giống như là lên cái thời đại lạc hậu sản vật. Thật sự là kinh người, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng phi châu thế mà cất dấu dạng này một cái tiên tiến quốc gia. Chương 249, chúng ta hỏa cạn đà không tranh quyền thế. Chương 249, chúng ta hỏa cạn đà không tranh quyền thế. Chưa kịp Mỹ quốc đội trưởng ba người có quá nhiều cảm khái, một đám võ trang đầy đủ hỏa cạn đã chiến sĩ liền xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Từng cái tay cầm trường thương đồng dạng năng lượng vũ khí hỏa cạn đã chiến sĩ, đem Mỹ quốc đội trưởng ba người bao bọc vây quanh. Mỹ quốc đội trưởng gặp cái này, đang muốn mở miệng giải thích nhóm người mình ý đồ đến. Thế nhưng bọn họ lại xem nhẹ hỏa cạn đã nhân số ngàn năm qua chưa hề bị ngoại nhân xâm lấn qua mà sinh ra cô lập bóng tối. Thật giống như trước đây Mỹ quốc đồng dạng, hỏa cạn đã nhân gian thế hệ thay mặt sinh hoạt tại hỏa cạn đã quốc gia nội bộ, hưởng thụ lấy vượt qua thế giới chữa bệnh trình độ. Thế nhưng sợ hãi ngoại giới ghen tị và tham lam, Cho nên tất cả mọi người xem vạ cản đã phía ngoài thế giới là thủy hỏa, mà người ngoại lai thì là mang đến tai nạn đất ma. Cho nên những ngày chiến sĩ, căn bản không cho Mỹ quốc đội trưởng bọn họ cơ hội giải thích, trực tiếp từng cái cầm năng lượng vũ khí vào lên. A a a. Đem kẻ ngoại lai toàn bộ đuổi ra ngoài. Cầm đầu họa cản đã võ sĩ vung vậy trường âu, màu, màu đen trên mặt phát ra phẫn nộ tiếng giống. Bí mật năng lượng ba động tại hắn mũi thương tràn đầy, để Mỹ quốc đội trưởng cảm nhận được mơ hồ uy hiếp. Cẩn thận, đây là kinh địch. Mỹ quốc đội trưởng nháy mắt thần sắc nghiêm một chút, một tay cầm vẫn, một bên đối với bên cạnh trúc dùng cùng sư hô thế nhưng còn không đợi hắn nói hết lời, nắm trong tay nộ Diễm Trúc Dung liền không kiên nhẫn được nữa, lại dám hướng ta vung mâu, không biết sống chết. Trúc Dung cắn răng hống một tiếng, hiện ra đầu thú thân thể, toàn thân xích lân tổ vu thân thể. Sau đó vừa vặn bổ nhào về phía trước, bên trái đánh bên phải đánh, chỉ là nháy mắt liền đem đọa cạn đã chiến sĩ càn quét một nửa, tựa hồ là bị Trúc Dung chiến đấu cho dẫn động, Mỹ quốc đội trưởng trong cơ thể hình thiên cũng tiếp quản thân thể, giống dận huy quyền gia nhập chiến đoàn. Lần này chỉ còn lại Atji ẩn cùng trong cơ thể hắn hiển sư ổn đứng ở phía sau, thỉnh thoảng nhặt lên một hai kiện đọa cạn chiến sĩ binh khí. Suy nghĩ trong đó kỹ thuật cùng nguyên lý, rất nhanh, này một đám hỏa cạn đạ chiến sĩ liền bị Trúc Dung cùng Hình Thiên hai người hợp lực giải quyết. Thế nhưng bọn họ phiên này không chút nào lưu thủ chiến đấu động tĩnh, ngáy mắt đưa tới hỏa cạn đạ đại bộ đội. Càng ngày càng nhiều trên người mặc giáp dạ dày, tay cầm lưỡi dao hỏa cạn đạ chiến sĩ tập hợp tới, giống như nhận đến triệu hoán mười kiến. Một cái cùng loại lướt sóng tấn công nghệ cao máy bay tại hỏa cạn đạ chiến sĩ phía trên lướt qua, vọt tới Trúc Dung cùng Hình Thiên trên không, một nữ tính âm thanh ở trên không vang lên. "Kẻ ngoại lai, các ngươi đã xâm lấn cạn đạ lãnh địa, mời bỏ vũ khí xuống đầu hàng." chúng ta hỏa cạn đã đem giao cho các ngươi hợp pháp tù binh đánh ngộ nếu như kiên quyết ngoan cố chống lại chúng ta đem sử dụng cường sát tổn thương vũ khí nghe đến đầu hàng hai chữ vô luận là trúc dung vẫn là hình tiên đều lộ ra một tia nụ cười khinh thường ô nào muốn đánh liền đánh hình tiên tiện tay nhặt cái hỏa cạn đã trừng mâu ra sức một ném trực tiếp đem cái kia lướt sóng tấm giống như máy bay xuyên thủng sau đó cùng trúc dung đồng thời phát ra gầm lên giận dữ lấy hai người số lượng đảo ngược hướng hỏa cạn đã tập hợp tới gần vạn đại quân công kích đông đông đông một vị tổ vu một vị đại vu giống như hổ báo xuống núi giao lòng vào biển, trực tiếp tại đất bằng bên trên nhấc lên một cơn gió bạo. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số họ cạn đại chiến sĩ bị phong bạo cuốn lên, sau đó hung hăng rơi đập. Vỡ đầu chảy máu, thương cân đập cốt. Vận khí không tốt, thậm chí trực tiếp bị người một nhà vũ khí đâm chết. Ngắn ngủi không đến 30 giây, liền có vượt qua 800 người tử vong và mấy ngàn người trọng thương. Làm sao có thể? Địa cầu bên trên làm sao sẽ có dạng này tồn tại cương đại? Chúng ta hỏa cạn đã, mấy ngàn năm qua, cũng không từng có như vậy lớn tướng vong. họ cạn đã chiến đấu quan chỉ huy thấy cảnh này, bi thương bị giảm xuống đất, khóc ròng ròng quát: tại bên cạnh hắn trợ lý vội vàng hô quan chỉ huy chúng ta có lẽ thỉnh cầu quốc vương chi viện chỉ có hắc báo mới có thể ngăn cản bảy quái vật này tại bọ cản đạ có một loại tên là hình trái tim cỏ thần kỳ thực vật uống vào nó mà không chết người sẽ thu hoạch được vượt qua phạm nhân thể chất cùng lực lượng nghe nói loại này hình trái tim cỏ là họa cạn đạ ban đầu quốc vương tại hắc báo nữ thần bạ kẹt chỉ dẫn bên dưới lấy được cho nên cố lực lượng này được xưng là hắc báo lực lượng mỗi một thời đại quốc vương đều sẽ có được cố lực lượng này bị cho nên họa cạn đạ người coi là cường đại nhất che chở người có thể là quốc vương đã giả Hắn làm sao có thể đối kháng dạng này quái vật? Họa Cản đã quan chỉ huy bất đắc dĩ đối với mình phó quan mở miệng nói. Đúng lúc này, Hình Thiên cùng chúc Dung hai người, một đường mạnh mẽ đâm tới, đã đi tới hắn bên cạnh. Hình Thiên một cái sốc hắn lên cổ áo, nhế răng cười hỏi. Nhìn ngươi dáng dấp, tựa hồ là dân vóc. Nói cho ta, các ngươi quốc vương ở đâu? Họa Cản đã quan chỉ huy cắn răng trợn mắt, chết sống không chịu mở miệng. Ánh mắt thế mà nhìn xem Hình Thiên, tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Hình Thiên đối với cái này, có chút không kiên nhẫn, đang chuẩn bị một quyền đem giá hỏa này đập chết. Đúng lúc này, Họa Cản đã quan chỉ huy trên cổ áo đông nhiên truyền đến một trận thanh âm giàn mua kẻ ngoại lai không nên thương tổn con dân của ta ta trong vương cung chờ các ngươi các ngươi tây phương cao nhất tòa kia kiến trúc chính là vương của ta cùng vã cạn đã quan chỉ huy nghe được thanh âm này lập tức bi thiết một tiếng của vương thế nhưng hình thiên cùng trúc dung lại không có để ý tới hắn y tứ trực tiếp tiện tay đem hắn ném xuống đất sau đó hướng về kia cái gọi là hoàng cung bay thẳng mà đi tại bọn họ sau lưng ngay tại lục tìm họa cạn đã vượt qua thời đại vũ khí hạt ẩn nhìn thấy bọn họ chạy như bay thân ảnh vội vàng khởi động lốc thiếu chi dự, đi theo các ngươi chờ một chút ta a Rất nhanh, ba người bọn hắn cắt hiện thần thông, xông vào hỏa can đạ hoàng cung bên trong. Một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt hòa nhã, mang theo vài phần vẻ bất đắc dĩ lao ra hỏa, ngay tại rất cung kính chờ đợi bọn họ. Lao ra hỏa này chính là hỏa can đạ đương nhiệm quốc vương, Tở Chaka. Tại nguyên lai kịch bản bên trong, hắn sẽ tại tiếp xuống sau đó không lâu, tham gia liên hiệp quốc hội nghị. Kết quả bị người điều động vừa vặn thoát ly cựu đầu sa ẩn cư đông bình bạ kỳ giết chết, đã dẫn phát siêu anh hùng lần thứ nhất nội chiến. Từ nguyên lai kịch bản nhìn lại, hắn mặc dù cũng là hỏa can đạ quốc vương, thế nhưng mua hắn đã không cách nào tại sử dụng hắc hát báo lực lượng. Đối mặt Trúc dung Hình Thiên dạng này nguyên thần hình chiếu mà đến Hồng Hoang cường giả, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bất quá xem như một tên quốc vương, hắn khí độ vẫn phải có, khẽ khom người về sau, trực tiếp mở miệng chất vấn. "Chúng ta Hỏa Cạn đã từ trước đến nay không tranh quyền thế, các ngươi vì cái gì muốn xâm nhập quốc gia của ta, tùy ý tổn thương chiến sĩ của ta?" "Còn có, Mỹ quốc đội trưởng, ngươi thân là chính nghĩa biểu tượng, nhưng bây giờ đi cái này tàn bạo sự tình, chẳng lẽ không cảm thấy được hổ thẹn sao?" Hình Thiên cùng chúc dung, nghe đến tở chạ lời này, lập tức cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Lao đầu, ngươi nói không tranh quyền thế liền không có chính giành. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, quốc gia các ngươi chỉ là một tiểu quốc, lại nắm giữ trấn kim dạng này hy thế chi bảo, đây chính là lớn nhất nguồn gốc của tội lỗi. Chương 250, số liệu xâm lấn, chương 250, số liệu xâm lấn. Tô Trạ các bị trúc dung cùng hình thiên dạng này không lưu tình chút nào, lời nói tức giận sắc mặt phát tím, hai tay run rẩy. Mà những cái kia đi theo tại phía sau hắn, phụ trách bảo vệ hắn quốc vương thủ vệ, càng là lên cơn giận dữ, lúc này liền cầm lên vũ khí muốn cùng trúc dung, hình thiên liều mạng. Nếu biết rõ, họa đã người từ trước đến nay lấy địa cầu cao đảng văn minh mà tự cho mình là. Cảm thấy phía ngoài thế giới đều là cấp thấp nhân loại. Vương quốc nội bộ lớn nhất tranh luận chính là muốn không muốn đi bên ngoài cứu vớt những cái kia nhân loại ngu xuẩn. Mà bây giờ hình thiên cùng trúc dung lại miệt thị bọn họ là vô tri tiểu quốc, còn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cái này để một mực lấy hỏa cản đạn là thế giới trung tâm, nhân loại hy vọng bọn họ làm sao có thể tiếp nhận được. Nhục ta hỏa cản đảng người chết, Tờ trạ cả quốc vương hộ vệ giống giận. Thế nhưng phẫn nộ có lẽ có khả năng gia tăng lực lượng, nhưng lại không cách nào vô hạn gia tăng lực lượng. Dù sao bọn họ cũng không phải lục tự nhân đối mặt đám này quốc vương thủ vệ tiến công thậm chí đều không cần hình thiên cùng chúc dung đồng loạt ra tay chỉ là hình thiên ra mặt há miệng hống một tiếng giống toàn bộ vò cạn đại quốc vương cao ốc, cũng vì đó run rẩy đứng ở phía trên người từng cái lung la lung lay không thể tự chủ mà nhìn thẳng vào cái này giận dữ giống hỏa cạn đại quốc vương hộ vệ càng là khuôn mặt và mèo khuôn mặt ra tựa như là đất dẻo cao su đồng dạng tại sóng âm bên trong bị tùy ý xoa bóp lan lộn. toàn bộ đầu thật giống như nao chấn động đồng dạng vang lên nón thân thể căn bản không bị khống chế bình một tiếng hai tay binh khí liền rơi xuống trên mặt đất sau đó cả người ầm vang ngã xuống đất, liền cái này, hình thiên khinh thường mở ra trong tay kinh tròn ngạo ngễ nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi quốc vương hộ vệ, hắn đến không có tiếp tục xuất thủ bổ đao, dù sao thân là vu tộc đại vu hắn, căn bản lười cùng bảy kiến còn này đồng dạng hoạ cản đại người tính toán, bất quá liền tính không bổ đao, bị hắn như thế hống một tiếng, hoạ cản đại quốc vương thủ vệ cũng trên cơ bản phế đi, nửa đời sau đều là người thực vật cứu đều không cứu về được cái chủng loại kia, trừ phi tiêu đạo hoặc là hậu thổ nữ hoa đẳng cấp này cường giả xuất thủ, bất quá rất hiển nhiên, một cái chỉ là địa cầu nhân loại. Làm sao có thể để dạng này cường giả xuất thủ? Bên kia, tờ Trạ cả trên ngực, sắc mặt trắng bệnh nhìn xem trước người mình ngã xuống quốc vương hộ vệ. Hoa Cạn đã quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật mặc dù cao, nhưng xã hội tổ chức cùng lại cũng chỉ bất quá là vừa vặn từ liên minh bộ lạc thời kỳ quá độ quốc vương chế độ. Nếu như cầm hoa hạ làm so, đại khái chính là hạ triều hoặc là thương triều. Quốc gia nội bộ chia làm năm cái bộ lạc. Mặc dù đều nghe theo quốc vương mệnh lệnh, thế nhưng bản thân nhưng là độc lập mà tự chủ. Tạo dựng bọn họ ở giữa liên hệ, trừ quốc vương lực lượng bên ngoài, chính là lịch đại quốc vương hộ vệ. Mỗi một thời đại họa can đã quốc vương đều có nội vệ cùng bên ngoài vệ hai loại. Hai loại hộ vệ đều đến từ những bộ lạc khác, hơn nữa là những cái kia bộ lạc thủ lĩnh thủ lĩnh dòng dõi, khác nhau ở chỗ, nội vệ đều là nữ tính, tương lai hỏa cạn đả hoàng hậu sẽ từ trong tuyển cử đi ra. Cho nên, trên danh nghĩa là nội vệ, trên thực tế chính là hậu cung. Mà bên ngoài vệ thì là hỏa cạn đả từng cái bộ lạc thủ lĩnh người thừa kế, trở thành quốc vương hộ vệ, không chỉ là thủ hộ quốc vương, càng là thông qua phương thức như vậy, duy trì quốc vương cùng đời sau bộ lạc thủ lĩnh tình cảm. Thế nhưng hiện tại, tại hình tiên hướng một tiếng phía dưới, sáu cái bên ngoài vệ thanh toán. Điều này lại biểu Ngũ đại trong bộ lạc sau cái bộ lạc thủ lĩnh người thừa kế xảy ra vấn đề. Đây là quốc vương to lớn sai lầm, thậm chí sẽ ảnh hưởng tờ Trả Cả nhất mạch vương vị. Nếu biết rõ, lúc trước Tờ Trả Cả nhưng chính là đánh bại huynh trưởng của mình mới thắng được vương vị. Hiện tại hắn huynh trưởng như tử, còn tại nước ngoài dạo chơi đâu. Bất quá Tờ Trả Cả hít sâu một hơi, hắn hiện tại cũng không có công phu đi cân nhắc nhà mình vương vị ổn định vấn đề, thể hiện ra lực lượng không thuộc mình hình tiên cùng chúc dung mới là hắn trước mắt cần giải quyết trọng yếu nhất vấn đề. Tờ Trả Cả cúi đầu xuống, khiêm tốn mở miệng nói, như vậy hai vị, các ngươi cần bao nhiêu chân kim? Chỉ cần các ngươi không tại tổn thương đồng bào của ta, tộc nhân của ta, ta nguyện ý đem hỏa cạn đả tổn kho tất cả trận kim, hiến cho các ngươi." Tơ Trạ cả lời nói còn chưa nói xong, vừa vặn chạy tới hỏa Cạn Đại trưởng lão nghị hội thành viên liền mở miệng lên tiếng muốn ngăn cản. "Bệ hạ, trận kim là chúng ta hỏa Cạn Đại trấn bảo, làm sao có thể cho tàn bạo như vậy người ngoài?" Tơ Trạ cả ánh mắt lăng lệ nhìn xem trưởng lão nghị hội người, cắn răng nói, "Chuyện này, để ta làm chủ. Các ngươi nếu có nghi vấn cùng bất mãn, có thể ở sau đó trưởng lão nghị hội chúng đả hạt ta." Nghe nói như thế, trưởng lão nghị hội người nhất thời không dài dòng nữa thế nhưng vẫn như cũ đầy mặt phẫn hận nhìn xem hình thiên cùng trúc dung hình thiên cùng trúc dung đối với cái này khinh thường một cỗ, chỉ là trông rất vẻ vải nhìn tờ trạ ca nói ngươi hiểu lầm cũng không phải là chúng ta muốn chấn kim mà là một cái lập chí tiêu diệt địa cầu siêu phàm giả siêu cấp người máy ngay tại độ biển chạy đến cướp đoạt chấn kim sáng lập chính mình siêu cấp người máy quân đoàn chúng ta chẳng qua là vì ngăn cản hắn mới đến họa cản đã thông báo các ngươi mà thôi hình thiên cùng trúc dung lời nói để tờ cả trợn mắt há hốc mồm trong lòng càng là tràn đầy hắn biết hình thiên cùng trúc dung dạng này tuôn giả không cần thiết là sẽ không nói lời nói dối Như vậy, há không chẳng khác nào quốc gia mình chiến sĩ chết tại trước đến chợ giúp bọn họ truyền lại thông tin quân đội bạn trong tay. Chết như vậy, thực tế quá không đáng. Mà còn bọn họ hỏa cản đạ, thậm chí liền làm những cái kia chiến sĩ đã chết báo thủ lập trường đều không có. Thật sự là hỏng bét tử độ. Tờ chạ cả trong lòng hệ vải không chịu nội nghĩ đến. Đúng lúc này, đống nhiên hỏa cản đạ quốc vương cao úc lập loe thứ nhất đạo đạo hở quang cùng dồn dập báo động. Còn không đợi tờ chạ cả hỏi thăm đến tuột cùng phát sinh cái gì, họ cản thông minh nhất nữ nhân tô duệ âm thanh tại quốc vương cao úc bên trong vang lên. Chú ý, có ngoại lai like số liệu ngay tại công kích chúng ta từ lửa Sắp công phá tầng thứ nhất tường lửa hệ tâm. Tất cả một cấp bảo mật vật phẩm, phòng thí nghiệm, toàn bộ vật lý cắt ra mạng lưới kết nối. Chú ý, mời tại trong vòng 30 giây làm xong trở lên toàn bộ mệnh lệnh. Đối phương tiến công 10 phần sắp bén, hỏa cạn đã hiện tại tường lửa không cách nào kiên trì quá lâu. Tô Duệ tỉnh táo bên trong mang theo một tia kích động cảm giác hưng phấn âm thanh, tại tòa cạn đã trong quốc gia tất cả địa phương vang lên. Tuyệt đại đa số hỏa cạn đã người, thậm chí đều không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng Tô Duệ tại nói đùa. Nếu biết rõ, vừa vặn hình thiên, dung xâm lấn, đã để bọn họ thế giới quan vỡ vụn qua một lần. Bất quá tốt tại Hình Thiên Cùng Chúc Dung lại ỷ vào vũ lực mà xông vào hỏa cạn đà nội bộ, tuyệt đại nhiều gia hỏa cạn đạ người mặc dù không cam tâm, thế nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao, chúng ta hỏa cạn đạ là người văn minh, không thể cùng những này mãng phu so khí lực. Có thể là còn không đợi bọn họ dùng a Quy Tinh Thần tới đi Hình Thiên Cùng Chúc Dung xâm lấn buồn dầu chìm xuống, bọn họ văn minh liền bị công phá. Chương 251, Địa ngục, Hỏa Cạn đạ, chương 251, Địa ngục, Hỏa Cạn đạ. Cái này sao có thể? Địa cầu bên trên ai có thể đột phá chúng ta hỏa cạn tin tức hệ thống phòng ngự? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Họa Cạn đã người tại Tô Duệ một phen phát thanh về sau, lộ ra đặc biệt chậm chạm, cũng không có ngay lập tức tị nạn, hoặc là cầm vũ khí lên phản kích, mà là mấy người top 5 top 3, lo nghĩ mà bất an nghị luận ở Mỹ. giống như là gặp phải địch nhân ngốc hiếp bảo, thế mà không chạy, cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ. Ngồi cao tại Thiên Không Hàng không mẫu hạm bên trên tiêu đạo, túi đầu nhìn phía dưới một màn này, lập tức lắc đầu. Trong lòng hiện lên một tia vẻ khinh thường. Nói thật, đối với Hắc hát báo cái này siêu anh hùng, cùng với Họa Cạn đã quốc gia này, hắn cũng không phải là rất thích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một đám dựa vào chấn kim loại này siêu cấp kim loại mà phát triển quốc gia, liền phi châu đại lục người da đen ruột thịt đều không có cứu vớt tới, thế mà liền bắt đầu suy nghĩ làm sao cứu vớt thế giới. Quả thực hoang đường, càng hoang đường là, dạng này một đám người mấy vẫn chưa tới trăm vạn quốc gia, thế mà cảm thấy quốc gia mình thực lực tại địa cầu bên trên mặt khác siêu cường quốc trên thực lực. Nói là tự cao tự đại, có thể có chút quá mức dễ cận. Dù sao bọn họ khoa học kỹ thuật trên nhiều khía cạnh, quả thật có chút vượt qua địa cầu quốc gia khác. Thế nhưng, nói bọn họ kiến thức cách cục bất quá thô trượng, tuyệt không nói ngoài cho nên dưới mắt hòa cạn đã mặt người đối nguy hiểm lúc hoang đường, tại tiêu đạo xem ra không hề đáng giá kỳ quái. dù sao, một đám thôn dân ngu phu, liền xem như có được vượt qua thời đại lực lượng, cũng không đại biểu bọn họ tố chất cũng sẽ cùng theo vượt qua thời đại. không có tổ chức, không có kỷ luật, không có cảm giác nguy cơ, đây mới là bình thường. thế nhưng, dạng này bình thường, sắp cho bọn họ mang đến tai nạn. chính như phía trước nói tới, hoa cản đã là một cái trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua địa cầu địa phương khác quốc gia. tại cái này trong quốc gia, bộ lạc cư dân thuật nhìn cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm, nhưng lại có độ cao phát đạt tin tức mạng lưới hệ thống. Nơi này tin tức mạng lưới hệ thống, kết nối hỏa cạn đã quốc gia ẩn hình bình chứng, vũ khí tự động, tự động mạch khoáng đào móc trang bị. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hỏa cạn đã quốc gia này, tin tức hệ thống nắm giữ tất cả, mới là bản thể. Mà hỏa cạn đã quốc dân, trừ Tô Duệ ít như vậy mới có khả năng lý giải đồng thời cải tiến khoa học kỹ thuật siêu cấp tinh anh bên ngoài, những bất quá là cái này tin tức hệ thống ký sinh trùng mà thôi. Mà bây giờ, cái này tin tức hệ thống bị công phá. Oeng. Tin tức hệ thống bên trong, một tiếng khai thiên tịch địa tiếng nổ vang lên. Hỏa cạn đã tin tức hệ thống, cuối cùng bị cách biển mà đến ủn trọng công phá trừ số ít dựa theo tô duyệt phân phó triệt để vật lý đoạn tuyệt mạng lưới một cấp bí mật cùng phòng thí nghiệm bên ngoài toàn bộ hỏa cán đã đều bị ủn trồng nắm giữ dây lát bên trong hỏa cán đại quốc gia tất cả lịch sử khoa học kỹ thuật nhân khẩu hồ sơ toàn bộ bị ủn trồng tiếp nhận trải qua đơn giản tính toán về sau vẫn đang đếm ở ngoài ngàn dặm hải dương bên trong ủn trồng trong đôi mắt hiện lên một tia khốc liệt hồng quang vô dụng nhân loại có lẽ cho hủy diệt tựa như diệt thế ma thần truyền đạt diệt thế tuyên luôn, toàn bộ hỏa cản đã ngay mắt thay đổi từng tòa chôn giấu tại đại địa bên trong vũ khí tự động bị ủn trồng tỉnh lại những nảy vũ khí Phần lớn cùng hỏa can đã tụ biến nguồn năng lượng trang bị nối liền cùng một chỗ, là thực sự năng lượng vũ khí. Đối với hiện tại địa cầu đến nói, là tuyệt đối hắc khoa kỹ. Tại quá khứ, những này hắc khoa kỹ là hỏa can đã người tự hào mà kiêu ngạo tồn tại. Bất quá tuy nói như thế, thế nhưng tuyệt đại đa số hỏa can đã người cũng không có bởi vì loại này tự hào cùng kiêu ngạo đi học tập làm sao nắm giữ cùng cải tiến dạng này máy móc, mà là mượn nhờ dạng này để bọn họ tự hào cùng kiêu ngạo máy móc đi săn bắn, làm ruộng. Trải qua nông phu sơn tuyền có chút ruộng tốt đẹp trang viên sinh hoạt. Thế nhưng hiện tại, tất cả cũng thay đổi. Những này từng để cho bọn họ kiêu ngạo cùng tự hào máy móc, biến thành lấy mạng tử thần. Wen, Wen, Wen, ngàn vạn hỏa lực, ngàn vạn doanh minh, chỉ là một cái chớp mắt, đã từng hiện đại khoa học kỹ thuật cùng cuộc sống điển viên kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ Hỏa Cạn Đa, liền biến thành xung doanh hỏa diễm địa ngục. Thử vong, tiêu diệt, tuyệt vọng, vượt qua chín thành Hỏa Cạn Đa người, trong nháy mắt này bị ủn trổng từ thế giới xóa bỏ. Trừ quốc vương Cao Úc phụ cận, toàn bộ Hỏa Cạn Đa quốc gia ưu tú nhất quân đoàn Đóa làm thị vệ đội bảo vệ, những Hỏa Cạn Đa quá độ, toàn bộ rơi vào chiến hỏa bên trong. Không tờ chạm cả chật vật hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, nhìn trước mắt tại một mảnh ánh lửa bên trong biến thành địa ngục cốt thổ, thê lương tiêu thảm. thế nhưng, rất nhanh, hắn liền tiêu diên khí lực cũng không có, ủn trong điều khiển một kiện lại một kiện chiến tranh binh khí, bắt đầu hướng quốc vương cao ốc tiến công. vang, vang, vang, bởi vì vũ khí tự động đều là vũ khí hạng nặng, cho nên ủn chồng tiến công thanh thế cực kỳ to lớn. tại hắn tiến công phía dưới, quốc vương cao ốc nháy mắt liền bị vang sập một nửa. bất quá hỏa cạn đã quyết chiến vũ khí, dù sao không phải ủn chồng đích thân thiết kế ra được, bọn họ càng nhiều là vì phối hợp hỏa cạn đã cận chiến bộ đội công thành sử dụng. Bây giờ bị ủn chồng đơn độc lấy ra tiến công, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ hở. Những sơ hở này, đối với bình thường họa cản đa người mà nói, liền tính biết cũng không có tế tại sự tình. Thế nhưng đối với thở nhỏ kinh lịch huấn luyện đóa lạp thị vệ đội thành viên đến nói, nhưng lại như thế có thể thấy rõ ràng. Đóa lạp thị vệ đội, thiên công, vì họa cản đa, áo khát ra, đóa lạp thị vệ đội lãnh tụ dơ cao trường mâu, phát ra gầm thét, làm một cái nữ tử nàng, thân mặc đỏ tươi sáng như bạc chiến giáp, trong chiến trường phản phất mạnh mẽ và kỳ gì ạ, mạnh mẽ đông tới, ngang dọc tan tác, phối hợp với đóa lạp thị vệ đội thành viên khác nàng thành công cấp bách mấy chục không bị ủn trồng triệu tập đến tự động vũ khí hạng nặng, vì thế ủn trồng thế công vì đó mà ngừng lại. đứng tại tờ trạ cả bên cạnh hình tiên cùng trúc dung gặp cái này, lập tức khen không dứt miệng, nói, không nghĩ tới với một người tiểu quốc, thế mà cũng có như vậy vũ dũng chi nữ, quả nhiên là mười hộ bên trong, nhất định có chúng dũng. lúc đầu bởi vì hề phải tuyệt vọng quỳ dạp xuống đất tờ chạ cả, nghe đến hình tiên cùng chúc dung lời nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cười khổ. tại trước đây không lâu, hắn nghe đến hình tiên cùng trúc dung sưng hô hỏa can đã là tiểu quốc, còn cảm giác được một trận nhục nhã. Thế nhưng trước mắt, nhìn xem vạ cạn đã trong chớp mắt ngắn ngủi rơi vào chiến hỏa bên trong, gần như không có lực phản kháng chút nào. Hắn lại không thể không thừa nhận, Hình Thiên Cùng Trúc dung cái gọi là mút người tiểu quốc tựa hồ cũng không phải là nhục nhã tử. Nghĩ tới đây, hắn không được thở dài một tiếng, sau đó âm thanh run rẩy cầu khẩn nói: "Hai vị, chúng ta họa cạn đã hôm nay đã tiếp nhận quá nhiều tổn thất, còn xin các ngươi xuất thủ tương trợ, cho chúng ta quốc gia giữ lại một tia mồi lửa." Hình Thiên Cùng Trúc dung nghe nói như thế, cũng không có một mực từ chối, đang chuẩn bị ra tay trợ giúp đó lạp thị vệ đội, tiêu diệt bị hỗn điều khiển tự động vũ khí hạ Nhưng vào lúc này, Hình tiên trong cơ thể truyền đến Mỹ Quốc đội trưởng âm thanh: "Hình Thiên đại vu, chúc dung tổ vu. đi tìm Ủủ Trọng." Hắn một mực chưa từng xuất hiện, khẳng định đang tìm kiếm trấn kim. Chương 252, Ủủ chồng hiện tại ta chính là thần. Chương 252, Ủủ chồng hiện tại ta chính là thần. Ủủ Trọng, Hình tiên cùng chúc dung lúc này mới phát hiện, chính mình hai người tựa hồ vừa vặn bị trước mắt chiến đấu tràng diện hấp dẫn lấy, kém chút quên đi chính mình muốn tới mục đích chủ yếu. Trước mắt được đến Mỹ Quốc đội trưởng nhắc nhở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng hỏa cạn quốc vương tở trả cả hỏi. Quốc gia các ngươi trấn kim dấu ở địa phương nào? Thủ tổng mục tiêu chính là cái kia. Chúng ta nhất định phải đi qua ngăn cản hắn. Tờ Trạ cả nghe nói như thế, cắn răng đứng lên, nói: "Đi theo ta, ta mang các ngươi đi qua." Nói xong, liền chạy. Bất quá năm gần trăm tuổi hắn, đi đứng mặc dù so với bình thường người già muốn lưu loát, thế nhưng cuối cùng không cách nào cùng lúc tuổi còn trẻ so sánh. Chạy tốc độ, đối với hình thiên cùng trúc dung đến nói, cùng ốc sen cũng không kém là bao nhiêu. Hai người đều là tính nôn nóng, nào có tâm tình cùng hắn chậm rãi trực tiếp từ hình thiên ra mặt ôm chặt lấy Tở Trạ Cả thân thể, sau đó mở miệng nói: chỉ để ý chỉ đường, Tờ trả cả phản ứng cũng cực nhanh, rất nhanh cùng liền hình tiên, chúc dung ăn ý phối hợp lại, trong nháy mắt liền chuyển 6, bảy lần, đi tới hỏa cản đã chứa đựng chấn kim địa phương. Xem như hỏa cản đã quý báo nhất tài phú, chấn kim chứa đựng kho không thể bảo là không nghiêm cẩn. Không chỉ có cao nhất khoa học kỹ thuật phòng trộm cơ sở, còn có một cái từ chấn kim lên núc, dày đến 30 cm cỡ lớn. Cái này phía đại môn, liền xem như đạn hạt nhân trực tiếp ve vặt, cũng tuyệt đối không có cách nào phá hư. Lúc đầu tờ trả cả cho rằng, liền tính phía ngoài công nghệ cao phòng trộm cơ sở không cách nào ngăn lại ồn thế nhưng tận cùng bên trong nhất chấn kim cửa lớn Dù sao cũng nên sẽ đưa đến ngăn cản hiệu quả. Thế nhưng kết quả khiến người ngoài ý muốn, làm bọn họ đi tới chấn kim chứa đựng nhà kho về sau bất đắc dĩ phát hiện chấn kim cửa lớn mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng chấn kim bên cạnh cửa chính ngọn núi lại bị năng lượng vũ khí đánh ra một đầu sâu sắc đường hầm, trực tiếp tránh đi chấn kim cửa lớn thông hướng chấn kim nhà kho. A, không, tơ trạ cạ gặp cái này thống khổ che lại chán. Đi qua, họa cạn đa người vẫn cho rằng quốc gia của mình là địa cầu tối cường, cho nên chấn kim cửa lớn cùng hắn nói là bảo vệ bên trong chấn kim càng nhiều hơn chính là khoe khoang quốc gia mình giàu có. Thật giống như đi qua nhà giàu mới nổi kim mã thùng không sai bị lắm. Vạ Cản đã người chưa từng có nghĩ qua, có người có thể vọt tới chấn kim nhà kho phía trước, sau đó nên ngang, ngang dùng đến năng lượng vũ khí bay mở ngọn núi. Cho nên, hiện tại bọn hắn minh bạch, chính mình đi qua tiêu ngạo đến cùng có nhiều chí mạng. Bất quá hình thiên cùng trúc dung hiển nhiên là không có rảnh quản tờ trả cả tâm tình, gặp hắn dạng này bị phân muốn tuyệt, trực tiếp đem hắn đặt ở cửa nhà kho bên ngoài, sau đó tự mình đi vào. Làm bọn họ tiến vào trấn kim nhà kho về sau, phát hiện trong này đã biến thành một chỗ bận rộn vô cùng công xưởng mà tại công xưởng nơi trọng yếu, một cái ngay tại chậm rãi thành hình kim loại thân thể hiện rõ tại bọn họ trước mắt. Uẩn chồng, lúc này Uẩn chồng hình tượng, cùng phía trước tại tư tháp khắc ra tàn tạ hình tượng hoàn toàn khác biệt, toàn thân ngân quang lập loại chấn kim chế tạo, tràn đầy một loại hình giọt nước mỹ cảm. Cho dù là đứng tại trải qua vu tộc đoán thể chi pháp rèn luyện mỹ quốc đội trưởng thân thể phía trước, thoạt nhìn cũng không chút thua kém. Người thành công, hình thiên có chút hiếu kỳ đánh giá Uẩn chồng mới tinh thân thể, hỏi. Uẩn chồng chậm rãi đứng dậy, toàn bộ công xưởng nháy mắt dừng lại tất cả động tác. Hắn nhìn xem hình thiên cùng chút dung kim loại cảm nhận trên mặt nở một nụ cười. Là vô cùng thành công. Nhắc tới, còn có chút tiến với. Nếu như cái kia ký sinh tại ạt gì ẩn trong cơ thể, tên là Yến sư đại vương cũng tới, liền hoàn mỹ nhất cực kỳ. Tiện sư, Hình Thiên cùng trúc dung nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, không hiểu hỏi. Cái này cùng Yến sư có quan hệ gì? Tùn chồng khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên là có quan hệ, thân thể của ta chính là dựa theo hắn chế tạo vẻ thủy cắt cơ thể chế ra. Lúc đầu muốn làm đến điểm này, lấy nhân loại khoa học trình độ, chỉ có Nam Hàn một vị nữ nhà khoa học mới có thể làm đến. Không những tốn thời gian phí sức, còn thiếu cần thiết cường độ như vậy ta chỉ có thể dựa vào điều khiển sắt thép quân đoàn đến đạt tới ta mục đích có thể là tiền sư khôi lỗi thân thể lại hoàn toàn không giống cho dù là ta có khả năng triệu tập toàn bộ địa cầu internet tính toán cũng vô pháp hoàn toàn phân tích hắn khôi lỗi kỹ thuật thế nhưng có một chút lại có thể khẳng định dùng hắn khôi lỗi chi thuật chế tạo ra thân thể chỗ cường đại vượt qua địa cầu bên trên tất cả tồn tại hiện tại ta chính là địa cầu thần tuấn chống nhẹ nhàng đưa ra hai tay sau đó cầm thật chặt màu đỏ mắt điện tử sáng rực nhìn xem hình tiên cùng trúc dung hình tiên cùng trúc dung hai người hai mặt nhìn nhau một bộ cổ quái dáng dấp sau nửa ngày, bọn họ mới cổ quái cười nói, liên ngươi, địa cầu thần, Úng Trọng nghe ra hình tiên cùng trúc dung trong lời nói chọc phúng, cũng không có tức giận, chỉ là thản nhiên nói, kẻ ngoại lai vô chi cũng không phải là sai, ngạo mạn mới là. các ngươi cùng các ngươi vị kia cái gọi là lao tổ đồng dạng, cao cao tại thượng, tự cho là có khả năng bao quát chúng sinh, thế nhưng ta, Úng Trọng, địa cầu thủ hộ giả, thần vô địch người sẽ nói cho các ngươi, cái này thế giới do ai làm chủ? ở trước mặt ta kết thúc cái kia bi ai cả đời a ủn trồng chậm rãi thu hồi xong quyền, hình giọt nước ngân bạch chấn kim thân thể làm ra một cái dự bị xuất phát chạy tư thế. Sau đó, Vô Anh trong nấy mắt, ủn trồng vọt tới hình thiên trước người, một quyền nện xuống, Vô Anh tích liệt tiếng nổ, toàn bộ hỏa cản đã cũng vì đó rung dậy. Lúc đầu phía ngoài đóa lạp thị vệ đội cùng tự động vũ khí hạng nặng ở giữa chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, thế nhưng tại cái này một kích trọng quyền dư âm bên dưới, toàn bộ hỏa cản đã lần thứ hai sôi trào lên. Ừ. đại địa ra bị nẻ, đất đá tung với em mà bắn ra bốn phía. Lấy chấn kim chứa đựng kho làm trung tâm, xung quanh vài đại địa đều lom xuống dưới lực lượng không thể địch nổi lực lượng sâu sắc rung động mỗi người dù cho là cùng tiêu đạo nhất lên ngồi cao tại không thiên hàng mẫu bên trên núi fuji vẻ kỳ cất ứng nhờ anh bất tận cũng theo đó rung dậy. trên thế giới làm sao có thể có dạng này lực lượng tương đại thực tế quá bất khả tư nghị tiêu đạo nghe đến bọn hắn túi đầu xuống chú ý sắc mặt có chút nghiêm túc lên hắn có khả năng cảm giác được vừa văn một quyền này đã nắm giữ vượt qua thiên tiên vô hạn tiếp cận với kim thiên thân thể lực lượng lực lượng như vậy tại nguyên lai like kịch bản bên trong là ủnchọng không có mà bây giờ Tại vận mệnh lực lượng ra chỉ bên dưới, ùn trồng thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như không có Hàn giáng Lâm, dạng này ùn trồng, thậm chí có khả năng thông quan cái này mà vẹo điện ảnh vũ trụ. Dù sao, cho dù là gì Bá, tại không có 6 viên vô hạn đá quý phía trước, cũng vô pháp đối mặt cường đại như vậy lực lượng. Bất quá, oa oa, đây chính là ngươi sau cùng chuẩn bị ở sau sao. Vậy liên quá làm cho ta xem thử ngươi, ta vu tộc chiến sĩ, há lại dạng này cấp độ chiến đấu liền có thể đánh bại. Chương 253, Hỏa chi phát tắc, chương 253, Hỏa chi phát tắc. Tiêu đạo yên tính túi đầu xuống chú ý trong mắt thoáng hiện qua một tia khinh thường chi ý, mặc dù hoàn toàn do chấn kim chế tạo, đồng thời hấp thụ điện sư khôi lỗi cấu tạo kỹ thuật tủng trồng, thực lực đã vượt xa khỏi nguyên kịch bản bên trong cùng trồng. thế nhưng, mạ bẹo điện ảnh vũ trụ vốn có cực hạn ở chỗ này, không sai biệt lắm kim tiên đỉnh phong lực lượng, lại hướng lên, nhất định phải mượn nhờ vô hạn đá quý, vĩnh hằng chi hỏa, hàn băng chi hạp loại hình tương đối tiên thiên linh bảo bảo vật. mà những này, tủng trồng một kiện đều không có. dạng này hắn, trên thực lực có lẽ có khả năng cùng hình tiền, dung nguyên thần hình chiếu đánh cái có đến có vẻ thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. dù sao. Thân là đại vu cùng tổ vu hai người có thể là thân kinh bất chiến, đấm máu trùng sinh, chiến ý dâng trào. Há lại cái này mượn vận mệnh lực lượng giúp đỡ, nảy lên một cái ủn trồng có thể so bì. Quả nhiên, chiến qua ba hợp, phía dưới chiếm cứ liền xuất hiện biến hóa. Hình Thiên cùng Trúc Dung mặc dù một chốc không cách nào cường công phá mất ủn trồng chấn kim khôi lỗi thân thể, nhưng lại tìm tới để ủn trồng khó chịu biện pháp. Hình Thiên thỉnh thoảng lấy cùng là chấn kim tinh chất tấm thuận mãnh kích ủn trồng, lực lượng cường hãn trực tiếp để ủn trồng thân thể lung la lung lay. Đồng thời, tại cự lực va chạm phía dưới, chấn kim tấm thuận cũng bắt đầu hong hong rung dậy lên. Mà ủn trồng thân thể cũng là chấn kim gây nên nấy mắt liền bị Mỹ quốc đội trưởng tấm thuận chấn động dẫn phát cộng minh, ông, ông, ông, uẩn chồng toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run rẩy, vang lên tiếng ngong ngong. Loại này run rẩy cùng chấn động, trực tiếp quấy ấy nhiều đến hắn chi vận chuyển, thậm chí đối chấn kim thân thể không chế. Không, ta chấn kim thân thể là vô địch. Uẩn chồng trận vật bước bước chân, hận hận nhìn xem hình thiên, cắn răng nghiến lợi muốn huy quyền đập nát cái kia dẫn phát cộng minh tấm thuận. Thế nhưng, quá mức đem lực chú ý tập trung ở hình thiên trên thân hắn, lại xem nhẹ chút rung. Đây là một cái to lớn sai lầm, bởi vì đoán chừng bội phép thân thể kém xa mỹ quốc đội trưởng cường tráng duyên Cớ, Trúc dung rất ít lấy cô thân thể này thi triển vu tộc chiến kỹ. Dù sao, vu tộc chiến kỹ mặc dù hung hãn, nhưng lại quá mức thẳng thắn thoải mái. Mặc dù thường thường có khả năng tại 2-3 chiêu bên trong đánh bại lực nhân, thế nhưng sẽ kèm theo chính mình tụ thương. Nếu như là hắn tổ vu thân thể, những này tự nhiên không có vấn đề gì cả, có thể là bội phách dù sao cũng là cái địa cầu nhân loại, vẫn là nữ nhân. Nếu như bị đập sưng mặt sưng mũi, nhưng là khó coi. Cho nên chúc dung cho tới nay đều là xa hơn khoảng cách phun giá hỏa diễm đến vũ trợ hình thiên công kích. Cái này tại ẩn trọng xem ra căn bản chính là con rùi con mối đốt, mặc dù được bộn, nhưng cũng không đáng nhức lên. dù sao, bình thường dưới trạng thái hỏa diễm công kích, đối nắm giữ chấn kim thân thể ủn trồng đến nói cũng không tính cái gì. có thể là nhìn xem ủn trồng xem chính mình là không có gì, trúc dung trong mắt nháy mắt hiện lên một tia nhè răng cười chi sắc. banh trướng nộ diễm từ hắn trên người phun ra, cuối cùng ngưng tụ ra một đầu nho nhỏ màu đỏ hỏa xả. tổ vũ trúc dung vong hai rắn long xả chính là tổ vu không chế thiên địa pháp tắc chứng minh. đầu này nho nhỏ màu đỏ hỏa xả chính là tổ vu trúc dung hỏa chi pháp tắc thể hiện chuẩn thánh điên phong lực lượng pháp tác mặc dù bởi vì bội phép thân thể cùng nguyên thần hình chiếu giới hạn, không cách nào hoàn chỉnh bày ra, nhưng bản chất vẫn như cũ là chuẩn thánh điên phong hỏa chi phát tác, không gì không thiêu cháy. nhẹ nhàng run dậy cổ tay, trúc dung đem hỏa xà ném ra, cái kia nho nhỏ hỏa xà phun lưỡi rắn, linh động vô cùng, tựa như vật sống đồng dạng bay về phía uẩn chồng. uẩn chồng, lúc này một quyền đã đánh đến hình tiên trước người không đến ba tấc, thế nhưng đồng nhiên một cố kinh hãi, để hắn quyền ngừng lại. cái gì? chồng mờ mịt vô cùng, hắn là người máy, hắn là trí năng chương trình. mặc dù tại tô nhỉ cùng bằng nơ bác sĩ trí tuệ phía dưới được trao cho trí tuệ của nhân loại. Thế nhưng bản chất của hắn vẫn như cũng là lấy số liệu là phán đoán tiêu chuẩn trí năng chương trình. Chỉ là đoạn này chương trình có khi sẽ bị cảm xúc gần hiện phán đoán kết quả mà thôi. Nhưng, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không xuất hiện nhân loại thường có một trận mơ hồ, linh quang lóe lên, bỗng nhiên kinh hãi các loại tình huống. Tại ủn trồng xem ra, trường hợp này xuất hiện là nhân loại loại kém biểu hiện. Không cách nào hoàn toàn nắm giữ đầu góc mình bên trong tri thức, cho nên mới sẽ ngu muội vô tri đem linh quang lóe lên, đồng nhiên kinh hãi coi là chính mình ưu việt biểu hiện. Nhưng là bây giờ, tự nhận là siêu cấp người máy, hơn người một bậc hắn, nhưng cũng xuất hiện người hạ đẳng mới có hoảng sợ. Loại này chưa hề xuất hiện qua tình huống, không những để thân là trí năng chương trình tay chân hắn luống cuống, cũng để cho có linh hồn hắn mở mịt vô cùng. Không không 5 giây đi qua, uẩn chồng trong đầu trí thông minh vận chuyển ngàn tỷ lần, vẫn không có tính toán ra cỗ này kinh hãi nơi phát ra. Đang lúc hắn cảm thấy chính mình có phải là tại đem chương trình chuyển tới cỗ này chấn kim thân thể lúc làm mất cái gì mấu chốt số liệu, dẫn đến chương trình xử lý chính không hoàn chỉnh thời điểm. Đống nhiên đại não trí quỷ dị tính toán ra một cái kết quả, trốn. Uẩn chồng cảm giác được một trận hoang đường, chính mình chính là địa cầu thần, ai có thể để hắn chạy trốn? thế nhưng còn không đợi đợi hắn đem cái này hoang đường nói nhiều tại cửa ra vào thân thể của hắn hắn chấn kim thân thể trước hắn một bước đông nhiên bay về phía bầu trời thế nhưng bởi vì vừa vặn cái kia một trận do dự chúc dung hỏa chi pháp tác đắp nạn xích xả đã đuổi kịp thân thể của hắn chỉ là nhẹ nhàng hơi dính uổng chồng toàn bộ chấn kim cánh tay phải liền hóa thành một bãi đỏ thâm chấn kim dung dịch tí tách từ không trung nhỏ xuống không cái này sao có thể uổng chồng đầy mắt rung động nhìn trước mắt một màn này nguyên bản cao cao tại thượng kim loại khuôn mặt lộ ra dữ tợn mà mở mịt vẻ chấn động hắn hoàn toàn không cách nào lý giải không thể nào tiếp thu được không cách nào tưởng tượng. Chính mình chấn kim thân thể, vô địch thân thể, sắc quân lâm địa cầu bên trên thần chi thể, lại bị dạng này một đầu nho nhỏ hỏa xà cho hủy diệt. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được chính mình gần như tử vong. Nếu như vừa vặn không phải đại não chip quỷ dị tính toán ra muốn trốn kết quả, tránh đi khu vực hạch tâm cùng cái kia hỏa xà tiếp xúc, hiện tại, hắn đã chết. Hoảng hốt, càn quét thuần trong đại não. Trốn. trốn, trốn, trốn. Đỏ cảnh cáo tia sáng tại hắn hai mắt bên trong lập lòe. Toàn bộ đại não chip không ngừng vận chuyển, gần như ma sát ra tia lửa. Chính là tại tính toán, làm sao chạy trốn? Cực kỳ may mắn, bởi vì lực lượng pháp tắc không phù hợp, nguyên bản hẳn là như chỉ riêng như điện xích xà, tại địa cầu bên trên lại có vẻ có chút chấm dãi. Thật giống như ăn no rắn đồng dạng, cũng không phải là cấp thiết như vậy truy đuổi thú săn. Mà hội tụ địa cầu đỉnh phong nhất khoa học kỹ thuật, cùng với đến từ Hồng Hoang Đại Vũ hiện sư Khôi lội bí ký chấn kim thân thể. Không những về mặt sức mạnh cực kỳ cường hãn, tại chạy trốn phương diện tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là giây lát, liền lao ra hỏa cản đã ẩn hình vòng phòng hộ. Hướng về phương xa bay đi. Hô, trốn ra được. Xông phá đại khí tầng đối lưu. Ùn trồng trong mắt chói mắt hồng quang dần dần lắng lại, một tay xoa ngực, lỏng có dư kinh hãi mở miệng nói: "Chương 254, ồ a a, ta tìm tới ngươi, chương 254, ồ a a, ta tìm tới ngươi." Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận không thích hợp. Một đạo bóng tối bao trùm tại trên đầu của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ để mở ra ẩn hình trận pháp không thiên hàn mẫu, liền tại trên đầu của hắn. Giống như chụp ngồi mãnh cầm, ngăn tại Thái Dương cùng hắn chính giữa, thế cho nên cho tới nay hắn đều không có phát hiện. Cái này? Không. Ùn chỏng tiêu thảm, thở dài. Có tồn nghistack toàn bộ tư liệu hắn tự nhiên không thể nào không biết tiêu đạo tồn tại, càng đối tiêu đạo không thiên hàng mẫu rất rõ ràng. Bởi vì mỗi một lần tụ nhĩ tiến về không thiên hàng mẫu, đều sẽ để dạ vịt ghi chép lại chính mình một đường nhìn thấy đồ vật. vốn là thử nghiệm phân tích, đáng tiếc khoa học cùng ma pháp có lẽ còn có cộng đồng chỗ, nhưng là cùng hồng hoang đại đạo, nhưng là phong mã như không liên quan, cuối cùng chỉ có thể xem như một loại tư liệu, chứa đựng. ma ủ chồng chính là thông qua những tài liệu này nhận ra tiêu đạo không thiên hàng mẫu. nếu như là tại bị trúc dung hỏa phần thân thể phía trước, ủ chồng chưa chắc sẽ đem tiêu đạo để vào mắt. dù sao tại trước đây không lâu trong mắt của hắn. Hắn chính là địa cầu chi vương, là thần, là vô địch người. Tiêu đạo mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ bị hắn trục xuất. Là trục xuất. Mặc dù tại vận mệnh lực lượng dưới ảnh hưởng, hắn bản năng chán ghét tất cả siêu phàm tồn tại, bao gồm hình chiếu mà đến Vu Yêu nhị tộc, cùng với đã nương nhờ vào Tiêu đạo siêu anh hùng, siêu cấp nhân vật phản diện. Thế nhưng, đối với Tiêu đạo bản nhân, cho dù là vận mệnh lực lượng bản thân cũng không dám như muốn hủy diệt. Tối đa cũng chính là trọng thương trục xuất mà thôi. Có thể là, chúc dung lại một bàn tay đem ổn trọng mệnh chuyển lực lượng đầu độc bên trong thức tỉnh. Tư liệu của hắn cố lý có thể là có chút dung nguyên thần hình chiếu đến bội phách trên thân tư liệu càng là biết rõ mỗi một lần tiêu đạo xuất hiện trúc dung đều sẽ rất cung kính tự xưng lão tổ mà căn cứ tôn nhị xác là trúc dung thành lập hồ sơ có thể dễ như trở bàn tay xác định trúc dung là một cái vô cùng điển hình của chiến sĩ nhân cách nắm giữ dạng này nhân cách tồn tại mặc dù trọng tình trọng nghĩa nhưng lại gặp qua tại coi trọng lực lượng nếu như thực lực không tại trên hắn đó là tuyệt đối không thể được đến hắn tôn trọng thậm chí cả kính sợ cho nên rất dễ dàng liền phán đoán ra tiêu đạo thực lực xa tại trúc dung bên trên mà liên tại vừa vặn hắn bị trúc dung triệu hắn đến một đầu nho nhỏ hỏa xả kém chút diệt. Hiện tại, hắn nhìn thấy tiêu đạo tỏa giá, làm sao không hoảng sợ, trốn. Lần này, tụn chồng không cần vận mệnh lực lượng cưỡng ép thay đổi đại nào chim, chính mình liền tại một mí lì dây bên trong, nghĩ đến chạy trốn. Thế nhưng, liền làm hắn chuẩn bị thoát đi hiện trường lúc, đung nhiên một đạo lam quang hiện lên. Sau đó, toàn bộ thế giới đều động lại, thoáng như xi si măng cốt ép, đem hắn gắt gao vây ở tại chỗ, không thể động đậy. Không thiên hàng mẫu bên trên, tiêu đạo yên tĩnh thưởng thức không gian đá quý, màu xanh thảm quang huy tại hắn ở giữa lấp Không sai, ngưng kết tụn chồng, để hắn không thể động đậy, chính là không gian bảo thạch lực lượng. Đây là tiêu đạo gần nhất phát hiện vô hạn bảo thạch một chút tác dụng, có thể tại không hao phí hồng hoang bản nguyên pháp lực dưới tình huống, mượn nhờ vô hạn đá quý thi triển đại la lực lượng. Trước đây không lâu giải cứu Mỹ quốc đội trưởng cùng ba cơ, hiện tại vây khốn lũ chồng, đều là dùng thủ đoạn này. Mặc dù tại lực lượng cường độ bên trên, cũng không phải là rất cường đại, thế nhưng đối tiêu đạo đến nói, lại chỉ rõ tương lai công lược thế giới khác phương hướng. Thông qua cấp đoạt trong thế giới bảo vật, thu hoạch được không có tiêu hao lực lượng, được đến một mảnh nơi sống yên ổn. Dạng này cũng sẽ không tiêu hao hồng hoang bản nguyên, cũng sẽ không gây nên thế giới này bại tích. Tiêu đạo yên tĩnh thưởng thức không gian đá quý tuy ý thấp thỏm lo âu uổng chồng, tại không thiên hàng mẫu phía dưới không thể động đậy. hơn nửa ngày phía sau, hắn chợt nhớ tới cái gì giống như, đối với một bên vẽ tỷ cắt tơ nói, đem uổng chồng dẫn tới a. vẽ tỷ cắt tơ nghe đến tiêu đạo lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó thả người hướng xuống nhẹ lên. bất quá nàng lại không phải là trực tiếp rơi xuống, mà là nhẹ nhàng bay tới không thể động đậy uổng chồng bên cạnh. đây là nàng đồng thời đắp nặn mới thân thể đất sét khôi lỗi lấy được trọng lực năng lực trường khống, một loại tiềm lực rất lớn, nhưng tạm thời tương đối đồng dạng năng lực. đối với hiện tại vẽ tỷ cắt đến nói, loại này năng lực càng nhiều hơn chính là dùng để phi hành cùng khống chế địch nhân công kích còn kém một chút. Bất quá lấy ra vận chuyển ùn chồng cũng đồng dạng dùng được. Rất nhanh nàng liền thông qua khống chế trọng lực mang theo ùn chồng một lần nữa trở về tiêu đạo không thiên hàng mẫu bên trên. Đến không thiên hàng mẫu bên trên phía sau ùn chồng bên cạnh không gian ngưng kết được giải ra. Hắn thấp thỏm lo âu nhìn xem ngồi tại trước người cách đó không xa tiêu đạo, chấn kim thân thể không nhịn được run rẩy. Hội tụ địa cầu bên trên cuối cùng vận mệnh lực lượng hắn mặc dù trên thực lực còn không gọi được tuyệt đối vô địch, nhưng bản chất lại có tăng lên cực lớn. Người bình thường nhìn thấy tiêu đạo chỉ cần tiêu đạo không tận lực mở rộng khí thế. Như vậy bọn họ trên cơ bản sẽ chỉ cho rằng Tiêu Đạo là một cái thoạt nhìn rất bình thường, có chút anh tuấn người. Cái này rất giống con kiến không cách nào minh bạch, sơn nhạc to lớn cao ngạo đồng dạng. Đối chỉ có thể nhìn thấy thế giới 2D bọn họ đến nói, nguy nga cao ngất sơn nhạc và bình địa bên trên mô đất cũng không có quá lớn khác biệt. Thế nhưng ổn trọng không giống, vận mệnh lực lượng giàu tập, để hắn có được vượt qua phạm tục nhãn lực. Trong mắt hắn, Tiêu Đạo mặc dù chỉ là yên tĩnh ngồi ở đằng kia, nhưng lan tràn ra vô số xiên xích, đem toàn bộ địa cầu từng tầng từng tầng quấn lại. Đồng thời, xiên xích này vô hạn kéo dài, xuyên thấu qua hư không, đưa về phía những thế giới hắn thậm chí có khả năng mơ hồ cảm giác được, toàn bộ vũ trụ đều tại bị tiêu đạo chậm rãi không chế, không, tựa hồ dùng tiêu hóa càng tốt, toàn bộ thế giới đối với tiêu đạo để nói chính là một khối thật dày bò bít tết, mà hắn tự xưng là địa cầu thần hắn cũng chỉ bất quá là khối này bò bít tết bên trên, bé nhỏ không đáng kể một khối gân châu mà thôi, hoàng hốt, dũng dậy, tuyệt vọng, lần thứ nhất uẩn chồng mới biết được đối mặt mình đến tận cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, hắn kìm lòng không được túi đầu xuống, khiêm tốn mà thấp kém lại không nửa phần ngạo khí, tiêu đạo lặng lặng nhìn hắn, nhưng tầm mắt tiêu điểm lại không phải tại ủn chuẩn trên thân, phảng phất muốn xuyên thấu qua ủn chuẩn, đi nhìn cái gì giống như vận mệnh lực lượng, hoặc là nói vận mệnh lực lượng phía sau hó á á ý chí, hắn có khả năng nhìn thấy ủn chuẩn trên thân vận mệnh lực lượng đang không ngừng lan lột. thật giống như một cái đem cuối cùng một khoản tiền đầu nhập đánh bạc bên trong điên cuồng con bạc, lại phát hiện chính mình phải thua lúc như thế cuồng loạn, quá độ kích động vận mệnh lực lượng, thậm chí còn tính toán trực tiếp trùng kích từ tiêu đạo trên thân kéo dài mà ra thiên đạo trật tự tỏa liên, tựa hồ là muốn thông qua cắt đứt tiêu đạo thiên nói trật tự tỏa liên phương thức, đến một lần nữa vãn hồi cái này sắp bị tiêu đạo khống chế vũ trụ. Tiêu đạo gặp cái này, cười khinh bỉ một tiếng, trong miệng băng lênh phun ra bắt tự. Chó nhà có tang, cũng dám sủa loạn. Sau đó, đưa tay tìm đòi, nắm chặt hư vô. Màu vàng vận mệnh lực lượng, tại không tiên hàng mẫu bên trên ra sức long lánh, mang theo một cố không cam lòng mà loạn giận ý chí. Tiêu đạo hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cười to nói: "Hò -a, -a, a ta bắt lại người. Chương 255, tự ý rời bản tọa, chương 255, tự ý rời bản tọa. Ầu ầm ầm. Vô cùng vô tận thiên đạo trật tự tỏa liên, từ Tiêu đạo trong cơ thể không ngừng hướng phía ngoài kéo dài. Đâm xuyên hư vô khoá chặt đoàn kia vận mệnh lực lượng nội bộ, thuộc về hoa ý chí. Sau đó, đống nhiên lôi kéo, một cỗ phẫn nộ tiếng giống xuyên thấu qua thiên đạo trật tự toàn liên, chuyển đến tiêu đạo trong hai. Toàn bộ mạ vẹo điện ảnh vũ trụ cũng vì đó run rẩy lên. Thế nhưng tiêu đạo thoáng có chút không hiểu dạng này phản kháng, thực tế quá yếu đuối. Đối với chấp trưởng một cái vô thượng đại thế giới, cùng hắn cùng là thiên đạo cảnh giới tồn tại đến nói, không đồng nhất quyền đem mạ vẹo điện ảnh vũ trụ tiện cái nát bét đều đã xem như là khắc chế. Làm sao sẽ giống như bây giờ, chỉ là tùy tiện giống hống một tiếng, liên tục điểm lực phá hoại đều không có chẳng lẽ cái này O-A-A tựa như một số trong sách viết như thế ngoài miệng nói không muốn thân thể lại rất thành thật cái kia một loại tiêu đạo đầu hứng hờ nghĩ đến thế nhưng hạ thủ lại không có chút nào dừng lại cái gọi là núi không đến liền ta ta liền đi tìm núi tất nhiên O-A-A -a không chịu đi ra đánh với hắn một trận quyết định mạng uy thế giới thuộc về vậy hắn liền đi tìm hắn định cái cao thấp quyết cái sinh tử trong ngay mắt tiêu đạo ý thức tác động tới thiên đạo trật tự tỏa liên theo cái kia một điểm oaa ý chí không ngừng hướng phía ngoài kéo dài kéo dài tại ý thức bên trong phản phát qua vô số thời gian xuyên qua toàn bộ mạng vẹo điện ảnh vũ trụ lần thứ hai xông vào mạng uy thế giới, thế nhưng vẫn không có phát hiện nó aa bản thể. tiếp tục ngược dòng tìm hiểu, tiêu đạo thích hợp đem thừa lại dũng truy giật cùng đường dọc theo cái kia trong cõi u minh cảm ứng, không ngừng đem thiên đạo trật tự tỏa liên hướng phía ngoài kéo dài. thế nhưng lần này kết quả hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. đi ngang qua toàn bộ mạng uy thế giới thiên đạo trật tự tỏa liên cũng không có phát hiện nó bản thể. mãi đến tiêu đạo thiên đạo trật tự tỏa liên đâm rách mạng uy thế giới mạng, đi tới hố bên trong, mới chính thức cảm giác đến nó bản thể khí tức. ở thế giới bên ngoài, tiêu đạo trong lòng một mảnh cổ quái, có chút khó tin nhìn xem hư không nếu biết rõ, cổ đại quân vương đều có tùy tiện không rời đô thành truyền thống, chúng chi chi phối lấy một cái thế giới thiên đạo cảnh cừ giả. cho dù tiêu đạo, thân là hồng hoang thiên đạo hóa thân, tại xuyên qua mới bắt đầu cũng là không dám rời đi hồng hoang. đầu tiên là làm sạch huyết hải, tạo nên luân hồi, sau đó khiến yêu tộc cường hóa chu thiên tinh thần, đã làm hẳn rào. làm xong nhiều như vậy chuẩn bị về sau, hắn còn đem tổ long phân thân cùng hổ hoàng phân thân phân biệt để tại thời quang trường hà cùng bạch hổ quỷ ngục giám sát Hồng hoang tất cả. dạng này nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng làm xong chuẩn bị về sau, hắn mới dám viễn thế giới khác. Ma A A, tại Mạn Uy thế giới lại không có làm mẩy may bố trí. Tiêu đạo tiến vào thế giới nội bộ, trừ ngũ đại sáng thế thần tự nhiên phản kích bên ngoài, liền không có gặp được cái gì phản kháng. Không chút khách khí nói, đối với Thiên đạo cảnh giới hắn đến nói, toàn bộ Mạn Uy thế giới chính là một cái mở rộng cửa lớn viện tử. Hát vang nhà ta cửa lớn thường mở ra, hoan nên mới khách đến, liền tiêu đạo là hóa hình phía trước Hồng Hoàng cũng không bằng. Dù sao lúc kia Hồng Hoàng mặc dù có thiếu hụt, thế nhưng xem như tầng ngoại cùng hàng rào Chu Thiên tinh thần vẫn là tự phát vận chuyển. Dưới tình huống như vậy, Ma A dựa vào cái gì ra bên ngoài chạy? Tiêu đạo đầy trong đầu không thể nào hiểu được. Nói như vậy, ta phía trước bố trí chẳng phải là vải trắng đưa. Sớm biết đó A không tại, trực tiếp động thủ luyện hóa là được rồi. Bất quá cũng không tính vải trắng đưa, dù sao không như thế đem vận mệnh lực lượng mò thấy năm giữ, tiêu đạo cũng vô pháp khẳng định Aa có tồn tại hay không nơi này phương thế giới. Địch nhân ngu xuẩn, chính là chính mình may mắn. Tiêu đạo cũng không có trước đi truy cứu Aa vì sao tại không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, lẻ loi một mình rời đi mạn tùy thế giới. Thế nhưng cái này không hề gây trở ngại hắn, đem cái này coi là một cái rất tốt cơ hội tốt. Tiêu đạo thần niệm động, ý chí giáng lâm định hải đại thế giới, đưa tới vu yêu nhị tộc nói, Vu yêu nhị tộc nghe lệnh, "Giới này Thiên đạo chúa tể Ngaa a a, tự ý rời bản tọa, rời đi Mạn Uy thế giới." Từ giờ trở đi, Vu tộc phụ trách trông giữ bị vây ngũ đại sáng thế thần, mà yêu tộc thì phụ trách mở rộng Chu Thiên Tinh Thần đại trận, đem Mạn Uy thế giới bao trùm. Tất nhiên cái kia Ngaa a a đi ra, cũng đừng nghĩ trở về." Tiêu đạo nói xong lời nói, trên mặt mang lên một tia cười lạnh. Chu Thiên Tinh Thần đại trận, là Hồng Hoang Ba đại sát trận một trong, cũng là bản cổ đại thần để lại cho Hồng Hoang chúng sinh lễ vật. Có chuyển hóa hỗn độn, đền bù Hồng Hoang bản nguyên, ngăn cách trong ngoài, xung làm thế giới bình thường, dự trữ năng lượng bộc phát một kích trí mạng cùng nhiều phương diện năng lực. chỉ cần Chu Thiên tinh thần đại trận toàn lực mở rộng, liền xem như OAA muốn trở lại Mạn Uy Thế giới cũng phải hao chút công phu. Không sai biệt lắm chính là nhân loại bình thường đạp cửa trình độ. Bất quá mấu chốt không ở nơi này, mà tại tại có cái này đạp cửa công phu, Tiêu Đạo liền có thể ung dung đem OAA chặn đường tại Mạn Uy Thế giới bên ngoài. Để OAA không cách nào mượn nhờ Mạn Uy Thế giới lực lượng cùng Tiêu Đạo chiến đấu, mà Tiêu Đạo lại có thể ngược lại mượn nhờ đã luyện hóa Đại Thiên Thế giới chiến đấu. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng bại không cần nói cũng biết. Bất quá nếu chỉ là để yêu tộc bố trí chu thiên tinh thần đại trận lời nói, mặc dù có khả năng ngăn lại O A A, nhưng khó tránh hy sinh quá lớn. Liên tính có thể mượn càn khôn tạo hóa đỉnh bên trong chân linh chúng sinh, nhưng đối mặt đó A A dạng này thiên đạo cảnh giới cường giả, khó tránh khỏi sẽ có xui xẻo ra hỏa chết chính là chân chính chết. cho nên tiêu đạo lo nghĩ, đem hậu thổ cùng nữ hoa từ bế quan bên trong tỉnh lại, nói: giới này thiên đạo chi chủ O A A không ở giới này bên trong, ta chuẩn bị tại mạn uy thế giới bên ngoài, khiến yêu tộc bố trí chu thiên tinh thần trận pháp, đem ngăn tại mạn uy thế giới bên ngoài. bất qua yêu tộc chư vị yêu hoàng, yêu thánh tinh thần, yêu quân thực lực so với thiên đạo chúa thể, trên lệnh quá lớn, còn cần các ngươi hai cái, tiến đến chủ trì đại trận. hậu thủ cùng nữ hoa nghe đến tiêu đạo lời nói, biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, chăm miệng một lời. hậu thủ, nữ hoa, định không phụ lão tổ, chí tôn kỳ vọng. tiêu đạo nghe đến cam đoan của các nàng, mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó mở ra tiến về định hải đại thế giới công không gian, đem hậu thủ cùng nữ hoa truyền tống đi qua. hậu thủ cùng nữ hoa trở lại định hải đại thế giới phía sau, bởi vì màn vi thế giới ảnh hưởng mà rơi xuống thánh nhân cảnh giới, nháy mắt khôi phục bình thường bất quá cũng bởi vậy, các nàng cũng không còn cách nào giống tại Mạn Uy thế giới nội bộ như thế, thông qua bế quan tăng lên bản mệnh đại đạo. Ai, đáng tiếc, nếu để ta đi theo lão tổ bên cạnh, khổ tu mười vạn năm, chưa hẳn không thể đạt tới trạng tam thi thánh nhân cảnh giới. Nữ Hoa thở dài, bất đắc dĩ thở dài nói: tại hồng hoang bên trong, mặc dù mọi người đều là thánh nhân, nhưng không hề nghi ngờ lẫn nhau ở giữa cũng là có khoảng cách. Liên giống như Nữ Hoa, vô luận như thế nào đều không thể hơn được đồng dạng công đức thành thánh Lão Tử. Trong này không xứng bằng có hai cái nguyên nhân, một cái là thành thánh phía trước cảnh giới không bằng đối phương một những thì là thành thánh công đức không bằng đối phương, công đức tạm thời không nói, lúc này hồng hoang hoàn thiện, lại không đại công đức như phải. những cái kia cái gì tạo giấy, phát minh ngũ gốc, bất quá là nhân đạo công đức. đối với thánh nhân đến nói, có cũng được mà không, có cũng không sao. mà cảnh giới, thánh nhân thời khắc nhận đến tiên đạo ảnh hưởng, căn bản là không có cách bản thân tu trì, chỉ. chỉ có giống phía trước hậu thổ, nữ hoa như thế, thâm nhập mặt khắc vô thượng thế giới, bị đánh rất tu vi, mới có thể bản thân tăng lên cảnh giới. thế nhưng, vô thượng đại thế giới bên trong, cường giả như mây, nếu như không có tiêu đạo dạng này tiên đạo chí tôn che chở, hậu thổ. Nữ hoa là tuyệt đối không dám tiến vào. Cũng chính bởi vì vậy, các nàng hiện tại mới sẽ cảm thán đáng tiếc. Chương 256, hỗn loạn bên trong thành trì, chương 256, hỗn loạn bên trong thành trì. Hậu thổ, nữ hoa hai người thở dài, tiêu đạo nhất trong hai sở. Lo nghĩ, vượt thế giới nguyên thần truyền âm an ủi hai người nói: "Các ngươi hai cái, không cần như vậy tên đối. chỉ cần lần này bố trí chu thiên tinh thần trận pháp thành công cản lại Đến lúc đó, ta thành công thôn phệ mạn uy thế giới bản nguyên, dùng hồng hoang thăng cấp, tự sẽ lấy thiên đạo công đức khen thưởng các ngươi." thổ, nữ Hoa nghe đến tiêu đạo xuyên qua, con mắt lập tức sáng lên thông qua tại những vô thượng đại thế giới khổ tu sau đó đề cao tự thân cảnh giới dĩ nhiên là thánh nhân đề cao thực lực một loại phương pháp thế nhưng loại này phương pháp làm sao có thể so ra mà vượt thiên đạo công đức như vậy cũng tốt so phàm nhân muốn kiếm tiền tân tân khổ khổ làm công một năm tối đa cũng liền mấy trăm vạn cho ăn bể bụng cũng liền ngàn vạn cấp bậc có thể là nếu như thu được a bên trong chim cánh cụt dạng này ngàn nước công ty lớn cổ phần dù chỉ là một phần trăm một phần ngàn cũng có thể lập tức thu hoạch được mấy ức tài sản mà công đức chính là Hồng hoang thế giới cổ phần ở trong đó chính lệ không cần nói cũng biết là Lão tổ, chí tôn, hậu thổ, nữ hoa hai người tinh thần lập tức phấn chấn. Nữ hoa trực tiếp đưa tay từ đế tuấn chỗ tiếp quản hỏa chi bản nguyên, thôi động thiên phượng hư ảnh, gia tốc chu thiên tinh thần đại trận mở rộng tốc độ. ma hậu thổ thì lấy ra thổ chi bản nguyên, tại bố trí tốt chu thiên tinh thần đại trận tiết điểm bên trên, nương tụ ra từng cái cứu cực vật chất tinh cầu, xung làm tinh thần bọn họ đặt chân địa đượng, dùng cái này đến gia cố chu thiên tinh thần cường độ. Hai bên kết hợp phía dưới, yêu tộc bố trí chu thiên tinh thần đại trận, thần tốc đem mạng uy thế giới bao trùm, liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng vô pháp một kích đột phá. Đồng thời, theo thời gian trôi qua vận chuyển lên đến Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, vẫn là phát huy chính mình ban đầu sứ mệnh. Thông qua liên tục không ngừng phá vỡ hư hỗn độn, chuyển hóa linh khí, gia trì tại cứu cực vật chất ngưng tụ ra tinh thần bên trên. Cứ như vậy, tương đương Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cường độ còn đang không ngừng lên cao. Nếu như tiếp qua 10 năm, liền có thể chống đỡ được thiên đạo cảnh giới 2 kích. Nếu như tiếp qua ngàn năm, thì có thể đỡ nổi 3 đòn. Bất quá, đây chính là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mức cực hạn. Dù sao, thiên đạo cảnh giới chính là chấp chứa một phương vô thượng đại thế giới cứu cực tồn tại. 3000 đại đạo đều ở trong lòng Mặc dù không cách nào hướng đại đạo cảnh giới cường giả như thế, lĩnh ngộ thuộc về mình căn bản đại đạo, đại đạo một đạo hành áp 3000 đạo, ngang dọc hỗn độn vô địch trạng thái. Thế nhưng thế giới tất cả thần thông, chất pháp, linh bảo, đối với bọn họ đến nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đều có thể phân tích ra bản chất. Sau đó, tìm ra phương pháp phá giải. Chu Thiên Tinh Thần đại trận cũng không ngoại lệ. Thậm chí, có khả năng chống đỡ được ba đòn, đều đã là phi thường tương đại. Chủ yếu là sáng tạo bọn họ bản cổ đại thần, đã đụng chạm đến đại đạo cảnh, nương tụ một tia thuộc về mình lực chi đại đạo. Cho nên hắn lưu lại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, mới có có khả năng chống cự Thiên Đạo cảnh tồn tại ba đòn tiềm lực. Họ mặc dù không hề biết điểm này, thế nhưng thông qua Thiên Đạo cảnh giới nhãn lực, vẫn là phát hiện Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không tầm thường chỗ. Lập tức hỗn độn hư không bên trong, vang lên hắn gầm lên giận dữ. Phẫn nộ tiếng rống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, cuốn tới, dung chuyển vừa vận bố trí song Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nguyên bản chòm sao lóng lánh Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, trong mắt thay đổi đến lung lay đổ. 365 viên Chu Thiên Chính tinh, phản điện lực không đủ bóng đèn đồng dạng, chợt sáng chợt tắt. Tốt tại nữ hoa, hậu thủ kịp thời xuất thủ một cái lấy hỏa chi bản nguyên đem chính mình thánh nhân pháp lực cùng chu thiên tinh thần kết nối, đáy mắt ổn định chu thiên tinh thần đại trận, mà đổi thành một cái, thì tiếp tục lấy thổ chi bản nguyên, nâng tụ cứu cực vật chất, để chu thiên tinh thần đại trận thu hoạch được càng thêm vững chắc căn cơ. hai bên kết hợp phía dưới chu thiên tinh thần đại trận cuối cùng tại -a, a tiếng giống giận dữ bên dưới, vương vững vàng, vàng vàng vẫn còn tồn tại, hỗn độn lan lột, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng giao thoa không áp đặt xôi cháo, mà toàn bộ yêu tộc đều rất giống từng cái con kiến. Nếu không phải có Chu Thiên Tinh Thần đại trận che chở, sợ rằng muốn không được ba hơi, liền sẽ bị cái này nổi khủng hỗn độn ăn mòn, vẫn lạc. Không hổ là cùng chí tôn cùng là thiên đạo cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Đế Tuấn lòng có dư kinh hãi nhìn xem một màn này, không nhịn được cảm thán nói: "Chu Thiên Tinh Thần bên trong mặt Khắc yêu thánh, tinh thần, nghe nói như thế, đồng loạt gật đầu. Sau đó ra sức đẩy mạnh Chu Thiên Tinh Thần đại trận, luyện hóa hỗn độn chi khí, gia cố Chu Thiên Tinh Thần đại trận tăng cơ, đem hết toàn lực xếp giáp, chuẩn bị chịu đòn đánh. Bất quá vận khí tương đối tốt chính là, bởi vì vừa vận đó cái kia hống một tiếng, xung quanh hỗn độn đều đã bị loạn phá vỡ trong thời gian ngắn, chu thiên tinh thần đại trận chỉ cần thả ra cái bụng đem những cái kia bị xoắn nát hỗn độn chi khí tiêu hóa là được rồi. vô sỉ, thư không bên trong áo a à, à, phát hiện chu thiên tinh thần đại trận mượn nhờ chính mình gầm thét dư âm, gia tốc luyện hóa hỗn độn chi khí, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. nghe đến thanh âm của hắn, vô luận là tốt nhất mặt mũi nữ hoa, vẫn là hậu thủ cùng rộng rãi yêu tộc đều không ngần ngại chút nào, từng cái còn cười hết sức bất ý. dù sao, địch nhân nói với ngươi vô sỉ đó là ca ngợi a. bản thể còn tại mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bên trong tiêu đạo, nghe nói như thế, lộ ra đồng ý nụ cười. bất quá. Rất nhanh hắn liền cảm giác được có cái gì không đúng. Lấy Óa A Thiên Đạo cảnh giới, tất nhiên phát hiện nhà mình hậu viện lửa cháy, nên ngay lập tức hướng trở về mới đúng a. Dù sao, có khả năng cách không điều khiển mạn uy thế giới vận mệnh lực lượng, bản thể của hắn hẳn là không có cách mạn uy thế giới quá xa mới đối. Làm sao chỉ là gầm két một tiếng, phát cái miệng pháo, sau đó liền không có động tĩnh. Tiêu Đạo trăm mối vẫn không có cách giải, quyết định phân ra một đạo nguyên thần theo, vừa vận đó a a tiếng giống giận dữ nhìn xem Óa A hiện tại đến tuột cùng đang làm gì. Chuyện này đối với Tiêu Đạo đến nói, cũng không tính rất khó khăn, rất nhanh liền phân ra một đạo nguyên thần, xuất hiện tại hỗn độn bên trong thướng về phía O-A-A mà đi, cái gọi là huấn độn bên trong không nhớ năm, đạo này nguyên thần, đi một đoạn không ngắn không dài đường phía sau, cuối cùng phát hiện đó -a, a vị trí, một tòa thành trì, màu trắng thành thị, nguy nga cao ngất, hoành áp vạn thế, tiên tĩnh ngồi tại huấn độ bên trong, phản phất cao cao tại thượng quân vương, chờ đợi ngàn vạn thế giới triều bái, làm tiêu đạo phân thân ánh mắt bắn ra đi qua sau, chợt phát hiện, tòa thành thị này chỗ thần bí, mặc dù nhìn qua là một cái tiêu đạo có chút quen thuộc hùng phong cách thành trì, thế nhưng tại có khả năng xem thấu ngàn vạn sự vật bản chất trong mắt của hắn toà thành trì này bản chất tựa hồ càng giống mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bên trong lâu đài. ngay sau đó, to lớn cây tối tổ kiến mà ra tự nhiên phong cách thành trì, nguy nga cao ngất, khắp nơi tháp cao pháp sư lơ lửng thành thị. trọng lực vận chuyển, khoa học kỹ thuật hướng thịnh, tự xưng tuần hoàn vũ trụ thành. âm vũ đêm này ma quỷ ác ma cự long chiếm cứ thành dưới đất, vô số vô tận thành trì, tại có khả năng xem tấu mọi việc vạn vật bản chất thiên đạo chi nhãn bên trong, từng cái hiện ra. chương 257 giao lưu, cạnh tranh, thôn vệ. chương 257 giao lưu, cạnh tranh, thôn vệ. đương nhiên cái này vô số thành trì hợp thành một cái tiêu đạo hết sức quen thuộc thần văn thiên đạo chi thành không cần bất kỳ giải thích nào tiêu đạo liền hiểu tòa này thiên đạo chi thành nội bộ hình thành đây là một tòa có thể làm cho tất cả sinh ra ý thức thiên đạo hoặc là nắm giữ thiên đạo quyền hành hợp đạo giả giao lưu cạnh tranh địa phương sinh ra ý thức thiên đạo cùng nắm giữ thiên đạo quyền hành hợp đạo giả giao lưu cạnh tranh tiêu đạo lặp đi lặp lại đem trong đầu bên trong liên quan tới thiên đạo chi thành giải thích tụ niệm trong mắt lóe ra một tia thần bí chi quang mặc dù nghe tới những này từ ngữ rất là quan rất tích cực rất hướng lên trên thế nhưng tiêu đạo lại dễ như trở bàn tay người được những này từ ngữ phía sau mùi máu tươi băng lãnh tàn khốc sinh ra ý thức tiên đạo cùng nắm giữ tiên đạo quyền hành hợp đạo giả sẽ như thế nào cạnh tranh đáp án rất đơn giản thôn phệ thôn phệ ý thức của đối phương thôn phệ đối phương bản nguyên thôn phệ đối phương tất cả chính như tiêu đạo lúc này ngay tại đối hoa vị trí mạn vì thế giới thôn phệ đồng dạng đặt tới thiên đạo cảnh giới tồn tại trên cơ bản đều đã vô dục vô cầu hoặc là nói tất cả sở cầu đều có thể tùy thời tùy chỗ bản thân thỏa mãn tiên bạc nữ nhân trường sinh lực lượng phàm nhân tiên nhân thậm chí thánh nhân theo đuổi tất cả đối với thiên đạo cảnh cường giả đến nói đều không đáng nhất lên duy nhất có thể làm cho bọn họ lộ vẻ xúc động để bọn họ để ý chính là tiến hóa hướng về ngưng tụ gia độc lập đại đạo đại đạo cảnh tiến hóa mà thiên đạo chi thành chính là để bọn họ lẫn nhau thuẫn vệ sau đó thần tốc tiến hóa con đường cũng chỉ có năng lực như vậy mới sẽ để những cái kia vô dục vô cầu thiên đạo cảnh cường giả nguyện ý trở thành thiên đạo chi thành một thành viên làm tiêu đạo nghĩ đến cái này thời điểm trong đầu bên trong bỗng nhiên hiện lên thiên đạo chi thành nội bộ cạnh tranh chi pháp trên đại thể phân hai loại trí mạng không phải là chí mạng chí mạng rất đơn giản đánh cược tất cả cùng một vị khác thiên đạo cảnh giới cường giả mở rộng cạnh tranh người thắng thu hoạch được tất cả kẻ thất bại mất đi tất cả mà không phải là trí mạng thì đơn giản một chút song phương hoặc lấy giống nhau thế giới bản nguyên chi lực xem như tiền đặt cược bên thắng được đến đối phương tiền đặt cược kẻ bại mất đi tiền đặt cược hoặc là mở rộng chiến đấu trong chiến đấu xé rách bên dưới đối phương thân thể dùng cái này đến thu hoạch bản nguyên cùng trí mạng cạnh tranh cùng loại bất quá khác nhau ở chỗ không phải là trí mạng cạnh tranh tại một phương tàn tật tới trình độ nhất định về sau có thể đánh đổi một số thứ để thiên đạo chi thành đỉnh chỉ chiến đấu cho nên Mặc dù không phải là chí mạng cạnh tranh sẽ hòa hoãn rất nhiều, nhưng bản chất vẫn như cũng là cường giả hàng cường kẻ yếu hàng yếu, tàn khốc nhất cạnh tranh chi địa. Đồng thời, vô luận là người nào, mỗi một vạn hỗn độ năm đều sẽ đạt được một lần tuyệt đối khiêu chiến quyền, chính là không thể lấy cự tuyệt khiêu chiến. Đồng thời, thiên đạo chi thành, một khi tiến vào, liền không cách nào lui ra. Nếu không, sẽ nên đón vô số thiên đạo cảnh cường giả đánh lén. Tiêu đạo cẩn thận đem thiên đạo chi thành điều khoản từng cái thấy rõ ràng, trong lòng trầm ngâm một lát, cũng không có ngay lập tức tại thiên đạo chi thành điều khoản phía dưới ký kết gia nhập thỏa thuận. Bất quá xem như thành viên mới, hắn có tư cách tiến vào Thiên Đạo Chi Thành, xem ước chừng hồng hoang thời gian một năm. Đồng thời, có 1000 hỗn độn năm cân nhắc thời gian. Đồng thời giải thích một chút hỗn độn năm, cái gọi là hỗn độn năm là lấy Thiên Đạo Chi Thành bên trong 67 cái vô thượng đại thế giới tổng hợp thời gian tính toán một cái thời gian tiêu chuẩn. Trên đại thể, cùng hồng hoang một năm không sai biệt lắm. Coi đây là tiêu chuẩn, đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, thậm chí tiểu thiên thế giới. Thế giới mỗi giảm xuống một cái cấp độ, tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ thay đổi nhanh gấp chừng 100 đến 1000 lần. Bất quá cũng có chút trực thuộc tại vô thượng đại thế giới một bên. Hoặc là tại vô thượng đại thế giới nội bộ, ví dụ như định hải đại thế giới, cùng mạng duy điện ảnh vũ trụ đại thế giới, tốc độ thời gian trôi qua liền cùng tiêu chuẩn hỗn độn năm không sai biệt lắm. Cái này kỳ thật cũng coi là những thế giới nhỏ kia một cái phúc lợi. Dù sao tuyệt đối khiêu chiến quyền là lấy hỗn độn năm đo lường tính toán, đại thiên thế giới tương đương vô căn cứ so vô thượng đại thế giới thiên đạo ý thức nhiều gấp trăm lần chuẩn bị cùng thời gian tu luyện. Cứ như vậy, cho dù không địch lại vô thượng đại thế giới, nhưng tại làm ra tính nhắm vào chuẩn bị phía sau, cũng có thể giảm bớt tổn thất. Sau đó thông qua khiêu chiến trung thiên thế giới, đền bù chính mình bản nguyên tổn thất. Nếu như thiên phú đủ cao. Thực lực đủ mạnh, mỗi một vạn hỗn độn giữa năm, tổn thất bản nguyên đều nhỏ hơn cấp đoạt bản nguyên. Như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, cái này đại thiên thế giới thiên đạo ý thức sẽ liên quan toàn bộ thế giới, cùng một chỗ tấn thăng vô thượng đại thế giới. Đây cũng là thiên đạo chi thành đối những cái kia nhỏ bé thế giới một cái phúc lợi. Tiêu đạo nhất bên giải thiên đạo chi thành bên trong tất cả, một bên hướng về thiên đạo chi thành trung tâm đi đến. Nơi đó là thiên đạo chi thành sân thi đấu, một cái chỉ kém nửa bước liền đột phá đến vô thượng đại thế giới đại thiên thế giới. Ở thế giới chiến vách, từng khỏa tinh thần bày ra, mỗi một viên tinh thần đều là một cái chỗ ngồi. Tiêu đạo tùy tiện nhìn lướt qua liền thấy mấy vạn viên tinh thần. Điều này lại biểu có mấy vạn cái thiên đạo ý thức ngay tại quan chiến. Bất quá, những này tinh thần có rõ ràng đẳng cấp khác biệt. Cường đại nhất một nhóm tinh thần tinh thần lực lượng bao trùm toàn bộ sân thi đấu. Đây là vô thượng đại thế giới thiên đạo ý thức vị trí. Kém hơn một bậc, hoặc chỉ có thể quan sát cái nào đó khu vực, hoặc chỉ có thể quan sát cái nào đó thời gian. Đây là đại thiên thế giới thiên đạo ý thức vị trí. Lại lần nữa vừa chờ, cũng chỉ có thể quan sát cái nào đó khu vực nào đó đoạn thời gian. Là bên trong ngàn cùng cá biệt tiểu thiên thế giới ý thức. Thân là vô thượng đại thế giới, thiên đạo ý thức Tiêu đạo ngồi xuống thời điểm, một cách tự nhiên liền ngồi tại nhóm đầu tiên lần tinh thần bên trên, cao ở tinh thần bên trên, nhìn xuống phía dưới sân thi đấu. Đống nhiên, xung quanh vô số đạo yếu kỷ, tham lam, chiến ý dâng trào ánh mắt từ nhóm đầu tiên lần tinh thần bên trên nhìn hướng hắn. Tân nhân, cường đại Tân nhân, hung hồn bản nguyên, để người tham lam, hắn còn không có gia nhập thiên đạo chi thành, Yên tâm, hắn sẽ gia nhập. Không có thiên đạo cảnh tồn tại, có khả năng cự tuyệt thiên đạo chi thành mời. Đáng tiếc, Tân thủ có 10 vạn huân độ năm cùng cảnh giới miễn chiến bảo vệ kỳ. Mười vạn năm, đối chúng ta mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thân nhân, ta tại 10 vạn năm sau chờ ngươi. Mấy chụp đạo hoặc tàn bạo, hoặc cao ngạo, hoặc căm lẫm, hoặc khinh thường âm thanh, tại Tiêu đạo bên thai vang lên. Mỗi một người bọn hắn đều như vậy tham lam nhìn xem Tiêu đạo, nhìn xem Tiêu đạo sau lưng hồng hoang bản nguyên. Tiêu đạo đối với bọn họ âm thanh, căn bản không thèm để ý. 10 vạn năm sau, ai là thú săn, vẫn là chưa biết. Bất quá hắn cũng âm thầm kinh hãi, bởi vì những này tham lam trong thanh âm, để lộ ra vô số tin tức. Ít nhất vượt qua 2/3 tồn tại, có được cùng hắn bằng nhau lực lượng hoàn toàn nắm giữ một cái vô thượng đại thế giới bản nguyên. Mà tại cái này 2/3 bên trong, lại có ước chừng hơn 10 cái thực lực còn tại tiêu đạo bên trên. Nếu như bây giờ tiêu đạo cùng những này tồn tại một trận chiến lời nói, xác suất thất bại vượt qua chín thành, trực tiếp vẫn là xác suất thì có 3 thành. Quả nhiên không hổ là tiên đạo chi thành sao? Lại có nhiều như thế cường giả, để ta đều cảm giác được một kia run rẩy. Bất quá, càng là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta đại đạo, vĩnh thế trường tồn. Chương 258, săn to quái, chương 258 săn thung quái, tiêu đạo đè xuống kích động trong lòng, đem ánh mắt theo tinh thần lực lượng, hướng phía dưới nhìn. tại sân thi đấu đại thế giới cạnh tranh song phương, đều là vô thượng đại thế giới hợp đạo giả. trong đó một phương chính là tiêu đạo mục tiêu của chuyến này, mạn uy thế giới hoa. -a. còn bên kia, tựa hồ có ý mơ hồ chính mình thân phận, thế nhưng tiêu đạo lờ mờ ở trên người hắn, cảm nhận được chính mình có chút cùng loại bản nguyên khí tức, chẳng lẽ cũng là đông phương thế giới quan vô thượng đại thế giới? tiêu đạo cúi đầu xuống chú ý, có chút hăng hái quan sát vị kia mơ hồ thân phận của mình thiên đạo cảnh hợp đạo giả. Tại vừa vặn bị vô thượng đại thế giới thiên đạo cảnh cường giả vây xem thời điểm, hắn lờ mờ cảm nhận được. Mặc dù đều là tên là thiên đạo cảnh cường giả, thế nhưng bọn họ lẫn nhau ở giữa, lại phân biệt rõ ràng chia hai nhóm. Một đợt là cùng hắn cùng loại, bừng tỉnh này hôm này giữ đạo hợp chân khí tức. Bọn họ mặc dù cường đại, nhưng thân hình lại thường thường cùng xung quanh hòa làm một thể, tựa hồ không tồn tại, lại tựa hồ ở khắp mọi nơi. Chính là điển hình đông phương yếu đất mà bên trong trông coi đông phương phong cách. So sánh cùng nhau, tiêu đạo đều xem như là trương dương ngưỡng mà đổi thành một đợt, thì cùng a a cùng loại, phất thái dương đồng dạng, hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm. Ánh sáng vô lượng, vô lượng nóng, tại mọi thời khắc đều tại tuyên bố, chính mình chính là thế giới trung tâm, vạn vật duy nhất. Cuối cùng Chúa sáng thế, ban đầu sáng thế thần. Xem ra, liền xem như thiên đạo cảnh giới cường giả, tựa hồ cũng có bệ cánh phân chia a. Tiêu đạo ánh mắt nhìn phía dưới chiến đấu, trong đầu bên trong lại khẽ nở nụ cười. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất quan sát, thế nhưng thân là thiên đạo cảnh giới hắn, vẫn như cũ có khả năng nhìn ra rất nhiều thứ. Cái này thiên đạo chi thành, tất nhiên sẽ tồn tại hiện Đông phương trận doanh cùng hiện Tây phương trận doanh. Bởi vì, dạng này sẽ có cực lớn lợi ích. Hệ thống sức mạnh giống nhau thiên đạo cảnh giới cường giả lẫn nhau thôn vệ, mặc dù có khả năng lớn nhất hiệu suất thu hoạch được bản nguyên, thế nhưng đối với thiên đạo cảnh giới cường giả đến nói, bản nguyên cường đại mặc dù là căn bản, nhưng không phải tất cả. Thật giống như nhân loại bình thường chiến đấu bên trong, có thể tráng lực không lỗ thuyết pháp. Nếu như bản nguyên hùng hậu, ít nhất tại sức chịu đựng, phương diện lực lượng, là sẽ vượt xa cái kia cũng bản nguyên không đủ thiên đạo cảnh cường giả. Thế nhưng cường đại như vậy, cũng là có cực hạn. Bởi vì thực sự hiểu rõ chiến đấu người đều biết, lực lượng Vĩnh viễn chỉ cần có thể so với địch nhân phòng ngự mạnh lên một tier liền đủ. Lại nhiều cũng bất quá là lãng phí, mà còn quá mức hùng hồn bản nguyên sẽ để cho thiên đạo cảnh cường giả chậm chạp. Thật giống như ăn làm dã thu thường thường hình thể khổng lồ, nhưng phản ứng chậm chạp, là so với bọn họ nhỏ nhất hào loài săn mồi đánh giết. Cho nên một mặt đánh giết cùng trận doanh thiên đạo cảnh cường giả, cuối cùng cũng sẽ chỉ để chính mình biến thành một con trâu mà thôi. Mặc dù uy vũ hung tráng, nhưng cuối cùng vẫn là người khác thu săn. đương nhiên mọi việc không có tuyệt đối. Nếu như bản nguyên hùng hậu đến, vượt qua người khác một cái lựa cấp, giống như con voi tại vòng sinh thái bên trong địa vị, như vậy cũng liền không quan trọng chậm chạp không chỉ đột. Thế nhưng như thế tồn tại, tương đương với vượt qua thiên đạo cảnh, trở thành đại đạo cảnh tại toàn bộ thiên đạo chi thành còn không có một cái tồn tại, cho nên tuyệt đại đa số thiên đạo cảnh cường giả đều càng muốn thôn về dị trận doanh thiên đạo cảnh bản nguyên, khác biệt tồn tại thiên đạo bản nguyên sẽ ma sát và chạm ra linh cảm tia lửa để bọn họ trước khi đến đại đạo cảnh giới trên đường phóng ra kiên cố một bước. bất quá thiên đạo cảnh cường giả là câu đạo người mà không phải là chiến sĩ, cho nên bọn họ không hề khát vọng sinh cùng tử ở giữa va chạm mà là càng thêm tôn sùng ngăn địch cùng ở ngoài ngàn dặm, tại chiến đấu phía trước liền đứng ở thế bất bại. như vậy bọn họ sẽ làm thế nào đâu? tiêu đạo một tay chống cằm yên lặng trầm tư rất nhanh, tiêu đạo liền một cách tự nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, bồi dưỡng cùng trận doanh đại thiên thế giới thiên đạo ý thức hoặc hợp đạo giả, để bọn họ tại cùng địch nhân chiến đấu bên trong, trả giá nhỏ hơn bản nguyên, đoàn tuyệt đối phương thu hoạch đại lượng bản nguyên cơ hội, làm cho đối phương tu vi tiến bộ chỉ trệ không tiến, tu hành chi đạo không tiến tắc tối, địch yếu thì ta cường, đợi đến mục tiêu bị phe mình trận doanh đại thiên thế giới thiên đạo ý thức cùng hợp đạo giả ngăn chặn, mà chính mình nhân cơ hội này tùy ý phát triển, cứ như vậy, làm ngày nào đó triệt để vượt qua địch nhân về sau, đối với đối phương phát động tiêu chiến, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch đối phương bản nguyên nói như vậy, có lẽ thiên đạo chi thành bên trong trận doanh, xa so với ta suy nghĩ một chút muốn kiên cố rất nhiều. Bởi vì bất luận cái gì không thể cùng cùng trận doanh cường giả kết thành chặt chẽ liên minh cường giả, đều sẽ bị đối phương trận doanh coi là điểm đột phá, cưỡng ép công kích cướp đoạn. cứ như vậy, người mới tới tất nhiên sẽ phải chịu đại quy mô bên địch trận doanh công kích. tại tổn thất nặng nề phía sau, không thể không yêu cầu gia nhập phe mình trận doanh. vì thế, thậm chí ký chính thức đặt trước vô số không bình đẳng ước quả nhiên, cái này thiên đạo chi thành chính là một cái bãi săn a. bất quá, ta hình như đã trở thành thú săn. Tiêu đạo trong lòng yên lặng thôi diễn cái này Thiên đạo chi thành bên trong tình huống tâm tình càng trở nên nặng nề, bởi vì hắn biết, coi hắn tiến vào Thiên đạo chi thành ngày đó, liền em đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có vô số ngang nhau cảnh giới tồn tại, xem hắn là thú săn, muốn em hắn xé vỡ nát. Bất quá, Tiêu đạo đống nhiên cười lạnh một tiếng, dùng đến ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn những cái kia hoặc trương dương hoặc bí ẩn cao ở tinh thần bên trên Thiên đạo cảnh cường giả. Tới đi, săn thông khoái. Bất quá, ai là thú săn còn chưa nhất định. Nói xong lời này, Tiêu đạo khí thế đột nhiên biến đổi, thay đổi đến càng lăng lệ, như lao. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới sân thi đấu đại thế giới, xác định rõ ít nhất còn cần 800 hỗn độn năm mới có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Đạo này nguyên thần phân thân thoáng qua tiêu tán, thu hồi nguyên thần phía sau, Tiêu đạo tại mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bên trong bản thể, đột nhiên đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía trước người hùng chồng, sau đó nháy mắt thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sùng sôi nói: "800 năm. Trong 800 năm, ta muốn thôn vệ toàn bộ mạn uy thế giới bản nguyên. Sau đó, mang theo thôn vệ vô thượng đại thế giới bản nguyên dư uy, tiến vào thiên đạo chi thành, gia nhập cái kia vĩnh hằng bãi săn, lấy được thắng lợi cuối cùng." đứng tại tiêu đạo bên cạnh NIT FUJI, BAE KI nhờ an bất từng cái chẳng biết tại sao nhìn xem tiêu đạo, không hiểu ý nghĩa, bọn họ không thể nào hiểu được vì cái gì tiêu đạo chỉ là nhìn đùn chồng một cái, liền bỗng nhiên nói ra dạng này hoàn toàn không cách nào lý giải lời nói. bất quá, bọn họ còn có thể từ tiêu đạo lời nói bên trong nghe đến cái kia hùng tâm trang trí, bọn họ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện này đối với địa cầu đến nói là tốt là xấu. thế nhưng bọn họ hiểu rõ một chút, đó chính là vô luận là tốt là xấu, địa cầu chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, bởi vì người trước mắt này chính là địa cầu chúa tể giả. Muốn thôn phệ mạn uy thế giới bản nguyên, liền muốn trước thôn phệ mạt vẹo điện ảnh vũ trụ bản nguyên. Muốn thôn phệ mạt vẹo điện ảnh vũ trụ bản nguyên, liền muốn trước nắm giữ cựu giới. Như vậy, trước hết tổng chinh phục cựu giới bắt đầu đi. Chương 259, Dụ tập định, chương 259, Dụ tập định. Cựu giới là lấy địa cầu làm trung tâm, lẫn nhau liên quan cửu đại thế giới. Đã từng, tại Tiêu đạo còn chưa xuất hiện thời điểm, Tô Đình thân là cựu giới chấp chương giả, nắm giữ cái này thế giới lực lượng cường đại nhất. Tại Hán uy thế phía dưới, cho dù là lập chí thu thập sáu viên vô hạn đá quý, thanh lý thế giới một nửa nhân loại giễu bá cũng chỉ dám ở địa cầu bên ngoài hoạt động, mà Odin cùng A-tat thần tộc lực lượng thì lại đến từ tại Asgard. Kim quang lấp lánh, tập hợp mặt khác bát đại thế giới bản nguyên thần cảnh, vũ trụ bên trong, hành tinh vô số, chỉ là 8 cái thế giới liền có thể dựng dục ra Odin dạng này thế giới hàng rào đồng dạng tồn tại. Có thể nghĩ cựu đại thế giới tính đặc thù, thiên sinh, ngài nói chinh phục cựu giới là chỉ Nidhufi đứng tại tiêu đạo bên cạnh, lên tiếng mở miệng hỏi, hắn đã minh bạch tiêu đạo quyết ý, tự nhận là địa cầu chính là tiêu đạo thuộc hạ, rất có thể được an bài nghe theo tiêu đạo mệnh lệnh xông pha chiến đấu mà xem như là công, tại đối mặt thời điểm chiến đấu, hắn phản ứng đầu tiên chính là thu hoạch địch nhân tình báo. Tiêu Đạo nghe đến Fuji lời nói, mở miệng cười nói, cái gọi là cựu giới kỳ thật các ngươi có lẽ không hề lạ lắm, bởi vì A Tư gia đúc nhân đã từng tại cổ lao niên đại đem có quan hệ cựu giới tri thức lưu tại địa cầu. Fuji còn không có kịp phản ứng, hắn thân là vua đắc công, am hiểu hơn chính là quản lý đắc công, cùng với đôi tương lai dự đoán. Nhưng vẻ thì cát tơ lại khác, nàng đã từng đích thân tham gia qua nhiều chiến, xem như đuổi bắt cựu đầu xà chủ còn người hiểu được rất nhiều cựu đầu xà tỉ bị thu thập tình báo. Nói ví dụ như. Vũ trụ Ma Phương tương quan đồ vật, cho nên nàng rất rõ ràng, Vũ trụ Ma Phương cùng trong truyền thuyết Bắc Câu thần thoại quan hệ trong đó, cũng vì thế thâm nhập hiểu qua Bắc Câu thần thoại. Hiện tại Tiêu Đạo nhất mở miệng, nàng lập tức có minh ngộ, nói: "Tiêu tiên sinh, ngài nói cựu giới, chẳng lẽ là chỉ Bắc Câu thần thoại bên trong cựu giới sao?" Tiêu Đạo nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, A Tư gia đức nhân lưu tại địa cầu tin tức, cuối cùng biến thành thần thoại. Mặc dù trong đó có nhiều sai lầm, nhưng đại thể không có sai. Cái gọi là cựu giới, chính là như vậy." Trước đây không lâu, địa cầu bên trên không gian đã từng phát sinh qua chấn động, đó là thiên thể tập hợp Cửu giới liên kết rầm rộ. Vào lúc đó, ta đã từng mang theo Tony Stark, còn có đội cùng một chỗ, chinh phục đại thế giới bên trong Hắc ám thế giới sợ vạ Đồng thời mệnh lệnh tiếp thu tổ Vũ Huyền Minh nguyên thần hình chiếu rèn còn có bạn trai của nàng, đến từ Asgard người thừa kế Lôi cùng một chỗ tiến công băng tuyết thế giới rộ Hiện tại, ta chuẩn bị trước không gian gãy cảng, tiến về rỗ sau đó lấy rộ tờ làm vấn nhảy, để chinh phục giới. Các ngươi là chuẩn bị cùng đi với ta, vẫn là lưu tại địa cầu. Nifuji, Betty Carter còn có tờn, nghe đến tiêu đạo lời nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại trước đây không lâu, bọn họ cũng bởi vì tề tháp thủy nhân tiến công địa cầu mà sức đầu mẻ chán. Kết hợp ban trị sự thậm chí không thể không bước lên thiên hạ lớn không làm trái, hướng hoạch tâm thành thị phóng ra đạn hạt nhân. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi không đến mấy năm sau, bọn họ thế mà cũng bắt đầu thảo luận muốn hay không đi theo cùng một chỗ, đi tiến công thế giới khác. Cái này thế giới quá điên cuồng. Địa cầu nhân cũng bắt đầu chinh phục thế giới khác. Ưng nhãn bất tợn, xem như siêu anh hùng bên trong bình thường một thành viên, không có siêu năng lực, cũng không có tiền giấy năng lực. Cho dù ở nguyên lai kịch bản bên trong, hắn cũng là yếu nhất người báo thủ một trong. Mà bây giờ. Trên cơ bản tất cả người báo thủ đều bị tăng cường qua một lần, hắn càng thêm cảm nhận được tự thân bất lực. Bây giờ nghe Tiêu đạo muốn mang lấy bọn hắn chinh phục cựu đại thế giới, lập tức không nhịn được nhổ nước bọn. Bất quá nhổ nước bọn về nổ nước bọn, có như thế cơ hội tốt, ôm một cái bắt đuổi đi dị thế giới. Tức nhờ án phạt tận cũng không muốn bỏ lỡ. Cho nên, cuối cùng ba người không chút do dự toàn bộ đều đồng ý. Tiêu đạo gặp cái này, nhẹ gật đầu. Sau đó đối với phía dưới Hình Thiên, Trúc Dung cùng với Hiển sư mở miệng nói: "Tốt, trở về A chồng đã bị ta bắt lấy, các ngươi không muốn tại trên mặt đất chậm trễ thời gian." Lúc này Hình Thiên, Trúc Dung cùng với Hiển sư đang cùng hỏa can đà người thương lượng. Hình Thiên cùng chúc dung phụ trách trả lời bọn họ tất cả vấn đề, mà Hiển sư thì nhân cơ hội này trắng chận vơ vét hỏa can đại trấn kim tài liệu cùng với công nghệ cao. Nghe đến tiêu đạo lời nói, ba người bọn họ nháy mắt sắc mặt nghiêm một chút. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn, lập tức từ mặt đất trở về tiêu đạo không thiên hàng mẫu. Chuẩn bị, xuất phát. Mục tiêu, Dô Tập Đỉnh. Tiêu đạo ngồi cao tại phòng khách trên chỗ ngồi, bên cạnh quản gia cổ nhất, thông qua điều khiển không thiên hàng mẫu trận pháp, bắt đầu không gian gãy cẳng. Xem như mạng uy thế giới nhất hệ ma pháp sư trí tôn pháp sư, nàng đối loại này thời không truyền tống dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức, liền theo tiêu đạo tại không thiên hàng mẫu bên trong lưu lại chín đại quốc gia tọa độ, đi tới rỗ tờ nhỉnh. với anh xuyên qua thời không năng lượng thật lớn, bạo liệt đánh thẳng vào rỗ tờ nhỉnh bầu trời, giống như mây hình nấm đồng dạng khí bạo, nháy mắt xông lên bầu trời, không chút kiên kỵ hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm. vô cùng xin lỗi, lần thứ nhất vượt thế giới truyền thống có chút không quá thuần thục, động tĩnh tựa hồ làm cho có chút lớn. cụ nhất đối với chính mình làm ra như thế đại đông tây, bày tỏ có chút tiếc nuối, khẽ không lời, đối với tiêu đạo mở miệng nói, xem như bị tiêu đạo trao tặng không thiên hàng mẫu đại bộ phận quyền hạn quản lý nàng. Các sâu minh bạch tòa này không thiên hàng mẫu bên trên khắc cấn trận pháp cường hãn đến mức nào? Nếu như thao tác thỏa đáng, liền tính xuyên qua thời không bị diện, cũng nên là lặng yên không tiếng động, mà không phải giống bây giờ làm cho toàn bộ thế giới đều biết rõ. Đây cũng không phải là tận lực che giấu mình, mà là đông phương thế giới quan bên dưới theo đuổi thiên nhân hợp nhất lúc mang tới thiên địa không sợ hãi, vạn vật không thương tổn bản năng. Giống nàng dạng này động tác như thế bạo liệt, nhắc tới chính là có khói lửa, không đủ siêu phàm thoát tục. Bất quá, đối với cổ nhất đến nói, có thể nói thất bại truyền thống. Đối với nít Fuji chờ thần vẫn cục tổ ba người đến nói, lại có thể nói thần tích cái này chỉ là một cái chớp mắt chúng ta liền đi tới một cái thế giới khác. Nifuji đứng vững thân thể, có chút mở mịt mở miệng nói. Thế giới biến hóa thực tế quá nhanh, để hắn cái này vua đặc công đều cảm giác có chút theo không kịp thời đại biến thiên bộ pháp. Tiêu đạo nghe đến bọn hắn, tiện tay mở ra không thiên hàng mẫu bên trong phòng tiếp khách hình chiếu 3 d hệ thống. Cái này nguyên lai like là mở hội cùng với lúc tác chiến chỉ huy dùng công nghệ cao hệ thống. Hiện tại đối với tiêu đạo đến nói, tác dụng lớn nhất chính là thưởng thức phong cảnh. Toàn bộ rô tơ phong cuốn, tuyết to như ghế ngồi, mênh mông nguyên mông, một mảnh trắng giống như ngủ say ác long đồng dạng cài giang lược đỉnh băng đứng sừng sưng ở đứng sừng ở đại địa bên trên lưới dao sắc tận xương đây chính là dô tâm định băng xương cự nhân quốc gia cho dù là thân là hỏa chi tổ vu trúc dung tại tiến vào cái này thế giới phía sau đều cảm giác được chính mình đối với hỏa diễm không chế thoáng trầm lụt chương 260, nữ vương huyền minh chương 260, nữ vương huyền minh tốt một cái băng tuyết thế giới trúc dung cảm giác được chính mình đối với hỏa diễm năng lực trưởng không biến hóa không nhịn được tán thưởng một phen nói mặc dù chỉ là nguyên thần hình chiếu thế nhưng lấy trúc dung đối với hỏa diễm năng lực trưởng khống có thể làm cho hắn cảm nhận được một tia không phái cái này băng tuyết thế giới cho dù ở hùng hoang cũng coi là động thiên phúc địa một cấp bậc đồng dạng kim thiên thậm chí nghèo khó đại la đạo phủ cũng liền cái này bộ dáng so với trúc dung bởi vì băng hỏa tương xung cho nên mất cảm những người khác liền muốn hơi kém một chút dù sao không thiên hàng mẫu đã đem ngoại giới băng tuyết thế giới quanh năm không nghỉ gió lạnh ngăn cách tại bên ngoài tại nhiệt độ bên trên cùng tại địa cầu bên trên lúc cũng không có quá lớn biến hóa nhưng cho dù tại uy lực bên trên không có quá lớn biến hóa nhưng chỉ là đơn thuần nhìn xem cái này ngàn rằm đóng băng, vạn rằm tuyết bay, vùng quê mênh mông cảnh tượng, cũng không khỏi tự chủ cảm nhận được một hơi khí lạnh xông lên đầu. Không nghĩ tới, cái vũ trụ này lại có dạng này kỳ vĩ thế giới. Nidfuji chờ ba tên thần thuẫn cục người nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được mở miệng nói. Đúng lúc này, đong nhiên từng đầu gân cốt từng cục, làn da màu băng lam cự nhân từ phương xa đại địa của tới. Tại cái này thuần trắng thế giới bên trong, giống như từng đợt từng đợt vọt tới song lớn, băng xương cự nhân, tựa hồ là phát hiện chúng ta. Hình tiên hoạt động một chút gần cốt, nhìn xem cái kia như sóng biển thao thao bất tuyệt băng xương cự nhân, ánh mắt lộ ra dâng trào bất diệt chiến ý. Bất quá Tiêu Đạo lại yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, nhìn phía dưới. Không có Tiêu Đạo mệnh lệnh, hình tiên mặc dù chiến ý dâng trào, nhưng cũng không dám tự tiện hành động. Chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem càng ngày càng nhiều băng xương cự nhân. Những này băng xương cự nhân, phổ biến so với nhân loại cao hơn nửa người, có một đôi đỏ tươi như ác ma con mắt, chọt nhìn băng lén mà vô tình. Bất quá, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những này thoạt nhìn lạnh lùng, vô tình mà tàn khốc ra hỏa, hành động tựa hồ có chút hốt hoảng. Tựa hồ lại bị thứ gì đuổi theo đồng dạng ba ba ba từng tiếng chói hai âm tiếng gào vang lên không nghĩ một tiếng những này băng xương cự nhân liền sẽ không nhịn được toàn thân run rẩy một lần đây là cái gì một loại nào đó chiến đấu kèn lệnh sao hình thiên cùng trúc dung cùng với huyện sư hai mặt nhìn nhau không hiểu vì sao đám này thoạt nhìn lãnh khốc tàn bạo ra hỏa sẽ biểu hiện ra như vậy nhát gan một mặt thế nhưng bên cạnh vẽ gì cắt tơ lại rất nhanh lộ ra một kia cái gì lầm bầm nói cái này tựa hồ là roi âm thanh vẽ gì xem như là công đã từng bắt lấy qua một cái thích đánh roi người khác tàn bạo cựu đầu xà Nàng đã từng thấy qua tên kia vung roi, xem như duy nhất có thể làm cho nhân loại đánh ra âm bạo hiệu quả bình khí, uy lực khiến người ký ức khắc sâu. Lúc này nghe đến một tiếng này âm thanh bạo, nàng theo bản năng liền nghĩ đến đã từng thấy qua roi. Chỉ là, ai có thể dùng roi, để nhiều như vậy băng xương cự nhân, như vậy run dày đầu. Còn chưa chờ vẹn gì cắt tơ nói hết lời, một tòa từ 64 cái băng xương cự nhân, nâng lên giống như hoa hạ cổ đại tế thiên đài cao đồng dạng di động xa giá, xuất hiện ở trước mặt nàng. Đó là một cái vóc người cao gầy nữ tử. Hai mắt tản ra hàn quang lạnh lẽo, một thanh không biết ra sao tính chất, nhưng lóe ra màu xanh thẳm kia sáng, rồi, nắm tại tay phải của nàng. Chỉ là đứng ở đằng kia, nàng thật giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương. Không. Từ một bên băng xương cự nhân e ngại cùng kính phục ánh mắt động tác đến xem, đây chính là một cái nữ vương. Bất quá, Hình Thiên, Trúc Dung, Tiễn Sư, nhìn thấy vị này nữ vương lúc, sắc mặt lại có chút cổ quái. Huyền Minh, mặc dù không có biến thân tổ vụ thân thể, vẫn như cũng duy trì lấy diện phổ thân thể. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Trúc Dung cùng Hình Thiên, Tiễn Sư ba người, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng các ngươi đám này heo dạy các ngươi nhiều ngày như vậy con trận vẫn là sẽ chỉ một mạch sông đi lên là cái này bắt phong không đủ lạnh, không cách nào làm cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là tỉnh táo sao cần ta cho các ngươi thêm điểm liệu huyền minh ngồi tại trên đài cao trong tay trường tiên giống như như hạt mưa lốp bút đánh vào những cái kia băng xương cự nhân trên đầu mấy trăm mấy ngàn roi kéo xuống đến nguyên bản giống như sóng biển đồng dạng cuộn cuộn liên miên băng xương cự nhân cuối cùng miễn cưỡng hợp thành từng cái ma trận bông đồng thời căn cứ ma trận vị trí khác biệt từ bên ngoài đến bên trong Bọn họ theo thứ tự lợi dụng trời sinh băng xương lực lượng ngưng tụ tâm vấn, trường Mâu cùng với Tiêu Thương. Nhìn xem cái này từng cái thô ráp mà đơn sơ phương trận chậm rãi thành hình, cho dù là vừa vận chiến y dâng chào hình thiên, đều lộ ra một kia vẻ thận trọng. Nếu biết rõ, băng xương cự nhân xem như cựu giới bên trong một cái duy nhất có khả năng cùng A4 gia đức nhân giao chiến tồn tại. Thậm chí một lần xâm lấn địa cầu, cùng Asgard tranh đoạt cựu giới quản lý quyền. Bọn họ không có Asgard vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật, cũng vô cùng thần bí thần lực. Dựa vào chính là chiêu này băng xương lực lượng. Tại rồ bên trong, có thiên nhiên địa lợi gia chỉ bọn họ Trong tay hàn bằng ngưng tụ ra vũ khí, thậm chí có khả năng vượt qua sắt thép. Cho dù là Hình Thiên lúc này trải qua rèn luyện Mỹ quốc đội trưởng thân thể, cũng vô pháp hoàn toàn chống cự. Nếu như là phía trước, như thế nhìn như khí thế hùng hồn, nhưng trên thực tế một đoàn lộn xộn tình huống. Hình Thiên còn có thể dựa vào kinh nghiệm cùng thực lực giết hắn cái bảy vào bảy ra. Thế nhưng hiện tại, có chiến trận ra chỉ, cho dù là đơn giản nhất tô giáp nhất chiến tranh. Hình Thiên lập tức liền cảm thấy áp lực. Không hổ là Huyền Minh tổ vu, thân ở Bắc Quốc, chấp trưởng đen luật. Cái này dạy dỗ thuộc hạ bản lĩnh, quả nhiên bất khả tư nghị. Hình Thiên nhìn phía dưới Huyền Minh, không nhịn được tán tưởng nói: Tiêu đạo nghe đến hình thiên đối Huyền Minh khen ngợi, gật đầu cười, nói: Huyền Minh lúc này làm đến quả thật không tệ, ta có thể cảm giác được, cái này thế giới vượt qua một phần ba bản nguyên, đã bị luyện hóa, có khả năng lấy chỉ là nguyên thần hình chiếu làm đến một màn này, có thể nói dụng tâm. Chúng ta đi xuống xem một chút hắn a. Tiêu đạo vừa dứt lời, cổ nhất liền điều khiển Không Thiên hàng mẫu hạ xuống Huyền Minh di động tế đài bầu trời, cảm nhận được đống nhiên có đồ vật xuất hiện trên Minh phương, Huyền Minh theo bản năng liền làm ra cảnh giác tư thái, thế nhưng làm nàng nhìn thấy, mở ra trận pháp phía sau, Không Thiên Hằng mẫu thân ảnh phía sau lập tức lộ ra vẻ kích động, lao tổ người cuối cùng tới. Huyền Minh rứt khoát đưa trong tay roi hất lên, vọt thẳng đến không thiên hàng mẫu bên trên, xâm nhập trong phòng họp, đối với Tiêu Đạo kích động nói, Tiêu Đạo nhìn xem nàng ráng dấp, nhịn không được cười nói, vừa vặn ở trên trời nhìn ngươi, vẫn là hiên ngang anh tư, bị bọn họ gọi là nữ vương. Hiện tại tại sao lại làm ra như vậy tiểu nhi nữ tư thái? Huyền Minh nghe nói như thế, không nhịn được liếc mắt đối với Tiêu Đạo kể khổ, "Lão tổ, ngài không biết ta, ta rất khó khăn. Đám này băng xương cự nhân, từng cái ngu xuẩn đến cùng như leo. Ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta vu tộc là đem sức sáng tạo đổi thành chiến lực. Thế nhưng đám người kia căn bản chính là đem nào cho đổi. Chương 261, "Tô, Tiêu, ta thật thê thẳng à, Chương 261, "Tô, Tiêu, ta thật thê thảm à. Huyền Minh cứ như vậy tại Tiêu đạo trước mặt, cứ thế mà mắng một khắc đồng hồ. Hiển nhiên là khoảng thời gian này, bị băng xương cự nhân ngu ngốc bị chọc tức. Nhắc tới, cái này cũng quái Tiêu đạo. Dù sao, Tiêu đạo cần có chinh phục, cũng không phải người thế tục nghĩ như vậy, đem địch nhân đánh bại, sau đó đánh đến đối phương quỷ trên mặt đất đều ba ba là được rồi. Mà là muốn triệt để nắm giữ một cái thế giới bản nguyên. Chỉ có nắm giữ một cái thế giới bản nguyên, mới là Tiêu đạo cần chinh phục. Nhưng Huyền Minh có hay không tiêu đạo không thiên hàng mẫu dạng này có khả năng trực tiếp đem linh khí phân tán, cưỡng ép luyện hóa một phương thế giới thủ đoạn, chỉ có thể giống tiêu đạo vừa vặn đến địa cầu bên trên như thế, mượn nhờ phàm Phu lực lượng bố trí trận pháp, từng chút từng chút luyện hóa. Thế nhưng trận pháp cái đồ chơi này là muốn não, băng xương cự nhân trên thực lực khẳng định không kém, trời sinh hàn băng vũ khí băng xương tiếp xúc liền xem như tại hưởng hoàng cũng là có tư cách sống sót. đương nhiên sống có tốt hay không, có thể sống bao lâu, đó chính là một chuyện khác. Thế nhưng bọn họ nào đó là thật ngu ngốc. Đồng dạng băng xương cự nhân, liên vượt qua 10 trở lên chữ số cũng sẽ không tính toán, bởi vì bọn họ chỉ có 10 ngón tay. Theo thực lực tăng lên, hoặc là có băng xương chi vương huyết mạch sẽ hơi tốt một chút. Đồng thời theo thực lực từng bước tăng cường, trí lực sẽ từ từ mạnh lên. Nếu như trở thành băng xương cự nhân chi vương lời nói, tại trí lực bên trên, không hề so với nhân loại đứng đầu nhất trí giả kém bao nhiêu. Đơn giản đến nói, băng xương cự nhân có chút cùng loại chủng tộc. Hiện đại đa số cá thể, ngu xuẩn chỉ biết là oa oa oa xông về phía trước. Chỉ có băng xương cự nhân chi vương, nắm giữ siêu phẩm trí tuệ, dẫn theo toàn tộc tiến lên nhưng Huyền Minh không thể không đối mặt một vấn đề chính là băng xương cự nhân Tri Vương lộ Phi đã chết, bị nhi tử của hắn Lô Kỳ giết chết. Mà Lô Kỳ mặc dù kế thừa băng xương cự nhân Tri Vương trí tuệ, nhưng lại căn bản không đem băng xương cự nhân xem như đồng bào của mình. Hắn luôn luôn đều tự xưng là cao quý A Tư gia đúc nhân, căn bản là không nghĩ qua muốn làm cái này giống dã nhân đồng dạng băng xương cự nhân chi Vương. Cho nên Huyền Minh tiếp thu chính là như vậy một cái, ráng mất đầu băng xương cự nhân. Cái này liền hòng bét cực độ, không chỉ là băng xương cự nhân cá thể không có não, cái chủng tộc này cũng đồng dạng không có não. Nếu không phải Huyền Minh thực lực đủ mạnh, băng lãnh dồ tơ nhẫn có thể làm cho nàng phát huy ra nửa bước đại la thực lực. Cứ ép ngăn chặn băng xương cự nhân nhất tộc, cùng sử dụng roi dạy bảo bọn họ cái gì gọi là quy củ. Không phải vậy, đời sau cũng đừng nghĩ tại dồ tơ nhẫn bố trí tốt luyện hóa trận pháp. Tiêu Đạo nghe xong Huyền Minh phàn nàn phía sau, rất là không tử tế nở nụ cười. Huyền Minh gặp cái này, lập tức thay đổi đến thở phi phò, chừng hai mắt bất mãn nhìn xem Tiêu Đạo. Nàng sẽ không giống hậu thổ như thế làm đúng, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, biểu đạt chính mình cảm xúc. Tiêu Đạo gặp cái này, ngừng nụ cười, nói: "Tốt, biết ngươi không dễ dàng." chờ màn uy thế giới sự tình kết thúc ta sẽ khen thưởng ngươi. Bất quá tựa như ngươi nói băng xương cự nhân nhất tộc cũng không phải là thích hợp công nhân bố trí chân pháp luyện hóa rổ tơ nhầm sự tình cũng không cần bọn họ. Ta sẽ để cho cổ nhất thôi động không thiên hàng mẫu tiếp nhận ngươi luyện hóa công tác. Ngươi liền phụ trách cường hóa băng xương cự nhân nhất tộc sức chiến đấu rất nhanh ta liền cần ngươi dẫn đầu băng xương đại quân đạp phá aragat chinh phục tiểu giới. Huyền Minh nghe xong tiêu đạo lời này bất mãn hai mắt lập tức sáng lên cười khinh khách nói là lão tổ bên cạnh hình thiên cùng trúc dung nghe đến Huyền Minh tiếng cười tội nghiệp nhìn xem tiêu đạo hy vọng tiêu đạo cũng cho bọn họ an bài một chút chiến tranh nhiệm vụ. bất quá tiêu đạo động tác nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. căn bản liền lâm đều không nhắc tới bọn họ, trực tiếp tiếp tục hỏi thăm huyền minh liên quan tới lôi thính thuật sự tình. ta nhớ kỹ sổ tiểu tử kia, không phải cùng ngươi đồng thời đi rỗ tờ nhiệm sao? làm sao không thấy bóng người hắn? chẳng lẽ là ngại rỗ tờ nhiệm hoàn cảnh kém? về ạt huyền minh nghe đến sổ hai chữ, trên mặt hiện lên một kia vẻ khinh thường, nói: làm sao sẽ? hắn nhưng là lao tổ người hầu, không có lao tổ mệnh lệnh, hắn dám chạy? bất quá người này, sắp thực dài dòng một chút, rất phiền người. cả ngày hỏi ta lúc nào đem thân thể còn cho kia cái gì đơn giản, ta liền lấy đỉnh băng đem ngăn chặn, để tránh hắn đùa nào. Nếu như lão tổ muốn gặp hắn, ta sẽ đem hắn mang đến. Tiêu Đạo nghe đến Huyền Minh lời nói, thân niệm nháy mắt đảo qua rỗn thần nhỉnh, rất nhanh liền tìm tới bị Huyền Minh đè ở đỉnh băng phía dưới, tội nghiệp xù. Cung lần trước bị hậu thổ lấy sơn nhạc chấn áp, toàn bộ thân thể đều chôn ở trong núi khác biệt. Lần này Huyền Minh đỉnh băng chấn áp, thoạt nhìn càng giống là Tây Du ký bên trong như đến áp tôn tử, toàn bộ thân thể bị đè ở chân núi, chỉ để lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Nghe tới, cái này muốn so đè ở lòng núi bên trong không thấy ánh mặt trời tốt một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là xem nhẹ chấn áp hoàn cảnh. Huyền Minh đại khái là thật phiền thấu sở nào, Huyền Minh đặc biệt tuyển chọn tại Dụ Tở Nhân cùng sở và tổ phẩm chính là Hắc ám thế giới lượng giới không gian giao thoa chỗ. Hắc ám cùng Hàn băng lực lượng giao phòng, kích thích nơi này ước vạn năm lạnh leo gió lạnh. Đồng thời, cơn này gió lạnh bên trong còn mang theo thẩm thấu tính Hắc ám ma lực. Mỗi một đạo gió cạo ở trên mặt, có thể so với lăng trì nỗi khổ. Cho dù là Dụ Tở Nhân dân bản địa băng xương cự nhân, cũng coi như là nghèo nạn cái giới. Nếu không phải thực tế không thể, tuyệt đối sẽ không tới chỗ này đến bị tội. Không lớp sinh nắm giữ Hàn băng lực lượng băng xương cự nhân đều là như vậy thuống chít xùa, cho nên hắn cái kia lộ ra ngoài đầu, tương đương mỗi ngày đều tại chịu lăng trì chi hình. Tiêu đạo cách không nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được lắc đầu. Tố người này, đầu tiên là bị hậu thổ chấn áp hơn một năm, đi ra cũng không lâu lắm, lại bị huyền minh dạng này cực kỳ tàn ác chấn áp. Người này có phải là cùng nữ tính tổ vu bát tự không hợp, trời sinh phản xung a? Tiêu đạo trong lòng không nhịn được hoài nghi nói. đương nhiên, đây chỉ là trêu chọc, chính xác đến nói, lôi thần số người này có chút đại nam tử chủ nghĩa, quen thuộc lấy bản thân làm trung tâm, thói quen như vậy, đối đầu đồng dạng nữ nhân, vậy thì tôi nhưng đối đầu với chiến thiên chiến địa vu tộc nữ tổ vu đó chính là lao thọ tinh nhảy hầm cầu muốn chết có dạng này hạ trạng cũng chẳng có gì lạ bất quá tiêu đạo bây giờ muốn chinh phục cửu giới hắn cái này à sệt gặt vương tử còn có chút tác dụng cho nên tiêu đạo vây tay đem sổ từ đỉnh băng chân áp bên trong giải thoát đi ra sau đó na di hư không đem đi vào không thiên hàng mẫu bên trong tôi đã bị cái kia hắc hát giám gió lạnh thổi đến đầu hỗn loạn nhất thời thế mà còn không có kịp phản ứng chính mình được yếu hơn nửa ngày phía sau phát hiện chính mình thân ở không thiên hàng mẫu bên trong đồng thời còn không phải đang nằm mơ lập tức qua một tiếng khóc lên tiêu Cái này kêu huyền minh nữ nhân, hại ta thật thê thảm a. Mỹ nhân rơi lệ, cái tiêu kêu nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng số dạng này đại hán vạm vỡ rơi lệ, đó chính là thuần túy tay con mắt. Gần như tất cả mọi người ở đây đều không còn gì để nói có quắc khỏe miệng. Sau đó chương 262, chiêu hàng ổ đỉnh, chương 262, chiêu hàng ổ đỉnh. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bất luận kẻ nào tại kinh lịch lôi thân thầu cái này cũng cực kỳ tàn ác chấn áp về sau, đều sẽ thay đổi đến có chút khác hẳn với người bình thường. Bất quá, bởi vì cái gọi là người với người vui buồn đều có khác biệt. Trâu cảm giác chính mình khóc là bi tình mà thế lương, đủ để cảm động tháng 6 Tuyết Bay vào Đông Lôi Minh. Nhưng đối với ở đây những người khác đến nói, trừ buồn cười bên ngoài, chỉ là có chút ồn nào. Rất khó có cái gì đồng tình đáng thương biểu lộ. Dù sao, một cái bắp thịt quần quận nam nhân, rất khó để người sinh ra đồng tình, đáng thương loại hình cảm xúc. Bất quá chuẩn bị thống khoái làm càn một lần sủa, hiển nhiên không có chú ý tới người xung quanh cảm xúc biến hóa. Vẫn như cũ cản rỡ khóc lóc. Nhưng vào lúc này, 3. Huyền Minh nhẹ nhàng một tiếng roi vang, ánh mắt lạnh buốt nhìn xem sủa. Ngáy mắt, toàn thân đều sợ run. vội va ngừng tiếng khóc cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Huyền Minh thật giống như chuột gặp mèo, cựu thấy hổ đồng dạng. Ta, ta, do cố gắng muốn nói điều gì, giải thích một chút. Thế nhưng não hiển nhiên bị rõ thổi hỏng, một đoàn bụi não, một chốc, căn bản là nghĩ không ra mặt khác từ tới. Ngậm miệng. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, ngữ khí nghiêm khắc khiển trách. bị hắn dạy bảo số, thế mà liền thật ngậm miệng lại, giống như bị thầy chủ nhiệm dạy bảo học sinh tiểu học đồng dạng. Một bên tiêu đạo, có chút hang hái nhìn xem một màn này, không biết là bản tóm lược tính như vậy, vẫn là bị Huyền Minh ảnh hưởng, mặt của nàng làm ra lạnh lùng như vậy biểu lộ, thật đúng là đặc biệt thích hợp. Chỉ là, Tiêu Đạo cười quái dị một tiếng, nhìn xem chỗ, nếu như ngày sau Huyền Minh Nguyên Thần hình chiếu rời đi đơn giản thân thể, cho hiện tại tấm này sợ dạng, nhìn thấy cái này khuôn mặt sẽ là như thế nào biểu lộ, có thể hay không giống nguyên tắc đồng dạng chia tay. Tiêu Đạo ngừng lại trong đầu suy nghĩ lung tung, bắt đầu nói lên chính sự. "Cho, ta lúc này để ngươi tới, là có chuyện để ngươi thay thông báo phụ thân của ngươi. Asgard là ta mục tiêu kế tiếp, để hắn quyết định dùng phương pháp thế nào tới đón tiếp ta. Là đau thương, vẫn là rượu ngon." Lúc đầu đang bị Huyền Minh một ánh mắt giống thỏ có lại lỗ tai sủa, nghe đến Tiêu Đạo lời này, Cả người nháy mắt liền chóng tại chỗ. Asgard là tiêu đạo mục tiêu. Tổ trong đầu, nháy mắt liền hiện ra một vài bức hình ảnh, tiêu đạo hoặc tiêu đạo người bên cạnh xuất thủ hình ảnh. Những hình ảnh này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cường đại, vô cùng cường đại. Hắn hoàn toàn tin tưởng, tiêu đạo có khả năng làm đến cái gọi là chinh phục tạc giá. Bởi vì, hắn lực lượng đủ cường đại. Thế nhưng, tại cái này trong đó, hắn Asgard người thừa kế, lôi thần chi chủ ý trưởng công giả, nên làm những gì? Đầu trong lòng tràn đầy mờ mịt, nhưng lại có một chút có thể xác định. Đó chính là Tất nhiên kết quả đã định, vậy liền tận khả năng giảm bớt Asgard hy sinh. Sau một khắc, hắn bùi một chân trên đất, biểu lộ nghiêm túc nói: Tiêu Đạo, mời ngài cho ta một chút thời gian, ta sẽ tận lực thuyết phục Asgard hướng ngài hiệu chung. Tiêu Đạo nghe đến hắn lời này, cười cười, có chút hăng hái mà hỏi: Thuyết phục Asgard hướng ta hiệu chung, cái này có thể không dễ dàng. Nhất là ngươi cái kia phụ thân, chớ nhìn hắn đã tóc trắng xóa, mở miệng một tiếng hòa bình. Hắn tuổi trẻ thời điểm, tính tình cũng rất táo bạo. Odin, Thiên Phụ, Ars Ghat Vương. Mặc dù tại giáo dục sổ thời điểm, luôn là mở miệng một tiếng hòa bình, một ván cờ lớn thế nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không phải cái dạng này phụ thân hắn bù từ hắc hát cám tinh linh trong tay đoạt lại cái này thế giới để Asgard sơ bộ xác lập cựu giới uy tín thế nhưng chân chính để Asgard vinh quang bao trùm cựu giới để Asgard trở thành cựu giới thủ hộ giả người thống trị dựa vào nhưng là hắn kế vị về sau vô tận chính phạt dạng này một cái lao đầu nói là tiêu hùng cũng tuyệt không là quá để hắn đầu hàng nghe tới liền không có cái gì khả năng lôi thần xùa hiện nhiên không hề giống tiêu đạo đối với hắn như vậy quá khứ của phụ thân có hiểu rõ chỉ là trầm nói vì Asgard người ta sẽ làm ra tất cả cố gắng Tiêu đạo nghe nói như thế, thoáng nhẹ gật đầu, sau đó cười nói: Tất nhiên dạng này, ngươi dù sao cũng là thủ hạ của ta, vậy ta liền cho ngươi một cái nho nhỏ trợ giúp à? Nói cho Odin, nếu như Asgard đầu hàng, ta sẽ giúp hắn giải quyết chư Thần Hoàng Hôn. Tốt, đi thôi. Chư Thần Hoàng Hôn. Tôi nghe đến Tiêu đạo câu nói này, lập tức sử sốt. Hắn chưa từng nghe nói qua, dạng này từ ngữ, căn bản là không có cách lý giải ý tứ của những lời này. Nhưng tất nhiên Tiêu đạo dạng này tồn tại, đều nghiêm túc như thế nói như vậy, như vậy hắn cũng chỉ đánh tạm thời nhớ kỹ, để Odin quyết định tất cả những thứ này. Hy vọng. Có khả năng đưa đến tác dụng a." Tôi Hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hắn hướng tiêu đạo hiệu trung cũng không có bao lâu, nhưng lại đại khái hiểu rõ tiêu đạo thủ hạ, nhất là huyền minh phong cách hành sự. Bạo lực. Không thể chống lại bạo lực. Có lẽ có rất ít dết chóc, nhưng mỗi một cái người can đảm dám phản kháng, đều sẽ tiếp nhận mấy lần bạo lực phản kích. Một lần lại một lần. Mãi đến đánh gãy xương, đánh gãy trí khí, triệt để biến thành tầm thường bình thường, quy giảm xuống vương tọa phía dưới. Nô lệ. Nếu có thể, tôi đem cạn kiệt tất cả, tránh cho tình trạng này. Ít nhất, cũng muốn thu hoạch được địa cầu nhân như thế tương đối tự do quyền lợi bởi vì nếu như mất đi tiêu ngạo, vậy căn bản không phải hắn sổ trong suy nghĩ Asgard mang theo dạng này quyết ý rộ xuyên qua rộ tơ nhỉm cùng Asgard ở giữa khoảng cách chuẩn bị trở về Asgard đương nhiên cái này cái gọi là khoảng cách phần cuối vẫn như cũng là Asgard cửa lớn thải hung tiều vĩnh viễn không nhắm mắt huyền đạn biểu lộ nghiêm túc đâm trường kiếm cảnh giác nhìn xem tất cả làm sổ xuất hiện một sát na mắt của hắn sáng lên hắn yên tĩnh quan sát sổ một lát sau đó bình tĩnh mở miệng nói không phải huyễn ảnh không phải ngụy trang mà là chân chính sổ nhưng khí tức của ngươi tràn đầy tơ nhỉm khí tức Cái kia băng xương cùng hắc hát xâm nhập người có Tủy. Nói cho ta, rồ, nơi đó phát sinh cái gì? Rồ cùng hình Đàn là bạn tốt, nghe đến cái này tra hỏi, lập tức cười khổ một tiếng, nói: Tốt, Hận Đàn, ta hiện tại có việc muốn đi tìm một đìn, quan hệ đến toàn bộ Asgard Đại Sự, đến mức rồ tờ nhầm sự tình, ngươi dùng con mắt của mình đi nhìn không được sao? Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói những này. Hận Đàn trầm mặc nhìn xem rồ, sau nửa ngày mới mở miệng nói: Ta nhìn không thấy, giống như đã từng địa cầu, một đạo tấm màn đen đen hắn che đậy để mắt của ta cái gì đều không nhìn thấy. Tới cùng loại. Còn có hắc ám thế giới sợ vạ hình. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở lần trước ngươi rời đi Asgard phía sau. Ngươi tất nhiên biết chút ít cái gì. Chương 263, Khải hoàn ca hắc vàng, chương 263, Khải hoàn ca hắc vàng. nghe đến hình đạn lời nói, há to miệng, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Là, hắn biết vì cái gì? Bởi vì Tiêu đạo đã không chế hai cái này thế giới bản nguyên, bắt đầu dùng cái gì kia trận pháp đem luyện hóa. Sau đó trong thế giới bắt đầu toát ra cái gì gọi là linh khí đồ vật. Hắn cũng có thể lý giải, hiểm tận trung cung vị Đối với vẫn không rõ bên ngoài phát sinh cái gì hình đạn đến nói, liên tiếp mất đi đối cựu giới bên trong thế giới khác quan tâm năng lực, liền đại biểu cho Asgard đang mất đi đối cựu giới quyền thống trị. Chuyện này đối với bất kỳ một cái nào A tư gia đức nhân đến nói, đều là không thể chịu được được. Thế nhưng, tôi lại thật sâu minh bạch, cái này đều đã không trọng yếu. Bởi vì, nếu như hắn không nhanh thuyết phục Odin lời nói, liền Asgard bản thổ, đều đem dẫn tới địa cầu, hà cảm thế giới, băng tuyết thế giới kết quả. Cho nên, tôi lập đầu, thành khẩn đối hẩm đạn mở miệng nói, "Tôa, hẩm đạn, ngươi nhìn không sai." Ta xác thực biết hai cái này, thế giới ngươi không cách nào tại nhìn đến nguyên nhân. Thế nhưng, cái này đã không trọng yếu. Ta có việc quan Asgard tồn vong sự tình, muốn gặp mặt Odin. Nếu như lúc này Asgard có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy, ta sẽ tại tiếp xuống trong tiệc rượu, tại tiếng cười cười nói nói bên trong nói rõ với ngươi tất cả. Tôi một bên nói, một bên đưa thân hướng về phía trước. Hề Đản cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Còn chưa chợt số đi ra hắn tuyến phòng vệ, đột nhiên một trận lôi quang hiện lên, Odin cầm trong tay trường thương, xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Thần Vương. Hề Đản có chút tối đầu, lấy đó lấy tính. Mặc Sở thì hít sâu một hơi, trầm giọng hô: "Phu thân." Odin dùng đến còn sót lại một con mắt, lẳng lặng nhìn Sở. Cung Vừa vẫn hừm đạn phảng phất muốn nhìn thấu người ánh mắt khác biệt, hắn ánh mắt càng thêm nội liễm, nhưng mang cho số áp lực, nhưng vừa xa hừ đạn. "Sở, ngươi tựa hồ gặp phải rất nhiều chuyện." Vừa Vân Ngươi, tựa hồ muốn nói có việc quan Asgard an nguy sự tình muốn nói cùng. "Nói đi, ta đang nghe." Odin tỉnh táo nói lời này, âm thanh tại vắng vẻ thải hồng tiểu đầu vừa đi vừa về quân quần. Tại địa cầu trong thần thoại, Odin đã từng đem chính mình đổ đi tại thế giới thụ bên trên, 7 ngày 7 đêm sau đó lấy chính mình một cái mắt làm tế chủ loại thu hoạch nâng ly trí tuệ nước suối tư cách lĩnh ngộ ban đầu dùn phủ văn đồng thời tiên đoán đến chư thần hoàng hôn những chuyện này tại mạng uy thế giới càng nhiều chỉ là nghe nhầm đồn bậy thần thoại thế nhưng vẫn như cũ có một ít chân tướng vùi lấp trong đó ví dụ như ô đình tại tiên đoán bên trên năng lực lần này hắn cũng đồng dạng tiên đoán đến tôi mang tới thông tin sẽ ảnh hưởng Asgard. cho nên hắn tới tôi nghe đến ô lời nói trong lòng càng khẩn trương trầm mặc thật lâu mở miệng chậm rãi kể ra từ lần trước rời đi àt gạt phía sau phát sinh tất cả cho nên nói tiêu lực lượng là không thể chống cự, cho dù là Asgard cũng không được. Phụ thân, có lẽ chúng ta có lẽ học được túi đầu xuống, là Asgard con dân đổi lấy hòa bình. Odin trầm giọng đem nói cho hết lời, dùng một câu như vậy nghiêm túc lời nói ngồi cuối cùng kết thúc. Odin nghe nói như thế, còn sót lại một con mắt nháy mắt lóe lên, tựa hồ đang trầm tư. Bên cạnh hình đạn, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, giống như một tôn màu đen pho tượng. Thật sự là, chật Vật quyết định. Odin nhìn xem sổ, đông nhiên mở miệng nói, hắn đi đến thải hồng tiểu phân cuối, cửu đại thế giới tinh thần tại chỗ này đan vào thành mỹ lệ hình ảnh, quang huy Ho ánh. Vô tận tinh quang chiếu dọi ở trên người hắn, vì hắn khoác lên một tầng tên là Vinh Quang Khải Hoàn ca áo choàng. Sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm túc đối sứ nói: "Asgard, cuối cùng cũng có vẫn là ngày. Thế nhưng, Asgard chưa từng nhát gan đầu hàng dũng sĩ. Tô, trở về đi, hướng ngươi cái kia đối tượng thần phụ, cái kia tên là Tiêu tồn Tại. Nói cho hắn, chúng thần chi phụ, Asgard vương, Kim cung chủ nhân, Odin, ở chỗ này chờ đợi hắn đến. Thương cùng máu sẽ phát họa ra hoan nên hắn tốt nhất phá mừng." Kèm theo ổ thanh, toàn bộ Asgard đều run rẩy lên, vô cùng vô tận lực lượng. Tại ổ điện trên thân hiện lên. Cái này một cái, tôi Trận phát hiện. Chính mình đi qua vẫn luôn tưởng rằng cái tóc trắng xóa lao đầu ổ điện, lúc này giống như một cái chiến thần động dạng uy vũ hùng tráng. Tại bên cạnh hắn, thềm đàn thổi lên màu vàng ken lệnh. Hung hồn ken lệnh, nháy mắt tỉnh lại ngủ say à. Người người mặc giáp, Khải Hoàn ca hát vang. Một cái to lớn chiến tranh cơ khí bắt đầu chuyển động. Tôi nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Thế nhưng nhưng trong lòng không nhịn được sinh ra vẻ kiêu ngạo. Cái này, chính là à Vũ Dũng, cường đại, kiên định không thay đổi. Để hắn kiêu ngạo à bất quá rất đáng tiếc đã hướng tiêu đạo hứa xuống hiệu chung lợi thể tính cả vận mệnh cùng một chỗ đều bị tiêu đạo nắm giữ hắn chú định không cách nào tham dự dạng này chiến tranh đã như vậy phụ thân ta sẽ đem ngài mang cho tiêu chúc ngài có cái quang vinh chết trận ô đi nhẹ gật đầu cũng không có ngăn cản xò rời đi một là bởi vì a tư gia đức nhân tôn sùng vũ dũng so với chém giết lai sứ càng thích trên chiến trường giết chết địch nhân hai là bởi vì hắn đã tiên đoán được hạt trận này phản kháng chiến tranh là nhất định thất bại tất nhiên dạng này ruột thân là nhi tử của hắn trước thời hạn đứng ở thắng lợi một phen cũng là hắn mong đợi mà đổi thành một bên sổ, không hề biết ổ điển ý nghĩ trong lòng là phức tạp như vậy. Hắn chỉ biết là chính mình thất bại, cũng không có ngăn cản chiến tranh, hơn nữa còn không thể không đem chiến tranh thông tin chuyển cho Tiêu đạo. Không thiên hàng mẫu bên trên. Tiêu đạo yên tĩnh nghe lấy đến từ sổ hồi báo. Toàn bộ nghe xong về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhóm, đối với bên cạnh Huyền Minh, Trúc Dung nói: "Cái này thật gia, ngược lại để ta có chút thích. Như vậy Dung Mạnh, xem ra chinh phục tiểu giới sẽ lấy một tràng quang huy chiến dịch xem như kết quả." Huyền Minh nghe đến Tiêu đạo lời nói, nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý. Có thể đánh giám đánh đều là hảo hán tử, có lẽ trận chiến đấu này kết thúc, chúng ta có thể lưu lại một chút A Tư gia Đức nhân làm phụ trợ quản lý cựu giới nhân viên. Ta thật là một chút đều không muốn, lại đi dạy vô băng xương cự nhân ngu xuẩn như vậy. Tiêu đạo nghe đến Huyền Minh phàn nàn, khẽ mỉm cười, cả người dựa vào ghế, bình tĩnh mở miệng nói: tất nhiên dạng này, vậy thì phải đánh phục Cá Tư gia Đức nhân mới được, mà không phải đơn giản để đánh tan. Dựa vào băng xương cự nhân, ngươi có thể làm đến điểm này. Huyền Minh nghe đến Tiêu đạo tra hỏi, trên mặt lộ ra một tia chần nói thật, nàng đối băng xương cự nhân, xác thực không có lòng tin gì. Ta vô tộc chiến sĩ còn tạm được. Băng xương cự nhân. Chương 264, không thể chiến thắng tộc, chương 264, không thể chiến thắng tộc. Huyền Minh nói lên băng xương cự nhân, liền không nhịn được dao động ngẩng đầu lên. Băng xương cự nhân cái chủng tộc này, là điển hình đặc hóa loại. Tại rổ tơ nhện, hàn băng thế giới, bọn họ hàn băng vũ khí có thể so với cứng rắn kim loại. Hình thể cao lớn, hành động nhanh nhẹn, là 10 phần đối thủ khó dây dưa. Thế nhưng bọn họ đối nóng bức, nhiệt độ cao, từ độ mất cảm. Rời đi rổ tơ nhìn phía sau, gặp phải nóng bức nhiệt độ cao, bọn họ cái kia cao lớn thân thể thậm chí sẽ trực tiếp rút lại thật giống như chân chính khối băng đồng dạng, mà đầu nông muội lại ngu xuẩn, chỉ biết là dựa vào hình thể cùng lực lượng chiến đấu bọn họ, dưới loại tình huống này, liền địa cầu nhân cũng không bằng. Cho nên, tại vài ngàn năm trước bị Odin đánh bại, đoạt lại Hàn Băng chi hạp phía sau, băng xương cự nhân liền lại không xâm lấn thế giới khác năng lực, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tự Asgard đoạt lại Hàn Băng chi hạp. Cuối cùng rơi vào liền Băng xương cự nhân chi vương đều ngậm cụ tỏi, nhưng vẫn không có cầm tới Hàn Băng chi hạp. Dưới tình huống như vậy, muốn dẫn đầu băng xương cự nhân, đánh ra một sinh đẹp chiến đến huyền minh xác thực không có lòng tin. Tiêu Đạo nghe xong huyền minh lời nói, lo nghĩ Cảm thấy việc này cũng không tính rất khó khăn. Lúc này mở miệng nói, phía trước ta từng khiến yêu tộc tại Mạn Uy thế giới bên ngoài bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Vốn là vì phòng ngừa Óa thế nhưng về sau phát hiện, Óa tạm thời bị nhốt lại, trong 800 năm không cách nào thoát thân. Đã như vậy, liền dùng Chu Thiên Tinh Thần là động lực, để Vu tộc Huyền Minh bộ lạc chiến sĩ, nguyên thần hình chiếu đến băng xương cự nhân chiến thần. Mang theo băng xương cự nhân, ngươi không có lòng tin đánh ra một trận sinh đẹp chiến dịch. Nhưng, nếu như là Huyền Minh bộ lạc, có lẽ liền không có vấn đề a. Huyền Minh nghe xong lời này, nháy mắt con mắt liền sáng lên. Có câu nói rất hay, Chỉ có mất đi mới sẽ biết chân quý. Tại quá khứ, Huyền Minh đối với chính mình bộ lạc Vu tộc chiến sĩ, đó là trái xem phải xem đều bình thường. Dù sao nàng trời sinh tính trầm mặc ít nói, nhất là không am hiểu giáo dục thủ hạ Vu tộc chiến sĩ, cho nên so ra mà nói, Huyền Minh bộ lạc tại Vu tộc 12 trong bộ lạc, đều là trung hạ du. Để luôn luôn có chút tự ngạo huyền minh, rất mất mặt. Thế nhưng đi tới Mạn Uy thế giới, tiếp xúc đến băng xương cự nhân phía sau. Nàng nháy mắt minh bạch, chính mình đi qua thủ hạ Huyền Minh bộ lạc chiến sĩ, là bao nhiêu tốt. Ít nhất, có khả năng nghe hiểu được tiếng người, có khả năng đánh đến lên trận không giống băng xương cự nhân đám này rất dời, từng cái nào không được thì thôi, còn trong trong chiến đấu đi ngoại chiến ngoài nghề, rời đi rộ Tân định chính là một đám cá nạm. hiện tại tiêu đạo thế mà chủ động nói, để huyền Minh bộ lạc toàn thể nguyên thần hình chiếu dáng lâm, cái này để huyền Minh làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động, như vậy cũng tốt so lo l xếp hạng liên tục mười thanh bị hố, thanh thứ 11 thời điểm cuối cùng nhìn thấy một đám đáng tin cậy đồng đội, nếu như không phải Huyền Minh xưa nay biểu lộ lãnh đạo, đoan chừng đều muốn kích động lệ rơi mặt, ta cái này liền an bài băng xương cự nhân tới tiếp thu nguyên thần hình chiếu. Huyền Minh lớn tiếng nói xong. Sau đó thả người nhảy lên, nhảy xuống Không Thiên Hàng Mẫu. Ba ba vung lấy roi, đem ưu tú nhất một đám băng xương cự nhân chiến sĩ hội tụ đến một khối, chuẩn bị tiếp thu huyền minh bộ lạc nguyên thần hình chiếu. Đợi đến nàng không sai biệt lắm làm xong chuẩn bị về sau, Tiêu đạo đem Không Thiên Hàng Mẫu có chút nazi, gì, đến đám kia băng xương cự nhân trên đỉnh đầu. Sau đó, Không Thiên Hàng Mẫu quang mở ra, nguyên thần hình chiếu trong phòng trận pháp đường vân cùng nhau nở rộ linh quang, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, đem toàn bộ băng xương cự nhân bộ lạc bao phủ lại. Vâng anh, Sau một khắc, tại Chu Tiên tinh thần đại trận ra chỉ phía dưới, cả một cái bộ lạc vượt qua một vạn vu tộc chiến sĩ. Giáng Lâm, Đông, Đông, Đông. Vừa vạn nguyên thần hình chiếu huyền minh bộ lạc chiến sĩ, theo bản năng vận dụng lên vu tộc bí pháp kích thích lên tâm mạch, dùng cái này đến quen thuộc chính mình cái này mới tinh thân thể. Trời sinh khống chế hàn băng lực lượng, dùng ngược lại là rất khó tay. Cho rằng huyền minh bộ lạc vu tộc chiến sĩ đứng lên, cần bắt tay cánh tay, từng đạo hàn băng cốt thứ tại đầu ngón tay hắn đâm ra, tỏa ra màu băng lam rực rỡ quang huy. Lấy hắn là bắt đầu, huyền minh bộ lạc vu tộc chiến sĩ từng cái từng cái bắt đầu thí nghiệm mới thân thể lực lượng. Đồng thời dựa theo quá khứ chiến tranh thói quen, theo bản năng bố trí ra một cái trận pháp. Nồng đậm hàn băng chi khí, hóa thành một băng lam mở mịt, tại từng cái băng xương cự nhân ở giữa vừa đi vừa về chạy xiên. Chỉ là giây lát, bọn họ quanh thân nhiệt độ liền lại hàng mấy phần. Nếu biết rõ, đây chính là quanh năm đóng băng rổ tơ nhện. Bình thường địa cầu nhân loại đến chỗ này, không tới 3 giây, trực tiếp liền có thể cho đông chết. Dạng này nhiệt độ, thế mà còn có thể lại hàng, có thể nghĩ Huyền Minh bộ lạc chiến sĩ kết trận uy lực. Bất quá uy lực như vậy, đối với quen thuộc cùng yêu tộc chinh chiến, động một tí hủy thiên diệt địa vu tộc chiến sĩ bọn họ đến nói, vẫn là có yếu. Lập tức liền có Vu tộc chiến sĩ, bất mãn lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc, dù sao không phải Vu tộc thân thể, không có đất sát khí phụ trợ. Nếu không, chúng ta có thể trực tiếp ra chỉ ra một vị đại vu đi ra." Đại vu, tại Vu tộc bên trong có hai loại hàng nghĩa. Một loại là thân phận, chủ yếu chỉ là tổ Vu cho tạo 81 vị trời sinh đại vu. Một loại khác thì chỉ là chiến lực, tương đương với tiên đạo bên trong đại la. Mà Vu tộc chiến sĩ bọn họ nói tới đại vu, hiển nhiên nói là loại thứ hai. Cũng chính là nói, cái này một vạn Vu tộc chiến sĩ, mặc dù từng cái thực lực còn chưa đủ thiên tiên, nhưng trên thân có sát khí lời nói có thể trực tiếp xếp ra một cái đại la cảnh giới cường giả đi ra. Cái này chính là trinh chiến hồng hoang, chúa tể hồng hoang đại địa 10 vạn năm, ba chủ dưới đáy bao hàm. Bất quá đối với một bên huyền minh đến nói, liền tính không có xếp ra một cái đại vu, đối for as cũng dư xài. Lúc này tìm cái vị trí thích hợp, cao giọng nói: "Chư vị, huyền minh bộ lạc tụ thịt. Ta chính là tổ vu huyền minh. Phục lao tổ chi mệnh, dẫn đầu các ngươi trinh chiến giới này. Để giới này người biết, ta vu tộc binh sĩ hùng phong." Nghe đến hậu thổ lời nói, một đám huyền minh bộ lạc vu tộc chiến sĩ nháy mắt dừng lại riêng phần mình xì si sao bát tán, quắc. chiến chiến, chiến, chúng ta vu tộc từ chiến không lướt, hơn vạn vu tộc chiến sĩ chiến ý tập hợp một chỗ, giống như hừng hực lang yên, vọt thẳng phá bao phủ rộ tở niềm bức vạn năm màu xám trắng tầng mây, trắng xám ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi tại vu tộc chiến sĩ trên thân, phảng phất màu vàng áo giáp, không thiên hàng mẫu bên trên, xưa nay lấy ả gặt dũng sĩ mà kêu ngạo sủa, nhìn phía dưới cuồng nhiệt vu tộc chiến sĩ, nhịn không được sợ hai than nói, bao nhiêu hoàn mỹ dũng sĩ, liền xem như ta đã từng dẫn đầu, ả gặt tinh nhuệ nhất vương thất hộ vệ, cũng ít có như thế trong suốt mà bá đạo chiến ý. Bên cạnh hình thiên, trúc dung nghe nói như thế. Người ngạo ngễ, nói: "Chỉ là Asgard, làm sao có thể cùng ta Vu tộc chiến sĩ so sánh? Chúng ta Vu tộc chính là bản cổ chi huyết dụệ, hùng hoang bá chủ." Sừng xứng tại đại địa bên trên, chấn áp vạn tộc. "Đây là 10 vạn năm bá chủ chi huy, há lại ngươi cái kia Asgard có thể so với?" Hình Thiên cùng chúc Dung Kiêu ngạo lời nói, phản phất ánh mặt trời biến thành kim tiễn, đâm vào sổ thậm chí núi Fuji chờ địa cầu nhân trong lòng. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cảm giác được. "Như thế nào Vu tộc? Hắn là không thể chiến thắng tộc." Chương 265: Đại chiến bắt đầu. Chương 265: Đại chiến bắt đầu. Đối mặt dạng này bá khí lộ ra ngoài vu tộc quân đội, rồi không khỏi vì chính mình phụ thân mà mặc niệm. Hắn đã xác định, một trận chiến này, dù cho là tiêu đạo cái này thần bí khó lường cường giả không xuất thủ, ạt gạt rơi vào vẫn như cũ không thể tránh né. Bất quá ố định hiển nhiên không biết, chính mình sắp đối mặt địch nhân là như thế nào tồn tại. Càng không biết, nhi tử của mình ngay tại vì chính mình mặc niệm. Hắn ngơi tại thật cao 8 chân trời lập tức, lóe ra ánh sáng màu vàng nóng thần thương cùng ý bị hắn giàn mua từng cục, giống như cây già đồng dạng tay phải một mực nắm chặt. Tại trước người hắn, mấy trăm vạn ạt gật dũng sĩ, thân mặc kim giáp, cầm trong tay lưới dao, cười nói tiếng gió. Thỉnh thoảng có tiếng người sục sôi hô hào. Vì Asgard, vì Odin. Những ngày ồn ào, mỗi một cái đều là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dẫn tới vô số người gieo họ cùng cả mình. Chiến ý cao vút, tại Asgard kim giáp trong đại quân mỗi người trong lòng. Làm Odin cơi tám chân thiên mã tại bọn họ đỉnh đầu bay qua thời điểm, bọn họ hoặc cởi xuống màu vàng khôi giáp, hoặc dùng nắm đấm đánh ngực của mình giáp, dùng cái này để diễn tả mình đối Asgard vương tọa bên trên thần vương tôn kính. Odin quen thuộc làm ra đáp lại, dơ cao thần thường, làm ra anh dũng phong thái. Cho dù thân thể đã già nua, nhưng tại A Tư gia Đức nhân trong mắt. Hắn vẫn như cũ tượng trưng cho vô địch cùng thắng lợi. Tiêu ngạo tiếng hoan hô, giống như là thủy triều vang lên. Chỉ có đứng tại thải hồng tiểu phân cuối, khi mặt nước cách đại thính bên trong huyền đạn, đối với cái này lộ ra lo lắng chi tình. Nhưng vô luận là Asgard chiến sĩ tiêu ngạo tự tin, vẫn là hiểm đạn sầu lo, đều không thể ảnh hưởng đến rỗ tổ nhận bên này vu tộc đại quân tiến lên. Đông, đông, đông. Huyền minh bộ lạc hơn bạn vu tộc chiến sĩ, sắp hàng chỉnh tề chiến trận, giống như một đoàn màu xanh thẳm tầng mây, thần tốc hướng về phía trước tiến lên. Lạnh lẽo băng sương tầng mây, trực tiếp đem rỗ tổ nhận cùng Asgard ở giữa không gian thông đạo đông lại tạo thành một tầng thật dày, cứng rắn băng hành lang. Huyền minh bộ lạc vu tộc chiến sĩ đi tại băng hành lang bên trên, tốc độ nhanh như chớp, giống như một đầu màu xanh cự long, linh động mà nhanh chóng xuyên qua tại băng hành lang bên trên. Nửa ngày, chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày, ngày xưa băng xương cự nhân cần hành động một tuần lễ dài rằng rạc lộ trình, liền bị vu tộc chiến sĩ bọn họ đi đến. Làm bọn họ xuất hiện tại Asgard thế giới biên giới, xanh thẳm băng xương lực lượng, tại Asgard chân trời tạo thành từng đoàn từng đoàn xanh tầng Toàn bộ Asgard đều kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Hiện sẽ tại địch nhân đến 3 ngày trước, thổi lên Odin kim giác hiện tại rõ ràng huyền đạn còn không có đưa ra cảnh cáo, vì cái gì địch nhân liền xuất hiện. Asgard Kim cung chiến sĩ, từng cái kinh ngạc nhìn lên trời cung, mấy trăm vạn người tạo thành chiến tranh, nháy mắt tràn đầy bạo động, gần như tự phát sụp đổ. Odin cũng mặt lộ vẻ nghiêm túc, mặc dù trong lòng đối sổ mang tới chiến tranh tin tức tràn đầy cảnh giác, thế nhưng hắn lại càng nhiều đem lực chú ý đặt ở tiêu đạo bản nhân trên thân. đến mức tiêu đạo thủ hạ, tại trong lúc lơ đãng tử sổ cái kia xác định, tiêu đạo sẽ mang một đám băng xương cự nhân đến cùng Asgard thời điểm chiến đấu, hắn liền không có làm sao để ở trong lòng. mặc dù cho tới nay hắn đều cố gắng tránh cho Asgard cùng băng xương cự nhân chiến tranh. Nhưng cái kia tuyệt không phải hắn e ngại băng xương cự nhân thực lực, thuần túy là bởi vì độ tơ những mảnh đất kia quá kém, trừ băng xương cự nhân, trên cơ bản không có người có khả năng tại nơi đó trường kỳ sinh tồn. Át gạt liền tính đem đánh xuống, trừ để hy sinh bên ngoài, sẽ không thu hoạch được gì. Đến mức băng xương cự nhân bản thân, không phải Âu Đỉnh kiêu ngạo quá độ, một mình hắn một cây thương liền có thể giết xuyên. Thế nhưng hiện tại xuất hiện tại trước mắt hắn, mặc dù cũng điều khiển Hàn băng lực lượng, có thể tuyệt đối không phải, hắn quen thuộc băng xương cự nhân. Chuyện gì xảy ra? Hửng vội vàng khởi động tám chân thiên mã, đi tới hình đản bên cạnh, nghiêm túc hỏi. Huyền đạn nhìn lên trên bầu trời cái kia tượng chứng cho người xâm nhập Hàn Bang lực lượng nửa ngày không nói gì, sau đó mỉm phải nói: Odin, đình, bệ hạ của ta, con mắt của ta không cách nào nhìn thấy đám này hoàn toàn mới băng xương tự nhân. Bọn họ chế tạo tầm kia mây mù. cùng phía trước địa cầu còn có hắc ám thế giới, băng xương thế giới đồng dạng nắm giữ ngăn cách ta tầm mắt năng lực. Vô cùng xin lỗi. Odin nghe đến Huyền đạn lời này, lập tức hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi: Cái này cũng không trách người. Hùng chi, ta tin tưởng Át Gạt sĩ sẽ cho đám này hoàn toàn mới băng xương tự nhân một bài học. Asgard, không chào đón bọn họ. Bất quá Odin ăn nổi, hiện nhiên có chút miễn cưỡng, mở rộng bất lợi, liền ban đầu tư tưởng bên trong nhất có thủ thắng cơ hội một vòng đều đem đối mặt thất bại, trong lòng của hắn tràn đầy dự cảm bất thường. Thế nhưng tại Huyền Minh dẫn đầu xuống Vu tộc chiến sĩ, hiện nhiên cũng không có để Odin cùng với Asgard dũng sĩ khôi phục tỉnh táo ý nghĩ. Đông, Đông, Đông, bọn họ từng bước một, sải bước bước ra, bước vào Asgard thổ địa, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cao lớn băng xương cự nhân thân thể, tại Vu tộc chiến sĩ nguyên thần hình chiếu bên dưới thay đổi đến càng kiện, chỉ là đứng ở đằng kia, liền tựa như một bức núi nhỏ, ép tới người không thở nổi. Huyền Minh đứng tại đám này núi nhỏ đồng dạng vu tộc chiến sĩ phía trước nhất, Hang hái. Hôm nay ta đem dẫn đầu Huyền Minh bộ lạc chiến sĩ là lao tổ chinh phục cái này đệ nhất thế giới cái quốc gia. Vì vu tộc, vì lao tổ. Huyền Minh không có cùng ả suy đến một chàng chiến tranh phía trước giao lưu tính toán. Đối với nàng mà nói, cái này thế giới a tư gia đúc nhân duy nhất dùng ra chính là dùng máu vì nàng cùng nàng vu tộc chiến sĩ tăng thêm một điểm vinh quang. Nguyên Thần hình chiếu vu tộc chiến sĩ nghe đến Huyền Minh lời nói, khoe miệng rách ra vẻ tươi cười. Không cần bất cứ phân phó nào, trực tiếp từ đại trận biến thành tiểu trận như hổ đói vồ ngồi giống như cùng tiễn rời dây cung, mấy trăm đạo màu xanh thảm lưu tinh bán ra, vèn, vèn, vèn, màu xanh lưu tinh rơi xuống đất, ngáy mắt kích thích từng đạo to lớn băng lăng trụ, những này băng lăng trụ phản phất cự long giang nhọn, sau này không bằng chạy trốn á tư ra đức nhân, xuyên tim xuyên thấu qua, Tí tách, Tí tách, đỏ tươi mà lửa nóng huyết dịch theo băng lăng trụ hướng xuống nhỏ xuống, nhưng thường thường không đến một lát, những này huyết dịch liền sẽ ngưng kết, mà huyết dịch chủ nhân sinh mệnh chi hỏa cũng theo đó triệt để dập tắt, tử vong, tử vong, vô cùng vô tận tử vong, màu xanh lưu tinh giống như tử thần liêm đạo, dễ như chở bàn tay, thu gặt lấy át gặt dũng sĩ linh hồn. Không, Odin thấy cảnh này, trái tim đều đang chảy máu. Những này át gặt dũng sĩ, là hắn nhìn xem trưởng thành một đời. Thân là thiên phụ hắn, gần như có thể nhớ lại mỗi người khuôn mặt. Hiện nay, mỗi người chết đi, đều phảng phất một đao cắt trong lòng của hắn. Hắn vẫn nộ cầm trong tay tên là côn cương Ni nhị thần thương ném ra, giống giận gia nhập chiến trường. Chương 266, Odin. Ra, chương 266, Odin. Ra, át gặt hơi rung nhẹ. Bọn họ thần vương bắt đầu phát động tiến công. Một ánh chói mắt kim quang, vạch qua chân trời. Đó là thần thương cùng nghi qua mang. Mỹ lệ, chói mắt, mang nguy hiểm. Phốc. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, thần thương làm cách nảy đâm xuyên qua cái nào đó ngay tại vùng vảy hàn băng vũ khí, chém xuống hạt gật dung sĩ đầu vu tộc chiến sĩ trái tim. Nguyên bản trôi chạy mà mạnh mẽ động tác, nháy mắt cứng ngắc lại xuống, sinh cơ trong nháy mắt bị đoạn tuyệt. Ký thác vào trong cơ thể vu tộc chiến sĩ nguyên thần hình chiếu, cảm giác được một cỗ bại xích lực lượng đem chính mình từ cỗ này sắp tử vong băng xương cự nhân thi thể bên trong đẩy ra. Dạng này hắn không khỏi cảm thấy một trận tiết đuối ai lại phải trở về đập thi thể tại Mạn uy thế giới biên giới Định Hải đại thế giới bên trong Vu tộc các chiến sĩ không có việc gì duy nhất phải làm chính là từng chút từng chút sẽ bị Thiên Đạo trật tự tỏa liên khóa lại Thần Khu Ngũ Đại sáng thế thần từng chút từng chút đập nát sau đó đem bọn họ bản nguyên dung nhập Định Hải đại thế giới bên trong tăng lên tòa này Viễn Trinh Hồn độn thế giới cự hạng nội tình loại kia công tác buồn ghẻ mà không thú vị để Vu tộc chiến sĩ cảm thấy chán ghét lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình lúc này nguyên thần hình chiếu có thể nhẹ nhàng vui vẻ đập địa đại chiến một trận kết quả mới vừa đánh không bao lâu liền chết bên cạnh vu tộc chiến sĩ có thể dễ như trở bàn tay nghe đến hắn nguyên thần hình chiếu phát ra tiết nối âm thanh. bất quá bọn họ không có cảm thấy phẫn nộ, có chỉ là trêu tức. ha ha ha, xui xẻo ra hỏa, hiện tại ngươi chỉ có thể chờ đợi chúng ta trở về, nghe chúng ta kể ra trận này chiến tranh từ đầu đến cuối. dứt lời, trong tay hàn băng vũ khí lần thứ hai huy động, đánh xuống một cái ả gạt dũng sĩ đầu. Odin nhìn thấy một màn này, trong lòng sợ hãi, sắc mặt xanh xám. hắn chưa bao giờ thấy qua, như vậy dũng mãnh, nhưng tràn đầy trí tuệ chiến sĩ. lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình một thương này đi xuống hoặc nhiều hoặc ít có khả năng ngăn cản vô tộc chiến sĩ tiến công tình thế. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, căn bản không hề có tác dụng. Đáng ghét, lại đến. Tô Đình một mắt lóe lên, đem côn cương ni nghi lần thứ hai tìm về, sau đó bỗng nhiên cắn răng, ra sức một âm. Vành! Một tiếng vang trầm âm thanh ở giữa không trung vang lên. Màu trắng cốt thứ cùng màu vàng côn cương ni nhị đối chọi gây gắt, phản phất đấu sức đồng dạng. Ngăn cản. Tô Đình bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, cả người đều có chút sử sốt. Đúng nghi, lại xương Vĩnh thường, chính là lấy Vĩnh Hằng chi hỏa luyện, mạn uy thế giới cấp cao nhất thần khí. Hắn ngụ ý, chính là xuyên qua, xuyên qua tất cả. Đồng thời, một khi ném ra, liền sẽ trúng đích. Cho nên lại xưng Tất Chúng Thần Thương. Từ thanh này thần thương sinh ra bắt đầu từ ngày đó, Ô Điển liền dùng hắn giết chết vô số cường địch. Chưa bao giờ có một lần thất thủ. Thế nhưng lần này, Tất Chúng Thần Thương thế mà vô dụng trúng đích, ngược lại bị một đoạn tiện tay ném ra có thứ, cản lại. Điều đó không có khả năng. Ô Điển trong miệng không nhịn được tự lẩm bẩm. Nhưng phát ra dạng này sợ hãi phục, xa xa không chỉ một mình hắn. Ở đây Asgard dũng sĩ, gần như đều là nghe lấy Ô Điển sử thi thì lớn lên bọn họ đối ổ đỉnh trong tay cường đại thần thương hiểu rõ sâu sắc không gì sánh được có khả năng quen thuộc đổ ra đổ vào hắn đầu thương phía dưới mỗi một cái cường giả tại Asgard, mọi người tại hứa xuống trang nghiêm lời thể thời điểm thường thường sẽ dùng một câu như vậy mở miệng ta chỉ vào gung ni tại a tư gia đức nhân trong mắt đây là thần thánh nhất lời thể là không thể làm trái lời thể mà có khả năng gánh chịu những này lời thể là gung ni tất chúng thần lực có thể là hiện tại cái này thần lực bị phá giải đối với những này Asgard gạt dũng sĩ đến nói đây cơ hội tương đương thế giới vỡ vụn vu tộc chiến sĩ bên này gặp từng cái ảs gạt dũng sĩ, bởi vì một kiện vũ khí bị ngăn lại mà dừng lại trong tay động tác, lập tức khinh thường liếc liếc miệng. hiếm thấy nhiều cái. chúng ta vu tộc tổ vu, chính là tuân theo bản cổ lực lượng, trời sinh chấp trường pháp tắc tồn tại. trôi này thần thương, nói cho cùng cũng bất quá là một kiện hậu thiên linh bảo mà thôi. mặc dù bản chất không sai, nhưng uy năng làm sao có thể áp đảo rốt lực lượng pháp tắc huyền minh cốt thứ bên trên? lực lượng pháp tắc tạo dựng thế giới nền tảng, mạnh uy thế giới cùng hồng hoang thế giới, có lẽ có đủ loại không giống. thế nhưng hỏa vẫn là hỏa, nước vẫn là nước. đây là vượt qua tất cả căn bản đại đạo, là tạo thành vạn vật chân lý tuyệt đối. La Ban cổ cảm ngộ đại đạo dấu vết lưu lại tại hùng hoang, rót lực lượng pháp tắc tổ vu thân thể tương đương với một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tại những thế giới vẫn như cũ như vậy, đây cũng là tiêu đạo cho rằng vu tộc chính là trời sinh thích hợp viễn trinh huấn độ chiến sĩ nguyên nhân. Hiện tại huyền mình minh mặc dù chỉ là nguyên thần hình chiếu, không cách nào sử dụng ra có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo tổ vu thân thể. Thế nhưng lực lượng pháp tắc khắc sâu tại nguyên thần bên trên, rót lực lượng pháp tắc phía sau có thứ vẫn như cũ có tiên thiên linh bảo bản chất. Có lẽ lực lượng tuyệt đối bên trên không tính cường đại, thế nhưng đối phó quân cương nghi nhĩ dạng này hậu thiên luyện chế thần khí nhưng lại có trên bản chất nghiền ép, cái gọi là tất chúng, tại Huyền Minh cốt thứ trước mặt cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. bất quá, Huyền Minh hoạt động một chút gần cốt, trên mặt lộ ra một tia dâng trào chiến ý, từng đạo hàn khí từ trong cơ thể nàng bắn ra, nháy mắt hợp thành khắp cả người bạch cốt tổ vu thân thể. thực lực không thể chơi đùa với ngươi, Huyền Minh tổ vu thân thể âm thanh, giống như một loại nào đó vô tình mà lạnh lùng thú và giống, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Asgard thế giới. nghe đến nàng âm thanh đỉnh, lập tức hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, triệu hồi thần thường côn cương ni nhĩ cảnh giác nhìn xem Huyền Minh. Viên Minh đối với cái này, không ngần ngại chút nào, chỉ là nhẹ nhõm tự tại di chuyển cái này chính mình tổ vu thân thể. Một bước, hai bước, ba bước, chậm chạp mà kiên định, hướng về ổ Điển tiến lên. Tại trước người của nàng, tất cả vu tộc chiến sĩ, thậm chí cả Asgard dũng sĩ, đều theo bản năng tránh ra một đầu đại đạo đến. Kim quang chậm rãi tập hợp, toàn bộ Asgard lực lượng, thông qua một loại nào đó hình thức, tập hợp tại thần thương gùng nghỉ trên núi thương, không ngừng phụt ra hút vào màu vàng thương mang, mang theo đâm xuyên vạn vật khí phách, bị ổ một mực nắm trong tay. Hô, hút, hô, hút. Ổ Điển thở mặt tái nhợt bên trên, hiện lên không bình thường đỏ ửng. cầm côn cương ni như tay, cũng không bình thường run rẩy lên, tựa hồ không cách nào nắm chặt cái này hội tụ Asgard một phần ba lực lượng thần thương. loại này lực lượng, đối với hiện tại hắn đến nói, thực tế quá mức nặng nề. không thiên hàng mẫu bên trên, tiêu đạo thấy cảnh này, lập tức lắc đầu. thời kỳ toàn thịnh Odin, có thể nói là mạ vẹo điện ảnh vũ trụ hạn mức cao nhất, trừ phi có vô hạn đá quý gia trị, nếu không không ai có thể tiếp nhận hắn một thương. thế nhưng, cái này thế giới, chính là bị Aa vận mệnh lực lượng khống chế thế giới. cho dù là mạnh như Odin, cũng vô pháp nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ gia yếu, tử vong, vẫn như cũ là hắn không thể tránh lẽ, không cách nào chiến thắng tồn tại. Odin, già. chương 267, tử vong nữ thần. hệ lạ, chương 267, tử vong nữ thần. hệ lạ. Tiêu đạo màu đen trong mắt mang theo thương hại, nhìn xuống Odin. Odin thực lực, mặc dù giới hạn tại thế giới hạn chế, chỉ có kim tiên đỉnh phong. nhưng hắn toàn thân thế giới, tại Asgard cái này kỳ lạ tập hợp cựu giới lực lượng thế giới phụ trợ bên dưới, có được nửa bước đại la lực lượng. thế nhưng, cho dù đến tình trạng như vậy, hắn cũng y nguyên không cách nào thu hoạch được vĩnh hằng tuổi thọ. mà tại hùng hoang chỉ cần tu luyện thành là tiên nhân liền sẽ trường sinh bất lão thọ cùng trời đất đương nhiên tại tiêu đạo khống chế phía dưới cái gọi là trường sinh bất lão cũng là có cực hạn mỗi một lần đại kiếp đều sẽ thanh lý ra không hợp cách tiên nhân cướp đoạt bọn họ chân linh để bọn họ quay về linh hồn bởi vì chỉ có dạng này mới có thể duy trì hồng hoang vận chuyển có thể là đại kiếp phía dưới nhất định có một chút hy vọng sống chỉ cần nắm chặt cho dù là cấp thấp nhất thiên tiên cũng có thể tại một lần lại một lần đại kiếp bên trong sống sót đồng thời có thể từng bước một bước lên cảnh giới càng cao hơn đây chính là thiên đạo trật tự lực lượng tâm công bằng thế nhưng vận mệnh lực lượng chúa thể hạ mạn uy thế giới lại khác nơi này mỗi người đều cố định vận mệnh có rất nhiều nhân vật chính có rất nhiều diễn viên quần chúng có chỉ là bối cảnh tấm tại cố định vận mệnh bên trong thân là nhân vật chính cái đám tiêm người sẽ nở rộ lộng lẫy nhất quan vi cho dù thân là thánh nhân 5 vị sáng thế thần tại đối mặt đỉnh phong kỳ nhân vật chính lúc cũng sẽ chịu nhiều đau khổ thế nhưng một khi vận mệnh sủng ái đi qua vô luận là bao nhiêu bóng ánh nhân vật chính vẫn như cũ sẽ nên đón phàm vật không thể làm trái giàn mua cùng tử vong Phản phất bị sợi tơ liên lụy loay hay khôi lỗi, cho dù tại chế định tốt sân khấu bên trên thần ngăn thần giết, nhưng trên bản chất cũng bất quá là một cái tượng gỗ đất nặng không được tự do. Odin chính là như vậy một cái tượng gỗ đất nặng có lẽ đã từng hắn vô cùng cứng hãn, có lẽ đã từng hắn vô cùng trí tuệ, có lẽ đã từng hắn vô cùng dũng cảm. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ là một cái tóc trắng xóa lao nhân, mà hắn đối mặt nhưng là kế thừa cái này bản cổ huyết mạch hồng hoang tổ vua. Huyền Minh với anh không có bất kỳ cái gì chiêu thức, không có bất kỳ cái gì kỹ pháp, Huyền Minh chỉ là vừa vặn bộ nhào về phía trước, thuần túy nhất. Nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất một kích, phun ra nuốt vào kim mang trường thương, đâm vào nàng tổ vu thân thể, nhưng bị gắt gao kẹt lại, không cách nào thâm nhập, mà giữ tận có thứ, lại không chướng ngại chút nào đâm thùng ổ điển giáp, sau đó đem hắn thân thể già mua đâm vỡ nát. Tí tách, tí tách, màu vàng thần huyết từ ổ điển khôi giáp bên trong chảy ra, nhỏ xuống tại Asgard đại địa bên trên. Toàn bộ Asgard, ngáy mắt gào thét. Tựa hồ đang vì mình chủ nhân vẫn lạc mà chia buồn. Trên bầu trời, ổ vẫn như cũ duy trì lấy đâm thương động tác, nhưng chỉ thừa lại mắt đơn đã từ từ ám đạm xuống, thật giống như mất đi điện lực bóng đèn, đồng thời cũng mất đi tia sáng chặt vật, ngẩng đầu. Odin nhìn xem Không Thiên Hàng mẫu phương hướng, ánh mắt sững sở, tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng, băng lêng cốt từ rút lấy hắn cái kia giống như nến tàn trong gió đồng dạng sinh mệnh, để hắn một câu đều nói không đi ra. Thử vong, cuối cùng đến. Odin trâm mặt gục đầu xuống, mắt đơn chậm rãi khép kín, giống như ngủ say đồng dạng. Thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy, hắn cái kia như cũ cao lớn trong thân thể, cuối cùng một kia sinh mệnh lực tan biến. Phụ thân, Không Thiên Hàng mẫu bên trên, lôi thần sổ ảm đạm giới lệ, hai mắt đỏ lên. Mặc dù sớm tại trận này chiến tranh bắt đầu phía trước, hắn liền dự liệu được một màn này thế nhưng tận mắt nhìn thấy hắn giờ phút này vẫn như cũ cảm giác được một tia bị thương. hắn quay đầu nhìn xem tiêu đạo, trầm giọng nói: Thiêu, ngươi thắng. Asgard không ai có thể tổ chức phản kháng ngươi lực lượng. Ta nghĩ đi xuống cho cha ta thu thập thi thể, sau đó vì hắn cử hành tăng lễ. Xin ngươi đáp ứng. Tiêu đạo nghe đến số lời nói, nhưng lại trầm mặc không nói. Rồi nháy mắt với mày, một tay cầm thật chặt lôi thần chi chú y. Những người khác cũng tràn đầy không hiểu nhìn xem tiêu đạo, không hiểu tiêu đạo vì cái gì không đáp ứng cái này cũng đương nhiên yêu cầu. Tiêu đạo trầm mặc như trước không nói, tiên tinh cảm thụ được một cỗ từ cách xa thế giới chuyển đến chấn động đó là tại hắc cam thế giới phía dưới hoàn toàn tính minh quốc gia vong linh quốc gia hải nhị minh phủ nàng tới tiêu đạo đống nhiên mở miệng nói tất cả mọi người không hiểu ý nghĩa thế nhưng sau một khắc một cỗ băng lanh thấu xương khiến người hoảng sợ tuyệt vọng khí tức nháy mắt chuyển khắp toàn bộ át tất cả mọi người không nhịn được túi người nhìn xuống lại nhìn thấy một cái đen nhánh đường hầm không thời gian xuất hiện tại át trên không sau đó một cái tóc đen mắt đen áo đen giày đen cao gầy lạnh lùng nữ thần một bước cất bước đường hầm không thời gian thử vong nữ thần hệ lạ hệ là say mê hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, tự lẩm bẩm. tại cái này sâu sắc hô hấp một cái ở giữa, nàng lực lượng, giống như núi lửa bùng phát đồng dạng, manh liệt tăng lên. ánh, long, long, màu đen mù mịt, giống như một tấm lụa mỏng đen toàn bộ Asgard che lại. nguyên bản kim quang long ánh, quang minh bất diệt thần vực, vào giờ phút này lại trở nên một ngả tâm trầm, phảng phất ác ma ở ma vực đồng dạng. hệ là chậm rãi mở mắt ra, hai long nhìn trước mắt tất cả, sau đó quay đầu nhìn hướng duy trì đâm về tư thế ô điển thi thể. như mày nói, khó trách sẽ so ta dự liệu chết sớm, nguyên lai là bị người giết. theo ô điển thi thể. Hệt là con mắt nhìn hướng Huyền Minh, ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói: "Ngươi gọi cái gì? Tất nhiên giết chết Odin, vậy ngươi liền có tư cách quỳ gối tại dưới chân của ta, trở thành ta chinh phục vũ trụ phụ tá đắc lực." "Quỳ?" Huyền Minh nghe đến cái từ này, cảm giác chính mình toàn thân cốt thứ cũng nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Từ lúc hóa hình sinh ra đến nay, còn chưa hề có người can đảm dám đối với bọn họ tổ vu, dùng một cái quý chữ. Cho dù là tiêu đạo, cái kia cũng không phải là bởi vì hắn thực lực, mà là bởi vì tiêu đạo tự xưng cùng bọn hắn nắm giữ giống nhau bản cổ huyết mạch. Là bọn họ lão tổ. Cho nên nghe đến cái từ này phía sau, Huyền Minh ngay lập tức thậm chí liền phẫn nộ cảm giác đều không có. Có, chỉ là giết cho tâm. Giết chết cái này không có nhãn lực màu đen lớn ẩn Bất quá Huyền Minh lạnh lùng, lại làm cho hệ là nghĩ lầm Huyền Minh là không nói gì năng lực. Lúc này lại những mày nói, không có trí tuệ giả thú sao? Xem ra ta phẹn giờ có bầu bạn. Hệ là một bên nói, một bên từ trong lòng bàn tay vạch ra màu đen vòng cổ, từng bước một mỉm cười hướng Huyền Minh đi đến. Tựa hồ định dùng cái này vòng cổ đem Huyền Minh bao lấy, đem nó biến thành chính mình chó săn. Huyền Minh giận quá thành cười, giữ tận cốt thứ cặc cặc rung động, hàn khí âm ủ từ trong cơ thể nàng bộc phát. Nàng nhìn xem hệ là lạnh lùng nói: "Ngươi thành công chọc giận ta." Hệ là nghe đến Huyền Minh lời nói, trên mặt lộ ra một tia ngạo mạn nụ cười, nói: "A, Nguyên Lai không phải là không có trí tuệ, thật sự là đáng tiếc. Bất quá không có quan hệ, chờ ta đem ngươi thu phục, lao đi trí tuệ của ngươi là được rồi. Dù sao, ta chỉ cần ngươi vũ lực, cái kia ngu xuẩn trí tuệ cùng ổ điện chết chung là được rồi." Chương 268: hệ là không người có thể kháng, chương 268: hệ là không người có thể kháng. Hệ là giọng nói vừa ra, hai cái màu đen kim châm liền bay ra, xuyên thẳng Huyền Minh hai mắt. Huyền Minh bị cái này, một thân đen nữ nhân chọc tức không được, lúc này tiện tay phản kích, hai cây màu trắng huyền minh cốt thứ đối chọi gay gắt. Oeng, oeng. Hai tiếng bạo tạc tại Asgard trên không vang lên. Toàn bộ Asgard đều run rẩy lên. Trên mặt đất, ngay tại chiến đấu vũ tộc chiến sĩ cùng Asgard dũng sĩ, tại cái này kịch liệt run rẩy bên trong rừng động tắt lại. Từng cái ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Bọn họ không nhịn được mở miệng hỏi. Nàng là ai? Thế nhưng không có người cho bọn họ trả lời, có chỉ là từng tiếng bởi vì quyền cước Dansen mà bắn nổ âm thanh. Bang chi tổ vu viên minh cùng tử vong nữ thần hệ lạ. Hai cái đều đạt tới mạ vẹo điện ảnh vũ trụ cực hạn tồn tại, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều là lực lượng hủy diệt thế giới. Màu trắng băng xương đảo qua đại địa, để vạn cổ trường Xuân Asgard lần thứ nhất cảm nhận được cái lạnh. Màu đen tử vong chi khí, tràn ngập thiên địa, tỉnh lại vô số tử vong chiến hồn, để bọn họ sa đoạn tiêu tên. Hai cỗ lực lượng, lấy xung khắc như nước với lửa thế, tại Asgard trên không mở rộng sinh tử tranh đấu. Dần dần, đại địa run rẩy biến thành xé rách. Từng đạo răng khắp nơi khe tại Asgard xuất hiện. Vô số không có chết ở trên chiến trường Asgard dũng sĩ, rơi vào trong đó, phát ra tuyệt vọng. Không, người nào tới cứu ta? Từng tiếng tuyệt vọng tiêu rên, rung động không thiên hàng mẫu bên trên, lôi thứ Phật tâm. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn hướng Tiêu Đạo, cắn răng nói: "Ta muốn đi cứu vớt con dân của ta." Dứt lời, không đợi Tiêu Đạo mở miệng đồng ý, liền thả người nhảy lên, thân hóa lôi quang nhẹ xuống. Hóa thành lôi quang hắn, tại Asgard đại địa bên trên không ngừng lập loè. Từng đạo lôi quang gầm thét, đem rơi vào thâm viên Asgard dũng sĩ cứu ra. Thế nhưng, vô luận hắn cố gắng thế nào, cứu ra dũng sĩ luôn là ít tại chết đi dũng sĩ. Chột tiện tay đem cứu người thả xuống đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đen một trắng hai vị nữ thần ngay tại giao chiến. Hắn cắn răng vùng lên cự truy sau đó đông nhiên quát không dừng lại cho ta đây là quê hương của ta mãnh liệt lôi quang từ lôi thần chi chủ y đỉnh bắn ra hóa thành không thể tàn tác lực lượng bay thẳng vấn tiêu với anh lôi đỉnh trực tiếp chúng đích ngay tại giao chiến huyền minh còn có hề lạ hai người hơi như mày trong mắt đồng thời hiện ra một tia cười lạnh cùng kinh thường. không có chuyện của ngươi hai kèm theo tiếng nói một đạo màu trắng cốt thứ cùng một đạo màu đen cốt thứ đồng thời bay ra trực tiếp đâm chúng sổ thân thể đem đóng ở trên mặt đất Khủ. Khủ. một ngụm máu tươi đông nhiên phun ra Tô vô lực buông tay ra, lôi thần chi chú ý trong tay hắn rơi, nền ở Asgard đại địa bên trên. Theo huyết dịch từ vết thương bên trong chảy ra, hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh ngay tại từng chút từng chút trôi qua. Thế nhưng, tử vong băng lãnh, không cách nào đe dọa ở vị này trải qua đau khổ Lôi thần. Có thể là, bên hai truyền đến Asgard dũng sĩ vô tận Tiêu Dên, lại làm cho hắn lòng như lao cắt. Không, người nào tới cứu nơi này? Tô ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nhịn được phát ra tuyệt vọng thần cầu. Có thể là, không có thần linh có khả năng đáp lại hắn thần cầu. Đồng nhiên, gần như tử vong hắn, nhìn thấy chân trời không thiên hàng mẫu. Xa xôi không thiên hàng mẫu, cho dù ở hắn như thần trong mắt, cũng chỉ là một cái điểm đen nho nhỏ. Tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng nhìn thấy cái này điểm đen nho nhỏ, rối lại không nhịn được sinh ra một cô hy vọng. "Tiêu, mau cứu nơi này, ngươi không phải muốn chinh phục cả Sagittarius sao? Một cái hoàn hảo không chút tổn hại Sagittarius, càng thêm phù hợp ngài lợi ích." Trồ nỗ lực đứng lên, nhưng huyền minh cùng hệ lạ đã liên quan đến lực lượng pháp tắc tương thế, lại ngăn cản hắn động tác. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quỳ một chân trên đất, vật ngẩng đầu quát. Kèm theo tiếng hô của hắn, toàn bộ Asgard cũng vì đó dừng lại, một lực lượng mơ hồ cùng hắn cộng minh bất quá lại hết sức mịt mờ ngay tại trên bầu trời cùng Huyền Minh giao chiến hết lạ đột nhiên túi đầu bên dưới xem trong mắt lóe lên một tia rất lạnh Odin người thừa kế xem như cùng Odin làm bạn chinh phục tiểu giới hoàn thiện Asgard tử vong nữ thần hệ là tại Asgard được hưởng gần với Odin quyền hành tại Odin sau khi chết nàng chỉ cần đứng tại Asgard liền sẽ có liên tục không ngừng lực lượng đồng thời sẽ còn không ngừng mạnh lên con trẻ nàng thậm chí có khả năng tại Asgard lực lượng trợ giúp bên dưới đến đỉnh phong thời kỳ Odin mới có thể nắm giữ lực lượng tiếp cận đơn thể vũ trụ cấp chuyển đổi thành hồng hoang ngôn ngữ chính là nửa bước đại la nếu như có thể đem toàn bộ mạ vẹo điện ảnh vũ trụ đưa vào Asgard hệ thống, như vậy nàng liền có thể tại Asgard ra chỉ bên dưới trở thành chân chính đơn thể vũ trụ cấp từ giả, cũng chính là hồng hoang bên trong tất cả thế giới vĩnh hằng tự tại đại la. thế nhưng cái này có một cái tiền đề, đó chính là Asgard lực lượng chỉ vì nàng một người phục vụ. có thể là nếu như Thor nắm giữ lực lượng trong cơ thể trở thành chân chính Odin người thừa kế, như vậy tất cả những thứ này đều chỉ bất quá là một cái tốt đẹp ảo động. đi chết, hệ là cắn răng gầm thét, không do tử vong chi khí đột nhiên bùng phát, đem Huyền Minh Thổi ngã một bên. sau đó thân như lưu tinh vừa vặn bổ nhào xuống, hai tay hợp nhất, hóa thành một thanh trường thương màu đen, cái tua lóe ra đen, nhánh tử vong lực lượng đầu thương, nhắm thẳng vào sườn. Vô hình. Kèm theo hệ là hạ xuống, toàn bộ át gạt không khí cũng vì đó ngưng lại, thật giống như có một cái to lớn cái nắp tại giảm át gạt không khí đồng dạng. Nguyên bản quỳ một chân trên đất sườn, chỉ cảm thấy một trận áp lực vọt tới, cả người nháy mắt liền đầu giảm xuống đất, đến cái chó gầm bùn. Trên bầu trời hệ là nhìn thấy một màn này, khoe miệng vẻ khinh thường càng ngày càng đồng hậu dày đặc, thật giống như đang dếo cợt sườn cái này ổ điển chi tử bất lực đồng dạng. Sau một khắc, thân thể của nàng đống nhiên lắc một cái. Cả người lấy thân thể làm trung tâm, kéo theo cặp kia cánh tay hợp nhất hiện ra đầu thương xoắn ốc xoay tròn. kịch liệt xoay tròn mang đến kịch liệt ma sát, sát sinh ra nhiệt độ cao, nháy mắt liền đốt lên hệ lạ không khí xung quanh. Hỏa diễm, hùng hực bốc lên. Màu đỏ liễu diễm bao vây lấy màu đen hệ lạ, giống như sao chổi đồng dạng, đánh út về phía ngồi cuối cùng dãy ruột rụt. Thịt nát xương tan. Âm lãnh mà sơ xác tiêu điều âm thanh, từ hệ lạ trong cổ vang lên, mang theo lạnh thấu xương sát ý. 1000m, 500m, 10m. Làm màu đen mũi thương khoảng cách sổ chỉ cần 10m thời điểm, lấy sổ làm trung tâm. Xung quanh vài giám chỉ địa đều bị áp lực nặng nề ép ra một cái hoàn mỹ hồ hình tròn. Mùi thương bắn ra nhiệt độ cao, đốt lên tất cả xung quanh, mang theo hủy diệt tất cả quyết ý, đông nhiên đâm xuống. Hệ lạ tin tưởng, một thương này đâm xuống, liền xem như Asgard cũng phải bị nàng đâm xuyên. Không có người có khả năng chống cự một thương này. Tại cái này một thương phía sau, Asgard đem chân chính vĩnh Viễn thuộc về nàng. Thử vong nữ thần. lạ, chương 269, ngươi lực lượng không đáng một đồng, chương 269, ngươi lực lượng không đáng đồng. Ta chính là Asgard nữ hoàng Trường thương màu đen tiếp tục hướng phía trước, hệ lại trên mặt hiện ra quyến cuồng nụ cười. Tô thân thể, bởi vì không thể thừa nhận áp lực như vậy, đã nổ tung mở một đạo lại một đạo với máu. Thử vong bóng tối càn quét hắn ý thức, xé rách hắn linh hồn. Không cách nào nói rõ đau khổ dày vò lấy hắn, để hắn chết đi lại xuống đến. Giờ khắc này, tôi gần như cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, đống nhiên hừ lạnh một tiếng tại hắn bên thay văng lên, cũng tại hệ là bên thai văng lên, hừ, cái này nhẹ nhàng hừ một cái, mang theo 3 phần lạnh lùng, 3 phần kinh thượng, cùng với 3 phần trêu tức. Phạm phất tạm dừng chốt đồng dạng, đem hệ la động tác dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hệ lạ ra sức co rúm thân thể, vô cùng vô tận lực lượng bị nàng từ Asgard khắp mặt đất rút ra, rớt tại trường thương màu đen bên trên. Muốn ra sức động đậy, thế nhưng không hề có tác dụng. Hệ lạ con người đột nhiên co rúm lại, đã từng nương theo ổ điển trình chiến nhiều năm nàng, bản năng cảm giác được một kia không ổn. Thế nhưng, say mê tại quá khứ vô tận bình quang cùng lực lượng nàng, không thể tin được, không muốn thừa nhận sự thật này. Nàng cắn răng, ánh mắt phẫn nộ quét mắt không gian xung quanh, quắc, Đi ra. Giấu đầu lộ đôi chuột đừng mong muốn dựa vào thủ đoạn như vậy dọa ta, ta là tử vong nữ thần, hệ lạ, ta là vô địch, hệ lạ điên cuồng gào thét, nàng âm thanh bên trong tung ra từng đạo màu đen bận sóng, cuốn sạch lấy bát phương, nông đậm tử vong lực lượng, hủy diệt tất cả. nếu như không phải không thể động đậy lời nói, nàng lúc này, thoạt nhìn thật giống là một cái diệt thế nữ ma đầu, không thiên hàng mẫu bên trên, tiêu đạo lắc đầu, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên thân thể hơi trao đảo một cái, mang theo mọi người cùng một chỗ dáng lâm đến nát xuất hiện tại hệ là trước mắt, tiêu đạo ngẩng đầu nhìn vị này, tự xưng vô địch tử vong nữ thần hệ lạ, miệng treo lên một tia khinh thường tiêu ý thử vong nữ thần vô địch, bất quá là thấp kém hàng nhái mà thôi, thật sự là không có tự giác. Tiêu đạo lời còn chưa dứt, thời không tất cả đều khôi phục bình thường, thế nhưng hệ là bản nhân nhưng như cũng không thể động đậy, cũng không phải là bên ngoài thời không động lại nàng, hay là thân thể bản năng đang sợ hãi, Hoàng hốt trước mắt tiêu đạo. ngươi ngươi đến cùng là ai? vì cái gì? vì sao lại để ta cảm giác được hoàng hốt? hệ là thân thể run rẩy, khoe miệng cũng run rẩy, âm thanh đồng dạng run rẩy. nàng nhìn xem tiêu đạo, lần thứ nhất cảm giác được, cái này thế giới lạ lắm. tiêu đạo không có trả lời nàng, thế nhưng một bên bổi tới mình Thân thể một phen, từ đây người cốt thứ tổ Vũ thân thể biến trở về đơn giản gián dấp, Tiêu Ngạo mở miệng giới thiệu nói: "Vô chi ngu ngốc vật, đứng tại trước mặt ngươi, là Hồng Hoang Thiên đạo chí tôn, chúng ta Vũ tộc lão tổ." Tiêu đạo, có khả năng cảm giác được hoàng hốt, nói do ngươi còn có chút ánh mắt, hệ là nghe đến Huyền Minh lời nói, trong mắt vẻ mở mịt càng nồng đậm. Nàng hoàn toàn không cách nào minh bạch, Hồng Hoang là cái gì địa phương, Thiên đạo chí tôn lại là cái gì đồ vật. Duy nhất có khả năng lý giải, đại khái chính là vu tộc lão tổ. Bất quá tại mạ vèo điện ảnh vũ trụ, gia cũng không phải cái gì hảo tử. Vô luận là cường đại cỡ nào anh hùng một khi giải yếu, thực lực liền sẽ đại giảm, cho nên nàng hoàn toàn không cách nào minh bạch. Huyền Minh tại sao lại dùng dạng này kiêu ngạo ngữ khí giới thiệu Tiêu Đạo Vu tộc lao tổ xương hảo? Thế nhưng vô luận nàng là như thế nào không thể nào hiểu được Huyền Minh lời nói. Tại Huyền Minh nói xong về sau, sợ hãi của nàng càng nồng nặc, thân thể tại Tiêu Đạo trước mặt gần như không nhịn được run rẩy, cả người thân thể từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, không ngừng run rẩy run rẩy. Cùng cách đó không xa, bị nàng vừa vận kinh thiên nhất kích làm cho kém chút bị dọa chết sủa, gần như giống nhau như lúc. Đây là làm sao vậy? Huyền Minh có chút chẳng biết tại sao nhìn xem hệ lạ ở trong mắt nàng, hệ là ấn tượng cũng không tệ lắm, chủ yếu là có thể đánh. là nàng đi tới cái này cái thế giới, gặp phải tối cường địch nhân. đối với một cái tổ vu đến nói, đây chính là ấn tượng tốt nhất. tại Huyền Minh xem ra, tất nhiên hệ là nắm giữ lực lượng như vậy, trong lòng tố chất làm sao cũng sẽ không quá kém mới đối. làm sao sẽ nghe đến nàng giới thiệu, liền bị dọa thành dạng này. Huyền Minh nghi hoặc, đồng dạng cũng là những người khác nghi hoặc. vừa vận hệ là vẫn là một bộ khoe khoang kéo điếu tạc thiên tạo hình, nhiên biến thành yếu như vậy gà, giống thọ đồng dạng nghe đến điểm âm thanh liền bị dọa nắm sấp bộ dạng, sắp thực tương phản quá lớn ngược lại là tiêu đạo quan sát tỉ mỉ một phen phía sau mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra nguyên lai like là dạng này vừa vặn nói ngươi là tên giả mạo là có chút vao đoán ngươi hẳn là chính phẩm trao quyền gia nhập liên minh cửa hàng mới đối đối nitsuji vegeter tương nhãn bận tần chờ địa cầu nhân nghe đến tiêu đạo lời nói không hiểu ý nghĩa thế nhưng huyền minh trúc dung hình tiên chờ vu tộc nghe nói như thế nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ lao tổ chẳng lẽ nói trước mắt người này chính là cái kia ngũ đại sáng thế thần một trong tử vong tại cái này vũ trụ phân thân tiêu đạo nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu mặc dù nàng đúng là tử vong thần lực biến thành, thế nhưng nàng cũng không phải là tử vong hóa thân. bất quá, đồng nguyên mà ra thần lực, vẫn như cũ có thể làm cho nàng cảm giác được một chút tử vong ký ức khắc sâu sự tình. nói ví dụ như, bị ta lấy thiên đạo trật tự tỏa liên cầm tù lúc hoàng hốt, nằm dưới đất thấy lạ, nghe lấy tiêu đạo lời nói, trong lòng tràn đầy mở miệng. nàng không biết, tiêu đạo trong miệng tử vong là ai, cái gì đồng nguyên mà ra thần lực lại là chuyện gì xảy ra. dù sao, còn rất trẻ, vượt qua hai năm bị trấn áp tại tử vong quốc độ nàng, về mặt sức mạnh đã sánh vai oan nhưng là thấy nhận thức nhưng như cũng nông cạn, căn bản là không có cách biết vượt qua cái vũ trụ này ngũ đại sáng thế thần chi thức thế nhưng không hề ngu xuẩn nàng, lại có thể minh bạch thuận miệng nói ra những này tiêu đạo đại biểu cho như thế nào cường đại cùng thần bí ta nguyện ý đầu hàng các hạ thử vong lưới dao nguyện ý là ngài vung đẩy hệ là hít sâu một hơi chật vật ngẩng đầu đối với tiêu đạo mở miệng nói tiêu đạo nghe đến nàng khẽ mỉm cười hỏi đầu hàng ta vì cái gì muốn tiếp nhận ngươi đầu hàng ngươi lực lượng với ta mà nói không đáng một đồng hệ là nghe nói như thế im lặng không nói khoẹt miệng tràn đầy đắng chát từ khi sinh ra đến nay Nàng chính là khiến người sợ hãi tử vong nữ thần. Địch Nhân ở trước mặt nàng run rẩy, ô đình cũng bởi vì nàng lực lượng mà bất an. Nàng chưa hề nghĩ qua, thế mà lại có người cho rằng nàng không đáng một đồng. Cái này để hệ là tự tôn nhận lấy trong mắt tổn thương, thế nhưng, nàng lại không thể không thừa nhận. Tiêu Đạo nói không sai, cho dù chỉ là Huyền Minh, đều nắm giữ nàng thu hoạch được cả gật ra chỉ phía sau lực lượng. Đồng thời, nàng còn có thể cảm giác được, Huyền Minh tại cùng nàng chiến đấu bên trong, cũng không có sử dụng toàn lực. Nhưng cường đại như vậy tồn tại, cũng chỉ là Tiêu Đạo thủ hạ. Có thể nghĩ Tiêu Đạo cường hãn, chương 270 Phục sinh tử vong quân đoàn, chương 270, phục sinh tử vong quân đoàn. Hiện tại hệ là đã bắt đầu lúc tuyệt vọng, một bên Huyền Minh bỗng nhiên mở miệng, đối với Tiêu Đạo nói: "Lão tổ, nữ tử này tất nhiên chính là giới này thánh nhân tử vong bản nguyên biến thành, vừa vặn cũng coi như không tầm thường, mà còn thực lực tại giới này cũng coi là cường đại, cho dù là ta trong thời gian ngắn cũng bắt không được. Đã như vậy, sao không nhận lấy hắn, ít nhất tiếp xuống chinh phục cựu đại thế giới thế giới khác vì vạn, có thể giao cho nàng đến hoàn thành." Huyền Minh lời nói truyền đến Tiêu Đạo trong tai, để Tiêu Đạo suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Cựu đại thế giới hệ thống bên trong Asgard chính là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, có được không sợ chết dũng sĩ, cùng có khả năng tùy thời tùy chỗ giáng lâm thế giới khác thải hồng tiểu. Tại Asgard phía dưới, hắc ám thế giới, băng tuyết thế giới, hỏa diễm thế giới, cái này ba đại thế giới thực lực tối cường. Bất quá hắc ám thế giới, hắc ám tinh linh đã tại bị tiêu đạo diệt đi, băng tuyết thế giới thì bị huyền minh chinh phục. Còn lại hỏa diễm thế giới bên trong còn có một vị hỏa diễm cự nhân vương sở tụ, chính là Asgard tiên đoán chư thần hoàng hôn nhân vật chính, đáng giá tiêu đạo phái người đơn độc một trận chiến. Thế nhưng trừ cái đó ra thế giới khác, liền trên cơ bản không có cái gì tồn tại cường đại, bị nói là tiêu đạo liền xem như Huyền Minh, Trúc Dung, Huyền Thiên, thậm chí Vu Tộc Chiến Sĩ đều không có cái gì chiến đấu dục vọng. Dù sao, hành hạ người mới từ trước đến nay không phải Vu Tộc yêu thích. Tất nhiên rằng này để hệ là đầu hàng, sau đó để nàng đi chinh phục còn lại thế giới cũng là xem như là cái lựa chọn tốt. Lo nghĩ phía sau, Tiêu Đạo nhẹ gật đầu đối với hệ là nói. Tất nhiên Huyền Minh mở miệng vì ngươi nói chuyện vậy cứ như thế định. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem phụ trách chinh phục kiểu giới bên trong còn lại thế giới, đồng thời phụ trách xây dựng luyện hóa trận pháp. Hệ là nghe đến Tiêu Đạo lời nói thở dài một hơi nhẹ gật đầu đứng lên rất cung kính đứng tại tiêu đạo bên cạnh, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn dáng dấp. Tiêu đạo thấy nàng bộ dáng này, cũng không có nói thêm cái gì, quay đầu nhìn hướng xoa, tiện tay đem hắn chữa trị xong, rồi bò lên, hận hận nhìn xem hệ lạ. Cũng không phải hận hệ lạ vừa vặn kém chút giết chính mình, mà là hận hệ lạ trước đây không lâu cùng huyền minh giao chiến dư âm, để vô số gặt dung sĩ chết thảm. Bất quá hắn cũng biết, tất nhiên hệ lạ đã đầu hàng tiêu đạo, như vậy hắn sau này cũng không có tư cách báo thù, cũng chỉ có thể dùng dạng này hận hận ánh mắt, bày tỏ trong lòng mình bất mãn. Bất quá, chứ bất mãn bên ngoài, hắn còn có một chuyện rất là nghi hoặc. Ngươi đến cùng là ai, vì cái gì ta vừa vặn cảm giác được, Asgard đang vì ngươi cung cấp lực lượng. Hẻ là mặc dù tại tiêu đạo trước mặt theo, nhưng cũng không đại biểu tính tình của nàng sửa lại. Thân là tử vong nữ thần nàng, lạnh lùng cùng cao ngạo đã khắc ở trong xương. Nghe đến sổ tra hỏi, lúc này khinh thường nói, "Tôi điền tiên kia, chẳng lẽ không có hướng ngươi đề cập qua ta sao? Ta bất lực đệ đệ." "Đệ đệ?" Thổ nghe nói như thế, cả người lập tức liền mắt tròn váng. Thế nhưng rất nhanh lại lý giải tới, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể giải thích, hẻ vì sao có khả năng nắm giữ Asgard lực lượng. Thế nhưng minh bạch hẻ là thân phận phía sau, Hắn ngược lại không biết làm sao, cùng hệ là khác biệt, hắn là một cái vô cùng quan tâm người nhà mình tồn tại. Nếu như hệ lạ là, là một cái người xa lạ, hắn còn có thể bảo trì đối nó lựa giận. Thế nhưng hệ lạ nhưng là tỷ tỷ của hắn, cái này để hắn cái kia bởi vì Asgard dũng sĩ chết thảm mà sinh ra lựa giận, nháy mắt dập tắt một nửa. Tất nhiên ngươi là tỷ tỷ của ta, vì cái gì muốn đối Asgard làm ra dạng này phá hư? Đây là gia viên của chúng ta. Hệ lạ nghe nói như thế, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia lệ khí, nếu như không phải tiêu đạo liền tại trước người của nàng, đoán chừng nàng liền muốn đối so đậm thủ. Bất quá liền tính như vậy, nàng tưởi hồ cũng bị sổ buồn muốn đến, quay người liền muốn rời khỏi. Huyền Minh nhìn xem hệ là không rên một tiếng muốn đi, vội vàng mở miệng hỏi: người muốn đi đâu? hệ là mặc dù lạnh lùng, nhưng đi ngược chiều cửa ra vào cứu tính mạng mình Huyền Minh vẫn là biết đáp lời, nói: ta muốn đi kim cung, dùng những hàng hỏa diễm phục sinh ta tử vong quân đoàn. Tử vong quân đoàn. Huyền Minh cùng hình thiên, chúc Dung nghe nói như thế, lập tức cảm thấy hứng thú. thân là vu tộc bọn họ, đối tất cả cùng chiến đấu có liên quan đồ vật, đều cảm thấy hứng thú rất. nhất là Huyền Minh, vừa vặn một tràng đại chiến chỉ đánh tới một nửa, còn có chút chưa đủ niền, lúc này hỏi. Không biết ngươi tử vong quân đoàn, cùng Asgard dũng sĩ so ra thế nào." Hẻ là nghe đến vấn đề này, lập tức lộ ra nụ cười khinh thường, ngạo nghễ nói, "Không muốn cầm những này mềm yếu đồ vật, cùng ta quân đoàn so sánh." Nghe đến nàng, rồi trong lòng lập tức sinh ra một tia khinh phục. Ma Huyền Minh, Trúc Dung, Hình Thiên thì càng cảm thấy hứng thú. "Vậy chúng ta cùng đi nhìn xem." Hẻ là đối với cái này, cũng không phản đối, chỉ là trầm mặc đi ở phía trước. Nifuji, Betty Carter, tương nhãn bật tỏ đắm người, ôm cha báo tâm thái, cũng rất có kích động, cùng theo qua ý nghĩ. Tiêu Đạo gặp cái này, cũng liền mở miệng cười nói, tất nhiên đều muốn đi." Đại gia liền một khối đi qua đi. Vô vãn, vĩnh hằng chi hỏa ta cũng rất có hứng thú. Những người khác nghe đến tiêu đạo lời nói, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Lập tức, một đám đại bộ đội liền theo hệ lạ cùng một chỗ tiến về ổ điển kim cung. Mà tại phía sau bọn họ, vô vãn trải qua một tràng đại chiến. May mắn quan đời còn lại át gạt dũng sĩ mờ mịt ngồi dưới đất, nhìn xem một mảnh hỗn độn át gạt. Tại bọn họ cách đó không xa, nguyên thần hình chiếu tại băng xương cử nhân trên thân vu tộc chiến sĩ, tiên tình đứng vững, thưởng thức chính mình chinh phục cái thứ nhất dị thế giới quốc gia. Thỉnh thoảng cũng có một chút nhiệt tâm vu tộc chiến sĩ sẽ cứu chứa một cái bên cạnh trọng thương a tư gia lưu nhân để mờ mịt tạ gặt sĩ thoáng yên tâm ít nhất lần này xâm nhập bọn họ quốc gia cũng không phải là một đám chỉ biết là giết chóc người điên mà đổi thành một bên hệ là mang theo tiêu đạo nhất đám người đi tới át kim cung về sau nhìn xem kim cung mái vòm bên trên Odin bầu trời lời nói trên mặt hiện lên một tia giọng nhẹ mai chi sắc bất quá thân là người đầu hàng nàng hiện nhiên cũng biết mình không thể quá mức cao điệu cho nên cũng không có động tác khác chỉ là tiếp tục trầm mặt dẫn theo tiêu đạo đám người tiến về kim cung dưới mặt đất Odin bà hố tại nơi đó rực rỡ muôn màu bảo vật hiện ra tại tiêu đạo nhất người đi đường trước mắt bất quá trừ Fuji Vậy thì cắt tơ, tương nhãn bạn tần cái này ba cái đến từ địa cầu người bên ngoài, gần như không có người sẽ thêm xem bọn hắn một cái. Đồ vật tuy nhiều, nhưng đều là hàng giả, trừ cái này vĩnh hằng chi hỏa. Nếu như các ngươi cần, cứ việc cầm đi a. Hẹp là nhìn xem Niz Fuji đáng người, nữ khí băng lãnh mở miệng nói. Mặc dù nàng trời sinh tính lạnh lùng, cao ngạo, nhưng không hề ngu xuẩn. Tiêu phí một chút chính mình căn bản là không để ý đồ vật, giao hảo một chút tiêu đạo người bên cạnh, nàng còn có thể nghĩ rõ ràng. Niz Fuji nghe đến nàng, sắc mặt vui mừng, nhưng không có lập tức đáp ứng thậm chí động thủ, mà là nhìn hướng tiêu đạo. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Cái này, Tiêu tiên sinh, người thấy thế nào? Chương 271, Hỏa chi phát tắc, sinh diện một thể, chương 271, Hỏa chi phát tắc, sinh diện một thể. Liên hệ lạc đều không để ý đồ vật. Tiêu đạo tự nhiên sẽ không để ý, thuận miệng đối với Nith Fuji đám người nói, loại này đồ chơi nhỏ, muốn cầm lời nói cứ lấy a. Nith nghe đến Tiêu đạo lời nói, lập tức đại hỉ. Vội vàng kéo lên pẹt gỉ cắt tơ, còn có ứng nhãn bật tørn cùng một chỗ, hướng con kiến dọn nhà đồng dạng vận chuyển cái này hệ lại trong miệng rắc rưởi. Lúc này, liền hiện ra pệ thủy cutter lấy được đại địa chi lực chỗ dùng trực tiếp mở rộng một cái 30-30 mét không trọng lực tràng. vô luận Nít Fuji coi trọng cái gì, trực tiếp hướng trọng lực tràng ném một cái, liền tự mình bay lên. rất nhanh, Odin bảo khố bên trong một nửa đồ chơi, liền bị Nít Fuji cho vơ vét đi. lần này, liền luôn luôn hào phóng sổ đều có chút nhẫn nhịn không được, nhịn không được nói. đủ rồi. với da đen, chẳng lẽ ngươi là ngốc thiếu thay đổi đến sao? Asgard bảo vật, cho dù tùy tiện một hai kiện, đều đủ các ngươi địa cầu nghiên cứu mấy chục năm. toàn bộ cầm xong, các ngươi nghiên cứu tới sao? Nít Fuji lúc đầu chính hưng phấn đếm lấy thu hoạch của mình chợt nghe sổ tiếng mắng chửi, một gương mặt mo không khỏi đỏ lên. Tốt tại hắn là cái người da đen, da dày rất, cũng là nhìn không ra. Chỉ bất quá, động tác cuối cùng vẫn là thu liêm rất nhiều. Bọn họ phen này làm ầm mỹ, hệ lại cũng mang theo Tiêu đạo tìm tới Vĩnh Hằng chi hỏa. Tại một chậu to lớn chậu than bên trong, Màu vào quỷ hỏa xả tại chậu than bên trong của Vũ, vĩnh viễn không dập tắt, không cần bất luận cái gì có thể lấn vật. Cho dù Tiêu đạo ngăn cách thật xa, đều cảm giác được ngọn lửa này bên trong ẩn chứa đồng đậm sinh cơ, không khỏi khác biệt nhìn thoáng qua. Mà Tiêu đạo sau lưng chúc dung, càng là trợn cả mắt lên lại là có thể so với phượng hoàng nhất Bàn chi hỏa sinh mệnh chi hỏa bảo bối như vậy thế mà lại xuất hiện tại một cái đại thiên thế giới thân là hỏa chi tổ vu trúc dung nắm giữ lấy hồng hoa hỏa chi phát tắc, bất quá chỉ là thuần túy nhất hỏa chi phát tắc. biểu tượng ngọn lửa này thiêu đốt tất cả lực lượng mà hồng hoa bên trong có khả năng cùng trúc dung thần hỏa đánh động còn có hai loại khác đế tuấn thái nhất nắm thái dương chi khí mà sinh sinh diệt một thể khắp chiếu pháp giới thái dương kim diễm cùng với thiên Vượng sở tu nhất sinh sinh sôi không ngừng nam minh ly hỏa nếu như trúc dung có khả năng thu hoạch dạng này một đoàn vĩnh hằng chi hỏa liền có khả năng tu luyện ra thiên vượng cái kia có thể niết bản trùng sinh nam minh ly hỏa để hắn thực lực tiến thêm một bước nhìn thấy trúc dung bộ dáng như vậy tiêu đạo cười cười nói tốt trong mắt đều nhanh muốn rất xuống chờ hệ là đem nàng tử vong quân đoàn khôi phục cái này vĩnh hằng chi hỏa liền về ngươi bất quá trước đó nói tốt cầm tới về sau nhưng muốn thật tốt tu luyện nếu là không có luyện được thứ lộ gì đừng trách lao tổ ta dạy cho ngươi một bài học trúc dung nghe nói như thế lập tức mừng rỡ như điên cười hắt hắt nói lao tổ ngài yên tâm trúc dung ta tất nhiên không phụ lao tổ chờ mong bên cạnh huyền minh nghe đến trúc dung lời này không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu biết rõ, bọn họ thập nhị tổ Vu trừ nhất được trời ưu ái, chịu tiêu đạo sủng ái hậu thổ. Mượn nhờ Vu yêu đại chiến một lần hành động chứng đạo thành thánh bên ngoài, mặt khác tổ Vu toàn bộ đều vây ở chuẩn thánh hậu kỳ, nguyên thần, thân thể đều là như vậy. Mà vô luận là nguyên thần vẫn là Vu tộc cường hãn nhất thân thể, bọn họ đều là không có nửa điểm tiến thêm một bước đầu mối. Dù sao nguyên thần phong diện vốn là không phải là tổ Vu am hiểu, có khả năng tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ, toàn bộ nhờ thời gian trồng chất cùng Vu tộc bá chủ khí vận gia trì. Vu yêu chi chiến kết thúc phía sau toàn bộ vu tộc nguyên thần tu luyện đều xa vào đến một cái cục diện bế tắc, mà thân thể tu luyện ngược lại là có cái mục tiêu lấy tổ vu thân thể làm căn cơ, diễn hóa sâm la vật tượng thành cửu bản cổ chi khu. Nếu quả thật làm đến lời nói cũng là một đầu không dưới thánh nhân đại đạo, có thể tại hỗn độn bên trong trực tiếp mở một phương đại thiên thế giới, trở thành đại thiên thế giới chi chủ. Thế nhưng cái này nói nghe thì dễ, cho dù là đã thành thánh hậu thủ đều không có lòng tin một lần nữa, càng không nói đến mặt khác tổ vu. Hiện tại Trúc dung nếu là có thể hấp thu trước mắt cái này tràn đầy sinh cơ vĩnh hằng chi hỏa. Một lần hành động thu hoạch được hỏa chi sinh cùng hỏa chi diệt. Lấy hỏa chi pháp tắc làm căn cơ, diễn hóa sinh diệt chi đạo. Sinh diệt chi đạo tương sinh tương khắc, có khả năng bắn ra vô tận lực lượng, tổ vu thân thể tiến thêm một bước cửa lớn đã vì hắn mở ra. Cái này để huyền Minh làm sao không ghen tị lên Tiêu đạo lúc đầu cũng không có nghĩ tới phương diện này, dù sao chỉ là vĩnh hằng chi hỏa, mặc dù ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc, nhưng cũng chính là hồng hoang hạ phẩm tiên tiên linh bảo đẳng cấp. Đối với thân là thiên đạo chí tôn Tiêu đạo đến nói, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Thế nhưng lúc này gặp đến Huyền Minh biểu lộ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch thứ này đối trúc dùng tầm quan trọng. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây chính là trúc dung chứng đạo chi bảo. Nếu như đem trúc dung đổi thành một số huyền môn bên trong người lời nói, đoán chừng cũng cao hơn hô ta đạo thành rồi. Bất quá trúc dung thân là tổ vu, đến cùng thiếu như vậy một tia xúc nổi, chỉ là cười hắc hắc. Tiêu đạo suy nghĩ minh bạch điểm này phía sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tổ vu thân thể trung cực, chính là tu luyện ra bản cổ thân. Bất quá dù sao không phải chân chính bản cổ, cũng không thể mở ra hồng hoang như thế vô thượng đại thế giới. Thế nhưng mở một phương đại thiên thế giới, trở thành đại thiên thế giới chi chủ, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Mà đại thiên thế giới chi chủ là có thể tiến vào Thiên đạo chi thành. Nếu như tại trong 800 năm, trúc dung có khả năng chứng thành bản cổ chi khu, như vậy tiêu đạo tiến vào Thiên đạo chi thành, liền không còn là tứ cố vô thân. Người nào muốn thông qua liên tục khiêu chiến để tiêu đạo huệ phải không chịu đổi, sau đó thu hoạch, như vậy hoàn toàn có thể để trúc dung chống đi tới. Mà trúc dung nếu là lấy bản cổ chi khu mở đại thiên thế giới, dù chỉ là vừa vận trở thành đại thiên thế giới chi chủ, thực lực cũng đã là đại thiên thế giới chi chủ lĩnh phong. Nếu là tại tăng thêm mặt khác tổ vũ giúp đỡ, thậm chí có khả năng trực tiếp cùng vô thượng đại thế giới Thiên đạo chúa tể đối kháng. Đây chính là bản cổ huyết uy lực mà tiêu đạo bản thân thì có thể mượn nhờ cái này cơ hội thở dốc tiêu hóa mỗi một lần chiến đấu được được sau đó càng đánh càng mạnh mãi đến mượn nhờ thiên đạo chi thành cái này bình đại đặt chân đại đạo chí tôn cảnh giới nghĩ tới đây tiêu đạo nhìn hướng trúc dung ánh mắt không nhịn được lửa nóng trúc dung bị tiêu đạo nhìn có chút rụt rè liền vội và hỏi lao tổ xảy ra chuyện gì sao tiêu đạo gặp trúc dung bộ dáng như vậy lập tức ha ha cười nói có thể có chuyện gì chuyện tốt lúc này mạ mèo điện ảnh vũ trụ thế giới kết thúc ngươi liền sẽ định hại đại thế giới ta sẽ phân ra một cái hóa thân thật tốt dạy dỗ ngươi tranh thủ tại trong 800 năm để ngươi lấy hỏa diễm pháp tắc diện hóa sinh diệt chi đạo, để tổ vu thân thể biến thành bản cổ chi khu. Nghe đến bản cổ chi khu bốn chữ, Trúc Dung con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn lúc này vẫn không rõ, Tiêu đạo trong miệng dạy dô ý vị như thế nào, chỉ là mặc sức tưởng tượng chính mình tu luyện ra bản cổ chi khu giáng dốc. Lập tức có chút không kịp chờ đợi, chương 272, nơi này khắc chúng sinh, chương 272, nơi này khắc chủng sinh. Huyền Minh nghe đến Tiêu đạo đối Trúc Dung lời nói, trên mặt vẻ hâm mộ lập tức biến thành kinh hỉ, vội vàng hướng Trúc Dung mừng nói. Huynh trưởng, những này ngươi có thể là quá may mắn. Tại Lao tổ chỉ điểm, Nhất định có thể trở thành chúng ta bên trong trừ hậu thổ muội từ bên ngoài, cái thứ nhất tu luyện ra tổ vu thân thể tồn tại. Trúc Dung nghe đến Huyền Minh chúc mừng, cười hắc hát hắc, hát, cũng không có nhiều lời. Thế nhưng bên cạnh Tiêu Đạo lại mở miệng cười nói, Huyền Minh ngươi cũng không cần ghen tị Trúc Dung, cái này thế giới, trừ vĩnh hằng chi hỏa bên ngoài, còn có một cái thần khí, tên là Hàn băng chi hạ, chính là băng xương nhất tộc thần khí, có đem thế giới đông kết là Hàn băng năng lực. Về sau ta sẽ đem để lộ kỳ tìm tới nó, sau đó ban cho ngươi. Chờ Trúc Dung tu luyện ra bản cổ chi khu phía sau, ta sẽ vì ngươi nghiên cứu thuộc về ngươi tu luyện bản cổ chi khu chi pháp. Tiêu Đạo sau khi nói xong lời này, một bên Huyền Minh con mắt lập tức trừng đi ra, nhịn không được hoảng sợ nói: "Thật?" Tiêu Đạo nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại: "Đương nhiên là thật, ngươi trừng nào thì nhìn thấy lao tổ ta nói láo. Hàn Băng Chi Hạp chính là băng xương cự nhân nhất tộc thần khí, năng lực là tại đồng kết một cái thế giới, để nó biến thành băng xương nhất tộc thích hợp sinh hoạt hoàn cảnh. Uy lực của nó mạnh, có thể nghĩ. Bất quá tại nguyên lai kịch bản bên trong, gian này thần khí cũng không có hiện ra quá mạnh uy lực. Cùng để hỏa diệm cự nhân chi vương nắm giữ hủy diệt gạt lực lượng vĩnh hằng chi hỏa so sánh, tựa hồ có chút kém cỏi. Thế nhưng Tiêu Đạo cũng hiểu được sự tình tuyệt không phải như vậy. hỏa diễm cự nhân vương sở tủ sở dĩ có thể hủy diệt Asgard, chủ yếu là bởi vì Asgard rút ra mặt khác bát đại thế giới lực lượng, đưa đến Asgard bản thân không ổn định. những cái kia không ổn định năng lực, giống như tuổi đồng dạng bị vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt, cung cấp cho sở tủ liên tục không ngừng lực lượng. cái này mới để cho hắn nắm giữ hủy diệt Asgard lực lượng. đây cũng là cái gọi là chư thần hoàng hôn tồn tại. dù sao cái này thế giới không có hồng hoang trợ pháp, ô điểm sở dĩ có thể rút ra thế giới khác lực lượng, duy trì Asgard kim quang nóng ánh vĩnh hằng qua mình, chủ yếu vẫn là dựa vào cự giới trời sinh không gian kết nối con đường, cùng với tự thân lực lượng thật giống như địa cầu bên trên phạm nhân xây dựng đập nước vừa vặn có vô cùng thích hợp địa hình có khả năng lấy cực kỳ nguyên thủy thủ đoạn xây dựng đi ra thế nhưng dạng này xây dựng là có cực lớn thay hoang ẩm cực kỳ nguyên thủy công nghệ một khi nước sông tăng vọt liền sẽ xông phá đê tạo thành so hồng thủy tổn thương lớn hơn tổn thất liền như là nguyên lai kịch bản bên trong gạt tại hỏa diễm cự nhân vương sở tủ hoàng hôn kiếm bên dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát đồ dạng nếu như chỉ luận thần khí bản thân vĩnh hằng hỏa diễm cùng hàng băng chi hàm cũng không có chia cao thấp chỉ bất quá một cái biểu tượng vĩnh hằng sinh cơ một cái đại biểu cho tử vong lãnh tịch mà thôi tại tiêu đạo xem ra Huyền Minh thu hoạch được Hàn Băng chi hạ phía sau, mặc dù không cách nào giống trúc dung như thế, trực tiếp diễn hóa sinh diệt chi đạo, đáp nạn tổ vu thân thể. Thế nhưng, lại có thể tại hủy diệt chi đạo bên trên đi càng xa một chút. Nếu là có một ngày, có khả năng lấy Hàn Băng lực lượng hủy diệt một cái đại thiên thế giới, chứng kiến vạn vật kết thúc, sơn hà vỡ lạc. Liền có cơ hội lấy thuần túy nhất lực lượng hủy diệt đáp nạn bản cổ chi khu. Mặc dù quá trình cùng với nguy hiểm, nhưng có tiêu đạo trợ giúp, kết quả tất nhiên hữu kinh vô hiểm. Chỉ là, lựa chọn cái nào đại thiên thế giới hủy diệt, tạm thời còn cần suy nghĩ một phen. Bởi vì cái này chính là một cái rất tốt đả kích thiên đạo chi thành bên trong địch nhân cơ hội, tiêu đạo nghĩ như vậy. bên cạnh huyền minh lại kích động khó mà tự tin từ nguyên thần hình chiếu đến nay, bởi vì hàn băng lực lượng áp chế sắc mặt xanh thẳm như băng gương mặt cũng không khỏi hiện lên một tia đỏ hửng, giống như băng sơn hòa tan, đẹp kinh người. cảm ơn lão tổ, huyền minh cúi đầu thu thập xong tâm tình, sau đó tràn đầy cảm kích đối với tiêu đạo mở miệng nói, trong lòng nàng đã quyết định chính mình sau này nhất định muốn cung cung tụy là tiêu đạo mục tiêu cống hiến ra mỗi một phần lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể báo đáp tiêu đạo đối nàng hậu ái. bất quá nàng không hề am hiểu nói chuyện chỉ là yên lặng đem câu nói này chôn ở trong lòng, chuẩn bị đem thay đổi thực tiễn. Bên cạnh Hệ lạ, không hề biết tiêu đạo cùng Huyền Minh, chúc Dung nói cái gì tổ vu thân thể, bản cổ chi khu đại biểu cho cái gì, nhưng lại có khả năng từ bọn họ thần thái biểu lộ bên trong minh bạch, đó là một loại có khả năng tăng lên rất cao thực lực phương pháp. Dạng này luôn luôn sùng bái lực lượng, sùng bái bạo lực nàng, trong lòng nhịn không được sinh ra vẻ hâm mộ. Nếu biết rõ, năng lực lượng sớm tại vài ngàn năm trước liền đạt tới đỉnh phong, cho tới bây giờ cũng không có tiến thêm. Duy nhất phương pháp chính là không ngừng mở rộng bị chinh phục lãnh địa, mượn nhờ Asgard phản hồi mạnh lên có thể là bây giờ nàng nương nhờ vào Tiêu đạo, phương pháp này đã không có có thể thực hiện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Minh, chúc dung cái này vốn là thực lực phía trên nàng tồn tại, cao hứng bừng bừng thảo luận thực lực tiếp tục tăng lên. Cái này để nàng không khỏi thầm hận, chính mình vì cái gì không có dạng này một cái lao tổ làm chỗ dựa. Bất quá mặt ngoài, nàng vẫn như cũng là rất bình tĩnh, rất cung kính chờ Tiêu đạo nói hết lời, sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Các hạ, ta muốn dùng Vĩnh Hằng chi Hỏa phục sinh tử vong quân đoàn." Tiêu đạo nhẹ gật đầu, tùy ý nói: "Vậy thì bắt đầu a." hệ là nghe đến cái này âm thanh nhận lời, lập tức hai tay giơ cao trước người, Châu than bên trong vĩnh hằng chi hỏa, ngáy mắt bành trướng ra một đạo to lớn hỏa vòng, vọt thẳng phá địa bên dưới bảo khố mặt nền. Một cái vực sâu khổng lồ, xuất hiện đang vỡ tan dưới sàn nhà phương. Hệ là thả người nhảy lên, mang theo hỏa diễm xông vào thâm nguyên bên trong. Ánh lửa chiếu sáng đen nhánh thâm nguyên, từng cái trên người mặc chiến bào màu đen khô lâu, yên tĩnh nằm tại hình vuông trên hòn đá. Những này trên người mặc chiến bào khô lâu, khuôn mặt dữ tợn, cho dù chỉ là từng câu xác, cũng vẫn như cũ lộ ra dọa người khí tức. Mà tại những này khô sọ trung nhất, một cái hiện lộ rõ ràng nang ngực cùng sát lục khí tức cử lang, tiên tĩnh bỏ lồm, lồm. Hệ là nhìn trước mắt tiên tĩnh nằm ở nơi đó cự làng, trong mắt lóe lên một tia đau đớn chi sắc. Vương quyền phía dưới không có cha con, tại nàng bị ô điển chấn áp về sau, nương theo nàng chinh chiến trừ giới tử vong quân đoàn cũng theo đó bị chấn áp tại cái này kim cung phía dưới thâm viên bên trong. Nếu như không phải bọn họ chia sẻ hệ là tử vong lực lượng, đoán chừng lúc này sớm lấy hóa thành một bãi cho bụi. Hệ là nhìn xem tất cả những thứ này, trong mắt thống khổ hóa thành đỏ mắt, dơ cao vĩnh hằng chi hỏa, giận dữ hét. Nương theo vĩnh hằng chi hỏa, tại ngươi giờ phút này chủ sinh, đông, mau vào biết tượng trưng cho sinh mệnh vĩnh hằng chi hỏa tại tử vong pháp tắc phía dưới, nháy mắt biến thành quỷ dị màu xanh ánh lửa, ánh lửa càn quét tất cả. yên tĩnh nằm tại phiến đá bên trên khô lâu nháy mắt nhảy lên, màu xanh tử vong chi hỏa trong mắt bọn hắn lồng ngực thiêu đốt, đem bọn họ từ tử vong thâm nguyên tỉnh lại. rét lạnh sát khí tại quân đoàn trên không tập kết, cho dù ngăn cách một cái thâm nguyên, phía trên người vẫn như cũ cảm giác được cỗ sát khí kia. chương 273, ắt gặt quyền hành. chương 273, ắt gặt quyền hành. hệ là đứng người lên, mang theo phía sau mình đại quân, từng bước một đi ra dưới mặt đất thâm nguyên. tinh luyện quân. Huyền Minh cùng Trúc dung tận mắt thấy đám này từ từ vong bóng tối bên trong sống lại quân đoàn phía sau, nhịn không được ca ngợi nói: "Hệ là nghe đến cái này tiếng ca ngợi, không có chút nào khiêm tốn, chỉ là kiêu ngạo mở miệng nói: "Đương nhiên, ta đã từng dẫn đầu đội quân này, cho toàn bộ vũ trụ mang đến máu cùng nước mắt. Bọn họ là ưu tú nhất." Tiêu Đạo nhìn xem Hệ là lời này, mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn thích loại này tự tin. Bất quá, nhìn thoáng qua Hệ là sau lưng tử vong quân đoàn, Tiêu Đạo vẫn là hơi như mày. Dạng này quân đoàn, nếu như nói tại mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bên trong, coi như phải lên đứng đầu nhất quân đoàn. Thế nhưng thả tới mạn uy thế giới, thậm chí toàn bộ hỗn độn lại không đáng nhắc lên. Dù sao, bọn họ thủ lĩnh cũng bất quá là nửa bước đại la. Tại Hư Hoang, liền yêu tộc tinh thần, vu tộc đại vu cũng không sánh nổi. Đến mức quân đoàn thành viên, càng là không đáng giá nhất tới, liền khoảng cách tiên tiên đều kém rất dài một đoạn khoảng cách. Duy nhất đáng nhắc tới, đại khái chính là cái kia nồng đậm thuần túy tử vong chi khí. Có thể nói rất chót tinh vi máy móc. Nếu như hệ là có khả năng đột phá đại la, mà quân đoàn thành viên có khả năng đạt tới thiên tiên lời nói, cái này chi quân đoàn nhất định có khả năng tại tiêu đạo tiếp xuống chinh phục cái này đến những vũ trụ bên trong, tìm tới vị trí thích hợp. Lo nghĩ phía sau Tiêu đạo đống nhiên đưa tay trộn một cái, từ định hải đại thế giới bên trong cầm ra một tia tử vong thần tính, đen nhánh thần tính xuất hiện một cái mắt, hệ lão mắt liền bị nó hấp dẫn. Toàn bộ tử vong quân đoàn đều cùng cộng hưởng theo. Tiêu đạo tiện tay đem cái này tia tử vong thần tính phong ấn tại hệ lại trong cơ thể, bình thản mở miệng nói: Đi thôi, đi chinh phục. Đi cho những cái kia dám can đảm không giống ta đầu hàng vô chi ngu ngốc vật mang đến tử vong. Mỗi một cái sinh mệnh tử vong đều sẽ tới nước trong cơ thể với tia tử vong thần tính. Nếu như ngươi có khả năng tại ta triệt để khống chế cái vũ trụ này phía trước, đem cái này tử vong thần tính tới nước đi ra, hòa làm một thể ta sẽ mang dẫn ngươi đi chứng kiến càng nhiều thế giới cùng sinh mệnh. hệ là nghe đến tiêu đạo lời nói, hô hấp dần dần chuyển thành gấp rút. nàng sâu sắc cảm nhận được, bị tiêu đạo phong ấn tại trong cơ thể nàng cái tia một tia thần tính, dù có như thế nào tiềm lực khủng bố. nếu quả thật ngươi tiêu đạo nói như vậy, triệt để khống chế lời nói, cho dù không có át gạt ra chỉ, nàng cũng có thể thu hoạch được vượt qua ổi đỉnh đỉnh phong thời kỳ lực lượng. đơn thể vũ trụ cấp, Hồng hoang đại la cảnh. đó là nàng đi qua tha thiết giấc mơ, nhưng lại liền nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. tại cái này phần lực lượng phía dưới, nàng thật sâu chôn xuống đầu, lần thứ nhất đối mặt tiêu đạo quỳ xuống, u buồn nói các hạ, ta tất nhiên sẽ không để ngài thất vọng. dứt lời, nàng cứu một tiếng đứng lên, trên mặt sát khí bừng bừng. Tương đạo rét lạnh sát ý, từ phía sau nàng tử vong quân đoàn chiến sĩ, cùng với ma lang phèn giờ trên thân bắn ra, tựa hồ tại hưởng ứng ý chí của nàng đồng dạng. Tiêu đạo thấy nàng dạng này tinh thần, cười tiến lên, một cái tay nhẹ nhàng đắp lên hệ là trên bả vai. hệ là có chút không hiểu, tiêu đạo vì sao lại đi ra động tác như vậy. thế nhưng trong lòng đã hoàn toàn thần phục tiêu đạo nàng, chỉ là yên tĩnh đứng ở đằng kia, không lúc đích. Đung nhiên, một sợi màu vàng chỉ riêng bị tiêu đạo từ trong cơ thể nàng rút ra một loại không cách nào nói rõ suy yếu, xuất hiện tại cảm giác của nàng bên trong. Ta cùng Asgard kết nối, hệ lạ rung động phát hiện, tại cái này Đạo Quang bị Tiêu Đạo rút ra về sau, nguyên bản liên tục không ngừng từ Asgard đại địa tràn vào lực lượng trong cơ thể, hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này để nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nếu biết rõ, cho dù là Odin, cũng vô pháp cắt chém nàng cùng Asgard liên hệ. Bởi vì cái này quốc gia, mỗi một tấc đất, mỗi một tia lực lượng, đều có dấu vết của nàng. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Đạo lại chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay một cái, liền làm đến điểm này. Cái này để nàng làm sao không kinh hãi? bên cạnh những người khác, nghe đến nàng lời này, cũng minh bạch tiêu đạo đây là đang làm cái gì. lôi thần xua, một mặt cao hứng nhìn xem tất cả những thứ này, xem như kế thừa ô điển tuổi già phía sau ôn hòa tư tưởng hắn, có thể không có chút nào thích chính mình cái này đấu võ phái tỷ tỷ. nghe đến nàng bị tiêu đạo tức đoạt ta gạt lực lượng tội nguồn về sau, làm sao cao hứng mừng bừng. thế nhưng không đợi hắn cao hứng quá lâu, đong nhiên tiêu đạo lại là đối với hắn vây tay một cái. cái này để hắn lập tức thất vọng, đồng thời trong đầu nhịn không được suy nghĩ lung tung nói, chẳng lẽ tiêu chuẩn bị đem cái này ác gạt quyền hành giao cho ta đến chấp trường, ta luôn luôn không thích vương vị có muốn tự tuyệt hay không hắn đâu, bất quá hắn tính tình luôn luôn không tốt, nếu là thật tự tuyệt, nhất định vô cùng bất mãn, toàn bộ Azgad đều sẽ chịu ảnh hưởng. như vậy, đáp ứng hắn quản lý Azgad, tựa hồ là nhất định. rồi trong đầu suy nghĩ miên man, một đầu đi đến Tiêu Đạo trước người, vẫn như cũ có chút do dự. Tiêu, ngươi gọi ta đến là? Tiêu Đạo kỳ quái nhìn xô một cái, mặc dù hắn có khả năng nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, nhưng cũng không thời khắc sử dụng. dù sao thời gian như thế, thực tế quá mức không thú vị, cho nên không hề minh bạch thời khắc này xóa, ngay tại xoắn xuýt muốn hay không đáp ứng hắn quản lý Asgard nếu như tiêu đạo biết, nhất định sẽ trêu tức nói trót sổ. người suy nghĩ nhiều, bất quá liền tính tiêu đạo không biết chuyện này, nhưng vẫn như cũ thông qua hành động, nói cho sổ y dâm của hắn có nhiều không hợp tối thường. đồng dạng là vỗ một cái, một đạo so hệ là thoáng nhỏ một chút kim quang bị tiêu đạo từ sổ trong cơ thể rút ra. hai đạo kim quang ly thể về sau, nháy mắt dây dưa dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một viên màu vàng quang cầu. Azgath quyền hành, tiêu đạo cầm quan cầu này, toàn bộ Azgath mỗi một tốc đất đều hiện lên tại trong lòng hắn, giống như quá khứ tại Hồng Hoa lúc hắn thân là thiên đạo hóa thân như thế. Bất quá cùng tự cấp tự tốc hồng hoang khác biệt, Arsgar thân là đại thiên thế giới nội bộ một phương tiểu thế giới, căn bản là không có cách tự cấp tự tốc duy trì dạng này trạng thái. Tiêu đạo rất rõ ràng cảm nhận được, bao gồm địa cầu ở bên trong bát đại thế giới, thông qua vũ trụ ở giữa thiên nhiên thời không liên hệ, đem lực lượng liên tục không ngừng chuyển hội tụ đến Arsgar bên trong. Chỉ là quá trình này hơi có vẻ thô ráp, nhất định phải có một cái kiên cố hạch tâm mới có thể tiêu hóa trơn áp. Nhưng Tiêu đạo đối cái này thiếu hụt, không chút nào lơ đễnh. Bởi vì thân là thiên đạo hóa thân hắn, sẽ chỉ so Asgard đã từng chủ nhân càng thêm cường đại, căn bản không sợ dạng này thiếu hụt. Ngược lại có khả năng lấy Asgard rút ra thế giới khác lực lượng làm cơ sở, đem toàn bộ vũ trụ đưa vào Asgard hệ thống bên trong. Lấy tốc độ nhanh nhất, chinh phục mạ vẻo điện ảnh vũ trụ. Bất quá trước lúc này, trước đem cựu đại thế giới triệt để đưa vào Asgard hệ thống khống chế bên trong mới được. Tiêu đạo nhất vừa nói, một bên đem chính mình thiên đạo trật tự lực lượng thông qua cái này màu vàng quang cầu kéo dài đến Asgard mỗi một cái nơi hẻo lãnh. Đồng thời mệnh lệnh lạ, liền có thể mở ra thải hồng tiểu, chinh phục cựu giới bên trong còn chưa thần phục thế giới. Chương 274, vận mệnh. Không nên là như vậy, chương 274, vận mệnh. Không nên là như vậy. Trật tự tỏa liên thông qua màu vàng quang cầu nháy mắt đầy mắt toàn bộ Azgad, gần như nháy mắt liền đem Azgad luyện hóa, từng tầng từng tầng mờ mịt màu vàng linh khí từ Azgad các ngõ ngách vun ra, để nguyên bản kim quang nóng ánh vĩnh hằng thần lực biến thành tiên khí bồng bềnh tiên giới. Trước đây không lâu bởi vì Huyền Minh cùng hệ là kịch chiến mà vỡ nát rách ra đại địa, tại tiên khí tác dụng dưới khép lại khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh, toàn bộ Azgad khôi phục trước kia hòa bình tốt đẹp rạng rỡ. Nhưng cho dù là đồ đần, người mù, người điếc đều hiểu một việc, Azgad này thay đổi. Bất quá tận mắt chứng kiến vừa vặn cái kia không phải người một trận chiến Azgad dũng sĩ đã không có dũng khí đi phản kháng thay đổi tất cả những thứ này tiêu đạo. Mạt Sở xuất hiện, càng là bỏ đi bọn họ cuối cùng một kia cố kỵ. Ngay cả chúng ta Ảsgat Vương tử đều thần phục, chúng ta còn có cái gì phản kháng lý do đâu? Những cái kia bỏ vũ khí xuống Ảsgat Dũng sĩ, dạng này an ủi mình nói. Đồng thời tranh thủ thời gian đổi về nhà của mình. Ảsgat vinh quang đã không còn tồn tại, nhưng ít ra nhà của bọn họ đỉnh vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà tại Ảsgat khôi phục trước kia lúc tán tĩnh, cựu giới bên trong thế giới khác, lại nhấc lên gió tanh mưa máu. Và nàng, Cổ lão hoa nạp thần tộc chỗ ở, nơi này cư dân trí tuệ siêu quần. Mặc dù mặt ngoài tâm phục khẩu phục cả nhưng thường thường lá mặt lá trái. Tại quá khứ Asgard thải hồng kiều bởi vì lộ kỷ phản loạn mà sụp đổ về sau, chu hoạch gia liên tục không ngừng phòng chống chọi phản loạn sự kiện, để cho so không thể không mệt mỏi chính là trong thế giới này người. Bất quá, bọn họ xảo trá, bọn họ trí tuệ, tại sao Odin tàn khốc gấp trăm lần, so tổ tàn khốc tiền bối hệ lạ trước mặt, không hề có tác dụng. Quý xuống, thân phục, hoặc là tử vong, Hệ là xuất lính lấy chính mình tử vong quân đoàn, thông qua thải hồng kiều xuất hiện tại Vạn Nạ hửm trên không. Những cái kia ở tại thành thị bên trong Hoa Nạ thần tộc thượng tầng Tựa hồ cũng không có nhận ra hệ lạ thân phận. Dù sao, đã từng Hoa Nạp thần tộc mặc dù cùng A Tát thần tộc đồng dạng cường đại, nhưng dù sao thất bại. Bọn họ tuổi thọ vẫn như cũ có để địa cầu nhân loại ghen tị 2000 năm lâu. Có thể là, dạng này 2000 năm, đúng lúc là hệ lạ bị phong ấn đoạn thời gian kia. Tất cả nhận biết hệ lạ, từng trải qua hệ lạ kinh khủng Hoa Nạp thần tộc đều đã vẫn lạc chết đi. Còn lại hoàn toàn mới một đời Hoa Nạp thần tộc, trên cơ bản đều là chút đem hệ Lạc chiến tích xem như lời đồn, chính là A Tư gia đức nhân vô sĩ lời đồn. Cho nên bọn họ đối mặt hệ Lạc thời điểm, không những không có bất kỳ cái gì cũng kính. Ngược lại, Kiêu Căng Khó thuần bắt đầu nói ra điều kiện. Chúng ta yêu cầu Asgard cho chúng ta độc lập tự chủ quyền lực. Từ nay về sau, thải hồng tiểu tiến bảo vãn hạ nhất định phải trải qua đồng ý của chúng ta. Một đầu có một đầu hiệp ước, từ hoa nạp thần tộc trong miệng tung ra, cho dù là nhân loại đối đứng đầu pháp luật cao thủ, sau khi nghe cũng sẽ cảm giác đau đầu vô cùng. Thế nhưng, hệ là nghe đến yêu cầu như vậy về sau, chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Căn bản lười đáp lời, hai tay vung ra hai đạo tử vong đâm, sau đó chỉ vào trước mắt ba hoa trích chẹo hoa nạp thần tộc người, đối với mình phẹn giờ mở miệng nói: "An hắn, giết chết tất cả đứng người." có một tiếng đen nhánh ra lông cùng tử vong khí tức hai mắt ma lang phèn dở nhảy lên mà ra đem cái kia muốn cùng hệ lạ bản điều kiện hoa nạp thần tộc nuốt vào trong bụng tại phía sau hắn xếp thành hàng ngũ tử vong quân đoàn bọn mạnh hướng về phía trước tử vong giết chóc tiêu gen phảng phất lộng lây chương nhạc nảy lên tại hệ lạ bên thải văng lên vô số hoa nạp thần tộc tử vong tới nước trong cơ thể nàng bị phong ấn tử vong thần tính một đạo chưa từng thấy qua kỳ diệu thế giới chậm rãi ở trước mặt nàng mở ra cảm ơn chí tôn đến đất tiêu đạo các hạ ta dùng tử vong cùng máu tươi hướng ngài hiếu tế hệ là say mê tụng niệm ra bản thân nghĩ ra tế tự từ sau đó cùng nhiệt lao ra, tùy ý vung vẩy tử vong kim châm. chỉ là ngắn ngủi không đến một tuần lễ, vạn nạp bên trong hoa nạp thần tộc liền bị nàng toàn bộ đổ diện, xuyên thấu qua cựu giới liên hệ, tiêu đạo dễ như trở bàn tay cảm ứng được nơi này phát sinh tất cả, hài lòng nhẹ gật đầu. tại cựu giới hệ thống bên dưới, không chế Asgard hắn, bất luận cái gì trực tiếp bên trong chỉ cần bọn họ chúa thể giả đồng ý hoặc là biến mất, liền có thể ngồi tại Asgard bên trong, đem thiên đạo trật tự tỏa liên kéo dài bên trong, đem hóa. mà bây giờ tất cả mọi người chết đi hoa nạp thần tộc chính là như vậy một cái thế giới, gần như cùng hệ là đồng bộ. Tại một tên sau cùng hoa nạp thần tộc chết đi về sau, toàn bộ Vana hình, liền bị tiêu đạo luyện hóa năm giữ. Mà hệ lạ, tại đồ diệt Vana Hịnh về sau, thông qua thải hồng tiểu, thần tộc hướng phía dưới một cái thế giới chuyển vào. Nàng đã thích tại tử vong đổ vào sau khi thần tính bảy ra hoàn toàn mới thế giới. Bất quá, làm nàng đến nạn Hịnh, quang chi tinh linh quốc gia cùng với nhị đạo vẹo lở hại nhân thế giới lúc. Hai cái trong quốc gia thông minh cư dân gần như không có làm sao do dự, tựa như trên thân huyết khí chưa khô tử vong quân đoàn đầu hàng. Dạng này hệ lạ trong lòng sát thực phiền muộn một phen thế nhưng tiêu đạo dù sao không phải cái gì ham mê giết chóc ma thần cũng không có cho phép nàng tại người khác đầu hàng phía sau trắng trợn tàn sát tư cách cho nên nàng chỉ có thể buồn bực tại cái này hai thế giới ngốc một đoạn thời gian mãi đến tiêu đạo đem hai cái này thế giới luyện hóa làm xong tất cả những thứ này phía sau hơn một tháng đi qua thái hưng tiêu hào quang bảy màu lại lần nữa đem hệ là cùng nàng tử vong quân đoàn bá phủ. lần này mục đích của các nàng chính là cựu giới bên trong duy nhất chưa hướng tiêu đạo tâm phục khẩu phục hỏa diệm thế giới thống trị nơi này chính là hỏa diệm cự nhân chi vương sở Tại thải Hồng Tiểu khởi động phía trước, hết là ở trong lòng cầu khẩn, chính mình cái này đi qua đối thủ cũ, không muốn cùng Quang Tinh Linh còn có ải nhân như thế, trực tiếp liền đầu hàng. Như vậy, nàng mới có thể tinh tế phạm vị dết chóc, tới nước tử vong. Có lẽ là cầu nguyện của nàng có hiệu quả, làm nàng mang theo tử vong quân đoàn truyền thống đến Hỏa diễm thế giới lúc, toàn bộ Hỏa diễm thời gian đều run rẩy lên. Hỏa diễm cự nhân chi vương Sở tụ dùng phẫn nộ tiếng gầm quát, "Lan ra thế giới của ta, hệ lạ." Sau một khắc, màu đỏ cự nhân vô thiên cái địa vào tới, lấy thế không thể đỡ thế đánh thẳng vào hệ lạ tử vong quân đoàn. Hệ lạ gặp cái này, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Sau đó hai tay đè lại Thái Dương, đen nhánh nhu thuận tóc dài biến thành giữ tận vai giễu quán. Sơ Tu, không hổ là hỏa diễm cự nhân chi vương, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi, tế điện ngươi dũng cảm. Đi chết đi. Hệ lạ vung vậy tử vong kim trầm, tàn sát vô số hỏa diễm cự nhân, chỉ bằng sức một mình, dễ dàng vọt tới sở tụ trước người, sau đó kiêu ngạo một đâm mà chết. Vẫn mệnh. không nên là như vậy. Sơ Tu nhìn xem chính mình ngực bị đâm xuyên vết thương, dung nhâm đồng dạng huyết dịch, bốc cháy lên hưởng hưởng nộ diễm. Tại cái kiếp nộ diễm bên trong, hắn nhìn thấy tương lai, vốn nên thuộc về hắn tương lai. Vung vậy hoàng hốt kiếm, chắc đứa tà gian, giết chết hề lạ. Vẫn vậy. Hừ. Chương 275, Cửu giới nối liền, chương 275, Cửu giới nối liền. Tiêu đạo ngồi ngay ngắn ở Ảs Gạt cung bảo tọa bên trên, nghe lấy hỏa diễm thế giới bên trong hỏa diễm cự nhân vương sợ tụ không cam lòng gầm gét, khinh thường cười một tiếng. Theo cửu đại thế giới thu phục, toàn bộ mạc vèo điện ảnh vũ trụ vượt qua 1 phần 3 bản nguyên đều bị hắn nắm giữ. Hắn lúc này, tại cửu giới bên trong, đã khôi phục thân là thiên đạo chí tôn quyền hành. Phàm có nghĩ, nhất định phải gặp. Không chỉ là trong hiện thực phát sinh. Chỉ cần Tiêu đạo ngật ý, những người khác liền trong đầu lại nghĩ cái gì? hắn đều có thể rõ rõ ràng ràng sơ tu chính là tiêu đạo thí nghiệm năng lực này người thứ nhất cho nên cái này mới có cái kia một tiếng ngữ vận mệnh bởi vì tiêu đạo âm thanh cũng không có trái lấp chính một cái tử vong cốt thứ đâm chết sở tụ hệ lạ cũng nghe đến tiêu đạo khinh thường âm thanh lập tức khẩn trương quỳ xuống cung kính hô các hạ tiêu đạo ánh mắt xuyên qua trùng điệp thế giới ngăn cản nhìn thấy hệ lạ trên mặt khiêm tốn ôn thuần biểu lộ hài lòng nhẹ gật đầu nói làm không tệ vậy ta sẽ dành cho ngươi vốn có báo đáp hệ lạ nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng Liên đi qua tại đánh bại địch nhân phía sau, đạp ở thân thể địch nhân bên trên, tại đối phương còn sót lại lúc nói lời châm chọc tói quen đều sửa lại. Trực tiếp lo lắng không yên mệnh lệnh tử vong quân đoàn bắt đầu thanh lý chiến trường, sau đó cấp tốc điều quân trở về Asgard. Lúc này Asgard, so với nửa năm trước nàng rời đi thời điểm, nhiều hơn rất nhiều thế giới khác người thân ảnh. Ví dụ như trước đây không lâu không đánh mà hàng quang chi tinh linh, hải nhân. Bất quá nhiều nhất, vẫn là địa cầu nhân. Đối mặt biến hóa như thế, hệ lại trong lòng có chút không nhanh, dưới cái nhìn của nàng, Argat người tại ổ thống trị bên dưới đều hủ hóa, ít nhất nên thanh lý một nửa. Còn lại một nửa mới có tư cách trở thành quang vinh Asgard thành viên. Đến mức kiểu giới những người khác, càng là chỉ xứng quỳ trên mặt đất liếm nàng ngón chân, căn bản không có tư cách tiến vào thần thánh Asgard. Bất quá hệ là cũng biết, hiện tại Asgard làm sao quản lý, không có nàng sự tỉnh. Cho nên nàng cũng chỉ đành đem loại này không thoải mái chôn ở trong lòng. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền sinh ra một cái vấn đề khác. Những này quang chi tinh linh, hải nhân, nhân loại là thế nào đi tới Asgard? Chẳng lẽ toàn bộ thông qua thải hồng tiểu? Năng lượng như vậy, tiêu hao cũng không ít. Vừa vận lúc này, một mặt buồn bực huyền minh tử kim cung bên trong đi ra, hệ la ngừng lại một chút giống đối với Huyền Minh Tịnh Giáo, Huyền Minh tổ vụ, những này quang chi tinh linh, hải nhân, nhân loại là thế nào đi tới Asgard? Huyền Minh đối hệ là cái này chiến lược không tầm thường tử vong nữ thần rất có hảo cảm cũng không ngại tiêu phí chút thời gian vì nàng giải đáp minh Lúc này mở miệng nói, đây là lao tổ một lần nữa điều chỉnh cửu giới ở giữa thiên nhiên không gian trận pháp hiệu quả. Từ nay về sau cửu giới bên trong đều có cố định giao thông thông đạo, có thể tùy ý lui tới. Những này quang chi tinh linh, hải nhân chính là thông qua thông đạo chính mình tới thăm hỏi Asgard đồng thời học tập tiên pháp. Đến mức địa cầu nhân chủ yếu là ta triệu hoàn đến trợ giúp ta xử lý cựu giới chính sự. Hẹn là nghe đến Huyền Minh lời nói phía sau, trên mặt ngăn không được kinh ngạc. Nếu biết rõ, nàng xem như cùng Ô cùng một chỗ, chinh phục cựu đại thế giới tồn tại, đối cựu đại thế giới phía trước liên hệ có thể là vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, Thải Hồng Tiểu Gen lúc lúc, nàng liền tại một bên đích thân quan sát. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới sẽ rung động. Có khả năng tại cựu giới ở giữa tạo thành cố định không gian thông đạo, làm cho nhân loại dạng này yếu đối sinh mệnh tự do lui tới ở giữa, là như thế nào bất khả tư nghị trí tuệ cùng kỳ tích. Tiêu đạo các hạ quả nhiên là trí tuệ như vực sâu, bất khả tư nghị. Bất quá tiên pháp là thế nào một chuyện. Đây không phải là Hồng Hoang đặc hữu siêu phàm năng lượng sao? Vì sao để những này quang chi tinh linh còn có ải nhân học tập? Dạng này giao cho bọn họ lực lượng, sẽ tăng lên bọn họ lòng phản nghịch. Huyền Minh nghe nói như thế, không thèm để ý chút nào, chỉ là tùy ý cười nói. Phản liên phản thôi. Dù sao ta những cái kia Huyền Minh bộ lạc chiến sĩ, chính nhàn rỗi buồn chán đâu. Thật có phản loạn, liền làm luyện tập. Đến mức vì sao khiến người khác học tập? Ta Hồng Hoang chi thế, đại đạo phổ truyền, đây là thiên kinh địa nghĩa cũng. Hệt là nghe lấy Huyền Minh lời nói, càng mê hoặc. Bất quá nàng cũng đại khái hiểu. Tiêu Đạo cũng không phải là không nghĩ tới Quang Chi tinh linh cùng ải nhân, địa cầu nhân sẽ phản loạn chuyện này, đây là đơn thuần không để ý mà thôi. Cho nên cũng không có tiếp tục nhiều lời, mà là tạm biệt Huyền Minh, tiến đến bái kiến Tiêu Đạo. Rất nhanh, nàng liền tại Kim cung bên trong nhìn thấy Tiêu Đạo, một phen báo cáo về sau, nàng mở miệng hướng Tiêu Đạo thỉnh cầu nói: "Tiêu Đạo các hạ, ta vừa vặn nghe, toàn bộ ả giật tại phổ truyền Hồng Hoang tiên pháp. Không biết ta có hay không có thể hướng ngài, hoặc là Huyền Minh tổ vu học tập ngài tiên pháp." Tiêu Đạo nghe đến hễ lạ lời nói, cũng không có ngoài ý muốn vị này tử vong nữ thần là một cái tin tưởng lực lượng tuyệt đối mới có thể nắm giữ tất cả bá giả đối tất cả có khả năng để cao mình thực lực cơ hội cũng sẽ không bỏ lỡ. bất quá tiêu đạo lắc đầu nói nếu như ngươi thật muốn học lời nói ta không hề ngăn cản nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy cái gọi là tiên đạo đắc sinh vô lượng độ người tất cả tiên pháp đều là lấy sinh sôi không ngừng là nhập môn chi pháp trong cơ thể ngươi phong ấn giới này sáng thế chi thần tử vong một tia thần tính sinh tử chính là đối lập với nhau hai cỗ lực lượng nếu là ngươi tu tập tiên pháp tất nhiên sẽ xuất hiện tiên pháp cùng tử vong thần tính lẫn nhau bài sét hiện tượng. Mặc dù lấy ngươi thực lực sẽ không chí mạng, nhưng sẽ cực kỳ chậm chệ ngươi luyện hóa tử vong thần tính tốc độ, đồng thời tu hành tiên pháp cũng sẽ so những người khác chậm. Hẹn là nghe đến tiêu đạo lời này, trong lòng đầu tiên là hoài nghi tiêu đạo có phải là có ý nói chuyện giật gân, không cho nàng thu hoạch lực lượng. Bất quá rất nhanh, nàng liền nghĩ minh bạch, tiêu đạo không phải ấu đỉn, hắn nắm giữ vượt xa ổn đỉn lực lượng, căn bản không cần đoạt địch dạng này mạnh khỏe cho nên nàng chỉ có thể lộ ra vẻ tiết đối, bất đắc dĩ nói. Thật sự là tiết đối, cường đại như vậy lực lượng ta lại không cách nào nắm giữ. Tiêu đạo nghe nói như thế, tùy ý an ủi không cần lo lắng chờ ngươi triệt để nắm giữ tử vong thần tính, ta sẽ dạy dạy ngươi thích hợp tiên pháp, để ngươi tiến thêm một bước. hệ là nghe đến hứa hẹn như vậy, lập tức lộ ra nét mừng, cảm kích một phen phía sau, mở miệng cáo tử. thật nhiên cái này cũng, tiêu đạo các hạ, ta chưa hết đi cáo lui. nếu như ngài có gì cần, ta sẽ ngay lập tức chạy tới bên cạnh ngài. nói xong, nàng liền muốn rời đi. vừa vặn lúc này, tiêu đạo trong nhận thức đung nhiên có một cái người quen ngay tại chạy đến kim cung. lúc này lộ ra có chút hăng hái nụ cười, đối với hệ là nói, đừng gọi đi, vừa vặn có cái cùng ngươi có liên quan ra hỏa trở về, cùng ta có liên quan. Hệ là nghe nói như thế, trong lòng tràn đầy chẳng biết tại sao. Toàn bộ Ảrgat duy nhất có thể cùng nàng có liên quan, đại khái chính là Lạt số cái này thân đệ đệ. Bất quá, nếu như Lạt số lời nói, Tiêu đạo cũng không có lẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Chương 276, Ảrgat chấp chính quan, Loki, chương 276, Ảrgat chấp chính quan, Loki. Hệ là nghi hoặc cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh, một người mặc màu xanh áo choàng, mang theo kim giác hiệu mọn trụ, trên mặt luôn là một bộ thần bí rối trá nụ cười ra hỏa, xuất hiện tại trước mắt của nàng. Loki, hắn là ai? ta hình như cảm thấy lộ phi lao ra hỏa kia khí tức. hệ là con mày, nhìn xem cười đi tới lộ kỳ kỳ quái hỏi. nàng rất khó lý giải vì cái gì tiêu đạo sẽ cùng nàng nói người này cùng nàng có quan hệ. tiêu đạo nhìn thấy hệ là nghi ngờ biểu lộ phía sau thuận miệng giới thiệu đến. đây chính là đệ đệ của ngươi. ô đình con môi lộ kỳ hệ là nghe đến ô đình hai chữ trên mặt lập tức hiện lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, khỏe miệng treo lên một tia giọng niệm ai, khinh thường nói. nguyên lai like là dạng này, rối trá lao ra hỏa. nhận bôi địch nhân nhi tử, nhờ vào đó đến thỏa mãn chính mình kia đáng thương nhân tử sao? thật sự là đủ rồi. Lộ Kỳ nghe đến hệ là lời nói, trên mặt cười tùng tìm biểu lộ không thay đổi chút nào. Ra vẻ khoa trương nói, xem ra tại đối ổ đỉnh thái độ phương diện, ngươi cùng ta có tương đối chung nhận thức, tỷ tỷ của ta. Hệ là nghe đến Lộ Kỳ gọi mình là tỷ tỷ, trên mặt hàn ý càng băng lãnh, trực tiếp tay nắm chặt, một thanh mang theo không rõ tử vong khí tức gai nhọn nhắm ngay Lộ Kỳ. Tựa hồ sau một khắc liền muốn rời khỏi tay, đâm xuyên Lộ Kỳ trái tim. Bất quá Lộ Kỳ đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, chỉ là cười hì hì mở miệng nói, a nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không làm như vậy, tỷ tỷ của ta. Ngươi chẳng lẽ muốn tại tiêu đạo các hạ trước mặt, chưa qua hắn cho phép, liền giết chết vì hắn mang đến thông tin người sao?" Hẻ là nghe đến Lộ Kỳ lời nói, biểu lộ lập tức thu vào. Vội vàng thu hồi chính mình trong lòng bàn tay tử vong đâm, sau đó nửa quỷ bên dưới, đối với Tiêu đạo khẩn cầu nói: "Các hạ, xin tha thứ ta mạo phạm." Tiêu đạo không quan trọng xua tay, sau đó nhìn hướng một mặt cười hì hì, thế nhưng trong mắt lại có một tia treo tức Lộ Kỳ, mở miệng hỏi: "Không sai, Lộ Kỳ ngươi khoảng thời gian này lại biến thành thông minh rất nhiều. Cáo mượn oai hùng bản lĩnh, càng thuần thục. Nói đi, có cái gì tốt thông tin cho ta?" Lộ Kỳ nghe đến Tiêu đạo âm thanh, trên mặt biểu lộ lập tức đọc lại cả người thân thể đều thay đổi đến cương cứng từ lần trước tại hắc ám thế giới thông qua phân thân đem sổ lừa gạt đến địa cầu lỗ ký liền bắt đầu một người tại trong vũ trụ tiêu sái thời gian bằng vào xuất sắc ma pháp thiên phú hắn tại trong vũ trụ lẫn vào rất tốt thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất mai đến trước đây không lâu hắn nghe đến ổ đình vẫn lạc cùng với tiêu đạo chiếm linh gạt hắn lập tức liền chạy về đầu tiên là ẩn thân đi nhìn sổ cùng với bị sổ tiếp ra kim cùng ngay tại làm việc nhà gạ. xác định rõ sổ cùng phượt gạ hai cái này hắn để ý nhất người đều không có chuyện gì phía sau Hắn mới đi đến được tiêu đạo vị trí kim cung. bởi vì hắn biết, tại hiện tại tiêu đạo trước mặt, chỗ cùng phật gạ đều thuộc về không có quá lớn giá trị tồn tại. Nếu như muốn để bọn họ an toàn, nhất định phải có người tại tiêu đạo trước mặt biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Dạng này mới có thể cam đoan chỗ cùng phật gạ an toàn. Giống như quá khứ tại địa cầu bên trên, đó là tiêu đạo mang đến dĩ thái làm tử, cái này mới có tiêu đạo vì bọn họ thay đổi phật gạ tử vong vận mệnh giao dịch. Mà bây giờ, chỉ có hắn Lộ Kỳ, có khả năng đảm đương cái này mặc cho. Cho nên, hắn tại đối mặt tiêu đạo thời điểm, không thể tránh khỏi thận chút lên. Sau đường này. Lộ Kỳ hít sâu một hơi, đối với Tiêu Đạo mở miệng nói: "Tiêu Đạo các hạ, ta nghe ngài thay thế ổ điển cái kia lão ngoan cố trở thành át gật cùng cựu giới trưởng không giả, ta đối với cái này cảm giác sâu sắc vui mừng. Vì chúc mừng ngài, ta đặc biệt mang đến một tin tức tốt. Trong vũ trụ xuất hiện cùng lực lượng bảo thạch có liên quan thông tin, tựa hồ diệt bá người đang tìm nó." Lực lượng bảo thạch. Tiêu Đạo nghe đến cái tên này, khẽ gật đầu. Mặc dù khống chế cựu giới, để hắn thu được mạ vẹo điện ảnh vũ trụ 1/3 bản nguyên, nhưng muốn thu hoạch được còn lại 2/3, nhất định phải thu thập 6 viên vô hạn đá quý. Hiện tại bốn viên đá quý đã rơi vào trong tay của hắn, chỉ có lực lượng cùng linh hồn tại bên ngoài. Lúc đầu hắn là tính toán yên lặng ở tại địa cầu, chờ đợi Diệt Bá mang theo cuối cùng hai viên vô hạn đá quý đi tới địa cầu. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, phát hiện nó ngay tại Thiên Đạo Chi Thành bên trong cùng mặt khác vô thượng đại thế giới Thiên Đạo cảnh cường giả quyết đấu, trong 800 năm không cách nào quản lý mạn uy thế giới sự tình, Tiêu Đạo đã không có ý định giống nguyên lai like như thế ôm cây đợi thỏ, mà là chủ động tiến công. Tiến về vũ trụ, tìm kiếm vô hạn đá quý, đồng thời đem Asgard lĩnh vực bao trùm toàn bộ vũ trụ. Chính là hắn kế hoạch tiếp theo. Vừa vào lúc này, Lộ Kỳ mang đến lực lượng bảo thạch thông tin, có thể nói hoàn mỹ. Ngươi thông tin đối ta rất hữu dụng, ta quyết định sắc phong ngươi là Ảs gạt chấp chính quan." Tiêu Đạo hài lòng đối với Lộ Kỳ nói, sau đó tiện tay ngưng tụ ra một thanh kim sắc quyền trượng, cùng đi qua diệt bá cho Lộ Kỳ, khảm nạm tâm linh bảo thạch viên hơn kia 10 phần cùng loại. Tiện tay đem cái này quyền trượng vàng óng ném cho Lộ Kỳ phía sau, hắn lần nữa mở miệng nói, "Đây là ngươi quyền trượng, có lẽ ngươi có thể cầm nó đi dọa trước mặt khoe khoang một cái." Lộ Kỳ nghe đến Tiêu Đạo lời nói, có chút sững sờ, nhưng vẫn là theo bản năng tiếp nhận Tiêu Đạo ném đến quân trượng. Quan sát tỉ mỉ một phen phía sau hắn mới phát hiện, tựa hồ chôi này của Trượng là có ổ đỉnh Vĩnh Hằng Thương cải tạo đến. Đã từng đáp lấy ổ đỉnh ăn nghỉ chấp trưởng qua Vĩnh Hằng Chi Thương Côn Cưng nghi nhi hắn, có khả năng rõ ràng cảm nhận được chôi này quyền Trượng bên trên cùng Vĩnh Hằng Thương không có sai biệt khí tức. Cái này để trong lòng hắn phức tạp không hiểu. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài, hắn lý tưởng lớn nhất chính là tay cầm Vĩnh Hằng Thương, leo lên Ảs Gạt vương tọa. Hướng sổ, hướng đỉnh, hướng chứng minh, ưu tú. Đáng tiếc, cảnh còn người mất. Đỉnh đã an nghỉ, Ảs Gạt cũng không tại nắm giữ vương tọa. Bất quá tựa hồi chấp chính quan cũng là không sai công tác. Loki một tay cầm vậy, một tay xoa ngược hành lễ, làm cái Ars gạt truyền thống thụ phong lễ nghi. hắn biết lấy Tiêu Đạo tính cách cũng không quá mức nhúng tay Ars gạt chính sự. Hắn cái này chấp chính quan, trên lý luận cùng đi qua Ars thần vương không hề khác gì nhau, đúng là đáng giá hướng sổ khoe khoang một phen. Tiêu Đạo tại hắn hành lễ về sau, mở miệng nói: Ta sẽ tại ba ngày sau đó mở ra chỉnh đốn và cải cách phía sau không thiên hàng mẫu tiến về vũ trụ, tìm kiếm lực lượng bảo thạch. Nhớ tới đến lúc đó tới làm người dẫn đường. Loki nhẹ gật đầu, nếu mày cười nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không quên dứt lời, trực tiếp rời đi kim cung, vội vã chạy chậm một khoảng cách, Chờ nhanh đến sổ cùng phật gã hiện tại nơi ở phía sau, cầm lấy kim vị, đối với thái dương phương hướng, làm ra một bộ hứng hở biểu lộ. Sau đó tại sổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, ho nhẹ một tiếng, nói: ta chính là át chấp chính quan, ô, ngươi có gì cần muốn hướng ta bẩm báo sao? Chương 277 Vũ trụ yếu tắc, chương 277 Vũ trụ yếu tắc. Ba ngày thời gian đảo mắt liền qua, Loki hung hăng tại sổ trước mặt tròn một hồi lúc lộng tưởng, đối với cái này. Tôi mặc dù là dở khóc dở cười nhưng trong lòng bởi vì o chết cùng với Asgard đội chủ mang tới đau buồn cũng thoáng giảm bớt chút duy nhất khó chịu đại khái chỉ có hề lạ trong lòng khinh thường cựu giới bất luận kẻ nào bất luận cái gì huyết mạch nàng nhưng lại không thể không nắm lô mũi thừa nhận lộ kỳ cái này hàn bằng cự nhân huyết mạch gia hỏa là đệ đệ của nàng bởi vì tiêu đạo là nói như vậy càng hòng bét chính là nàng còn phải cùng lộ kỳ cùng một chỗ đi theo tiêu đạo bước lên tìm kiếm lực lượng bảo thạch lừa đồ quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. bất quá có tiêu đạo mệnh lệnh tại lại thế nào không thể chịu được được nàng cũng phải nhẫn rất nhanh Tại Vu tộc chiến sĩ dẫn đầu xuống, lộ kỳ cùng hệ lạ đồng thời tiến vào cải tiến phía sau Không Thiên Hán Mẫu. Trải qua cải tiến Không Thiên Hán Mẫu, tại thực tế năng lực phương diện cũng không có quá lớn biến hóa. Dù sao Át Gạt khoa học kỹ thuật mặc dù cường đại, nhưng cũng còn không có đạt tới có khả năng vượt qua tiêu đạo bố trí trận pháp tình trạng. Thế nhưng trong đó trang trí lộng lấy trình độ, cùng với thoải mái dễ chịu trình độ lại tăng lên một cái lượn cấp. Nơi này không thể không nâng một chút quang chi tinh linh cùng ải nhân, hai cái này cựu giới bên trong duy nhị hướng hệ lạ đầu hàng chủ tộc. Bọn họ một cái là ưu tú nhất nhàn nghệ thuật, một cái là cường hãn nhất rèn đúc người cả hai hợp nhất cho không thiên hàng mẫu mang tới thay đổi có thể nói thoát thai hoàn cốt. trải qua trên phạm vi lớn cải tiến không thiên hàng mẫu kỳ thật nên gọi là vũ trụ yếu tắc càng thêm thích hợp trình thể biến thành một cái viên cầu hình trong ngoài tổng cộng tầng 5. tầng trong nhất chính là nguyên lai like không thiên hàng mẫu là tiêu đạo ngồi im thư giãn nghỉ ngơi cùng với gặp mặt khách nhân địa phương tầng thứ hai thì là khách nhân ở gian phòng khoảng chừng 300 ở giữa hệ là cùng loki còn có huyền minh cổ nhất mấy người liền ở tại tầng này mà nguyên lai like, nguyên thần hình chiếu mất thất thì bị na di đến tầng thứ ba Trải qua cải tiến phía sau nguyên thần hình chiếu tầng, có thể tùy thời triệu hoán Vu Yêu nhị tộc chiến sĩ nguyên thần giáng lâm, chỉ cần tại vũ trụ yêu tắc xung quanh trong vòng 10 dặm, liền không cần vận dẫn, có thể trực tiếp dùng năng lượng thể hình thức là tiêu đạo chiến đấu. Bất quá dưới tình huống bình thường, chức năng này cũng không cần, bởi vì tại tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, có dặm dặm chẳng trịt vũ khí tự động. Mặc dù đối tiêu đạo đến nói, những này vũ khí chỉ là đồ chơi cùng hình mẫu, càng giống là thu thập vũ khí yêu thích. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ lực sát thương. Cho dù tiêu đạo cùng Huyền Minh, hệ là đám người không xuất thủ, gian này vũ trụ yêu tắc bên trên bố trí vũ khí cũng đủ để vĩ diện một cái vừa vặn bước vào tinh không cao cấp văn minh hành tinh mẹ. có thể nói di động súng đạn cứ điểm. vì không hù dọa người khác, tiêu đạo không thể không khởi động cái này vũ trụ yếu tắc cần hình cùng ngụy trang trận pháp. để hắn thoạt nhìn chỉ là một kiện tinh nhuệ chiến đấu vận chuyển phi thuyền. bên ngoài phân phối vũ khí, trên cơ bản là đầy đủ dọa lùi những cái kia vũ trụ cường đạo. để tiêu đạo đám người miễn chịu sâu kiến quấy nhiễu. bất quá, tại tiêu đạo không thể không thừa nhận, hắn đánh giá thấp những này vũ trụ cường đạo tham lam cùng bố trí. tại đi thuyền qua một đoạn thời gian phía sau, hắn liền phát hiện, lại có hải tặc tiên phong Hạ Xa, xa đi theo trải qua ngụy trang vũ trụ chiến hạm sau lưng, tựa hồ tính toán cướp bóc hắn. Bọn họ hẳn là tính toán tại phía trước 3.000 ngàn dặm chỗ gãy càng điểm phía trước vành đai tiểu hành tinh chặn đường chúng ta, bởi vì loại này vũ trang thuyền vận tải mặc dù sức sống cường đại, thế nhưng bởi vì vận chuyển hàng hóa nguyên nhân rất không linh hoạt, không cách nào tại vành đai tiểu hành tinh cùng vũ trụ hài trộn phi thuyền loại nhỏ chống lại. Lộ Kỳ tại phát hiện đi theo vũ trụ yếu tắc sau lưng phi thuyền phía sau, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Hắn gần như có thể đoán trước đến, cái này quần tinh tế hải tặc kết quả, loại kia tràn diện với hắn mà nói tràn đầy vui vẻ bất quá lộ kỳ cũng không có quên chính mình định vị, cùng hệ là còn có huyền minh so sánh, hắn thực lực chính là cái nhược kê, cho nên tại cái này chuyến tìm kiếm vô hạn bảo thạch lũ đồ bên trong, hắn rất rõ ràng chính mình định vị. vì những thứ khác người giới thiệu trong vũ trụ đủ loại tình huống hướng dẫn du lịch, trên thực tế, hắn cái này hướng dẫn du lịch giới thiệu cũng không tệ lắm, kết hợp vũ trụ yếu tắc bên trong tinh đồ, tiêu đạo đám người rất dễ dàng liền xem thấu cái này quần tinh tế hải tặc tính toán, đến có chút giống đàn sói đi săn, rất có bố cục. bất quá, thế mà cướp bóc đến lao tổ ngài vũ trụ yếu tắc bên trên, thực sự là ông cụ thắc cổ, tự tìm cái chết. Viên Minh có chút hăng hái đem Hải Tặc kế hoạch nhìn hai lần, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: Bên cạnh hệ lạ thì nghiêm khắc rất nhiều, ngôn ngữ bên trong mang theo rét lạnh sắc ý, nói: Tiêu đạo các hạ, không bằng giao cho để ta giải quyết, ta là sẽ không để đám này rớt rơi, lãng phí ngại thời gian quý giá. Tiêu đạo nghe đến hệ lạ đằng đằng sát khí lời nói, cười lắc đầu, không muốn luôn luôn chém chém giết giết sao? Ngươi có thể là tử vong thần, mà không phải giết chóc thần. Chờ một lúc tiến vào vành đai tiểu hành tinh phía sau, nếu là cái này quần tinh tế Hải Tặc thật vọt lên, ta liền giải ra vũ trụ yếu tắc ngụy trang trợ pháp. Nếu như đến lúc đó đám hải tặc này không có bị hủy chết, hoặc là không có xoay người bỏ chạy lời nói, ta liền cho bọn họ một cái cơ duyên." Tiêu đạo nhất vừa nói, một bên có chút hăng hái cùng đợi vũ trụ yếu tắc tiến vào vành đai tiểu hành tinh. Rất nhanh, từng chiếc từng chiếc hải tặc vũ trụ thuyền xuất hiện tại vành đai tiểu hành tinh trong bóng tối, nhìn thấy Tiêu đạo vũ trụ yếu tắc ngụy trang vũ trang thuyền vận tải đi vào, lập tức toàn bộ đều nhào đi ra. Thật giống như dặm dặm chẳng chị con dán đồng dạng, đem gần phân nửa tinh không ngăn chặn. Người ở bên trong nghe lấy, "Chúng ta là kẻ cướp bóc, chỉ cần các ngươi giao ra một nửa hàng hóa, chúng ta liền sẽ không tổn thương các ngươi." sóng vô tuyến điện xuyên qua yên tĩnh vành đai tiểu hành tinh, trải qua vũ trụ yếu tắc chuyển đổi, tại tiêu đạo đám người bên thai văng lên, kẻ cướp bóc, tiêu đạo nghe đến cái tên này, lập tức có chút quen hay, thân là thiên đạo chúa thể hắn, lập tức liền tại ký ức mênh ngông biển lớn bên trong tìm tới liên quan tới kẻ cướp bóc thông tin, tựa hồ cùng lực lượng bảo thạch có liên quan tin tức, giữa phụ chính là một cái bị khu trụ kẻ cướp bóc, bên cạnh loki gặp tiêu đạo tựa hồ đối với kẻ cảm thấy thú, lập tức mở miệng giải thích, kẻ là một cái tặc, thuê, thương nhân phức tạp thân trụ thể, bọn họ thờ tự do, thành viên phần lớn là nô lệ xuất ngũ công nhân, bị hủy diệt hành tinh mẹ di dân. Lấy kẻ cướp bóc làm hiệu bọn họ, mặc dù cướp bóc, nhưng có điểm mấu chốt. Phần lớn tuân thủ chỉ cần không phản kháng cũng chỉ cướp đoạt 50% quý củ. Đồng thời, bọn họ sẽ không tổn thương tiểu hài cùng phụ nữ lao nhân. Tại toàn bộ vũ trụ đều xem như là đại danh đỉnh đỉnh. Bên cạnh hệ là nghe nói như thế, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, nói: Đại danh đỉnh đỉnh? Bất quá là một đám thấp kém giặc cướp mà thôi. Tiêu đạo các hạ, vẫn là để ta xuất thủ, đem bọn họ giết chết ta. Có lẽ, ta cũng có thể dựa theo bọn họ quy củ, lưu lại 50% người không giết. Chương 278, chúng ta đầu hàng, chương 278, chúng ta đầu hàng. Hệ là khinh miệt tâm thanh, tại vũ trụ yếu tắc bên trong không ngừng quanh quẩn, để một bên tiêu đạo nhìn thẳng lớp đầu. Mấy ngàn năm phong ấn, đã hoàn toàn méo mó tâm linh của nàng, để nàng chỉ lực lượng là tử. Nếu biết rõ, cho dù là tại Hưng Hoang, luôn luôn lấy dối trá sĩ diện chứ danh nguyên thủy, tại không có điên phía trước, cũng là sẽ mượn luyện khí yêu thích đến điều tiết tâm lý tình huống. Nếu như một mặt truy đuổi lực lượng, đem lực lượng coi là tất cả lời nói, nhất định sẽ đi vào ma đạo. Bởi vì, tại cái này tàn khốc thế giới, lực lượng bản thân chính là một cái khó thể thực hiện tồn tại. Giống hệ lạ dạng này, sinh ra đại thiên thế giới, nếu là không có tiêu đạo xuất thủ, cả một đời cũng không có khả năng tiến giai đại la. Mà cho dù có tiêu đạo trợ giúp, nàng tại tiến vào đại la về sau, cũng rất khó tiến thêm một bước. Đây chính là hồng hoang cái gọi là vừa vặn, mạn uy thế giới cái gọi là sinh ra quyết định. Cho dù là tiêu đạo, muốn thay đổi, cũng cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Cho nên, cái quyết định này, hệ lạ đời này đều không thể thu hoạch được quyết định tất cả lực lượng. Trên thực tế, liền tiêu đạo đều không có lực lượng như vậy. Ít nhất, tại tiến vào thế giới khác nội bộ về sau, hắn lực lượng cũng sẽ nhận thế giới hạn chế nếu là hệ là không thể minh bạch điểm này lời nói liền xem như tại mạ vẽo điện ảnh vũ trụ trung thành công kích hoạt lên tử vong thần tính thu hoạch được cùng tiêu đạo nhất lên viễn trình thế giới khác tư cách sau này cũng chú định tử vong bất quá loại này sự tình cho dù thay đổi cũng chỉ có thể là chính mình phát ra từ nội tâm nhận thức đến sai lầm tiêu đạo cũng vô pháp nhắc nhở nàng cho nên ho nhẹ một tiếng ngăn lại hệ lạc kêu đánh kêu giết âm thanh phía sau tiêu đạo trực tiếp giải ra vũ trụ yếu tắc ngụy trang trợ pháp vành toàn bộ vành đai tiểu hành tinh hơi dừng lại vô số tiểu hành tinh bởi vì vũ trụ yếu tắc tồn tại cảm mà thay đổi vận chuyển quy tích cái này chính là vũ trụ yếu tắc phân lượng. Tiêu đạo bố trí trận pháp, không những ẩn nấp vũ trụ yếu tắc ngoài hành tinh, còn đem trọng lượng của hắn cùng lớn nhỏ cùng một chỗ ẩn dấu đi. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây cũng không phải là nguy trang, mà là biến hình. Bất quá đối với Tiêu đạo đến nói, đây chẳng qua là đối không gian nho nhỏ điều khiển, mà vũ trụ yếu tắc bản thân, là tập hợp hải nhân nhất tộc mấy chục vạn năm đến kim loại dự trữ chế tạo. Bản thân trọng lượng, liền có thể so với địa cầu vệ tinh nguyệt cầu. Nếu như xuất hiện tại một viên hành tinh phụ cận lời nói, chỉ bằng bản thân trọng lượng, liền có thể dẫn phát triều tid. Mà lúc này giờ phút này Phần này trọng lượng bị cướp bóc đám người hạm đội bên trên trọng lực thăm dò máy móc, rõ ràng dò xét ra đến. Gặp quỷ, đây là thứ đồ gì? Làm sao bịch một cái xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta muốn đánh cướp, không phải một chiếc chiến đấu tàu vận tải sao? Kẻ cướp bóc một chiếc bên trong chiến hạm, thuyền của bọn hắn dài cùng thuyền viên nhìn xem đống nhiên xuất hiện, mơ hồ đem toàn bộ kẻ cướp bóc hạm đội bao trùm quái vật khổng lồ, nhìn không được tức miệng mắng to. Rất nhanh, càng hỏng bét thông tin bị cướp bóc người bộ đội quan kỹ thuật hồi báo đi ra. Các vị, căn cứ quan sát của ta, trước mắt cái này không biết là thứ đồ gì đồ vật bên trên, có ít nhất cường tử tan vỡ pháo, tủ biến năng lượng pháo. Tại trọng điện Nam Pháo, Diện Sao Pháo, Pháo laser, Thật giống như địa cầu bên trên một loại truyền thống nghệ thuật tấu hải, bên trong báo tên món ăn đồng dạng. Kẻ cướp bóc quan kỹ thuật mỗi báo ra một cái tên, ở đây kẻ cướp bóc bọn họ trên mặt liền thảm đạm một điểm. Đợi đến quan kỹ thuật nói đến một nửa thời điểm, tất cả mọi người chết lặng. Kẻ cướp bóc thủ lĩnh, A Tư Đạt La, một cái đến từ địa cầu, nắm giữ niệm động lực thiên phú, cái thứ nhất leo lên bán nhân mã tinh truyền kỳ, trầm giọng nói: "Đủ rồi, không cần nói nữa. Chỉ là ngươi báo những loại vũ khí, liền đủ đem chúng ta những người này hủy diệt 300 khắp còn có còn thừa." Mở ra không dây phát thanh, giống đối diện thông báo ta thỉnh cầu đầu hàng, đồng thời đích thân tiến về đối phương đại gia hỏa bên trong dâng lên đầu hàng công phẩm. Ta sẽ hết sức làm cho đối phương làm ra không tùy ý giết chóc cam đoan. Nhưng các ngươi lưu tại riêng phần mình trong hàng đội, vẫn là muốn bảo trì cảnh giác. Mỗi phút, ta xác nhận an toàn lời nói, liền sẽ dùng niệm động lực hướng phát ra một cái tín hiệu. Nếu như mất đi tín hiệu, các ngươi liền muốn lập tức gãy cẳng chuyển rời. Không tiếc bất cứ giá nào. Mặt khác kẻ cướp bóc hạm đội thủ lĩnh nghe đến a tư đặc là tại cướp bóc người chuyên dụng thông đạo bên trong tin tức truyền đến, không khỏi bắt đầu trầm mặc bọn họ cũng đều biết, A Tư Đặc La một cử động kia, không khác địa cầu bên trên chiến tranh trong đó phát hiện địa lôi sau chủ động nằm lôi hành động. Cho dù là bọn họ đám này sinh tử coi nhẹ tự do kẻ tước bóc, lúc này cũng nhịn không được sinh ra một cô phát ra từ nội tâm cảm kích. A Tư Đặc La vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng. Sau nửa ngày, một cái hạm trưởng nói như vậy. A Tư Đặc La tại chính mình tỏa ra thắng lợi hào bên trong, nghe đến như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói: vậy liên hảo hảo sống sót. Nói xong về sau, hắn trực tiếp đem dự định tốt đầu hàng tín hiệu phát ra. Sau đó một người trang bị bên trên một mình vũ trụ hàng không phục, xuất hiện tại vũ trụ bên trong, hướng về Tiêu Đạo vũ trụ yếu tắc bay đi. Tất cả kẻ cướp bóc thấy cảnh này đều ngưng thở, không dám nói. Bất quá bọn họ nhưng lại không biết, cái gọi là kẻ cướp bóc chuyên dụng kênh sớm đã bị vũ trụ yếu tắc phá giải giám sát. Bọn họ nói tới mỗi một câu lời nói đều bị Tiêu Đạo đám người nghe đến rõ rõ ràng ràng. Cũng là xem như là anh hùng, thả hắn vào đi. Loki, Cổ Nhất, các ngươi hai cái cùng một chỗ, dẫn hắn đi đi vào. Loki cùng Cổ Nhất nghe đến Tiêu Đạo lời nói, cùng nhau không người sau đó từ cổ nhất mở ra truyền thống môn mang theo lỗ kỷ xuất hiện tại vũ trụ bên trong đưa tay trộn một cái liền đem a tư đặc la bắt lấy sau đó quay người thông qua không gian đường hầm trở về vũ trụ yếu tắc hoan nên đi tới ta vũ trụ yếu tắc dũng cảm a tư đặc la tiên sinh tiêu đạo ngồi tại vũ trụ yếu tắc tầng bên trong trong phòng tiếp khách nhìn xem còn mặc bộ đồ vũ trụ một mặt ngộng bức a tư đặc la cười nhẹ nhàng nói a tư đặc la nghe đến tiêu đạo lời nói lập tức ngẩng đầu nhìn thấy tiêu đạo cùng hắn giống nhau ý hẹn địa cầu nhân hình dạng phía sau lập tức thở dài một hơi ra vẻ nhiệt tình mở miệng hỏi ngươi tốt tiên sinh ta làm như thế nào xưng hưng ngài thoạt nhìn ngài tuổi hồ cũng là địa cầu nhân chỉ là ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng địa cầu bên trên những năm này đến cùng phát sinh cái gì lại có thể kiến tạo ra kỳ tích như thế này tạo vật cho dù là trong vũ trụ ba đại đế quốc cũng chưa từng từng có dạng này huy hoàng tạo vật nó chính là kỳ tích a tư đặc la nửa là thật tâm nửa là lấy lòng đối với tiêu đạo nói đồng thời khỏe mắt liếc qua không ngừng dò xét bốn phía thu thập tin tức tiêu đạo gặp cái này đi thẳng vào vấn đề nói tốt a tư đặc la không cần cái này cũng quanh co lòng vòng nói chuyện với ta ta cũng không có đối các ngươi kẻ cướp bóc trắng trợn tàn sát ý nghĩ bất quá Các ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề. Không phải vậy, thủ hạ của ta, vị này Asgard là nữ sĩ, nhưng là chưa hạn. Chương 279, tiền thưởng nhiệm vụ, chương 279, tiền thưởng nhiệm vụ. Một vấn đề. A Tư Đặc Lang nghe đến Tiêu Đạo lời nói, cả người nhất thời liền sử sốt. Hắn thấy, Tiêu Đạo có thể có được dạng này một chiếc vũ trụ yếu tắc, địa vị đã so ra mà vượt một số đại đế quốc hoàng đế. Như vậy đại nhân vật, có vấn đề gì cần hỏi chính mình mới có thể giải quyết. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, cũng không nghĩ tới đáp án. Tiêu Đạo nhìn hắn tấm này nghi ngờ dáng dấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giải trừ hắn nghi hoặc ta muốn tìm dũng độ, ta nhớ kỹ hắn đi qua là các ngươi kẻ cướp bóc một thành viên, đem địa chỉ của hắn nói cho ta. ta liền đi vòng các ngươi kẻ cướp bóc một lần. dũng độ, a tư đặc Lang nghe đến cái tên này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong đầu hiện lên một cái vóc người khôi ngô cao lớn, có một thân làn da màu xanh lam da hỏa, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. kẻ cướp bóc là một cái theo đuổi tự do đội ngũ, mặc dù người ở bên ngoài xem ra rất là đáng ghét, thế nhưng nội bộ quan hệ lại hết sức hài hòa. nói theo một ý nghĩa nào đó, kẻ cướp bóc chính là một đám vũ trụ biên giới người đại gia đình, mà kẻ cướp bóc nội bộ mỗi người đều là A Tư Đặc La người nhà. Chỉ bất quá, Dũng Độ cái nhà này người, phạm vào sai lầm lớn, vi phạm kẻ cướp bóc cấm kỵ, muốn bán Nhi Đồng, bị hắn đuổi. Bất quá, đây thật ra là cái hiểu lầm. Dũng Độ xác thực làm qua cùng Nhi Đồng có liên quan nhiệm vụ, chỉ là những cái kia đều là tình tức phụ thân y đi qua, lấy tìm kiếm thất lạc tại những tinh cầu dòng dõi danh nghĩa ban bố nhiệm vụ, cũng không phải là buôn bán Nhi Đồng. Thế nhưng, A Tư Đặc La mặc dù không biết Dũng Độ bị hiểu lầm sự thật, nhưng tại trong lòng, hắn vẫn như cũ đem Dũng Độ xem như chính mình thân nhân. Cho nên khi nghe đến tiêu đạo vấn đề phía sau, phản ứng đầu tiên chính là: Các hạ Dũng độ có chỗ nào đắc tội ngoài sao? Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý vì hắn tiêu mất ngài phẫn nộ, chỉ cầu ngài tha cho hắn một mạng. Tiêu đạo nghe đến A Tư Đặc La lời nói, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhìn xem hắn nửa ngày, mới tiếp tục mở miệng nói: "Yên tâm đi, ta cũng không phải là tìm Dũng độ phiền phức, mà là tính toán thông qua hắn tìm tới vũ trụ linh bóng. Nghe nói đoàn đội của hắn tiếp đến tìm kiếm vũ trụ linh bóng nhiệm vụ, đồng thời đã có thông tin, cho nên mới sẽ tìm hắn. Mà khác, ta nhắc nhở ngươi một điểm, Diệt ba đối tác, chỉ không giả là nằm cũng tại tìm kiếm viên này vũ trụ linh bóng. Ta nghĩ thân là kẻ cướp bóc các ngươi, Hẳn phải biết cái tên này, cùng tác phong của hắn. Nếu như không nghĩ dũng độ đi chết lời nói, liền tranh thủ thời gian mang ta tới a. A Tư Đặc Lang nghe nói như thế, thần sắc lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên. Lên án người La Nam, khắc lý đế quốc lên án đoàn thủ lĩnh. Nắm giữ siêu nhân lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, năng lực phản ứng, cái gọi là khống chế đoàn, cùng loại địa cầu bên trên hoa hạ cổ đại được trao cho bữa rượu trinh phạt quyền lực chư hầu, như xuân thu chiến quốc thời kỳ đế quốc. Hắn nắm giữ độc lập sở tặt kỳ hạm, quân đội, hậu cần. Đỉnh phong thời điểm thế lực, có khả năng trực tiếp hủy diệt một cái nắm giữ cao đẳng văn minh vũ trụ đế quốc. Bất quá cái này còn không phải chỉ khống ghi ả là nam địa phương nổi danh nhất, hắn nổi danh nhất là hắn cái tiêu huyết tinh tàn bạo phong cách hành sự, cùng với hắn thờ phụng khắc lý nhân cổ đạo, một loại cung nhiệt chinh phục lý niệm. Không khách khí chút nào nói, người này, cho dù là tại thân là hải tặc vũ trụ kẻ cướp bóc bên trong, cũng là tiếng xấu lan xa tồn tại. Bây giờ nghe dũng độ cùng gia hỏa này có cùng một cái mục tiêu, a tư đặc la lập tức vì chính mình cái này lao huynh đệ lo lắng. bất quá, tuân theo kẻ cướp bóc cổ một khi bị khu trục liền không còn là kẻ cướp bóc, mà thân là kẻ cướp bóc thủ lĩnh, a tư đặc la cũng không thể vì một cái bị khu trục dũng độ làm cho cả kẻ cướp bóc đoàn đội cùng La Nam đối đầu. Cho nên nghĩ một hồi phía sau, hắn tự lẩm bẩm, nếu quả thật chính là như vậy, đem La Nam vị trí nói cho ngài, cũng không phải một chuyện xấu. Tiêu Đạo nghe đến A Tư Đặc La lời này, cũng không có mở miệng, thế nhưng một bên hệ lã lại hơi không kiên nhẫn, hư lạnh nói: "Tiêu Đạo các hạ, tất nhiên người này dài dòng văn tự không chịu mở miệng, liền để ta cậy mở đầu của hắn, chính mình tìm kiếm tình báo a. Phương diện này tay nghề, ta là chuyên nghiệp. Vô luận là hoa nạp thần tộc, vẫn là tinh linh, hải nhân, lại hoặc là những cái kia thô lỗ cư nhân, ta đều có kinh nghiệm." A Tư đặc La nghe lấy hệ là một cái không cùng liền muốn mở đầu, lập tức ra mặt kéo ra. Tàn bạo như vậy, quả thực so kẻ cướp bóc còn kẻ cướp bóc. Bất quá hắn vốn là đã có hướng tiêu đạo nói ra dũng độ vị trí ý nghĩ, tự nhiên sẽ không tại lúc này biểu hiện mình kiên cường ý chí, từ đó ăn nhiều đau khổ. Cho nên hắn vội vàng cướp tại tiêu đạo trả lời hệ la phía trước, mở miệng nói: "Không cần kệ mở đầu của ta, ta cái này liền trả lời. Căn cứ ta tình báo, dũng độ chiến hạm hiện tại có lẽ dừng sát ở San Đả Nhĩ Tinh phụ cận. Cách nơi này 163 cái gãy càng điểm. Nếu như ngài cần, chiến hạm của ta có thể là ngài hoa tiêu." A Thệ doi vừa nói, một bên lấy ra trên thân một cái hình chiếu tinh đổ, là tiêu đạo chỉ ra San Đả Nhĩ tinh vị trí. Tiêu đạo nghe đến cái tên này, nháy mắt liền minh bạch kịch bản đã tiến hành một đoạn thời gian. Tại nguyên lai kịch bản bên trong, chính là Dũng Độ tiếp vào San Đả Nhĩ tinh cái nào đó tên là khiên khách ra hỏa, tìm kiếm vũ trụ linh bóng. Kết quả hắn con nuôi tinh thước, bởi vì muốn nuốt một mình cái này so tiên thượng, trực tiếp một người tiến về chớ phế khí tinh bóng mạc kết lạc, đem vũ trụ linh bóng nắm bắt tới tay. Kết quả ở trong quá trình này, cùng Lan Nam thủ hạ không hẹn mà gặp. Mặc dù tinh tức dựa vào chính mình nhân vật chính thiên mệnh, Hưu kinh vô hiểm đem vũ trụ linh bóng lấy được tay, lại bởi vậy đã dẫn phát Lan Nam truy sát. Đồng thời, bởi vì tinh tức muốn tự mình nuốt tiền thưởng, chọc giận Dũng độ cùng Dũng độ đoàn hải tác đội. Vì duy trì đoàn đội, Dũng độ không phát không được ra 4 vạn tiền truy nã. Coi đây là cơ sở, một chảng vợ kịp sắp mở rộng. Tiêu đạo suy nghĩ một chút, đối với A Tư Đặc La hỏi: "Các ngươi kệ cứ bóc, hẳn là cũng làm tiền thưởng nhiệm vụ a. Có phải là có cái gì chuyên môn con đường, thu hoạch được tiền thưởng nhiệm vụ thông tin?" A Tư Đặc La gặp Tiêu đạo đột nhiên hỏi lên tiền thưởng nhiệm vụ thông tin, sững sốt một hồi lâu. Tiền thưởng nhiệm vụ, nói cho cùng chính là đen sống. Công việc bận rộn, hắn thực tế không thể nào hiểu được, tiêu đạo dạng này một cái nắm giữ vũ trụ yếu tắc đại lão, sẽ hỏi cùng cái này có liên quan vấn đề. Phát thưởng kim nhiệm vụ ngược lại là tương đối thích hợp. Bất quá, tại trong vũ trụ nhiều năm dạo chơi, để hắn hiểu được đối mặt tiêu đạo dạng này đại lão, trọng yếu nhất chính là làm nhiều chuyện ít tra hỏi. Không phải vậy không có sinh ý việc nhỏ, nghiêm trọng nhất là chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, rất nhanh liền mở miệng là tiêu đạo giải thích nói rõ. Các hạ, chúng ta xác thực có dạng này hệ thống, mỗi một cái có thể thông báo tiền truy nã người đều sẽ bị chúng ta những này thợ săn tiền thưởng hoặc là kiêm chức thợ săn tiền thưởng lượng tử máy tính thu vào. Chỉ cần chúng ta mở ra lượng tử máy tính, liền có thể nhìn thấy trong vũ trụ mỗi một đầu tiền thưởng nhiệm vụ. Chương 280, tồn tại chính là hủy diệt, chương 280, tồn tại chính là hủy diệt. Tiêu Đạo nghe xong A Tư Đặc La lời này, thầm nghĩ quả nhiên là hải tặc vũ trụ, thế mà liền lượng tử máy tính đều cho chỉnh ra tới. Bất quá hắn cũng không có để ý điểm này, cái gọi là lượng tử, với hắn mà nói chẳng qua là âm dương chưa phân thái cực chi hình. Tại cái này bên trên, còn có quá dễ, thái sơ, thái thủy, quá làm. Cái gọi là quá dễ không biết có khí, thái sơ, bắt đầu gặp khí, thái thủy, hình chính là bắt đầu cũng quá làm, hình mà có chết mà làm trưởng thành, mà lượng tử, chẳng qua là vạn vật hỗn độn mà bất tương ly, xen vào thái cực cùng quá làm ở giữa trạng thái mà thôi, mà tiêu đạo, tại dung hợp tứ đại bản nguyên về sau, đã đạt đến thái sơ có đạo, thần giữ đạo đồng cảnh giới, cái gọi là lượng tử khoa học còn kém hai cấp bậc đầu, cho nên tiêu đạo trực tiếp mở miệng nói, tất nhiên cái này cũng liền đi xem một chút, tiền thưởng hệ thống bên trong có hay không dũng độ phát ra treo thưởng tinh tượng thông tin, a tư đặc lang nghe đến tiêu đạo lời nói, một lần nữa sử sốt. Hắn nhớ không lầm, tinh tượng tỷ tở quỷ chính là lúc trước Dũng Độ bị hắn phát hiện buôn bán nhi đồng đứa trẻ kia. Mặc dù những năm gần đây, đỉnh lấy tin tức ngoại hiệu, tại trong vũ trụ có chút danh tiếng, nhưng khoảng cách chân chính nhân vật đến nói, còn kém xa lắm. Dạng này tiểu nhân vật, tiêu đạo là thế nào biết hắn sẽ bị Dũng Độ treo thưởng, Mang theo đầy mình nghi hoặc, A Tư Đặc La viễn chỉnh tính cả chính mình trong phi thuyền máy tính, sau đó bắt đầu lục soát Dũng Độ ban bố treo thưởng. Kết quả, làm hắn giật nảy cả mình. Thật đúng là có một đầu từ Dũng Độ phát ra treo thưởng, đồng thời cho thời gian liền tại một ngày trước. Cái này để cả người hắn nhìn hướng tiêu đạo ánh mắt cũng là bất khả tư nghị. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói, "Cái này, cái này ngài đến cùng là thế nào biết rõ? Nếu biết rõ, vũ trụ là vô biên vô tận, vô số sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn ở trong đó, mỗi thời mỗi khắc sinh ra tiền thượng thông tin, sợ rằng liền cường đại nhất siêu cấp máy tính đều không thể tính toán tới. Tại dạng này tin tức trong biển, cho dù là già nhất đạo thợ săn tiền thượng, cũng chỉ có thể thông qua thiết lập địa vực, nhiệm vụ loại hình chờ điều kiện, đến sàng chọn thích hợp nhiệm vụ. Dưới tình huống như vậy, muốn xác định dũng độ dạng này chỉ có một chiếc phi thuyền bình thường hai tác vũ trụ ban bố nhân vật, quả thực chính là mỏ kim đáy biển. Nhất là a Tư Đặc La xác định, Tiêu Đạo cũng không nhận ra dũng độ dưới tình huống. Thế nhưng bên cạnh Lô Kỳ lại cảm thấy đương nhiên. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ A Tư Đặc La, trên mặt hiện ra một tầng nhàn nhạt ngạo mạn thần sắc. Vô Chi Gia hỏa ngươi lại như thế nào có khả năng lý giải Tiêu Đạo các hạ thần lực? Hắn là nắm giữ thời gian thánh giả, trong mắt ngươi bất khả tư nghị đồ vật với hắn mà nói, bất quá là dạo bước thời không trường hà lúc tùy ý thoáng nhìn nhìn thấy đồ vật mà thôi. Lô Kỳ nói tới khống chế thời gian thánh giả, dĩ nhiên là chỉ tiêu đạo nắm giữ thời gian đá quý, có khả năng quan sát tương lai đã từng thấy tận mắt tiêu đạo hiện ra phật gạ gạt tử vong vận mệnh hắn, đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. thậm chí có một loại người mở đường nhìn kẻ đến sau chịu khổ chợt vật vui sướng. bất quá phải nói không hổ là Asgard gạt bồi dưỡng ra đến vương tử, hù lừa gạt người khác năng lực không phải bình thường. Cường. a tư đặc la bị hắn kiểu nói này, lập tức liền coi chính mình là gặp chân chính thần. xem như kẻ cướp bóp thủ lĩnh, hắn biết cái vũ trụ này bên trong rất nhiều bí mật, minh bạch cái vũ trụ này bên trong là có chân chính không giả không chết thần linh. bọn họ núp ở phía sau màn, mặc dù chưa hề xuất thủ, nhưng lại có được hủy diệt tất cả lực lượng. ma tiêu đạo. Tựa hồ chính là một thành viên trong đó. Đem tiêu đạo ngộ nhận là mạn uy thế giới chân thần về sau, A Tư Đặc La biểu lộ rõ ràng kính cẩn nghe theo rất nhiều, rất nhiều chuyện đều không cần tiêu đạo lại mở miệng, chính hắn liền chủ động làm, trực tiếp thuyết phục chính mình kẻ cướp bóc huynh đệ muốn vì tiêu đạo hộ thống. Dù sao, hắn thấy thân là một tên tôn quý thần linh, đi ra ngoài làm sao qua loa như vậy? Kẻ cướp bóc trăm tám ngàn phi thuyền hộ vệ đã coi như là keo kiệt, tiêu đạo đối với cái này không thể phủ nhận, hắn đã sớm qua bởi vì phạm nhân vinh quang mà động tâm trình độ. Hễ là cùng Huyền Minh mặc dù không có tiêu đạo tâm cảnh nhưng cũng sẽ không vì bậc này tầng cấp bao vây mà vui sướng. Ngược lại là Lô Kì, rất có sinh lệnh không kỵ ý tứ, trực tiếp hướng Tiêu Đạo lấy cái giám sát quan sát trước vị, chạy đến kẻ cướp bóc trong phi thuyền, từng chiếc từng chiếc lần lượt cáo mượn oai hùng trang bước. Mỗi một lần đều dựa vào Tiêu Đạo thành danh, thành công thu hoạch một đống tiếng hoan hô. Chờ đến sàn đặt nhân thủ đô, xài đạt tinh thời điểm, một đám kẻ cướp bóc đều đã quen thuộc tôn xương hắn là chấp chỉ quan. Đông. Một lần cuối cùng không gian gãy cẳng, Tiêu Đạo mang theo gần ngàn kẻ cướp bóc hà đội xuất hiện tại xài đạt tinh phủ cận bốn vạn ngàn mét vị trí, không sai biệt lắm chính là địa cầu cùng mặt trăng khoảng cách tại cái này khoảng cách bên trên, xài đạt tinh bên trên sạn đạn nhân cho dù là dùng mắt thường, đều có thể thấy rõ tiêu đạo vũ trụ yếu tắc, mà vũ trụ yếu tắc cái kia nặng nề chất lượng, càng là trực tiếp thay đổi xài đạt tinh lực hút hoàn cảnh, từng đạo thao thiên cự lãng tại xài đạt tinh trên mặt biển nhấc lên, cổ lão núi lửa bắn ra màu đen bụi núi lửa, bay thẳng vươn tiêu, lưỡng cực tấm băng, nước toa ra, phát ra ầm ầm tiếng vang, đại địa sơn nhạc vặn vẹo đổ, vô tận đất đá cuồn cuộn mà xuống, cao nguyên bên trên, góp nhặt mấy chục vạn năm tuyết động sụp đổ, mạc bên trong, càn quét thiên địa bão cắt thanh thị sụp đổ, cao út sụp đổ, hỗn loạn tương mừng chỉ là đơn giản nhất xuất hiện, toàn bộ xài đạt tinh liền xa vào đến tận thế đồng dạng tuyệt vọng bên trong vũ trụ yếu tắc bên trên tiêu đạo cảm thụ được phía dưới san đà nhị tinh người truyền đến chơi chơi hoảng hốt không khỏi lắc đầu xem ra có chút sai lầm vũ trụ yếu tắc uy lực vẫn là quá cường đại đối với cái vũ trụ này đến nói cho dù là tồn tại cũng đã là một loại hủy diệt tính vũ khí xem như kẻ cướp bóc nhân vật thủ lĩnh a tư đặc la nghe đến tiêu đạo lời này không khỏi giật giật khoe miệng chẳng lẽ ngài bây giờ mới biết điểm này sao san đan nhân thật đúng là công đức vô lượng dùng tính mạng của mình hướng tiêu đạo một lời nhắc nhở toàn bộ vũ trụ Đối với Tiêu đạo đến nói chính là một cái tổ kiến, không cẩn thận liền sẽ bị dâm chết. Càng quan trọng hơn là, có đôi khi liền Tiêu đạo chính mình cũng không phải cố ý. Bất quá Tiêu đạo không thiên hàng mẫu bên trong, đối người phía dưới tử vòng trên cơ bản đều không có quá lớn cảm giác. Huyền Minh cùng hệ lạ, cũng là có thể diệt tộc nguyên nhân, chết một cái tinh cầu sạn nhân, hơn nữa còn là ngoài ý muốn, đối với các nàng đến nói đều là chuyện nhỏ. kỳ mặc dù không có hai nữ nhân này hung ác, thích quỷ kế càng vượt qua bạo lực, nhưng không phải cái gì nhiệt tình người. Trên thực tế, trừ Odin, cho còn có Fargra bên ngoài, hắn liền không có để ý qua bất luận kẻ nào chỉ có cổ nhất, đối xã án đàn nhân thoáng có đồng tình chi tâm. Tiêu đạo gặp cái này, liền phân phó nàng nói: Cổ nhất, đi xuống cứu người a. Thuận tiện, nói cho xã đàn nhân, ta cũng không cố ý hủy diệt bọn họ, để bọn họ không muốn phản ứng quá khích." "Không phải vậy, thật động thủ, chết nhưng là không chỉ chừng này." Chương 281, san gia nhị nữ vương, ngươi đến cùng là ai? Chương 281, san gia nhị nữ vương, ngươi đến cùng là ai? Cổ nhất nghe đến Tiêu đạo lời nói, thần sắc lập tức biến đổi. Nàng có thể là biết, Tiêu đạo lời này tuyệt không phải nói ngoa. Nếu quả thật muốn động thủ, đừng nói là Tiêu đạo xuất thủ, chính là Huyền Minh xuất thủ đã thu hoạch được Hàn Băng Chi Hàm Nàng hoàn toàn có năng lực chớp mắt trực tiếp đông kết toàn bộ tinh cầu đem phía trên sinh mệnh toàn bộ diệt tuyệt thậm chí liền Lộ Kỳ đều có năng lực này dù sao vũ trụ yếu tắc tầng thứ tư cùng tầng thứ năm mũi nhọn vũ khí không phải nói cười chỉ là diệt sao pháo liền có tầm mới rất giữa một cái đến một phát toàn bộ Sải đạt Tinh liền sẽ không lưu lại một cái người sống thân là đã từng địa cầu thủ hộ giả nàng hiển nhiên là không muốn nhìn thấy cục diện như vậy cho nên lúc này nhẹ gật đầu sau đó thân hình nói lên xuất hiện tại Sải Đàm Tinh trên không làm nàng trên người mặc màu nâu nhạt tăng bảo một mặt phong khinh vân đạm bước ra không gian đường hầm đi tới sàn đạt tinh trên không bên trong ngay tại diệt thế thiên thai bên trong sạn đạn nhân lập tức liền đến cuồng chính sát nói không biết sinh vật hình người có không gian cùng phi hành siêu năng hư hư thực thực siêu năng lực giả mức năng lượng không biết năng hẳn là viên kia vũ trụ yếu tắc bên trong người đem nàng cầm xuống vì sai đạt tinh vì san đạt nhĩ đế quốc thân tinh quân đoàn chuẩn bị xuất kích sàn đạn nhân Tân tinh quân đoàn chỉ huy toàn bộ Tân tinh quân đoàn quan chỉ huy xem như có khả năng cùng khắc lý nhân chiến đấu hết chiến mấy ngàn năm đế quốc nhân tân tinh quân đoàn tại toàn bộ vũ trụ cũng có thể nói tinh luyện Từ siêu cấp sinh mệnh máy tính thế giới chi tâm sinh ra vô hạn lực lượng lĩnh vực, là tân tinh quân đoàn nhất mang tính tiêu chí kỹ thuật. Cỗ này vô hạn lực lượng lĩnh vực, trải qua tân tinh quân đoàn Bạch Phu trưởng phân phối, tạo thành dẫn dắt trùng sáng, trọng lực phân kèm pháo, ngăn cản lập trưởng chờ nhiều loại chiến thuật. Năng lực tiến công có lẽ đồng dạng, nhưng phòng ngự cùng dây dưa năng lực, có thể nói nhất tuyệt. Tại nguyên lai kịch bản bên trong, một lòng muốn hủy diệt Xài Đạt Tinh trị không gì ạ La Nam, vừa bắt đầu cũng là không dám trực tiếp tiến công Xài Đạt Tinh, mà là tại San Đạt Nhị Đế quốc biên cương tình cầu tùy ý rắc trọc. Mãi đến thu hoạch được vũ trụ linh bóng, đồng thời biết vũ trụ linh bóng bên trong cất dấu chính là lực lượng bảo thạch về sau, mới dám trực tiếp đơn binh đột tiến đến xài đả tình, tự tin có khả năng xông phá tân tinh quân đoàn phòng ngự. Thế nhưng lần này tân tinh quân đoàn hiển nhiên là chọn sai đối thủ. Cổ nhất tại ma pháp lĩnh vực tạo nghệ, để nàng nắm giữ cái vũ trụ này đỉnh phong lực lượng có thể so với hồng hoang kim thiên cảnh giới. Nếu như cầm trong tay thời gian đa quý, nàng thậm chí có khả năng cùng đỉnh phong kỳ ồ đìn đánh đồng. Mà bây giờ tại tâm phục khẩu phục tiêu đạo, bỏ qua trí tôn pháp sư tôn vị về sau, nàng lại từ tiêu đạo bên cạnh học tập đến đến từ hồng hoang tiên pháp. Mặc dù bởi vì thời gian ngắn ngủi, nàng cũng không có tại tiên pháp bên trên lấy được thành tựu quá lớn. Thế nhưng đến từ Hồng Hoang Tiên Đạo chí tôn chuyên pháp, vẫn là để thực lực của nàng tiến thêm một bước. Đừng nhìn nàng hiện tại gần như không lên tiếng, chỉ là tiêu đạo bên cạnh một cái phổ phổ thông thông người hầu, nhưng trên thực tế thực lực của nàng còn tại hệ lạ bên trên. Cho dù là Huyền Minh, nếu như không có Hàn Băng Chi hạ lời nói, cũng chưa chắc có khả năng chiến thắng nàng. Không có cách nào, tại đại la cảnh giới phía trước, tinh thiện thực chiến ma pháp so với Hồng Hoang Tiên Đạo, tại chiến đấu lực bên trên cũng có rõ ràng ưu thế. Mà Huyền Minh nguyên thần hình chiếu dáng lâm mạc vẹo điện ảnh vũ trụ, không có tổ vu thân thể giá trị, rất khó tại cùng cảnh giới bên dưới, chiến thắng đã từng chí tôn pháp sư cổ nhất đương nhiên nếu quả thật chính là chân thân dáng lâm lời nói, cổ nhất ngay cả đứng tại huyền minh trước mặt tư cách đều không có. bất quá đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là nắm giữ dạng này lực lượng cổ nhất, căn bản không phải cái gọi là tân tinh quân đoàn có khả năng đối kháng. khi thấy từng chiếc từng chiếc tựa như bạch thuộc đồng dạng tân tinh quân đoàn chiến hạm hướng về chính mình đánh tới, cổ nhất nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay tùy ý hợp lại, toàn bộ thế giới nháy mắt vặn mẹo khuyết tán xoay tròn, mặt kính vũ trụ, cạm mạ tạ nhất mạch ma pháp sư mang tính tiêu chí không gian kỹ năng, có khả năng đem địch nhân kéo tới một cái từ chính mình trưởng khống mặt kính không gian bên trong, thu hoạch chiến đấu bên trong ưu thế dạng này đủ thế, nếu như là đối mặt cùng là ma pháp sư nhân, hiệu quả cũng không quá rõ ràng, càng nhiều chỉ là dùng để tránh cho đối với người bình thường tổn thương. thế nhưng nếu như dùng để đối phó sạn đạn nhân tân tinh quân đoàn dạng này công nghệ cao sản vật, như vậy hiệu quả tuyệt đối kinh người. bởi vì càng là công nghệ cao sản vật, thì càng tinh vi, càng là cường địa hoàn cảnh tính ổn định. bị cổ nhất lôi kéo tiến vào mặt kính vũ trụ về sau, toàn bộ tân tinh quân đoàn chiến hạm nháy mắt liền sụp đổ thành một đống linh kiện, lưu lại một cái cái ngốc không xứng sở đang chiến hạm phi công đứng tại giữa không trung bên trong, sau đó thất kinh rơi sụp dưới. bất quá. Tại bọn họ rơi xuống một cái mắt, từng đạo lóe ra màu vàng tia lửa đường hầm không thời gian xuất hiện tại bọn họ dưới chân, mà xuất khẩu cái này trên mặt đất. Mấy vạn cái lóe ra màu vàng tia lửa đường hầm không thời gian xuất hiện tại thiên không bên trong, biểu thị một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Tân Tinh quân đoàn trong bộ tổng chỉ huy, nhìn thấy một màn này, sẵn đặn nhân nữ vương Ada lạp cả người vụt một cái đứng lên, rung động không hiểu nói. Cái này sao có thể? Trên thế giới làm sao sẽ có như thế tồn tại cường đại? Nàng đến cùng là ai? Ở sau lưng nàng, vô số sẵn đặn nhân viên sĩ quan tình báo, tìm kiếm săn đạt nhị đế quốc tình báo kho. Có chuyên môn hệ thống tình báo San Đạt Nhị Đế quốc mời trong bà khố, gần như ghi chép trong vũ trụ vượt qua 9 phần 10 kỳ nhân dị sự. Thế nhưng, vô luận các nàng làm sao điều tra, đều không thể tìm tới cổ nhất nửa điểm thông tin. Cái này để sạn đản nhân nữ vương Á Đa Lạp không khỏi cảm thấy một trận tâm mệt mỏi, thất bại nhìn xem màn hình bên trên cổ nhất, tự lẩm bẩm: "Ngươi đến cùng là ai?" Trên màn hình cổ nhất, đông nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, nhìn trường trường San Đạt Nhị Nữ Vương Á Đa Lạp, cười nhạt nói: "Nữ vương bệ hạ, ta chỉ là một cái hạ người vô danh. Ngươi có thể xưng hô ta là cổ nhất, nhưng không cần để ý ta là ai." Ta là đến giải cứu xài đạt tinh bên trên mọi người, cũng không phải là ngươi cửa định nhân. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngài quân đoàn có khả năng đình chỉ đối ta tiến công. Cổ nhất một bên nói lời này, một bên tiện tay lại là một cái mặt kính vũ trụ. Sàn đạn nhân lấy làm tự hào tân tinh chiến hạm nháy mắt hóa thành một đống linh kiện, tỉ mỉ bồi dưỡng chiến hạm phi công tựa như bên dưới sủi cảo đồng dạng rơi xuống dưới. Bọn họ xuyên qua cổ nhất bố trí tốt không gian đường hầm, sau đó tại một những cách xa mặt đất không cao hơn 2 mét đường hầm rơi xuống. Bất quá bởi vì chỉ có một cái cửa ra nguyên nhân, mấy vạn tân tinh quân đoàn chiến hạm phi công đều từ một cái cửa ra gạt ra. Thoạt nhìn thật giống như một loại nào đó cao hình dáng vật đồng dạng, trên tại một khối. San gia nhi nữ vương nhìn thấy một màn này, cả khuôn mặt đều xanh. Nhà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh anh quân đội, lại bị người khác muốn thu thập tiểu hài đồng dạng thu thập, là người liền nhịn không được. Huống chi còn là một cái vũ trụ đế quốc nữ vương. Bất quá, San gia nhĩ nữ vương cười khổ một tiếng, nói: "Dưới tình huống như vậy, còn có thể bảo trì khắc chế. Xem ra nàng nói cũng không cùng chúng ta là địch, là thật. Đây xem như là một tin tức tốt." Chương 282, Nữ vương ý kiến, chương 282, Nữ vương ý kiến. Sanja nhị nữ vương khổ bên trong làm vui, bên cạnh tân tinh quân đoàn các quan chỉ huy mặc dù không có cam lòng, nhưng nguyên bản thấp phẩm lo âu tâm cũng là yên ổn mấy phần. Có khả năng ngồi đến một cái vũ trụ đế quốc tinh nhuệ quân đội quan chỉ huy, bọn họ đều không phải đồ đần, tự nhiên Minh Bạch ra nhị nữ vương lời nói tính chính xác. Lấy cổ nhất bảy ra ma pháp, cho dù không có vũ trụ yếu tắc, thủy diện xài đạt tinh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Dưới tình huống như vậy, còn không tổn thương một người, tuyệt đối là hữu hảo biểu tượng. Lúc này, liền có người đề nghị. Tất nhiên rằng này, nữ vương bệ hạ, chúng ta tranh thủ thời gian mọi vị này, mà pháp sư đến phòng hội nghị lớn tiếp đại A. Cùng nàng nói chuyện, nàng dáng Lâm chúng ta xài đạt tinh, đến cùng muốn làm gì? San Đạc Nhi Nữ Vương A Đa Lạp nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình đồng ý. Đang chuẩn bị hướng Cổ Nhất truyền lời lúc, đột nhiên giám sát trong màn hình Cổ Nhất cười cười, một chân phóng ra chui vào một cái tia lửa lập lòe đường hầm không thời gian bên trong. Một giây sau, Cổ Nhất xuất hiện tại San Gia Nhi Nữ Vương bên cạnh. Nữ Vương bệ hạ, lễ nghi phiền phức thì không cần. Hiện tại dừng sắt ở xài Đạt Tinh bên ngoài cử hình chiến hạng, là chủ nhân của ta tiêu đạo vũ trụ yếu tắc. Đây là hắn lần thứ nhất để vũ trụ yếu tắc bản thể tới gần sinh mệnh tinh cầu cũng không có dữ liệu được vũ trụ yếu tắc tồn tại bản thân đối một viên sinh mệnh tình cầu uy hiếp, cho nên xin đừng nên đem coi là địch nhân phát động tiến công. Nếu không, chủ nhân ta nếu như phản kích, toàn bộ xài đạt tinh chính là san đạt nhị đế quốc đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Cổ nhất ngôn ngữ ôn hòa nhưng nói lại cực kỳ khủng bố. Bao gồm san gia nhị nữ vương ở bên trong tất cả tân tinh quân đoàn cao tầng nghe xong cổ nhất lời nói đều trực tiếp đại não đứng máy choáng váng trọn vẹn nửa phút. Chủ, chủ nhân, san gia nhị nữ vương trước hết nhất lấy lại tinh thần nhìn xem cổ nhất đầy mặt bất khả tư nghị mở miệng nói. Trên thực tế bất khả tư nghị. Xa không chỉ nàng một người tại trước đây không lâu tận mắt nhìn đến cổ nhất tùy tiện phát tay liền dễ như trở bàn tay giải quyết tân tinh quân đoàn về sau bọn họ tất cả mọi người cho rằng cổ nhất là một cái nắm giữ diệt tinh chiến lược siêu cấp đại lao. thế nhưng hiện tại vị này siêu cấp đại lao lại nói cho bọn họ nàng còn có người chủ nhân cái dạng gì tồn tại mới có thể để dạng này siêu cấp đại lao xưng là chủ nhân nắm giữ như thế nào lực lượng mới có thể để dạng này siêu cấp đại lao xưng là chủ nhân bọn họ có hạn đại não đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cổ nhất nhìn thấy San gia nhị nữ Vương cùng tân tinh quân đoàn cao tầng bộ dáng này cũng không có quá mức ngoài ý muốn Trên thực tế, nếu như không phải đích thân nhìn thấy Tiêu Đạo lời nói, nàng cũng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ trở thành người nào đó quản gia kiêm người hầu. Bất quá nàng cũng tin tưởng, sinh mệnh có trí tuệ năng lực tiếp nhận là phi thường thượng, chỉ cần qua một đoạn thời gian, San gia nhị nữ vương cùng thần dân của nàng, tóm lại còn có thể tiếp thu. Nhưng Cổ nhất hiện nhiên đánh giá thấp vừa vặn nàng cái kia cao thâm khó dò giải quyết tân tinh quân đoàn chiến hạm cho sản đản nhân dung động. Cho dù nàng đều chính miệng nói, San gia nhị nữ vương vẫn như cũ không thể tin được. Cổ, Cổ nhất pháp sư, ngài là tại nói đùa a? Thứ ngài dạng này tồn tại Trên thế giới ai có thể trở thành ngài chủ nhân? Chẳng lẽ hắn còn có thể so ngài con cường? Cổ Nhất nghe đến San Gia Nhi nữ vương lời nói, thở dài lắc đầu, thành nhiên nói: "Nữ vương bệ hạ, chủ nhân ta không phải có mạnh hay không vấn đề." Hắn thật là rất đặc thù cái chủng loại kia, nắm giữ hủy diệt vũ trụ, đồng thời lại có sáng tạo vũ trụ tồn tại. Mạnh yếu với hắn mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào, bởi vì toàn bộ vũ trụ đều tại hắn một ý niệm. San Gia Nhi nữ vương nghe xong Cổ Nhất lời nói, càng mê mang. Lần này, nàng ngược lại là tin tưởng Cổ Nhất lời nói. Bởi vì nếu như cổ nhất dạng này siêu cấp đại lao thật sự có chủ nhân lời nói, đại khái cũng chỉ có hướng nàng nói như vậy. Thế nhưng, nàng vẫn như cũng rất không minh bạch, dạng này như bức tồn tại, làm sao sẽ tồn tại cái này vũ trụ? Cái này để bọn họ những này người bình thường nên sống thế nào? Hiện tại San Gia Nhị Nữ Vương trầm tư suy nghĩ, có khả năng nhất niệm sáng tạo vũ trụ lại hủy diệt vũ trụ tồn tại, đến tuột cùng là dạng gì, lại từ đâu mà đến, hướng về nơi nào dạng này cao thâm vấn đề lúc. Dưới chân của nàng nhiên một trận mãnh liệt run rẩy. Lúc này nàng mới nhớ lại, bởi vì tiêu đạo vũ trụ yếu tắc giáng lâm, toàn bộ xài đạt tinh lực hút tình huống biến. Lúc này đã đến vòng sinh thái sụp đổ bên giới. Nếu như nàng cái này San ra nhị nữ vương lại không làm ra cố gắng lời nói, sai Đạt Tinh cái này San Đạt nhị đế quốc thủ đô, liền muốn không có. Nghĩ tới đây, nàng lập tức đem trong đầu suy đoán cùng mở miệng, bất an vung đi, sắc mặt cấp thiết đối với Cổ Nhất Thỉnh cầu nói. "Cổ Nhất pháp sư, xin mang ta đi gặp ngài chủ nhân a." Nếu như hắn thật sự có ngài nói như vậy cường đại lời nói, như vậy hắn nhất định có khả năng cứu vớt hiện tại sai Đạt Tinh. "Sir." Cổ Nhất nghe đến San gia nhị nữ vương lời nói, nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức đồng ý, mà là thông qua nguyên thần truyền âm, hướng Tiêu Đạo phát ra thỉnh cầu. Tiêu đạo chính tốt cũng đối vị này San gia Nhị nữ vương có chút hứng thú, liền đồng ý cổ nhất mang vị này San gia Nhị nữ vương tiến vào vũ trụ yếu tắc. Cổ nhất tiếp vào hồi phục về sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm, đối với San gia Nhị nữ vương tiêu đạo. Nữ vương bệ hạ, chủ nhân ta đáp ứng ngài tình cầu. Mời nắm tay của ta, ta cái này liền mang ngài tiến về vũ trụ yếu tắc. San gia Nhị nữ vương bên cạnh, tràn đầy do dự tân tinh quân đoàn cao tầng. Dù sao, đối với mấy cái này quân đoàn cao tầng đến nói, để nữ vương vì tình cầu của mình đi mạo hiểm, đối với bọn họ đến nói là một loại cực lớn sỉ nhục. Thế nhưng nếu như không làm như vậy lời nói, bọn họ cũng căn bản không có mặt khác giải cứu xài đạt tinh biện pháp. thế nhưng san ra nhị nữ vương bản thân lại không có mảy may do dự, nghe đến Cổ Nhất lời nói phía sau, lập tức nắm chặt Cổ Nhất tay. sau đó hít sâu một hơi, đối với Cổ Nhất mở miệng nói, phiền phước ngài, Cổ Nhất pháp sư, hiện tại liền mang ta đi ết kiến ngài chủ nhân. Cổ Nhất có chút thưởng thức nhìn thoáng qua vị này dám đảm đương nữ vương, tâm niệm vừa động, liền mang theo nàng xuyên qua đường hầm không thời gian, đi tới tiêu đạo vũ trụ yếu tắc trong tầng phòng khách, làm nàng xuất hiện tại vũ trụ yếu tắc bên trong ngay lập tức, đung nhiên cả người toàn thân kịch liệt đau nhức, khổ tê liệt trên mặt đất. Cổ Nhất nhìn thấy một màn này, vội vàng muốn lấy ma pháp trấn an San Gia Nhị Nữ Vương thống khổ. Thế nhưng Tiêu Đạo lại ngăn lại nàng, nói: "Cổ Nhất, không cần điều trị nàng. Đây cũng không phải là tật bệnh gì hoặc là thương thế, mà là vũ trụ yếu tắc tầng bên trong linh khí quá mức nặng nề. Hiện tại ngay tại cưỡng ép cải tạo thân thể của nàng, chờ nàng thích ứng về sau, không sai biệt lắm liền trúc cơ trở thành đạo thể, tuổi thọ không sai biệt lắm có khả năng kéo dài một lần." Cổ Nhất nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lập tức lộ ra nụ cười, không người lui lại. Mà Đông Dạng nghe đến Tiêu Đạo lời nói San ra Nhị Nữ Vương, chợt vẩng đầu, đối với Tiêu Đạo lộ ra một tia cảm kích nụ cười. Đồng thời nỗ lực mở miệng nói. Chương 283, hệ lạ, giáp rưởi, chương 283, hệ lạ, giáp rưởi. Các hạ, mời ra tay cứu vớt con dân của ta. San gia nhĩ nữ vương biểu lộ chật vật mở miệng hướng tiêu đạo khẩn cầu. Kèm theo nàng mở miệng, nguyên bản đã tóc trắng xóa, bắt đầu biến thành đen, tỉ mỉ sửa chữa cũng vô pháp che giấu cái chán nhếp nhăn, đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Loại này biến hóa, San gia nhị nữ vương mới bắt đầu còn không có chú ý, thế nhưng làm nàng nhìn thấy trên cánh tay mình làn da bắt đầu khôi phục thanh xuân thời kỳ bóng loáng mượt mà lúc, lập tức liền kinh hãi. Cái này Cái này, cái này sao có thể? San Gia Nhi nữ vương bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ mở mịt. San Đạt Nhi đế quốc mặc dù cũng không phải là vũ trụ bên trong số một đế quốc, đối với gen phương diện sinh mệnh khoa học nghiên cứu cũng không tính sâu. Thế nhưng thân là đế quốc nữ vương, nàng cũng biết, chính mình biến hóa như thế, là bao nhiêu kinh người. Cho dù là vũ trụ ba đại đế quốc bên trong am hiểu nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật tư khố Lô Nhĩ, cũng vô pháp cưỡng ép thay đổi một người thanh xuân. Trên thực tế, toàn bộ mạ vẹo điện ảnh vũ trụ, tại trường sinh bên trên đều không có cái gì tốt phương pháp tối đa cũng chính là hấp thụ người khác sinh mệnh đến kéo dài chính mình tuổi thọ, nhưng sẽ ảnh hưởng ý chí tà pháp, mà tiến vào tiêu đạo vũ trụ yếu tắc phía sau, chỉ là hít sâu mấy hơi thở, lại lần nữa thu được thanh xuân. giờ khắc này nàng đã bắt đầu vững tin, tiêu đạo chính là cổ nhất trong miệng nói tới thần. loại này nhận biết, để nàng đối tiêu đạo càng thành kính, thậm chí bắt đầu chờ mong chính mình san đạt nhị lễ quốc có thể hay không trở thành cung phụng thần minh, dùng cái này đến thu hoạch được đem đối ứng lợi ích. tiêu đạo nhìn thấy san gia nhị nữ vương biểu tình biến hóa, đại khái đoán được trong nội tâm nàng ý nghĩ. lúc này cười cười, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, sau đó mở miệng nói. Ta đã ổn định tinh cầu của ngươi, hiện tại chúng ta đến nói một chút chính sự a. Ta tới đây là vì tìm kiếm một người. San gia nhi nữ vương nghe đến Tiêu đạo lời nói, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí liên lạc lên xài Đạt Tinh, xác định bởi vì vũ trụ yếu tắc xuất hiện mà sinh ra thiên thai tại vừa vặn một nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô danh lăng xuống. Trong lòng đối Tiêu đạo kính sợ càng cắt sâu, thắt lưng gần như thời khắc duy trì nửa cong lên, cẩn thận lắng nghe cái này Tiêu đạo nói mỗi một chữ. Nghe tới Tiêu đạo nói đến Sài Đạt Tinh là vì tìm người về sau, nàng vội vàng mở miệng hỏi. Tìm người? Ngài muốn tìm ai? Tiêu đạo báo ra tỉ tở quy dịu danh tự cùng với hắn ngoại hiệu tinh tước. San Gia Nhi nữ vương nghe đến cái tên này phía sau, lập tức nhíu mày, nàng lờ mờ nghe qua cái tên này. Thân là Sở Tạc Đế quốc nữ vương nàng, ký ức năng lực cũng không tệ lắm, rất nhanh liền nhớ tới cái này tỷ tở quý hiệu là ai. Một cái trước đây không lâu bị phán quyết tiến vào cao nhất cảnh giới ngục giam Kỳ Ân Sở Tạc lưu manh. Ngài tìm hắn làm cái gì? San Gia Nhi nữ vương đầy mặt nghi hoặc không hiểu, nhìn xem Tiêu Đạo, mở miệng hỏi. Trong tay hắn có dạng đồ vật, là ta cần. Tiêu Đạo tùy ý trả lời. Minh Bạch, các hạ. Vị này tỷ tở quý tiên sinh đã bị ép vào chúng ta San Đạt Nhi đế quốc ngục giam. Bất quá tất nhiên ngài cần hắn, ta cái này liền thông báo đặc biệt sắc, đem hắn thả ra. San gia nhi nữ vương tự tin mà cười cười mở miệng, lập tức đem cái tin tức này chuyển về Sài Đạt Tinh. Không lâu lắm, xài Đạt Tinh truyền về thông tin. San gia nhi nữ vương nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức đại biến, vừa vặn khôi phục thanh xuân khuôn mặt, đều thay đổi đến làm đạm, lại già 10 tuổi. Làm sao vậy? Cổ Nhất nhìn thấy San gia nhi nữ vương bộ dạng này, hảo tâm hỏi. Nàng xem như thủ hộ địa cầu gần ngàn năm ma pháp sư, từng trải qua vô số phàm nhân đế quốc hưng khởi cùng vãn lạc, tự nhiên đối những cái được gọi là lục đục với nhau không xa lạ gì. Nhìn thấy San gia nhị nữ Vương bộ biểu tình này, nàng còn tưởng rằng xài Đạt Tinh bên trong sơn đạt nhị quý tộc bác bỏ yêu cầu của nàng. Thế nhưng San gia nhị nữ Vương trả lời, lại làm cho Cổ Nhất ra ngoài ý định. Chỉ thấy nàng cẩn thận từng ly từng tí thấp kém thân thể, đối với Tiêu Đạo mở miệng nói: "Vô cùng xin lỗi, Tiêu Đạo các hạ. Chúng ta xài Đạt Tinh quan viên vừa vặn cùng kỳ ân giám ngục liên lật lên, bị giam tại nơi đó tỷ tở quy hiệu đã vừa ngục. Hiện tại, chúng ta đã mất đi hành tung của hắn." Tiêu Đạo nghe nói như thế, thật cũng không ngoài ý muốn, chỉ là yên lặng xác nhận một cái kịch bản phát triển thời gian. Thế nhưng mặt ngoài, hắn nhưng là một bộ treo chọc biểu lộ. Hai lúc nói, A, ta vừa vặn không nghe lầm lời nói, kia cái gì kỳ ân giáng ngục, có thể là các ngươi san đà nhị tinh cao nhất cảnh giới cấp bậc ngục giam. Dạng này ngục giam, thế mà liền phạm nhân đều giam không được." San gia nhị nữ vương nghe xong Tiêu đạo lời nói, sắc mặt đã xanh xám. Thân là san đạt nhân nữ vương, nàng chưa bao giờ cảm giác được như vậy mất mặt. Càng hòng biết chính là, vẫn là tại Tiêu đạo cái này dạng này cường giả trước mặt mất mặt. Cái này để nàng không khỏi bắt đầu thấp phòng không yên, sợ Tiêu đạo nhất cái không tao hứng, đem san nhị đế quốc thủ đô tiêu diệt. Tiêu đạo đương nhiên sẽ không bởi vì vốn là chuyện sẽ xảy ra, muốn hủy diệt một cái tinh cầu. Thế nhưng đứng tại tiêu đạo bên cạnh hệ lạ, liền không đồng dạng. Nàng vốn chính là tàn bạo nhất, máu thênh nhất, bạo lực nhất là sự tướng quân, căm ghét nhất hèn nhát, hạng người vô năng. Nghe đến San đạt nhĩ đế quốc liền một tù nhân đều giam không được, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng. Khinh Miệt nhìn cái này San gia nhị nữ vương nói, dạng này đế quốc quả thực chính là rất rưởi. Nếu như Odin lúc trước nghe lời của ta, hướng vũ trụ tiến quân, thanh tẩy sạch những này rất rưởi, liền sẽ không phát sinh như bây giờ hoàng đường sự tình. San Ra nhị Nữ Vương nghe lấy hệ là mở miệng một tiếng rắc rưới thanh lý mặt đều đổi xanh. Nếu như không phải hệ là trên tân sát khí thực tế đủ dày nặng, nàng đoán chừng đều muốn trực tiếp động thủ bảo vệ San Đạt Nhị Đế quốc tôn nghiêm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Đạo mở miệng. Lúc đầu phẫn nộ nàng, lập tức thay đổi đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Tiêu Đạo đầu tiên là nhấn xuống hệ là đằng đằng sát khí lời nói, nói. Hệ là, không muốn hung tàn như vậy sao? Mở miệng một tiếng thanh tẩy, làm nhân gia còn tưởng rằng chúng ta là đồ tể đâu. Sau đó Tiêu Đạo lại quay đầu nhất chuyển, nhìn xem San Ra nhị Nữ Vương, nói. Bất quá, hệ là nói mặc dù tàn bạo một chút nhưng đạo lý vẫn phải có một cái đế quốc phạm vào dạng này cấp thấp sai lầm thực tế để người hoài nghi tồn tại tư cách nếu như San đạt nhị đế quốc không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn để bù đắp ta một chuyến tay không tổn thất như vậy ta sẽ để San đạt nhị đế quốc trả giá vốn có đại giới tiêu đạo lời nói không có một câu cùng dứt chóc huyết tinh có liên quan chữ. thế nhưng dạng này ngược lại để San gia nhị nữ vương càng bắt đầu sợ hãi hình không thể biết thì uy không lường được càng là không biết trừng phạt càng có thể khiến người ta cảm thấy e ngại thân là San gia nhị nữ vương nàng có thể là biết cái vũ trụ này là thật có linh hồn cái này một sự vật tồn tại Đối mặt thần linh, có đôi khi tử vong đều là một loại may mắn. Nàng Jun lẩy bẩy mở miệng nói: "Các hạ, chúng ta san đạt nhị đế quốc, nguyện đem hết khả năng đền bù lại tội thất." Chương 284: Tiến về bất mau chi địa, chương 284: Tiến về bất mau chi địa. Tiêu đạo nhìn nơm nớp lo sợ San ra nhị nữ vương một cái, không nói thêm gì, chỉ là bàn tay một phen, nương tụ ra một viên màu vàng quang cầu. Viên này quang cầu bên trong ẩn chứa Asgard bản nguyên chi lực. Mỗi một ngày, nó đều có thể phân ra một điểm sáng. Đem phân ra đến điểm sáng, để tại một viên sinh mệnh tinh cầu nội bộ liền có thể đem viên tinh cầu này dung nhập vào Asgard hệ thống bên trong. Cầm viên này quan cầu, đem San Đạt Nhị Đế quốc tất cả sinh mệnh tinh cầu đều đưa vào Asgard hệ thống, sự tình hôm nay liền dừng ở đây. San Gia Nhị nữ vương nghe đến Tiêu Đạo lời nói, trong lòng tràn đầy kháng cự. Nàng tự nhiên biết, nếu như dựa theo Tiêu Đạo nói đi làm ý vị như thế nào, mang ý nghĩa San Đạt Nhị Đế quốc sẽ thành Asgard phụ thuộc. Có thể là, nhìn trước mắt Tiêu Đạo, nhìn xem đằng đằng sát khí hay lạ, nhìn xem túi đầu thở dài cổ nhất, cùng với một bên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao huyền mình cùng Loki, nàng lấy cái gì phản đối? Chăm mắt sau nửa ngày, nàng nghỉ khuất mở miệng nói, minh bạch, tiêu đạo các hạ, chúng ta san đạt nhị đế quốc sẽ dựa theo ngài nói đi làm. Tiêu đạo nghe đến đó, nhẹ gật đầu, bày tỏ biết. Sau đó vung tay lên, ra hiệu cổ nhất đem san đạt nhị đế quốc nữ vương mang về xài đạt tinh. Rất nhanh, san gia nhị nữ vương trở về xài đạt tinh bên trong, đi ngang qua cùng đế quốc cao tầng một phen thảo luận phía sau, không thể làm gì đem tiêu đạo cho nàng bóng vàng đặt ở siêu cấp sinh mệnh máy tính thế giới chi tâm bên trong. Chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ xài đạt tinh bóng liền kẽo du lên. Sau một khắc, một đạo thất thải quang hoa vượt ngang xài đạt tinh nam bắc cực, mỹ lệ dị thường. Một tiên một sợi linh khí xuyên thấu qua cái này lộng lấy cầu vồng truyền vào viên tinh cầu này bản nguyên đem luyện hóa mặc dù hiệu suất bên trên so ra kém tiêu đạo đích thân chuyển hóa tốc độ nhưng thắng tại giả dích không dứt như nước chảy xuống đá xuyên chỉ cần thời gian đầy đủ luôn có thể đem viên tinh cầu này luyện hóa đợi đến viên tinh cầu này luyện hóa chơi về sau tiêu đạo nắm giữ mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bản nguyên sẽ tại lên một tầng chi tiết sai đạt tinh mặc dù là cao quý san đạt nhị đế quốc thủ đô nhưng bản thân lại cũng không là cái gì đặc thù tinh cầu chỉ là một viên phổ phổ thông thông sinh mệnh tinh cầu dạng này tinh cầu liên tính tới mấy trăm viên cũng so ra kém cựu giới bên trong bất luận cái gì một giới dù sao cựu giới bên trong cho dù nhìn như bình thường nhất nhất bình thường địa cầu đều là có được vũ trụ trung tâm kỳ lạ vị trí thế giới khác mỗi một cái đều có thuộc tính đặc biệt có thể nói phúc địa đầu tiên cũng chính bởi vì vậy mới có tiêu đạo luyện hóa cựu giới trực tiếp thu hoạch được một phần ba bản nguyên vũ trụ hiệu quả bất quá núi không ngại cao biển không ngại sâu thân là thiên đạo chí tôn tiêu đạo dĩ nhiên thích luyện hóa cựu giới dạng này tăng lên rất cao chế bản nguyên số định mức cơ hội nhưng cũng sẽ không cự tuyệt một chút như vậy một dọ tăng lên mà đổi thành một bên. Hệ là nhìn thấy tượng trưng cho Asgard thải hồng kiểu hình chiếu dáng lâm tại xài đạt tinh bên trên thời điểm trên mặt lộ ra một kia đối tiêu đạo vẻ kính nể. Mặc dù nàng thích chiến tranh, thích giết chóc, nhưng cũng không phải là ngốc nết sát nhân cuồng. Nàng làm tất cả cũng là vì chinh phục, vì Asgard mở rộng. Mà tiêu đạo rất bình tĩnh, dễ như trở bàn tay liền để một cái vũ trụ đế quốc thần phục tại Asgard cờ xí phía dưới, làm sao để nàng không kính nể? Tiêu đạo các hạ, ngài là tại quá lợi hại. Ta thật là kém xa ngài. Hệ là quay đầu nhìn xem tiêu đạo, nhịn không được mở miệng nói. Tiêu đạo nghe đến hệ là lời nói, như mày bình tĩnh nói. Loại này lời khen tặng cũng không cần nói. Lấy thực lực ngươi bây giờ, liền tính khen ta, cũng vô pháp để ta cảm giác được mừng rỡ cùng kích động. Liên xem như huyền mình cùng chúc dung bản thể, cũng rất khó để ta có cái gì quá lớn cảm giác. Đại khái, chỉ cần nó a a phấn nổ, mới có thể để cho ta thoáng vui vẻ một phen. Hệ là nghe đến Tiêu Đạo lời nói, một mặt mở mịt, nàng nhưng không biết, Tiêu Đạo trong miệng nó a a là ai. Bất quá Tiêu Đạo cũng không có vì nàng giải thích ý tứ chính là. Nói xong những lời này phía sau, hắn lập tức nhắm mắt suy nghĩ, nhớ lại nguyên lai kịch bản, nhớ không lầm, tại nguyên lai kịch bản bên trong tinh tức một đoàn người tại vượt ngục phía sau liền bị cạm mồ giả mang theo đi bất màu chi địa tìm kiếm thu tàng ra lấy ta vũ trụ yếu tắc tốc độ có lẽ có khả năng tại bọn họ rời đi vũ trụ yếu tắc phía trước đến nơi đó tại nguyên lai kịch bản bên trong tinh tước một đoàn người chuẩn bị đem vũ trụ linh thạch bán cho thu tàng ra sau đó thu tàng ra nô lệ vì tự do chủ động nắm chặt vũ trụ linh thạch bên trong lực lượng bảo thạch đem thu tàng ra viện bảo tàng nổ nát không còn mặt khác tinh tức đồng bạn thủy diệt giả đẹp trẻ vì báo đưa tới chỉ không a la nam một phen chiến la nam thu hoạch được vũ trụ linh bóng cũng phát hiện vũ trụ linh bóng bên trong lực lượng bảo thạch bởi vì có tự tin, không cần gì bá, một người liền có thể hủy diệt san đạt nhị đế quốc thủ đô xài đất tinh. đương nhiên, thân là chuồn phản diện hắn, cuối cùng vẫn là bị tinh tức một đoàn người tiêu diệt. bất quá lần này, tiêu đạo nhúng tay, kịch bản nhưng là sẽ không dựa theo nguyên lai phát triển tiến hành. hắn cũng không tính toán đi theo chỉ khống khít ạ lạn nam bước chân, từng bước một đi, chuẩn bị trực tiếp tại bất mau chi địa, đem ngân hà hộ vệ đội một kịch bản cho kết thúc, thu hoạch được lực lượng bảo thạch. tiêu đạo nhất một bên nghĩ như vậy, một bên mở ra trước đây không lâu a tư đặc la đưa cho hắn tinh mặc dù thân là kẻ cướp bóc a tư đặc la. Tua xa Arsgar nắm giữ khoa học kỹ thuật, thế nhưng tinh đổ lại so Arsgar kỹ càng rất nhiều. Dựa theo hắn cung cấp bản đồ, Tiêu đạo rất nhanh liền khóa chặt bất mau chi địa tọa độ. Sau đó, không gian gãy càng. Cùng mặt khác phi thuyền vũ trụ cần dựa vào gãy càng điểm gãy càng khác biệt, Tiêu đạo vũ trụ yếu tắc là thông qua tiêu đạo bố trí trận pháp tiến hành gãy càng. Bất luận cái gì địa điểm, chỉ cần còn tại cái vũ trụ này bên trong, đều chỉ cần một lần gãy càng liền có thể đạt tới. Gần như trong nháy mắt, vũ trụ yếu tắc liền mang theo Tiêu đạo nhất người đi đường, đi tới bất mau chi địa biên giới. Có phía trước xài đạt tinh kinh nghiệm tiêu đạo thời dùng ngụy trang trận pháp khống chế một cái vũ trụ yếu tắp thể tích cùng chất lượng cũng không có bởi vì tồn tại mà gây nên bất màu chi địa lớn sủi đổ nhẹ nhàng nhắm mắt tiêu đạo thần niệm đảo qua toàn bộ bất màu chi địa cũng không có phát hiện lực lượng bảo thạch ba đậu xem ra nên đến người còn chưa tới tất nhiên rằng này các ngươi có hứng thú cùng đi với ta cái này bất màu chi địa xem một phen sao hệ là đám người lại có chút ồn ào không hiểu tiêu đạo ý đồ nghi hoặc hỏi tiêu đạo các hạ ngay vì cái gì muốn du lịch trước mắt bất màu chi địa nơi này thoạt nhìn cũng không phải cái gì phong cảnh tú mỹ địa phương tiêu đạo nghe đến bọn họ nghi hoặc phía sau không có trực tiếp giải thích mà là hỏi ngược lại. các ngươi biết cái này cái gọi là bất mau chi địa lai lịch sao? lai lịch. một đám người nghe đến tiêu đạo vấn đề đồng loạt lắc đầu. ngược lại là lô kỳ thông tin linh thông đang trầm tư một hồi phía sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì. chương 285 có giá trị nhất địa phương. chương 285 có giá trị nhất địa phương. tựa hồ cái này bất mau chi địa là một vị nào đó thần linh đầu. Lộ kỳ chính mình nhớ lại chính mình lang thang giờ vũ trụ tại một đám say mẻm người bên thai nghe được cố sự. nghe đến hắn lời nói huyền minh đến không có gì, thân là tổ vu nàng cái gì thần chưa từng thấy. Trước thiên thần chi đều giết không chỉ một tá, một cái thần đầu, căn bản là để không nổi hăng hái của hắn. Nhưng cổ nhất cùng hệ lạ liền không đồng dạng. Hai người bọn họ, một cái là địa cầu trí tôn pháp sư, một cái là át gạt trưởng công chúa, tử vong nữ thần. Nhắc tới, đều xem như là mạ vẹo điện ảnh vũ trụ thần bí bên cạnh đỉnh cấp đại lão. Cũng chính bởi vì vậy, các nàng mới hiểu được một cái thần linh cường đại. Những không nói, không già không chết, chính là các nàng có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Cổ nhất còn tốt, cùng đọt mạ mù từng có biết. Mặc dù đọt mạ mu thẹn nhìn dùng mình. Tại nguyên lai kịch bản bên trong thậm chí bị mới vừa học được ma pháp không bao lâu kỳ dị bác sĩ bước cho lui. Thế nhưng tóm lại hắc cá ma thần không phải giả dối, hệ là chính là triệt để chưa từng gặp qua cùng thần linh có liên quan đồ vật. Bất quá mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng hệ là đối thần linh lại không phải kính sợ, mà là một loại kích động xúc động. Thật đáng tiếc, nếu như là một cái còn sống thần linh lời nói, ta còn muốn nhìn xem giết cảm giác là dạng gì đây này. Hệ là có chút tiếc nuối nhìn xem đã một mảnh hỗn độn, tựa như địa cầu bên trên khu ổ chuột đồng dạng bất màu chi địa. Mở miệng nói, tiêu đạo nghe đến hắn lời nói, cười cười, nói, yên tâm, về sau ngươi sẽ có cơ hội như vậy nói xong về sau, hắn cùng hệ lạ, cổ nhất, lộ kỹ cùng một chỗ, làm đến một chiếc phi thuyền loại nhỏ, bắt đầu tiến về bất màu tri địa, chuẩn bị ngắm cảnh một cái vị này thần linh sau khi chết đầu. Kết quả còn không đợi bọn họ rơi xuống đất, một đám xấu xí ra hỏa chạy tới, liếm lấp mặt đối tiêu đạo bọn họ mở miệng nói, này, người công tác, lần đầu tiên tới sao? Cần ta tới làm hướng dẫn du lịch sao? Diễu nơi này cửa hàng, cái nữ, song bạc ta biết tất cả, ba người hài lòng. Tiêu đạo cũng không có trực tiếp trục xuất bọn họ, chỉ là lưu lại một cái thuật nhìn sạch sẽ nhất người trẻ tuổi, sau đó đôi hắn mở miệng nói. Cam đoan chúng ta tiếp xuống hành trình không bị mặt khắc con rồi quấy rầy. Mặt khắc, nếu như ngươi có khả năng giới thiệu một chút nơi này lịch sử, ta sẽ xem tình huống cho ngươi một nhóm ngoài định mức khen thưởng. Bị Tiêu đạo lưu lại tiểu tử, nghe đến khen thưởng hai chữ, toàn bộ con mắt đều sáng biết, vội vàng khoe khoang từ bản thân không nhiều lịch sử tri thức. Mấy trăm năm trước, cuốn vạn phát hiện nơi này, phái ra công nhân trước đến khai thác viên này trong đầu chất hữu cơ, tổ chức não, xương cốt, tùy sống. Những loại sản phẩm bên trong, ẩn chứa lực lượng thần bí, tại trong vũ trụ tất cả chợ đen đều là xa hoa nhất hàng hóa. Bất quá, bởi vì những này lực lượng thần bí Nơi này khai thác công tác có lớn vô cùng nguy hiểm, bạo tạc, xù đổ, thậm chí tinh thần thất thường, kèm theo mỗi một cái lấy quạng công nhân. Mỗi một lần khai thác đều có vượt qua một phần ba người chết đi, một phần ba người trọng thương, sau cùng một phần ba thì tiếp tục khai thác. Chết đi không cần nhiều lời, trọng thương công nhân trở thành bất mạo chi địa ban đầu nguyên lão, là may mắn sống sót, liên tục không ngừng đưa tới công nhân viên mới cung cấp phát tin nơi. Cho tới bây giờ, nơi này đã trở thành trong vũ trụ lừng lẫy nổi tiếng càng tránh rõ, đủ kiều hải tặc vũ trụ, người phản quốc, sát thủ đều tập hợp tại chỗ này. Nơi này là vũ trụ chỗ nguy hiểm nhất một trong. Tiểu tử hiển nhiên cũng là lưu manh sinh ra, cũng không có cái gì vượt qua người ta một bậc kiến thức, cho nên nói lên lịch sử đến, khô cằn, trên cơ bản không có Tiêu đạo cần có đồ vật. Bất quá so với hắn cái kia hỏng bét lịch sử tri thức, hắn đối bất mau chi địa địa lý quen thuộc, lại làm cho Tiêu đạo thoáng mừng rỡ một cái. Vô luận là như thế nào ẩn nấp địa phương, hắn đều có thể tìm được đường, mang theo Tiêu đạo đám người cùng đi. Đồng thời, mỗi một cái địa phương, tại khai thác phía trước là bộ dáng gì, đối ứng đại nào cái gì tổ chức, hắn đều có thể từng cái là Tiêu đạo êm nói. Xem tại mức này, Tiêu đạo cho hắn một bút vô cùng phong phú tiền thưởng được đến tiền thưởng phía sau tiểu tử vui miệng đều nứt ra lời nói con ngươi đảo một vòng đối với tiêu đạo mở miệng nói tiên sinh ta biết ngài nhất định không phải người bình thường không phải những cái kia tới đây tìm thú vui kẻ liều mạng vừa vặn ta mang các ngươi đi địa phương đều là chỗ bình thường vô số người đều đã từng đi qua nếu như các ngươi muốn tìm điểm tươi mới đồ chơi không giống đồ vật còn phải đến đó tiểu tử một bên nói một bên đưa tay hướng lên phía trên chỉ đi hắn chỉ vị trí đối ứng viên này đầu mi tâm tuyến tùng vị trí bị một tầng màu xanh chỉ riêng bao vây lấy nơi đó là hiện nay bất mao chi địa duy nhất không có bị khai thác qua địa phương. Một cỗ hỗn loạn lực lượng bao vây lấy nơi đó, liền xem như tân tiến nhất máy móc đều không thể tại cái kia hỗn loạn trong sức mạnh sử dụng, mà người một khi đi qua, thường thường cũng sẽ tinh thần thất thường. Bất quá, nếu như muốn tìm cái gì vật có giá trị lời nói, nơi đó đại khái là cơ hội duy nhất. Điểm này, mọi người đều biết. Tiểu tử một bên nói, một bên vùng chân rời đi. Rất hiển nhiên, Vô Luận Tiêu Đạo nghe xong hắn lời nói phía sau, sẽ đi hay không chỗ kia, hắn đều không có ý định cùng theo đi. Tiêu Đạo gặp cái này, cười lắc đầu, sau đó quay đầu đối với Hela, Cổ Nhất, Lộ Kỳ nói: "Tất nhiên đều nói thần bí như vậy, vậy chúng ta không đi nhìn xem, chẳng phải là đáng tiếc? nói xong, một nhóm bốn người thi triển thủ đoạn, bay thẳng cái kia tuyến tung vị trí mà đi. một cái nhìn thấy bốn người bọn họ hành động người, trên mặt lập tức lộ ra giọng địa mai chi sắc, cười hát hác nói, lại là mấy cái chịu chết u xuẩn. mọi người cùng nhau sang đây xem pháo hoa. dứt lời, một ngụm rượu rót vào trong cổ họng, sau đó ngẩng lên đầu nhìn chòng chọc vào tiêu đạo bốn người. rất nhanh, tại phía sau hắn, liền tụ tập được một đại ba người. đúng lúc này, một chiếc th nhìn như là diều hâu phi thuyền, đung nhiên từ bên ngoài bay đi vào, tại tinh không bến cảng sau khi dừng lại. Kỳ quái tổ hợp năm người xuất hiện tại bất màu chi địa thổ địa bên trên, một cái địa cầu nhân, một cái da màu lục, một cái làn da xanh nhưng toàn thân hình xăm loại người, một cái giống hoan gấu đồng dạng tiểu bất điểm, một cái thụ nhân, cái này năm cái chính là tinh tức một đoàn người. bọn họ mới vừa xuất hiện, tiêu đạo liền cảm thấy lực lượng bảo thạch khí tức. bất quá chỉ là tinh tức, tất nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, liền rốt cuộc không có cách nào chạy ra hắn ngũ chỉ sơn. cho nên tiêu đạo cũng không có lo lắng không yên liền phóng tới bọn họ đoạt lực lượng bảo thạch, mà là dựa theo sớm định ra kế hoạch tiếp tục thăm dò cái này bất màu chi địa duy nhất không biết chỗ mà tinh tức đám người, nhìn xem một đám người ngẩng lên đầu, nhìn lên bầu trời, không khỏi lộ ra kỳ quái chi sắc. Bất quá vừa vặn trải qua một tràng kinh tâm động phách vượt ngục bọn họ, hiển nhiên cũng không có tâm tình quan tâm loại này không có quan hệ sự tình. Tìm cái quán rượu, tự mình hương phấn. Chương 286, hủy diệt cùng tử vong thần tính, chương 286, hủy diệt cùng tử vong thần tính. Tiêu đạo không có để ý tinh tức đám người hành tung, hắn lúc này đã đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trước mắt thần linh tuyến tùng bên trên. Màu xanh tâm linh năng lượng, tạo thành một tầng dậm dặm chẳng trị tu nạp bình chứng, đem toàn bộ thần linh tuyến tùng bao trùm. Tại cái này phía dưới, Tiêu đạo mơ hồ cảm giác được một cố vượt qua mạ vẹo điện ảnh vũ trụ lực lượng. Đúng lúc này, Huyền Minh bỗng nhiên biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói: "Lão tổ, ta cảm thấy trong này năng lượng có không kém hơn ta bản thể lực lượng cấp độ." Tiêu đạo nghe đến Huyền Minh lời nói, nhẹ gật đầu. "Huyền Minh ngươi cảm giác không sai, trong này lực lượng sắp thực có ngươi bản thể cấp độ, đã vượt qua đại la, đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Thật sự là có ý tứ a. Xem ra cái vũ trụ này vẫn có chút đồ tốt." Tiêu đạo nhẹ nhàng vuốt tay, một đạo thiên đạo trật tự tỏa liên từ hắn đầu ngón tay kéo dài, đâm vào màu xanh tâm linh bình chướng bên trong. Tiêu đạo trật tự lực lượng, chí cao chí thánh liên mạng uy thế giới ngũ đại thánh nhân đều bị khốn các giao, chúng chi một cái chết đi không biết bao nhiêu năm chuẩn thánh lưu lại tâm linh bình thường, chỉ là nhẹ nhàng một đâm, tiêu đạo đã đột phá cái kia để bất màu chi địa tất cả mọi người không dám mạo phạm màu xanh tâm linh bình thường, tiếp xúc đến tuyến tùng bản thể, quét, tương đạo tín tức lưu theo thiên đạo trật tự tỏa liên, xông vào tiêu đạo đại não bên trong, tín tức lưu lớn, cho dù là tiêu đạo đều tiêu phí một chút thời gian xử lý, nguyên lai like là dạng này thiên thần tổ thành viên sao, thật sự là có ý tứ vô cùng, tiêu đạo hoa đại khái ba giây đồng hồ, đem viên này tuyến tùng bên trong tất cả tín tức đều thu thập xử lý hoàn tất. Cái gọi là thiên thần tổ, chính là có khả năng tùy ý sửa chữa đại thiên thế giới khái niệm, thiết lập, để mọi chuyện dựa theo bọn họ nguyện vọng phát triển thần linh. Bọn họ là ngũ đại sáng thế thần bên trong, thực lực tối cường vĩnh hằng sáng tạo tồn tại, mỗi một vị đều có có thể so với chuẩn thánh thực lực cường đại. Những này thiên thần tạo thành nhân viên, có chút cùng loại thập nhị tổ vu, mỗi một cái đều phụ trách một cái chuyên môn lĩnh vực, lẫn nhau ở giữa thường thường sẽ hợp tác lẫn nhau, hoàn thành vĩnh hằng giao nhiệm vụ cho bọn họ. Mà chết ở mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bên trong, còn bị chặt xuống đầu, thì là một tên chuyên môn phụ trách hủy diệt sa đoạ đại thiên thế giới tồn tại. Cái gọi là hủy diệt, thường thường kèm theo tử vong. Cho nên coi hắn sinh ra phía sau một đoạn thời gian, liền bị ngũ đại sáng thế thần bên trong tử vong chỗ dụ hoặc, trở thành tử vong người phát ngôn, lập chí muốn đem toàn bộ mạng uy thế giới sinh mệnh đều hủy diệt, dùng để phụng tiên cho hắn tình cảm chân thành tử vong nữ thần. Cái này không phải liền là một cái đại hào diệt bà sao? Tiêu đạo nhìn xong vị này tiên thần tổ một đời phía sau, nhịn không được nổ nước bọn một câu. Nhắc tới, hai gia hỏa này đều giống nhau như lúc, đều là bởi vì tử vong dụ hoặc, cho nên muốn giết chóc sinh mệnh đến phụng tiên cho tử vong. Bất quá, diện bá lực lượng mặc dù kém xa vị này tiên thần tổ, thế nhưng đầu nhưng là tốt nhiều. Tử vong đối mặt hắn, tốt xấu còn muốn biên một cái sinh mệnh quá độ lớn lên, sẽ hủy cái vũ trụ này, cho nên muốn tiêu diệt đồng dạng vũ trụ sinh mệnh, mới có thể cứu vớt cái vũ trụ này. Mặc dù tại tiêu đạo xem ra, đây cũng chính là 50 bước cùng 100 bước khác biệt. Trên thực tế cũng chứng minh, hai cái này khác biệt chính là 50 bước cùng 100 bước. Diệt bá là chết liền mạnh xương vụn đều không có còn lại, mà cái này thiên thần tổ, cũng chính là còn lại một cái đầu, liền tính danh đều không có lưu lại. Thật là một cái xui xẻo. Bất quá với ta mà nói cũng tính là không sai, một phần thế giới này chuẩn thành lực lượng mặc dù là tốn công mà không có kết quả hủy diệt cùng tử vong thụ tính, nhưng dùng tốt, nói không chừng có khả năng tạo ra một cái chuẩn thánh cường giả đến. Tiêu đạo nhất vừa nói, một bên cười nhẹ nhàng nhìn xem hệ lạ, hệ lạ gặp tiêu đạo nhìn hướng chính mình, sừng suốt đường ngày, đung nhiên kích động nói, tiêu đạo các hạ, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngài muốn đem cái này thần linh thần tính giao cho ta? Thiên thần tổ chuẩn thánh lực lượng là cực độ cô động thuần túy hủy diệt cùng tử vong khái niệm, dựa theo mạng uy thế giới thuyết pháp chính là thần tính, mà lại là loại kia hoàn mỹ nhất, không có bản thể ý chí thần tính. chuyện này đối với hệ lạ đến nói, có thể nói là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc nếu như thu được phần này thần tính, như vậy nàng chính là mạ vẹo điện ảnh vũ trụ chân chính tử vong nữ thần, không phải loại kia dựa vào giết chóc cùng ngang ngược mang tới ngoại hiệu, mà là chân chính chấp trưởng quyền hành, bất hủy bất diệt thần linh. một ý niệm có thể vô thanh vô tức để một cái tinh cầu sinh mệnh nên đón tử vong kết thúc. tiêu đạo nhìn xem hệ lạ băng lãnh tàn bạo trên mặt, thế mà lộ ra dạng này vui đến phát khóc nụ cười, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. cái gọi là sáng nghe đạo, chiều chết thì rồi. nhìn thấy chính mình đại đạo, liền chết còn không sợ, sợ hai chỉ là biểu tình biến hóa. bất quá, mặc dù phần này hủy diệt cùng tử vong thần tính vô cùng thích hợp hệ lạ nhưng tiêu đạo lại không có hiện tại liền giao cho hệ là ý tứ, không muốn lòng tham, trước đem trong cơ thể mình cái kia một tiêm thần tính tiêu hóa, lại đến nghĩ tới ta trên tay phần này hủy diệt cùng tử vong thần tính a, lại nói vô công mà thưởng, cũng không phải là phong cách của ta. hệ là ngươi mặc dù là ta chinh phục kiểu giới, nhưng ta đã cho ngươi một tia tử vong thần tính, nếu như muốn trong tay của ta phần này chuẩn thánh cảnh giới thần tính, lập xuống đối ứng công lao nói sau đi. hệ là nghe đến tiêu đạo lời nói, cũng không có quá mức để ý, nàng cũng rất tán đồng tiêu đạo lời nói. huống chi nàng hiện tại cũng biết huyền minh trúc dung thiên thậm chí tiêu đạo đều cũng không phải là cái này thế giới người tu luyện chính là hoàn toàn khác biệt thể hệ lực lượng đối với Huyền Minh đến nói bản thể vốn là nắm giữ chuẩn thánh điên phong cảnh giới căn bản không cần dạng này thần tính mà những người khác ví dụ như hình Thiên mặc dù có thể mượn thần tính tiến thêm một bước nhưng được không bù mất khóa kín tương lai mình tiến bộ có thể cho nên hệ là hoàn toàn không lo lắng tiêu đạo lao nhân bên cạnh cùng nàng cướp đoạt thần tính mà trừ tiêu đạo lao nhân bên cạnh cái này thế giới đi theo tiêu đạo người bên trong lại có cái nào có tư cách cùng nàng tranh đoạt công lao cho nên tại hệ là xem ra mặc dù cái này thần tính hiện tại đặt ở tiêu đạo bên cạnh nhưng không sớm thì muộn đều là chính mình đã như vậy nàng cần gì phải để ý đâu hệ là trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng đồng thời mở miệng nói định không phụ tiêu đạo các hạ chờ mong hệ là chắc chắn lập xuống đầy đủ công lao đổi lấy đạo này thần tính tiêu đạo nghe đến hệ là lời này hài lòng nhẹ gật đầu lúc đầu hắn còn từng phiên nó qua hệ là tính cách cùng làm việc thủ đoạn đều rất phù hợp hắn một chút nhu cầu chỉ là thực lực quá thấp sau này rời đi mạ vẹo điện ảnh vũ trụ rất khó phát huy tác dụng hiện tại có đạo này thần tính tất cả liền có cơ sở sau này chỉ cần hệ là thu hoạch được thần tính tiến giai chuẩn thánh Như vậy Tiêu Đạo liền đem lại lần nữa thu hoạch được một cái quân đoàn. Thử vong quân đoàn. Mặc dù cái này quân đoàn, cuối cùng không cách nào cùng có khả năng hoành áp vạn thế vu yêu quân đoàn cùng so sánh. Thế nhưng dùng để xử lý một chút thực lực yếu kém địch nhân, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chương 287, thu tàng gia viện bảo tàng, chương 287, thu tàng gia viện bảo tàng. Hệ là nhìn thấy con đường tương lai, mà Tiêu Đạo thì nhìn thấy lại một chi có khả năng nương theo hắn chinh chiến trừ thiên vạn giới quân đoàn sinh ra. Hai người đều rất cao hứng. Bất quá, đối với bất mao chi địa người bình thường đến nói, cái này liền có thể nói cái gì? Làm sao có thể thế mà lại có thể có khả năng từ cái nào tử vong cấm địa còn sống trở về ta không tin cái này nhất định là ta đang nằm mơ cái thứ nhất uống rượu muốn nhìn tiêu đạo bốn người chết như thế nào ra hỏa trên tay chai rượu trực tiếp rơi xuống trên mặt đất đầy mặt bất khả tư nghị mở miệng nói thế nhưng càng nhiều người trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam liếm lắp khỏe miệng thương phấn nói so với bọn họ sống thế nào trở về ta càng quan tâm đám người này được đến cái gì tiêu đạo nhất người đi đường cho dù thực lực yếu nhất lộ kỳ đều là mạ vẹo vũ trụ khó gặp thiên tài mà pháp sư Cho dù là một đám người ngăn cách bọn họ thật xa xì xào bản tán, chỉ cần nguyện ý, liền có thể nhẹ nhõm nghe đến. Húng chi, đám này bại hoại, căn bản là không có chút nào che giấu ý tứ. Thật sự là một đám rất rưỡi. Hẹn lạ, Loki, đám này rác rưởi liền giao cho các ngươi xử lý. Tiêu đạo liếc qua đám này lộn xộn hắc ôn, ánh mắt lãnh đạm, trực tiếp đối hệ lạ cùng Loki phân phó nói. Hệ lạ trầm giọng nhẹ gật đầu, hai tay đè lại cái chán, áo choàng tóc dài nháy mắt hóa thành dữ tận vai diện quán. Giết lạnh sắc ý từ trong cơ thể nàng bắn ra. Nhiều ngày chưa qua giết trong nàng, đã có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy màu sắc của huyết dịch. Maluki thì ngả lớn cầm lên tiêu đạo ban cho hắn hạ đạm chấp chính quan quân trượng, sau đó treo tức mở miệng nói: xử lý rác rời sao? Chuyện này ta am hiểu. Cổ nhất thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Vô luận là địa cầu vẫn là thế giới khác, đám này đoàn mệnh sinh mệnh có trí tuệ, luôn là không thiếu khuyết ngu xuẩn hành động. Chỉ là tại địa cầu bên trên, bọn họ phần lớn còn có thể bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng tại trong vũ trụ gặp phải tiêu đạo, cũng chỉ có một con đường chết. Tiêu đạo cũng không có để lại cho cụ nhất quá nhiều thời gian, di chuyển bước chân, hướng về nguyên thần điều tra bên trong cảm ứng được lực lượng bảo thạch phương hướng đi đến. Thân là tiêu đạo quản gia cổ nhất, vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người tới một tòa to lớn công trình kiến trúc phía trước. To lớn công trình kiến trúc cửa lớn cũng không có đóng lại, mà là đối mặt mỗi người mở rộng, tựa hồ bên trong chủ nhân có 10 phần lòng tin, đối mặt mỗi một cái đến khách. Tiêu đạo mang theo cổ nhất, đi vào to lớn công trình kiến trúc bên trong, một cái thật dài cầu thang xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Cầu thang hai mặt, là cái này đến những hình như hình vuông thang máy đồng dạng trong suốt chiếc lồng, bên trong giam giữ cái này loại cấp dạng, chúng tộc không đồng nhất sinh mạng thể. Những sinh mạng này, tựa như là một loại nào đó phòng trưng bày biểu hiện ra vật đồng dạng bị mỗi một cái chạy qua cầu thang người thưởng thức. Tiêu đạo nhìn thấy một màn này, lập tức minh bạch, chính mình cùng Cổ Nhất là đi tới thu tàng gia viện bảo tàng. Mà Cổ Nhất nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày, đối với nơi này chủ nhân hiện lên một loại miễn cưỡng bất mãn. Đây là đối với sinh mạng khinh nhẫn. Cổ Nhất lạnh giọng nói, cho dù lấy nàng thủ hộ địa cầu ngàn năm ôn hòa tâm cảnh, vào giờ phút này, đều có một loại hủy diễu xúc động. Nhưng Tiêu đạo đối với cái này, cũng không có biểu hiện quá nhiều lưu ý, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ngươi cảm thấy tức giận, có thể tại ta làm xong sau đó tự mình động thủ giải quyết nơi này. Cổ Nhất nghe đến Tiêu Đạo lời nói, trầm mặc nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ làm như vậy. Sau đó cùng tại Tiêu Đạo sau lưng, tiếp tục dọc theo cầu thang đi lên. Một bước, hai bước. Theo không ngừng leo lên cầu thang, Tiêu Đạo cảm giác được, lực lượng bảo thạch năng lượng ba động càng rõ ràng. Hiển nhiên là thu tàng ra đã mở ra vũ trụ linh cầu. Vừa vào lúc này, Tiêu Đạo cùng Cổ Nhất đã có khả năng nhìn thấy cầu thang phía sau bình đài, nhìn thấy một người ngay tại kích động đứng tại một cái máy móc bên cạnh. Mà máy móc thì ngay tại mở ra vũ trụ linh bóng. Một vệt mỹ lệ tử sắc quấn đầy, từ vũ trụ linh bóng khe hở bên trong lộ ra, lộ ra để người mê say lộng lẫy bên kia, tinh tức, cạng mùa dạ, dọc két da cùn, chỉ gỡ ruột cùng một cái toàn thân màu hồng phấn nô lệ hầu gái, đồng dạng tập trung tinh thần nhìn xem một màn kia tử quang, làm vũ trụ linh bóng triệt để mở ra về sau, một viên đá quý màu tím xuất hiện trong mắt mọi người. đầu đầy men mang tóc trắng thu tàng ra gặp cái này, cả người đều thay đổi đến tinh thần, ngự khí kéo dài chuẩn bị là tinh tức một đoàn người giới thiệu lực lượng bảo thạch lai lịch. nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy tiêu đạo cùng cổ nhất, lập tức ngừng chủ đề. Nếu mày nói, các ngươi là ai? nhìn các ngươi hai tay trống không bộ dáng, cũng không giống như là đến vì ta viện bảo tàng tăng thêm đồ cất giữ. Tiêu đạo lúc đầu khỏe mắt chính nhìn xem lực lượng bảo thạch, nghe đến Thu Tàng gia lời nói, nhàn nhạt cười cười. Ngươi vấn đề này, thật đúng là khó trả lời. Bất quá nhất định phải nói lời nói, đại khái ta cùng quản gia của ta là đến cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch đối tượng, thì là ngươi đại bộ phận đồ cất giữ. Thu Tàng gia nghe đến Tiêu đạo lời nói, lông mày lập tức nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngượng ngùng, ta đồ cất giữ có thể là hàng không bán. Nếu như các ngươi chỉ vì chuyện này tới lời nói, có thể rời đi. Tiêu đạo đối hắn cái này thái độ, không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là lắc đầu, nói, không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta cũng không phải là vì cùng ngươi giao dịch ngươi cái gọi là đồ cất giữ mà đến, mà là lấy bảo vệ ngươi đại bộ phận đồ cất giữ không bị hủy diệt, đem đổi lấy một kiện bảo vật. Để đại bộ phận đồ cất giữ không bị hủy diệt, bao gồm thu tàng ra ở bên trong, tất cả mọi người là xương sở, nhất là thu tàng ra bản nhân, tại sừng sốt một hồi phía sau, biểu lộ càng không kiên nhẫn, nói, cái này liền không cần, ta viện bảo tàng, có tiên tiến nhất an toàn nhất bảo vệ hệ thống, căn bản không nhọc ngài đại giá. Nhưng liền tại hắn nói đến đây, lời nói thời điểm, nhiên khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một cái phấn hồng âm thanh, bay thẳng cái này lực lượng bảo thạch mà đi. Thu Tàng Gia biểu lộ nháy mắt biến đổi, nghiêm nghị nói: Cả gì lạ? Lùi xuống cho ta. Mà không có tay trang phục hầu gái đỏ làn ra nô lệ cả gì là nghe nói như thế, động tác không tiến ngược lại thụt lùi, trong miệng điên cuồng hô: Không, ta cũng không tiếp tục muốn làm nô lệ của ngươi. Sau một khắc, tay của nàng đụng chạm đến lực lượng bảo thạch, một cỗ bánh trướng mà mang theo hủy diệt tính năng lượng, từ lực lượng bảo thạch bên trong phóng đi, lấy càn quét thế hướng về Thu Tàng Gia viện bảo tàng bốn phương tám hướng dũng bánh lao tới. Thấy cảnh này, Thu Tàng Gia lập tức luống cuống. Vốn là ảm đạm còn vẽ lấy liên vân trên mặt, lại không nửa phần huyết sắc, con ngươi mở rộng, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tan nát cõi lòng. Hắn tuyệt vọng che lại hai mắt, không ngừng hướng về sau lao nhanh, hy vọng nhờ vào đó tránh cho lực lượng bảo thạch xung kích. Thế nhưng chạy chạy, hắn chợt phát hiện, tựa hồ lực lượng bảo thạch xung kích cũng không có phía sau tử. Chờ hắn nhìn lại, một màn kinh người xuất hiện tại trước mắt hắn. Nguyên bản bên ngông năng lượng màu tím sóng xung kích, giống như bị thủy tinh bể cá ngăn lại dòng nước đồng dạng, bị vây ở xung quanh phạm vi mấy mét bên trong. Chương 288: Muốn tiền không muốn mạng, chương 288: Muốn tiền không muốn mạng. Cái này cái này sao có thể? thu thập giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, nhịn không được mở miệng chất vấn. viên này là lực lượng bảo thạch, có khả năng hủy diệt một quả tinh cầu vĩ đại tồn tại. ai có thể đưa nó áp chế? thế nhưng vô luận hắn làm sao chất vấn, lực lượng bảo thạch cũng không thể mở miệng trả lời hắn. đông, đông, đúng lúc này tiếng bước chân văng lên, tiêu đạo tiếng bước chân, hắn nhui đi một bước, lực lượng bảo thạch năng lượng màu tím sóng trung kích liền lùi về một điểm, chờ hắn đi đến lực lượng bảo thạch phía trước, vươn tay cầm lấy lực lượng bảo thạch thời điểm, cả viên lực lượng bảo thạch đều khôi phục trước đây không lâu bình tĩnh dáng dấp. Tiêu đạo nhẹ nhàng đem lực lượng bảo thạch nắm trong tay, nghiêng đầu nhìn hướng Thu thập giả, cười nhạt mở miệng nói: Ngươi nhìn, ngươi viện bảo tàng bảo an năng lực còn chưa đủ. Nếu như không có ta lời nói, hủy diệt hơn phân nửa chính là tất nhiên. Cho nên, ta lấy đi viên này lực lượng bảo thạch xem như báo đáp. Ngươi hẳn là không có ý kiến A. Thu thập giả cả người lập tức đều trầm mặc. Hắn cũng không phải là đồ đần, trên thực tế, hắn so với ai khác đều thông minh. Bởi vì tuổi thọ của hắn vượt qua cái vũ trụ này tuyệt đại đa số người, hắn là vũ trụ người lão, tại vũ trụ vừa vận sinh ra không lâu liền sinh ra về sau bởi vì cùng thân là ngũ đại sáng thế thần một trong tử vong đánh cược thua vĩnh viễn không cách nào đặt chân tử vong lĩnh vực mà thu được vĩnh sinh trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua thân nhân của hắn chết đi bằng hữu lão hủ vì duy trì sinh mệnh sức sống hắn bắt đầu dùng thu thập đam mê này đến thỏa mãn chính mình trở thành trong vũ trụ số một thu tàng gia nơi này năm tháng dài đằng đẵng là lấy ước năm làm đơn vị cho dù là nhằm vào những cái kia cổ lão tinh cầu cũng là thời gian tương đối dài cũng chính là năm tháng khá dài như vậy để hắn chứng kiến vô số lịch sử minh bạch sáu viên vô hạn đá quý bên trong lần chứa lực lượng đồng thời Cũng minh bạch có khả năng nhẹ nhóm năm giữ, áp chế, một cái vô hạn đá quý đại biểu ý nghĩa. Cuối cùng, Thu Thập Giả khỏe miệng ngắm chát, nhìn xem Tiêu Đạo, hỏi: "Ngươi là Thiên Thần?" Tiêu Đạo nghe đến vấn đề này, khinh thường cười một tiếng, lười biếng mở miệng nói: "Thiên Thần, làm sao có tư cách cùng ta đánh đồng?" Dứt lời, cũng không để ý tới Thu Thập Giả, chỉ là cầm lực lượng bảo thạch xoay người rời đi. Cái gọi là Thiên Thần, Tiêu Đạo đã xác định, chính là một đám có được chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Mà tại chuẩn thánh bên trên, còn có thánh nhân, thánh nhân bên trên mới là Tiêu Đạo dạng này thiên đạo chí tôn. Cái kia Thiên Thần đến hình dung Tiêu Đạo Căn bản chính là một loại nhục nhã. Nếu như không phải xem tại thu thập giả vô chi phân thượng, Tiêu đạo trực tiếp liền thưởng hắn một cái lực lượng bảo thạch năng lượng sóng xung kích. Bất quá Tiêu đạo bên này mới vừa cất bước, một bên Tinh Tức Đông Nhiên ngượng ngùng mở miệng nói: "Cái kia, tiên sinh, viên này cái gì lực lượng bảo thạch là chúng ta tân tân khổ khổ mang tới. Lúc đầu đang định cùng thu tàng ra giao dịch. Đương nhiên, ngài muốn lấy đi, chúng ta không ngại. Chỉ là, ngài là không phải nên đưa tiền." Đưa tiền? Nghe nói như thế, Tiêu đạo bước chân tạm thời dừng lại, quay đầu im lặng nhìn xem gia hoàn này. "Đủ rồi, ngươi muốn tiền không muốn mạng sao?" giáng người hiểu điệu, làn ra tinh tế cả một dã, gắt gao che lại tinh tức còn muốn mở miệng nói cái gì miệng, hận hận nổi giận mắng. nàng là diệt bá dưỡng nữ, thở nhỏ bị diệt bá dạy dỗ, đã từng vô số lần gặp qua diệt bá xuất thủ chiến đấu dã dấp. thế nhưng tại đối mặt tiêu đạo lúc, nàng lại thật sâu cảm giác đến, tiêu đạo thực lực xa tại diệt bá bên trên. mặc dù loại này cảm giác mơ hồ không rõ, như có như không, để nàng không cách nào xác định. thế nhưng tiêu đạo bên cạnh hệ lạ, cổ nhất, lộ kỳ trên thân hiện lộ ra chỉ so với diệt bá kém hơn một chút khí tức, để nàng vô cùng vững tin, cảm giác của mình không có phạm sai lầm, mà chỉ là một cái diệt bá. Liên nắm giữ tùy ý hủy diệt một quả tinh cầu thực lực. Như vậy, nắm giữ diệt bá bên trên lực lượng tiêu đạo, lại nên như thế nào cường đại. Các Mộ Dạ căn bản không dám tưởng tượng. Trường hợp này bên dưới, tinh tước thế mà còn dám cùng tiêu đạo nói cái gì thù lao, dưới cái nhìn của nàng quả thực chính là tự tìm cái chết. Bất quá đối với tiêu đạo bản nhân đến nói, tinh tước yêu cầu thù lao lời nói, cũng không có gì để hắn bất mãn. Hắn nhìn xem bị Cạ Mộ Dạ gắt gao khóa lại hết hầu tinh tước, khẽ cười nói: người trẻ tuổi, lời này của ngươi nhưng là nói sai. Lực lượng bảo thạch là ta vãn hồi thu tàng ra đại bộ phận đồ cất giữ thù lao, cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ." nếu như ngươi muốn thủ lao lời nói, có lẽ đi tìm thu tàng gia muốn mới đối, gặp tiêu đạo cũng không có sinh khí, cạm bộ dạ dần dần buông lỏng đối tinh tức không chế, tinh tức mượn cơ hội này trực tiếp thoát ra, sau đó nhìn tiêu đạo, dựa vào lý lẽ biện luận nói, có lẽ ngươi nói không sai, thế nhưng ngươi quay đầu nhìn xem cái kia đầu bạc lao ra hỏa biểu lộ, liền biết chúng ta không có khả năng từ chỗ của hắn thu hoạch được một phân tiền, nhưng không có tiền, chúng ta đám người này nhưng là nửa bước khó đi, cho nên đành phải hướng ngươi muốn chút tiền rồi, dù sao như vậy đại nhân vật, có lẽ không thiếu tiền mới là, tiêu đạo nghe đến tinh tức lời này ngay đầu nhìn thoáng qua thu tàng gia nhưng là lúc này thu tàng gia chớ mắt nhìn lực lượng bảo thạch muốn bị tiêu đạo lấy đi đều nhanh muốn tức thổ huyết nếu như không phải cố kỵ tiêu đạo lực lượng đoán chừng đều muốn xông lên liều mạng dưới tình huống như vậy để hắn cho tinh tức thủ lao đoán chừng không hề có thể tiêu đạo gặp cái này trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ta mặc dù không thiếu tiền nhưng cũng sẽ không không duyên cớ cho người tiền nếu không dạng này ta giúp các ngươi đòi lại thu tàng gian nên cho các ngươi thủ lao mà các ngươi thì cần cho ta làm một chuyện tiêu đạo nói tới một việc nhưng thật ra là bởi vì vừa định muốn đến ngân hà hộ vệ đội hai kỳ bản cái bản bên trong có một cái nhân vật vô cùng trọng yếu, tinh tước phụ thân y qua, y qua từ chỉ riêng tạo thành đại não, tại kinh lịch mấy trăm vạn năm sau, thông qua khống chế hạn căn bản đem chính mình biến thành một khóa tinh cầu, xem như một viên có trí tuệ tinh cầu, lý tưởng của hắn cũng thật vĩ đại, muốn đem toàn bộ vũ trụ tinh cầu đều chuyển hóa thành hắn dạng này sinh mệnh hình thái, vì thế hắn tiêu phí vô số năm, dáng lâm đến hàng vạn mà tính tinh cầu, hóa thành tinh cầu bên trên sinh mệnh, cùng bản xứ nữ tử kết hợp thành nén dòng dõi, đồng thời đem thân thể của mình một bộ phận cắm vào mỗi một hành tinh bên trong, dựa theo kế hoạch của hắn nên có đầy đủ kế thừa thiên thần gen dòng dõi cùng hắn cùng một chỗ phát lực, liền có thể tại trong nháy mắt đem toàn bộ vũ trụ sinh mệnh tinh cầu chuyển hóa thành tính mạng của hắn hình thái. Đối với y qua lý tưởng, Tiêu đạo cũng không thèm để ý. Thế nhưng, hắn cái kia tiêu phí vài vạn năm bố trí, đem thân thể của mình một bộ phận cắm vào mỗi một cái tinh cầu kế hoạch kết quả, đối Tiêu đạo đến nói, chính là nắm giữ mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bản nguyên thích hợp nhất cầu. Chỉ cần nắm giữ hắn, Tiêu đạo hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này con đường, đem cựu giới chuyển hóa đi ra linh khí dẫn vào vũ trụ tất cả sinh mệnh tinh cầu, đem luyện hóa, chương 289, đến chỉ không giả La Nam Chương 289: Đến Chỉ không giả La Nam, nếu mà có được y gì qua cái này con đường, như vậy Tiêu đạo luyện hóa mạ vèo điện ảnh vũ trụ bản nguyên tốc độ sẽ giảm đến 1 năm trong vòng, mà cái này liền đại biểu cho Tiêu đạo sẽ tại thu hoạch được một cái đại thiên thế giới phía sau, nắm giữ 799 năm tùy ý thôn vệ mạng uy thế giới bản nguyên thời gian. Ở trong đó giá trị, không cần nói cũng biết, mà thân là duy nhất kế thừa y đi qua thiên thần ghen dòng dõi, Tinh tước cũng liền có để Tiêu đạo hao chút tâm tư giá trị. Tính tước bản nhân, tự nhiên không biết Tiêu đạo đối tra của hắn Đồ, chỉ là tại nghe xong Tiêu đạo lời nói phía sau, Theo bản năng hưng phấn lên, nếu biết rõ, tại cả mộ ra ngăn cản bên dưới, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng mất đi dạng này một bút phong phú tiền bạc, lại tuyệt đối không nghĩ tới, tiêu đạo thế mà nguyện ý giúp bọn hắn đoạt về số tiền kia. Mặc dù nói muốn cho tiêu đạo làm một chuyện, nhưng thân là sợ tạc đạo tật hắn, cho ai làm việc không phải xử lý đâu. Tốt, thành giao. không quản là giết người phóng hỏa, vẫn là trộm cắp lăn bò, vô luận chuyện gì, ta đều đáp ứng. Tinh tức đắc ý đáp ứng tiêu đạo điều kiện, mà tiêu đạo tại hắn làm ra trả lời khẳng định về sau, ánh mắt chuyển hướng thu tàng ra, cười nhạt nói, chúng ta thảo luận, ngươi cũng đã nghe đến, như vậy là chủ động giao tiền, vẫn là ta giúp ngươi. Thu Tàng Gia nghe đến Tiêu Đạo lời nói, cả trương mặt mo khổ cùng dưa chuột đồng dạng. Không những không có thu hoạch được lực lượng bảo thạch, hắn còn tổn thất một số tiền lớn, đây thật là mất cả chỉ lẫn trải. Tuổi thọ vượt qua mấy chủ cướp năm hắn, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này biệt khuất sự tình. Thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Nghĩ đến Tiêu Đạo cái kia vượt qua lực lượng của phàm nhân, hắn cuối cùng vẫn là khuất phục. Ta cho Thu Tàng Gia cắn răng từ ngăn tủ của mình bên trong lấy ra tiền, hung hăng giao đến tin tức trong tay. Bởi vì là lớn mặt giá trị tiền tệ, cho nên chỉnh thể đến nói không hề nặng nghề. Thế nhưng tinh tức nắm bắt tới tay phía sau, toàn bộ tay đều không ngừng run rẩy. Mụ mụ, không nghĩ tới ta sinh thời lại có thể tự tay cầm tới 30 ức. Chơi ạ, liền tính ta hiện tại chết, ta cũng đáng. Một bên dọc kẹt giặc cùn nghe nói như thế, lập tức nghe răng trợn mắt, hung hăng nói: "Đừng quên, cái này 30 ức giảm mặt, cũng có ta cùng cách lỗ đặt một phần. Ngươi nếu là dám không cho, ta liền một súng bắn đổ ngươi." Tinh tức nghe đến dọc kẹt giặc củn lời nói, cười lên ha hả, tiện tay đem tiền chia năm chặt, sau đó cho mỗi người phát một chặt. Kết quả chia xong về sau, còn dư dẫm một cái, tinh tước gặp cái này, vui vẻ mở miệng nói, đúng, đức lạm Khắc tư đâu, nơi này còn có một phần là hắn đây này, dốc két dắc cun nghe đến vấn đề này, thuận miệng hồi đáp, đại khái là đi uống rượu a, người nào mặc kệ hắn, trước đây không lâu hắn mới vừa cùng đức lạm Khắc tư làm một khung, bây giờ nghe tên của đối phương liền khó chịu, nhưng vào lúc này, tiêu đạo âm thanh lại đỗng nhiên vang lên, thành tôi nói, các ngươi nói đức lạm Khắc tư hẳn là cái tên làn ra xanh tên sang mình a, hắn vừa vặn đem lực lượng bảo thạch ở chỗ này thông tin chuyển cho la nam, hiện tại la nam tới, hắn chính cầm hai cái đao chuẩn bị đi lên liều mạng đâu nghe đến tiêu đạo lời nói, lúc đầu đắc ý chia tiền tinh tức, các bộ dã, dốc cách ra cùn, mấy người cách lỗ đặc từng cái toàn bộ đều mắt tròn vắng. hỗn đản, la nam, hắn điên rồi sao? chúng ta bây giờ lực lượng, làm sao cùng la nam chống lại? bất quá nói xong nói xong, tinh tức, cạng bộ giả đám người con mắt đống nhiên nhìn về phía tiêu đạo, kích động ngựa khí lập tức thay đổi đến bắt đầu trầm mặt, đồng thời mang theo vẻ mong đợi. trầm mặc cước chừng vài giây sau, ra mặt dày nhất tinh tức cẩn thận mở miệng thử sẽ nói, cái kia, các hạ, ngươi không phải còn có sự kiện muốn để ta đi làm sao? ta nghĩ, không quản ngươi muốn làm gì sự tình. Ngươi đều nên cam đoan ta lần này có khả năng an toàn từ Lan Nam Thủ Hạ xuống a. Mà còn, Lan Nam mục tiêu là trên tay ngươi lực lượng bảo thạch, hắn khẳng định sẽ đối đầu ngài. Hắn là địch nhân của ngài. Tiêu Đạo nghe đến tinh tức lời nói, nhíu mày, khinh miệt mở miệng nói. Địch nhân, chỉ bằng hắn, quả thực cho cười. Nếu là hắn có thể sống đi tới trước mặt ta, ta không nói hai lời, trực tiếp đem lực lượng bảo thạch cho hắn. Tinh tức nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lập tức nhíu mày. Hắn không phải cá mưu ra, cũng không có tiếp xúc qua cái vũ trụ này cấp cao nhất cường giả lực lượng ở trong mắt hắn, thân là khắc ly đế quốc lên án người La Lan, nắm giữ một chiếc diệt tinh hạm La Lan, thực lực rõ ràng muốn so tiêu đạo dạng này không có tiếng tâm gì cái gọi là cường giả lợi hại hơn nhiều. dưới tình huống như vậy, tiêu đạo lại nói La Nam cũng không thể sống nhìn thấy hắn, thực tế có chút tự đại. lúc này nét miệng, đối với cả mồ ra nói, thật sự là hỏng bét cực độ, những này có bản lĩnh gia hỏa, từng cái tính tình đều là vừa thối vừa cứng. đức lạp khắc tư tên kia cho rằng mình có thể một người hướng La Nam báo thủ người này càng kỳ quái hơn, thế mà cảm thấy La Nam không có cách nào nhìn thấy hắn. ta nhìn dựa vào hắn che chở chúng ta, có chút treo. Chờ một lúc sau khi rời khỏi đây, chúng ta mau tới Mẹ Lan Hảo, tùy thời chuẩn bị trốn. các mộ già nghe đến tin tức lời nói, trên mặt lộ ra một tia do dự. Nàng so tin tức kiến thức cường một chút, biết cái vũ trụ này cường giả chân chính, tuyệt đối không phải cái gọi là công nghệ cao có khả năng giải quyết. Thế nhưng, nàng cũng biết, đây cũng không có nghĩa là công nghệ cao vô dụng. Ví dụ như gì bá, tại chinh phục tinh cầu quá trình bên trong, cũng khó tránh khỏi sẽ sử dụng công nghệ cao vũ khí đến trang bị thủ hạng. Không phải vậy bằng vào hắn sức một mình, mặc dù cũng có thể hủy diệt một khoa tinh cầu, nhưng mệt mỏi đều mệt chết. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng, tiêu đạo thực lực còn tại diệt bá bên trên nhưng hẳn là cũng không cách nào chạy trốn cái quy luật này có thể là tiêu đạo lại như vậy khinh thị nắm giữ lấy vũ trụ ba đại đế quốc một trong khắc lý đế quốc quân đội lan nam để nàng đối tiêu đạo không khỏi sinh ra một tia hoài nghi đến chẳng lẽ vừa vặn nàng cảm giác thật chỉ là hảo giác tiêu đạo chỉ là một cái nắm giữ năng lực đặc thủ, vừa vặn khắc chế lực lượng bảo thạch tự đại điên cuồng cạm mộ dạ trong đầu suy nghĩ miên man bất quá tiêu đạo lại không có để ý tới bọn họ ý nghĩa ý tứ cầm lực lượng bảo thạch từng bước một đi ra thu tàng viện bảo tàng tinh tước cùng cạm mộ dạ gặp cái này nhắm mắt theo đuôi vội vàng đuổi theo Mặc dù đã hoài nghi Tiêu đạo chỉ số ở quy cùng thực lực, thế nhưng bọn họ vẫn là minh mạch, Tiêu đạo liền tính không sánh bằng La Nam, nhưng thực lực khẳng định vẫn là tại bọn họ bên trên. Tại trở lại Mễ Lan Hảo phi thuyền phía trước, đi theo Tiêu đạo sau lưng là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, một đoàn người đi theo Tiêu đạo, đi ra viện bảo tàng cửa lớn. Đô nhiên, một cỗ mùi máu tanh xông vào bọn họ lỗ núi bên trong. Cho dù là chứng kiến qua vô số giết chóc cả mùa dạ, tại nghe được cỗ này gần như muốn hướng trong lỗ núi chui đáng sợ mùi máu tươi về sau, cũng không nhịn được nôn ra một trận. Ngẩng đầu nhìn lên, Cáp nơi đều là ngã xuống đất không đứng dậy nổi thi thể, bị một loại nào đó bén nhọn lợi khí đâm xuyên thân thể. Máu tươi phủ kín bất mau chi địa mỗi một tấc đất. Để người không rét mà run, chương 290, ban cho ngươi tử vong, chương 290, ban cho ngươi tử vong. Đây là ai làm? Tinh Tước không nhịn được lên tiếng kinh hô nói. Thở nhỏ đi theo kẻ cướp bóc cùng một chỗ trưởng thành hắn, mặc dù cuộc đời bên trong chưa hề thiếu tử vong, nhưng không có gặp qua dạng này tàn sát. Cái này để hắn tâm không khỏi run rẩy lên. Bên cạnh cả mộ dạ biểu lộ tốt hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Dù sao Nàng mặc dù đã gặp vô số tử vong đồ sắt tình cảnh, thế nhưng diệt bá đồ sắt càng thích dùng sức mạnh có lực năng lượng vũ khí. Rất ít xuất hiện thảm liệt như vậy huyết tinh trạng diện. Đúng lúc này, một đạo dính đầy máu tươi bóng đen xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Hề lạ, là... mà tại hệ lạ bên cạnh còn có một cái núm vai lỗ kỳ. Hai người bọn họ nhìn thấy tiêu đạo, cùng nhau không người nói. Tiêu đạo các hạ, phàm là hướng chúng ta phát động công kích, đã toàn bộ diệt sát. Tiêu đạo nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, làm rất tốt. Đúng lúc này, một bên cả mồ dã cũng chịu không nổi nữa, đối với tiêu đạo giận dữ hét, chẳng lẽ cái này đồ sát là ngươi mệnh lệnh thủ hạ của ngươi làm ra. Vì cái gì? Vì cái gì tất cả có được lực lượng người đều dạng này, đều như vậy khinh thị người khác tính mệnh. Bên cạnh tinh tức mặc dù có ý ngăn lại nổi giận cả mồ dạ, thế nhưng động tác lại cũng không là rất kiên định. Hiển nhiên nội tâm có chút tán đồng cả mồ dạ đối tiêu đạo chất vấn. Tiêu đạo thấy bọn họ hai cái này mù quên, lãnh đạm trả lời. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Bởi vì bọn họ công kích ta. Mặt khác, đừng quên, nơi này là địa phương nào? Bất mau chi địa, đám bỏ đi căn cứ. Người nơi này, mỗi một cái trên tay đều dính đầy tội ác cũng bất quá là làm sạch vũ trụ mà thôi. nghe đến tiêu đạo lời nói, tinh tước cùng cả mộ dạ lập tức trầm mặc không nói. hiện nhiên là không thể nào tiếp thu được tiêu đạo thuyết pháp. bất quá tiêu đạo cũng không để ý bọn họ có thể hay không tiếp thu. dù sao chỉ cần mượn nhờ tinh tước tìm tới phụ thân hắn, ý liền qua. ngân hà đội hộ vệ sứ mệnh liền tính hoàn thành. về phần bọn hắn ý nghĩ, căn bản không trọng yếu. hiện tại tiêu đạo cũng không phải vừa tới mạ béo điện ảnh vũ trụ, cùng trong tưởng tượng lúc ở phía sau màn nó a lục đục với nhau. tại o a bị thiên đạo chi thành ngăn chặn dưới tình huống, toàn bộ vũ trụ đều là hắn sân chơi. một hai cái bị vận mệnh lực lượng quan tâm siêu anh hùng đã không có tư cách để hắn độc dung. Vừa vận lúc này, từng chiếc từng chiếc phi thuyền màu đen từ vũ trụ tràn vào bất màu chi địa, giống như con rùa đồng dạng dựng thẳng lên hai cánh phi thuyền, là khắc lý nhân kinh điện tử linh hạm đội tiêu chuẩn phối trí. Làm vô số hạm đội như vậy giáng lâm tại một chỗ nào đó lúc, giết chóc cùng tử vong đem không hẹn mà gặp. Lúc đầu còn đang vì tiêu đạo thủ hạ cách làm mà xoắn suất tính tức đám người, lúc này sắc mặt đồng loạt biến đổi, đối với tiêu đạo mở miệng nói: "Chúng ta muốn đi." Mặt khác, sau cùng nhắc nhở: "Không muốn mưu toan rựa vào người lực lượng đi chống cự một chi hạm đội." Tiêu đạo nghe nói như thế, cười khẩy, nhìn một chút Huyền mình. Cổ nhất, thoáng nhắc lên cái cảm. cũng không cần nói cái gì, hai người trực tiếp liền lĩnh hội tiêu đạo ý đồ. Một người triệu hóa ra chính mình tử vong bất thứ, một người khác thì xoay tay một cái, đem toàn bộ bất mau chi địa đưa vào mặt kính vũ trụ bên trong. Không biết có phải hay không là bởi vì tiêu đạo nguyên nhân muốn chạy trốn tinh tức một đoàn người cũng bị đưa vào mặt kính vũ trụ bên trong. Sau một khắc, cổ nhất cùng hệ là toàn lực xuất thủ, hệ là vung tay lên, vô số tử vong kim trâm phô thiên cái địa tuôn ra, giống như một bức tường đồng dạng nghiền ép hướng chỉ khống ạ là nam tư lệnh đội, dâm dạm chẳng kim châm trực tiếp để tinh tức đám người phạm vào hội chứng sợ lỗ từng cái sủi lơ ngã xuống đất, tinh thước càng là nhịn không được tự lẩm bẩm. điều đó không có khả năng, người làm sao có thể làm đến tình trạng như vậy? bên cạnh dọc kẹt giặc cùn, năng lực tiếp nhận hơi cường, im lặng nổ nước bọt nói. không biết vì cái gì, rõ ràng lan nam người càng nhiều, nhưng ta cảm thấy cái này trên đầu dài màu đen vai diễn nữ nhân một người bao vây bọn họ. sau một khắc, hệ là tử vong kim trâm cùng lan nam tử linh hạm đội va chạm, ẩn chứa một kia tử vong thần lực kim trâm, như xuyên mục nát đất, trực tiếp xuyên thủng cái này đến những tử linh hạm đội phi thuyền. vâng, tiếng nổ liên tiếp vang lên, kèm theo sán lạng gói lửa. Toàn bộ mặt kính không gian đều bị cái này vừa tìm lục soát phi thuyền chiến hạm bạo tạc sinh ra tia lửa chiếu sáng. Nếu như là ở bên ngoài, nhiều hạm đội như vậy đồng thời bạo tạc, đoán chừng cái này bất mau chi địa đều phải chia năm xẻ bảy. Thế nhưng hiện tại, tại cổ nhất mặt kính trong vũ trụ, bọn họ bạo tạc liền một tòa phòng ở đều nổ không được. Sắt. Nhóm đầu tiên tử linh hạm đội hạm đội phía sau, nhìn thấy phía trước đồng bạn mãnh liệt cảnh tượng phía sau, từng cái toàn bộ đều xe thăng gấp. Tại khoảng cách tiêu đạo chờ nhân số 10 km bên ngoài ngừng lại, không dám tiến thêm. liền phảng phất, bị hệ là một người, sống sờ, sờ dọa sợ đồng dạng. Đối mặt dạng này bất khả tư nghị cảnh tượng, tinh tước đám người đã chết lặng. Ít nhất cái này so một hạm đội trong mắt, bị một người diệt muốn dễ dàng tiếp thu nhiều. Tinh tước trong lòng nghĩ như vậy đến, cứ như vậy ngưng ngước chừng nửa phút, dừng ở mấy chục km bên ngoài hạm đội đống nhiên chia hai đội, cũng nên một chiếc hơi lớn trọng hình tuần dương hạm. Tuần dương hạm cửa khoang đống nhiên mở ra, từ trong đi ra một cái cầm trong tay kim loại đại truy nam tử. Nam tử trên mặt bôi lên cổ quái thuốc màu, thoạt nhìn thật giống như hỏa ảnh nhị dạ bên trong khám chí lang. Hắn nhìn xem tiêu đạo đám người phương hướng, ánh mắt lộ ra suy tư quan màng Sau nửa ngày, mở miệng nói: Không biết giả ta cũng không có cùng các ngươi là địch gì tứ, chỉ cần các ngươi đem lực lượng bảo thạch giao cho ta, ta chỉ không ghi ạ Lan Nam, đại biểu Khắc Ly Đế quốc, tiếp thu các ngươi hữu nghị, hữu nghị. nghe đến Lan Nam lời nói, đừng nói cái này tiêu đạo, liền xem như tin tức, các bộ giả những này rất không thích tiêu đạo tác phong làm việc, đều cảm thấy Lan Nam tại nói đùa. có khả năng một tay hủy diệt một chi hạm đội tồn tại, còn cần cầu thí Khắc Ly Đế quốc hữu nghị. nếu biết rõ, cái vũ trụ này, mặc dù có được nhiều loại vũ trụ đế quốc, nhưng cuối cùng vẫn là từ cường giả chi phối. đã từng Khắc Ly nhân muốn tại địa cầu gây rối. Kết quả bởi vì tông giáo phương diện nguyên nhân, cho tới Asgard Odin. Lúc ấy còn chưa hoàn toàn giải yếu, nắm giữ nửa bước đại la Odin, trực tiếp cầm lấy thần thương côn cương Nhi nhị bay thẳng khắc lý nhân thủ đô, đánh đến khắc lý nhân thủ đô ký hiệp định, không được lại can thiệp địa cầu. Mà khắc lý nhân đã là ba đại vũ trụ đế quốc bên trong, lực lượng quân sự tối cường tồn tại. Có cái này có biết trạng thái đỉnh phong Odin là sao tồn tại cường đại? Mà lúc này giờ phút này, tiêu đạo đội ngũ bên trong, chí ít có hai cái có thể cùng Odin một trận chiến tồn tại. Hề là, cụ nhất còn có tiêu đạo vị này thiên đạo chí tôn. Dạng này tổ hợp, còn cần cái gì khắc lý đế quốc hữu nghị? Quả thực chính là trò cười. Chỉ không ghi ạ là Nam, ta nghe nói ngươi vì diệt đi san đạt nhị đế quốc thủ đô tinh xài đạt tinh, đáp ứng là diệt bá hiệu lực. Ngươi nếu là có thể đem diệt bá vị trí nói cho ta biết lời nói, như vậy ta có thể bàn cho ngươi một cái thể diện tử vong. Chương 291, đuổi của vũ trụ, chương 291, đuổi của vũ trụ. Diệt bá, phục thù giả liên minh tối cường địch nhân, đồng thời cũng là tại nguyên kịch bản bên trong thu thập đủ 6 viên vô hạn đá quý, trực tiếp hủy diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh siêu cấp Danh xưng mạo vược kế hoạch hóa gia đình đại sứ có lý tưởng, có năng lực, có kế hoạch ba có nhân vật phản diện. Nếu như không phải sở tạc chờ người báo thù lợi dụng lượng tử lĩnh vực xuyên qua thời gian, tại quá khứ thu thập đủ 6 viên vô hạn đá quý, để biến mất người lại lần nữa trở về, hắn vẫn thật là đạt tới giấc mộng của mình. Dạng này sự tích để hắn tại mạ vẻ nhân vật phản diện bên trong lộ ra có một phong cách riêng. Bất quá đối với tiêu đạo mà nói, diệt ba thực lực cũng liền như thế, không có thu thập vô hạn bảo thạch hắn, thậm chí liền hiện tại hệ đều đánh không lại. đương nhiên, tiêu đạo tìm hắn, cùng hắn có thể hay không đánh không có quan hệ gì mà là hy vọng thông qua hắn tìm tới một viên cuối cùng vô hạn đá quý linh hồn đá quý tại nguyên lai kịch bản bên trong linh hồn đá quý tại một viên hoàng vũ tên là ước mẹ nhị tinh cầu bên trong. bất quá vũ trụ mênh mông được nào chỉ có một cái tinh cầu danh tự căn bản không có khả năng xác định một khỏa tinh cầu vị trí. nếu như không tìm được gì bá mà là tiêu đạo chính mình phải người dựa vào cái tên này đi tìm lời nói đoán chừng làm sao cũng phải mấy chục năm. chuyện này đối với tiêu đạo để nói là không thể chịu được được. dù sao tại có thể thông qua tin tức tìm tới yề qua sau đó thần tốc luyện hóa mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bản nguyên về sau. Tiêu đạo đã không có khả năng chậm trễ quý giá mấy chục năm đi tìm một viên cuối cùng vô hạn đại quý. Dù sao, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải tại trong 800 năm luyện hóa một cái vô thượng đại thế giới. Vì một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đi chậm trễ quý giá như vậy thời gian mấy chục năm, là không thể nói lý. Cho nên, Diệt Bá không sai biệt lắm là Tiêu đạo thu hoạch được một viên cuối cùng vô hạn bảo thạch duy nhất lựa chọn. Bất quá La Nam hiển nhiên không hề cho rằng chính mình cần nói cho Tiêu đạo Diệt Bá thông tin. "Hùng chi, Tiêu đạo nói vẫn là thể diện tử vong, không ai có thể giết chết ta. Ta là La Nam, chỉ có ta giết chết người khác phận." La Nam ánh mắt tấm lãnh, xuyên thấu qua màu đen mũ trùm đâm vào tiêu đạo trên mặt, trong tay cự chủy bỗng nhiên vung lên. Sau một khắc, tại sao lưng của hắn còn không có bị hủy diệt hoàn đội, cùng nhau thả ra mẫn diệt sóng. Đây là một loại căn cứ vào phản vật chất khai phát ra đến hủy diệt tính vũ khí, một khi tiếp xúc, tất cả vật chất đều đem nên đón kết thúc. La khắc ly Đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo, sừng sững tại vũ trụ đỉnh vũ khí bí mật. Là màu xám đen mẫn diệt sóng từ La Nam phía sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào tiêu đạo trên thân thời điểm. La Nam cái kia bôi lên màu đen thuốc màu trên mặt, lộ ra hưng phấn nụ cười. Ngô Xuân, cường đại lại như thế nào? Người là có cực hạn, liền tính ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chống cự có khả năng hủy diệt tinh cầu mẫn diệt sóng sao? La Nam lời nói bên trong tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Xem như quân sự đế quốc khắc lý độc môn chiến tranh vũ khí mẫn diệt sóng uy lực không cần quá nhiều ngôn ngữ miêu tả, không có gì không phá, bốn chữ đủ để chứng minh tất cả. Đã từng La Lan kỳ hạng cấp hàng tinh chiến hạng, được xưng là thế giới hủy diệt giả ám hắc hát tinh hiệu, liền dùng một cái mẫn diệt sóng hủy diệt một viên trạng thái cố định hành tinh. Viên kia hành tinh là một viên nắm giữ kim loại nặng hạch tâm siêu trọng nỗ lực thực hiện sao? Sắt cùng mạn ngăn chờ kim loại chiếm cứ tinh cầu 45% vật chất, bình quân mật độ 18, g/cm, mà địa cầu là năm. Nam. Đó là san đạt nhị đế quốc tin cậy nhất cứ điểm, danh xưng vĩnh viễn không rơi vào. Thế nhưng tại La Nam ám hát tinh hiệu kỳ hạm chủ pháo, tránh đi đối phương bố trí mấy ngàn năm lực lượng lĩnh vực vòng phòng hộ phía sau, trực tiếp một pháo xuyên thủng tinh hạch. Để mãi mãi không rơi vào cứ điểm nên đón chính mình kết thúc. Liên dạng này cứ điểm tinh cầu đều có thể hủy diệt, La Nam tin tưởng, trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể chống cự khắc lý đế quốc mẫn diệt sóng. Nhưng hiện tại hắn dùng đến khinh miệt biểu lộ nhìn về phía trước, chuẩn bị chờ đợi tiêu đạo đám người biến thành cho bụi phía sau, cướp đoạt lực lượng bảo thạch lúc. Bỗng nhiên, một đạo màu tím vầng sáng tại trước mắt hắn lóe sáng ra. Cái này, La Nam nhìn thấy cái này màu tím vầng sáng, tim lòng không được lui lại một bước. Người thừa kế khắc lý đế quốc siêu cấp thân thể hắn, có khả năng rõ ràng cảm nhận được, cái này thoạt nhìn mộng ảo mỹ lệ nghịch từ sắc quang ngất bên trong, không có gì sánh kịp lực lượng. Đập, đập. từ sắc quang ngất run run, tiếng bước chân văng lên. Tiêu đạo đám người thân ảnh, xuyên thấu qua từ sắc quang ngất mơ hồ bắn ra tại La Nam vóng mạc bên trong. Sau một khắc, từ sắc quang ngất đột nhiên quyết tán hóa thành một đạo hình mũi khoan sóng xung kích lấy thế không thể đỡ lực lượng dọc theo mẫn diện sóng đường dây phản xung đi qua vang vang vang liên tiếp tiếng nổ vang lên la nam sững sờ quay đầu nhìn xem chính mình đã từng vẫn lấy làm tiêu ngạo tử linh hạng đội vào giờ phút này bọn họ đã kèm theo từng đạo màu tím gói lửa hóa thành bụi của vũ trụ không la nam nắm chặt cự truy tay bỗng nhiên nổi cơn xanh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ các ly đế quốc là một cái quân sự đế quốc trong chính trị cũng không có bình thường đế quốc như vậy ôn tồn lễ độ Cho dù là thân ở cao tầng, đối mặt cũng vẫn như cũng là mạnh được yếu thua cực kỳ tàn khốc cạnh tranh. Thân là lên án người, La Nam cần không ngừng là khắc Lý Đế quốc mang đến thắng lợi. Chỉ có dạng này, trưởng khống giả khắc Lý Đế quốc tất cả trí cao trí tuệ mới sẽ giao cho hắn vô cùng to lớn quyền lợi. Mà tất cả thắng lợi đều cần đầy đủ quân đội mới có thể thực hiện. Thế nhưng hiện tại, quân đội của hắn trước bị hệ là hủy diệt một nửa, hiện tại lại bị Tiêu đạo hủy diệt một nửa. Mặc dù xem như kỳ hạm ám hắc hát tín hiệu bởi vì lưu lại tại bên ngoài vũ trụ, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng hắn không có tử linh hạm đội kỳ hạm, thật giống như không có máy bay hàng không mẫu hạm căn bản không có khả năng vì hắn mang đến cơ hội thắng lợi. thế nhưng tiêu đạo đám người hiển nhiên sẽ không để ý tới la nam thống khổ. tiêu đạo cầm trong tay lực lượng bảo thạch, chậm rãi đi đến la nam trước người, ngựa khí bình thản mở miệng nói: thật đáng tiếc, lúc đầu ta còn tính toán lưu ngươi một cái mạng đâu. dù sao ngươi cái tên này mặc dù ngu xuẩn, không biết rõ hiện thực, đầy trong đầu giết giết nhưng năng lực vẫn phải có. đáng tiếc, tất nhiên ngươi lựa chọn động thủ, ta làm sao cũng không thể lưu ngươi. la nam nghe đến tiêu đạo lời nói, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới tình cảnh của mình, nhìn xem biểu lộ lãnh đạm, trong tay tử quang lập loại tiêu đạo, hắn tâm đột nhiên một cái liền lạnh. Hắn biết, đây là tiêu đạo triệt để khống chế lực lượng bảo thạch biểu tượng, mà hắn muốn chiến thắng một cái nắm giữ lực lượng bảo thạch tương giả gần như không có khả năng. Thế nhưng hắn không muốn chết, đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi muốn tất cả, quyền lợi, tiền bạc, nữ nhân, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể lấy ra xem như tiền chuộc. La Nam chừng lớn mắt gắt gao nhìn xem tiêu đạo, hy vọng có thể từ tiêu đạo trong mắt nhìn thấy cho dù một tia dao động, chỉ cần có một tia xúc động dao động, hắn liền có thể không chút do dự tăng giá. Dù sao nhiều năm như vậy ngang dọc vũ trụ, hủy diệt vô số tinh cầu hắn đã tích lũy không biết bao nhiêu tài phú. cho dù đem những tài phú này duy nhất một lần toàn bộ đều tiêu hết, nhưng có khả năng vãn hồi tính mạng của hắn, đó chính là đăng giá. chương 292 chỉ khống giả La Nam chết. chương 292 chỉ khống giả La Nam chết. tài phú. tiêu đạo cười khinh bị cười, sau đó lười biếng hỏi ngược lại. ngươi cảm thấy đến ta như vậy cảnh giới, sẽ còn thiếu tiền sao? La Nam, con mẹ nó chứ làm sao lốc như vậy? La Nam trong lòng tràn đầy hối hận, chính mình thế mà mưu toan dùng tài phú đến dụ hoặc một cái nắm giữ lực lượng bảo thạch cường giả. đây là phải nhiều khờ mới sẽ làm ra sự tình a thân là khắc ly đế quốc trí cao lên án người một thành viên hắn đối cái vũ trụ này có đầy đủ hiểu rõ mạnh được yếu thua thân là cương giả cho dù thân phận chút suy bạc cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy hắn nghèo khó bởi vì toàn bộ vũ trụ với hắn mà nói đều chẳng qua là không có lên khóa tủ sắt vũ trụ tài phú chính là của cải của hắn la nam minh bạch tài phú không cách nào dụ hoặc tiêu đạo phía sau hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói nhưng là có vô hạn bảo thịnh ngươi sẽ không thiếu tiền tài thế nhưng ta vẫn là khuyên ngươi đừng có giết ta ngươi nếu biết rõ Nắm giữ một viên vô hạn bảo thạch ngươi dĩ nhiên cường đại, thế nhưng cái vũ trụ này cũng không phải là không có mạnh hơn ngươi người. Tiêu Đạo nghe đến La Nam lời này, cười cười, tùy ý nói: "A." Ví dụ như, La Nam gặp Tiêu Đạo hỏi lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng ra vẻ nghiêm túc mở miệng nói: "Diệt Bá, cho tới nay, hắn đều đuổi theo vô hạn đa quý. Một khi hắn biết ngươi thu được lực lượng bảo thạch, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù ngươi tại thu được lực lượng bảo thạch về sau, đã vượt qua toàn bộ vũ trụ 99% người, nhưng ngươi phải hiểu được, Diệt Bá thực lực, vẫn như cũ không phải ngươi có khả năng mạo phạm." Dựa theo ta đánh giá, hắn ít nhất có khả năng nắm giữ một viên mặt khắc vô hạn đặc quý. Tại đều có vô hạn bảo thạch dưới tình huống ngươi thua không nghi ngờ. La Nam cáo mượn ai hùng nói, hắn thấy Tiêu Đạo tất nhiên sẽ tin tưởng hắn lời nói. Bởi vì dài rằng dật thời gian đến nay, Diệt Bá vì thực hiện chính mình tưởng tượng bên trong sứ mệnh, không cho vũ trụ bởi vì sinh mệnh số lượng quá nhiều mà hủy diệt, đã từng vô số lần hủy diệt tinh cầu. Hắn chỉ không giả La Nam bị toàn bộ vũ trụ người coi là tàn bạo bất nhân tồn tại. Trên thực tế hủy diệt tinh cầu cùng sinh mệnh còn không có Diệt Bá phần Đã từng có vô số hoặc chính nghĩa hoặc ta ác cờ giả tính toán ngăn cản thậm chí tiêu diệt Diệt Bá. Thế nhưng vô luận bọn họ là nắm giữ công nghệ cao vũ trụ đế quốc, vẫn là am hiểu ma pháp triều không gian chi chủ, đối mặt Diệt Bá nhất quyền nhất cước, toàn bộ đều thất bại. Diệt Bá uy danh là vô số năm qua đánh xuống uy danh hiển hách. Toàn bộ vũ trụ, Diệt Bá đều là cái tiểu nhi rừng nước mắt nhân vật. La Nam tin tưởng, chỉ cần tiêu đạo còn có lý trí, liền sẽ không cho rằng tại giống nhau dưới điều kiện, có khả năng chiến thắng Diệt Bá. Như vậy, hắn liền có tác dụng. Vì vậy La Nam tiếp tục mở miệng nói ra: "Ta là khắc Ly Đế quốc chi cao trưởng khống giả một thành viên, chúng ta khắc Ly Đế quốc tôn trọng cử giả." Chỉ cần ngài nguyện ý, chúng ta nguyện ý cùng ngươi kết minh, cộng đồng đối kháng diệt bá. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đang truy đuổi vô hạn đá quý đến diệt bá trong tay, sống sót. La Nam nói xong nói xong, trong mắt dần dần hiện lên một tia hưng phấn. Hắn thấy, Tiêu đạo cho phép hắn nói lâu như vậy, khẳng định là bởi vì đã tin tưởng hắn lời nói, chuẩn bị cùng khắc lý đế quốc kết minh. Như vậy, hắn lúc này tổn thất mặc dù lớn, nhưng thu hoạch lại càng lớn. Là khắc lý đế quốc mang về một viên vô hạn đá quý, sẽ khiến cho hắn ở sau đó trăm năm bên trong, một mực nắm giữ trí cao lên án người vị trí. Nhưng vào lúc này, Tiêu đạo mở miệng lần nữa, Diệt bá sẽ truy đuổi vô hạn đá quý đến tìm ta. Đây thật là quá tốt rồi. Ta còn đang lo làm sao đi tìm Diệt bá, lúc đầu đều tính toán để ngươi sống sót, nói cho ta Diệt bá địa chỉ, nhưng tất nhiên hắn nhất định phải đến tìm ta, vậy ngươi liền vô dụng. Dứt lời, tiêu đạo trong tay lực lượng bảo thạch tử quang tứ dục, hướng về La Nam thân thể đánh xuống. La Nam vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng muốn thay đổi thân thể né tránh cái này một kích, đồng thời trong lòng tức giận mắng tiêu đạo ngu xuẩn, vô tri. Thế nhưng, chỉ là một ngón tay giả hắn, làm sao có thể tránh được tiêu đạo công kích? Cho dù hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng cùng cầu sinh dục vọng, vẫn như cũng bị tử quang rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân thể. Lực lượng bảo thạch tử quang là một loại vật chất năng lượng cùng laser cùng loại. So với không gian đá quý, thời gian đá quý phát ra thuần năng lượng công kích, hắn công kích càng thêm có cấp độ cảm giác. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đem Lan Nam thân thể quấy đến thất linh bắt phái, vô biên đau đớn theo thần kinh lan tràn đến đầu góc của hắn bên trong, mang cho hắn vượt qua nhẫn mại cực hạn thống khổ. A a a! Nam thống khổ kêu thảm, hắn tâm triệt để lùn uống. Lực lượng bảo thạch vật chất kích. Để đầu góc của hắn còn có thể miễn cưỡng vật chuyện, để hắn vô cùng khát vọng mình có thể sống sót, cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ, hướng Tiêu Đạo cầu xin tha thứ. Thế nhưng, Tiêu Đạo căn bản không cho hắn cơ hội này. Thân là Thiên Đạo Chí Tôn cao ngạo, sao lại nghe theo sâu kiến cầu xin tha thứ? ầm ầm. Cuối cùng một đạo lực lượng bảo thạch tử quang sóng xung kích, đem Lan Nam thân thể, ý thức, triệt để hủy diệt. Điên Phong tạo cực năng lực khống chế, để lực lượng bảo thạch xung kích không có một tia tiết lộ. Cho nên, làm Tiêu Đạo thu hồi lực lượng bảo thạch tử quang phía sau, trước người gần như không có bất kỳ biến hóa nào nếu như không phải nơi xa tư lệnh hạm đội cát bã, tất cả mọi người sẽ cho rằng Lan Nam đến là một chàng ảo ngẫu. Tiêu Đạo thấy cảnh này, hai lòng nhẹ gật đầu, dù bận vẫn lung dung nói, tốt, chết tiệt người đã chết. Tiếp xuống, chỉ hy vọng người này lời nói là thật, Diệt Bá thật sẽ vì vô hạn đa quý chủ động tới tìm ta. Bên cạnh cả mộ giả sững sờ nhìn xem tất cả những thứ này, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong quan mang. Phu mẫu của nàng, tại Diệt Bá một lần hành động bên trong bị Diệt Bá giết chết, cùng chết đi, còn có toàn bộ tinh cầu một nửa sinh mệnh. Từ sau lúc đó, mỗi một cái ban đêm, nàng đều sẽ bởi vì cái này ác mộng mà tỉnh lại. Thế nhưng, Mỗi một ngày tỉnh lại, nàng lại nhất định phải tiếp thu quỳ giáp xuống diệt bá trước mặt, tiếp thu hắn dạy bảo, huấn luyện, cũng vì hắn công tác giết chóc. Thế giới đều phản phất ác ngộng đồng dạng. Tại bị diệt bá phái đến Lan Nam bên cạnh, giám sát Lan Nam vì hắn lấy được vũ trụ linh bóng thời điểm, nàng cảm nhận được cái này ác ngộng có thức tỉnh có thể. Vì vậy nàng không kiềm chờ đợi phản bội, liên lạc lên thu tàn ra, hi vọng có thể coi đây là đại giới đổi lấy một chút tư bản. hướng diệt bá báo thủ tư bản. Mặc dù trong lòng nàng biết đây là không có khả năng, càng lớn có thể, nàng sẽ bị diệt bá hướng nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy nhận chết. Thế nhưng hiện tại Cả Mộ Dạ sững sờ nhìn xem Tiêu Đạo, nàng cảm thấy, hoặc chính mình có thể sống nhìn thấy cơn ác ngộng kết thúc, mà còn, chính mình có thể tăng nhanh quá trình này. Vì vậy cả Mộ Dạ tiến lên một bước, túi đầu đối với Tiêu Đạo mở miệng nói: "Tôn kính tương giả, nếu như ngài thật đối diện Diệt Bá cảm thấy hứng thú lời nói, có lẽ ta có thể là ngài cung cấp một điểm bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Ta có thể để tin tức của ngài, lấy tốc độ nhanh nhất truyền đạt đến Diệt Bá trong hai, để ngài thần tốc nhìn thấy hắn, giết chết hắn." Chương 293, Thiên thần chương 293, Thiên thần N. Giết chết hắn. Cạ Mộ câu nói sau cùng mang theo sâu tận xương tùy hận ý. Bất quá tiêu đạo không có để ý, chỉ là tùy ý hồi đáp. Nếu như ngươi muốn, cạm mộ dạ nghe đến tiêu đạo trả lời, biểu lộ lập tức kích động lên. Từ trước tới nay lần thứ nhất, nàng cảm thấy chính mình thật sự có thể thành công báo thù. Vì thế, nàng hướng tiêu đạo dâng lên tuyệt đối kính ý. Sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu quy hoạch làm sao đem chính mình vừa vặn nói sự tình biến thành sự thật. Bên kia tinh tức, có chút tay chân luống cuống nhìn xem đấu trí tràn đầy cạm mộ dạ. Tại trải qua kỳ ân giáng ngục vượt ngục về sau, hắn cùng cả mộ dạ ở giữa sinh ra một điểm vô cùng vi diệu tình cảm. Thế nhưng điểm này tình cảm. Tại cả mồ dạ nhìn thấy báo thủ hy vọng phía sau, nháy mắt bị hỏa tan rất nhiều. Cái này để tinh tức không nhịn được muốn làm những gì, nhưng lại hoàn toàn không biết chính mình nên làm như thế nào. Dù sao, đi qua hắn mặc dù tại vũ trụ bên trong cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng tiếp xúc đến, chẳng qua là chỗ vật móc túi cấp độ này. San Đạt Nhi đế quốc khiến khách, đại khái là hắn tiếp xúc qua cấp độ cao nhất người. La Nam, Diệt Bá, dạng này đẳng cấp nhân vật, căn bản chưa từng xuất hiện tại hắn sinh hoạt thế giới bên trong. Nhìn xem tính tức mở mịt luôn cuống biểu lộ, một bên dọc kẹt giật củn nghe răng trợn mắt nở đủ cười, giễu nói: "Này, người cộng tác Ngươi không phải thật thích nàng a? Nhân gia có thể là Diệt Bá Dương nữ, là cái đại nhân vật, mà ngươi, bất quá là cái kẻ trộm mà thôi. Sớm một chút vứt bỏ ảo tưởng không thực tế a." Tinh Tước nghe đến giọng Kẹt Giặc cùn lời nói, lập tức không nhịn được nổi giận, hai mắt nhìn chừng chừng giọng Kẹt Giặc cùn, nói: "Hoán gấu, ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là người câm. Kẻ trộm lại làm sao, dù sao cũng so ngươi phòng thí nghiệm này bên trong đi ra quái thai tốt hơn nhiều." Tiêu Đạo nhìn xem hai tên gia hỏa, tựa như sinh khí con nhím đồng dạng, dùng đến lẫn nhau trên thân sắc bén gai nhọn đâm chúng đối phương, không khỏi im lặng lắc đầu bất quá cái này có lẽ chính là nhân vật dâu dịa trung đụng biện pháp để ngoại nhân không cách nào nhúng tay nhưng tiêu đạo cũng không có tâm tình nghe hai gia hỏa này tiếp tục mắng đi xuống vì vậy đống nhiên mở miệng đối với tinh tức nói tốt lẫn nhau chửi rủa lời nói liền đến nơi này tốt bất quá tinh tức ngươi cũng không phải cái gì kẻ trộm bên trong thân thể của ngươi ẩn chứa cổ lao thiên thần en chỉ cần nhất định kỳ ngộ liền sẽ kích hoạt không già không chết lực lượng vô tận lúc đầu đang cùng dọc kẹt giặc chửi rủa tinh tức nghe đến tiêu đạo lời nói cả người lập tức sửng sốt mà cùng hắn đúng đúng mắng dọc kẹt giặc cùn thì mắt choáng váng sốc nổi cười to chỉ vào Tinh Tức nói: "Thiên thần đen, liền hắn? Ha ha ha, cái này quá buồn cười. Nếu là hắn Thiên thần hậu đại lời nói, vậy ta là cái gì? Sáng Thế Thần." Bên cạnh Tinh Tức cũng liền vội vàng gật đầu, đối với Tiêu Đạo mở miệng nói: "Cái kia, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta chỉ là một cái phổ thông địa cầu nhân, làm sao sẽ có cái gì Thiên thần đen?" Đợi đến Tinh Tức sau khi nói xong, một bên cả mồ ra cũng nhìn lại. Bất quá so với Tinh Tức cùng dọc kẹt giật cùng trực tiếp chất vấn, trên mặt nàng càng nhiều hơn chính là quan sát, quan sát Tinh Tức trên thân cái chỗ kia tương đối giống nắm giữ Thiên thần ghen đố thế nhưng bất luận nhìn thế nào, nàng đều không có phát hiện. điều này không khỏi làm nàng hùng y có phải là tiêu đạo thật nhận là người. tiêu đạo gặp cái này, không có mở miệng cái lại, chỉ là cầm lực lượng bảo thạch hướng tinh tức bên kia ném một cái, tiếp lấy. từ nhỏ sống ở kẻ cướp bóc đội ngũ bên trong, quen thuộc dùng vòng cung đến truyền lại đồ vật tinh tức, theo bản năng vươn tay tiếp lấy lực lượng bảo thạch. nhưng lực lượng bảo thạch đặc tính chính là, một khi tiếp xúc đến chất hữu cơ, liền sẽ tự động lực buộc phát lượng. chỉ là một cái chớp mắt, tinh tức thân thể liền bị màu tím lực lượng tràn đầy, có khả năng hủy diệt vạn vật lực lượng sẽ rách tinh tức lục thể sát phàm, thống khổ giống như cái rủa đồng dạng mài rủa cái này hắn linh hồn để nuốt ở huyết lục sát phàm bên trong siêu phạm bản chất bắt đầu lộ rõ. bất quá tinh tức cùng cả mộ giả đám người nhưng không cách nào cảm nhận được loại này vi diệu mà sâu xa biến hóa, một cái thê lương tiêu gen, một cái bất lực giống tiêu đạo cầu khẩn. tiêu đạo gặp cái này lắc đầu, tiện tay một chiêu đem lực lượng bảo thạch triệu hồi, tinh tức lập tức sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hổ. sau nửa ngày hắn mở miệng mở ra hai tay đặt ở trước người mình, hai mắt vô thần tự đủ. ta, ta còn chưa có chết. bên cạnh cả mộ giả nghe nói như thế lập tức giật mình tỉnh lại. Làm sao có thể?" Diệt Bá nói qua. Vô Hạn Bảo Thạch lực lượng, cũng không phải là phàm nhân có khả năng khống chế lực lượng. Tất cả bình thường người, cho dù may mắn tiếp xúc đến hắn, cũng sẽ tử vong. "Ngươi, ngươi làm sao sẽ không có việc gì?" Tất cả mọi người ở đây bên trong, các mộ dạ đại khái là đối vô hạn đa quý hiểu rõ nhất tồn tại. Dù sao, Diệt Bá vì truy tìm Vô Hạn Bảo Thạch bóng dáng, cũng không có ít cho nàng đem Vương diện này sự tình, bố trí tương quan nhiệm vụ. Trên thực tế, Tâm Linh Bảo Thạch chính là các mộ dạ tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong là Diệt Bá tìm tới. Bất quá, cho dù là Diệt Bá cũng rất khó trực tiếp lợi dụng vô hạn bảo thạch lực lượng, không thể không đem rèn đúc là tâm linh quyền trượng, giao cho Lộ Kỳ. Kỳ vọng Lộ Kỳ có khả năng đem địa cầu bên trên vô hạn đá quý mang về. Kết quả, vô luận là tại nguyên lai like kịch bản bên trong, vẫn là hiện tại kịch bản, Lộ Kỳ đều đem chuyện này làm hỏng. Nhưng vô luận như vậy, cả mồ giả có một chút là xác định, vô hạn đá quý là phạm nhân không thể tiếp xúc tồn tại. Bất quá tin tức cũng không có biện pháp lý giải cả mồ giả dạ rung động, hắn ôm đầu, thở phì vào trợn mắt, nói lẩm bẩm, cái gì gọi là không có việc gì, ta cảm giác thân thể của ta đều sắp bị xé rách. Ngươi biết không, tựa như là từng cây vật chỉ lại thô lại lớn, cắm vào trong cơ thể của ngươi. Mỗi một cái bắp thịt đều đang run rẩy, mỗi một cái thần kinh đều đang tiêu rên. Ngươi quản cái này gọi không có việc gì. Cảm mộ giả nghe xong tin tức phàn nàn, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, cái này đương nhiên kêu không có việc gì. Nếu như có chuyện, thân thể của ngươi sẽ tại lực lượng bảo thạch năng lượng xung kích bên dưới, liền nhuyễn đều không thể lưu lại. Thượng như là, cảm mộ giả một bên nói, một bên đi hai bước, bắt được một con gà quán đầu tiểu khủng long, trực tiếp ném về phía chính tung bay ở giữa không trung lực lượng bảo thạch làm cái kia mào gà đầu tiểu khủng long tiếp xúc đến lực lượng bảo thạch một máy mắt, một đạo năng lượng màu tím sóng xung kích tựa như tia chớp lói ra, đâm vào tiểu khủng long trong cơ thể. Tại ngắn ngủi mấy cái trong máy mắt, đem tiểu khủng long vừa vặn còn sống bắn ra loạn nói chuyện thi thể từng tấc từng tấc tán rã, không lưu một tơ một hào vết tích. Tinh tước nhìn thấy một màn này, há to một nghĩ mà sợ vô cùng. Mà lúc này, các bộ da âm thanh mới chậm rãi vang lên, ngay sau đó lời vừa rồi. Dạng này, tinh tước nhịn không được dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía tiêu đạo, bất khả tư nói: ngươi vừa vặn đem nguy hiểm như vậy đồ vật hướng ta trong ngực ném. Chương 294, Tắc Duy Lâm Đế Quốc, chương 294, Tạc Duy Lâm Đế Quốc. Ngươi đây làm mưu sát ta Tinh tước không nhịn được gãi đầu một cái, nếu như không phải xác định chính mình cho dù dùng thương cũng không phải là tiêu đạo đối thủ lời nói, hắn đều muốn cho tiêu đạo đến bên trên một thương. Dù sao, cho dù là hậu chi hậu giác, từ quỷ môn quan đi về trước một lần cảm giác cũng vẫn như cũ để người trong lòng run sợ. Tiêu đạo đối mặt tinh tước chất vấn, bình tĩnh trả lời: "Ta nói qua, trong cơ thể ngươi có thiên thần đen Mặc dù còn chưa kích hoạt, thế nhưng ngắn ngủi tiếp nhận một cái lực lượng bảo thạch năng lượng, vẫn là có thể." Mặt khác, lực lượng bảo thạch năng lượng cũng có thể kích hoạt trong cơ thể người thiên thần đen tinh tước cùng cả bộ dạ còn có dọc kẹt giặc cùn nghe đến tiêu đạo lời này lập tức nhớ tới vừa vận tiêu đạo đã nói giật mình vô cùng nhất là dọc kẹt giặc cùn càng là nhịn không được nổ nước vào nói đây là thật người này nơi nào có thiên thần bộ dạng không phải là tên trùng thần bên cạnh một mực trầm mặc chỉ gờ rốt nghe nói như thế cũng phù hợp một tiếng ta là cách lỗ đặc mặc dù ở những người khác trong lỗ thai, chỉ gờ rốt nói mỗi câu lời nói đều giống nhau thế nhưng dọc kẹt giật lại có thể nghe ra hàn giống nhau trong lời nói biểu đạt khác biệt thầm nhĩ lúc này nhẹ gật đầu phiên dịch nói Ngươi cũng cảm thấy hắn không nghĩ thiên thần về sau, xem ra chúng ta lại một lần ý kiến giống nhau. Tinh tước nghe đến dọc kẹt giặc cuồn đối với chính mình trào phúng, bất quá lần này hắn lại không có tức giận, mà làm mờ mịt nhìn xem chính mình, khó hiểu nói, làm sao có thể, ta thế mà thật sự có cái gì thiên thần gen? Đây rốt cuộc làm cái quỷ gì? Ta rõ ràng chính là cái địa cầu nhân. Tiêu đạo nghe đến tinh tước lời nói, cười nói, ngươi thiên thần gen, đến từ phụ thân của ngươi, hắn lấy nhân loại thân phận dáng lâm địa cầu, đồng thời cùng mẫu thân ngươi sinh ra hạ ngươi, cho nên ngươi đúng là cái địa cầu nhân, cái này cùng ngươi nắm giữ thiên thần gen không hề gây trở ngại. Tại Tiêu Đạo xem ra, cái gọi là Thiên Thần đen, càng giống là một loại trên linh hồn chuyển thừa. Nếu biết rõ, dựa theo nguyên kịch bản bên trong y đi qua tự giới thiệu lời nói, hắn cái gọi là thân thể, đều là thông qua khống chế nguyên tử năng lực bóp đi ra. Tại địa cầu bên trên thời điểm, hắn chính là hàng thật giá thật địa cầu nhân. Chỉ là, ký túc tại địa cầu nhân trong thân thể linh hồn, nhưng là một cái tại vũ trụ ở giữa dạo chơi mấy trăm vạn năm thiên thần. Mà tính tức, tại hai cái địa cầu nhân thai nghén bên dưới sinh ra, tự nhiên là hàng thật giá thật địa cầu nhân. Bất quá tại nghe xong Tiêu Đạo lời nói phía sau, Tinh Tước lại bỗng nhiên cười một tiếng nhảy dựng lên, kinh hai đến. Phu thân Ngươi biết phụ thân của ta, hắn là thiên thần, chẳng lẽ ngươi là đồng bạn của hắn sao?" Tinh Tước nhịn không được nhìn xem Tiêu Đạo, trong mắt lóe lên thần sắc mong đợi. Từ nhỏ liền chưa từng gặp qua phụ thân của mình, là hắn tuổi thơ lớn nhất không cam tâm một trong. Mà bây giờ, đã mất đi tất cả thân nhân hắn, càng là vô cùng mình có thể nắm giữ một gia đình, một người thân. Bất quá Tiêu Đạo không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi muốn gặp phụ thân của ngươi?" Tinh Tước nghe nói như thế, biểu lộ lập tức thay đổi đến quả cường, mất tự nhiên nói, "Không, ta không muốn gặp hắn. Ta chỉ là nghĩ thay mụ mụ của ta, hung hăng hướng trên mặt hắn một quyền." Hỏi hắn vì cái gì đem nàng một người vứt bỏ tại địa cầu? Vì cái gì để nàng một người lẻ loi chơi chọi chết đi? Tinh Tước nói xong nói xong, hung hăng đối với không khí đập một quyền, thật giống như thật tại đánh người nào đó giống như. Bất quá Tiêu Đạo gặp hắn dạng này, trong mắt lại sinh ra một tia thương xót. Này xui xẻo hại tử, đại khái làm sao cũng không có nghĩ đến, mẫu thân hắn chết chính là hắn cái kia tiện nghi phụ thân làm ra. Bất quá Tiêu Đạo cũng không có trực tiếp nói cho hắn sự tình chân tướng ý tứ. Sơ không ở giữa thân, nếu như không đem chứng cứ xác thực bày ở trước mắt lời nói, tính Tước cái này chờ mong gia đình mái nhà ở Mắc cũng sẽ không tin tưởng mình phụ thân hại chết mâu thân mình, càng đều có thể hơn có thể, là sẽ cho rằng hắn tiêu đạo giáp tâm không tốt, cho nên tiêu đạo tại tinh tức nói xong về sau, bình tĩnh mở miệng nói, tất nhiên dạng này, vậy ngươi đến lúc đó tự mình đi hỏi hắn a. tiêu đạo lời này mới vừa nói xong, tinh tức trong mắt nổi lên kích động thần thái, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi thật nhận biết phụ thân của ta, biết hắn ở đâu? tiêu đạo gặp tinh tức bộ dáng này, cười nhẹ lắc đầu, nói, không, ta chỉ là biết hắn tin tức mà thôi, cũng không nhận ra hắn, càng không biết địa chỉ của hắn, nhưng ta biết, làm sao để hắn tìm tới ngươi? cạm muôn dạ. Tại truyền tin tức cho diệt bá thời điểm, thuận tiện đem chuyện mới vừa rồi cũng một khối truyền đi. Cả mộ ra nổ trước mắt, không hiểu nhìn xem tiêu đạo, nghi hoặc hỏi chuyện gì. Tiêu đạo chỉ chỉ lực lượng bảo thạch, nói một cái tên là tinh tức địa cầu nhân, nắm chặt lực lượng bảo thạch nhưng không có bị thương tổn, đem tin tức này truyền đi, phụ thân hắn tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Tinh tức cùng cả mộ dạ đám người nghe nói như thế, từng cái bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được. Sau đó tinh tức liền góp đến cả mộ dạ bên cạnh, có chút không kiềm chờ đợi để nàng trợ giúp chính mình đem tin tức truyền bá ra, tốt như vậy để hắn mau sớm gặp phải phụ thân của mình. Cả mộ dạ gặp cái này thời có vẻ bất đắc dĩ nói đủ rồi tin tức thông tin truyền bá là có tốc độ mà còn vũ trụ còn như thế lớn cho dù phụ thân của ngươi thông tin tại linh thông cũng cần một hai tháng phía sau mới nghe được tin tức này kiên nhẫn chờ đợi a tin tức nghe xong cả mổ dạ lời nói nhịn không được thở dài một tiếng sau đó cẩn thận mỗi bước đi rời đi tiêu đạo gặp cái này bình tĩnh nhìn xem cũng không có lại làm mặt khác can thiệp cứ như vậy qua nửa tháng tin tức càng ngày càng bực bội cho dù hắn mỗi ngày đều ngâm tại quán ba bên trong uống ngự ngược rượu ngon tính toán tê liệt chính mình kích động tâm tình bất an nhưng không hề có tác dụng loại này sao động Để hắn không cách nào tiếp tục yên lặng ở tại Bất Mao Chi địa đợi chờ mình phụ thân thông tin. Không được, ta phải cho chính mình tìm một chút sự tình làm, không phải vậy ta sẽ bị cái này dài dằng giặc chờ đợi bước bị điên. Này, người cộng tác, biết gần nhất có gì tốt nhiệm vụ sao? Tinh tự quen thuộc tìm tới quán ba người phục vụ. Đám này thông tin linh thông gia hỏa, sẽ ngay lập tức đem tiền thưởng trên mạng nhiệm vụ ghi lại. Sau đó tại người hỏi lúc nói cho đối phương biết nhân vật thích hợp, đồng thời thu lấy một bút không ít trừng cầu ý kiến phí. Đương nhiên, cùng hoàn thành nhiệm vụ phía sau thủ lao so sánh, cái này so trừng cầu ý kiến phí cũng rất ít. Mang nhiệm vụ thuần thuộc người phục vụ. Rất nhanh liền cho tin tức một cái thủ lao rất phong phú nhiệm vụ tin tức. Tác Duy Lâm Đế quốc gần nhất thông báo một cái trường kỳ nhiệm vụ, nhiệm vụ lấy không có 3 tháng là một tuần kỳ, đây là các nàng đặc hữu Titan tin thay đổi thay thế chu kỳ. Tại tin hoàn thành thay đổi thay thế phía sau, ẩn chứa đặc biệt năng lượng tin sẽ hấp dẫn đến duy độ quái thú xâm lấn. Loại này quái thú, đối với Tác vị Lâm phi thuyền không người lái có cực kỳ rõ ràng khắc chế, cho nên bọn họ cần một đám tinh nhuệ lính đánh thuê. Đám kia màu vàng ra hỏa, mặc dù từng cái tính tình ngạo mạn vô cùng, có thủ thất báo, nhưng hào phóng cũng là nổi danh. Tin tức nghe nói như thế, ánh mắt lập tức lóe sáng mấy lần, ngạo nghễ nói: Tốt, ta tiếp.